năm mươi sáu chương năm mươi lăm chia lớp đúng ta đều quên đi chính đái ngươi bốn tuổi phía trước không có ở thôn khi đó tự lai giã đại người tác phẩm chỉ ở trong thôn lưu hành là lần thứ hai giới nị giã đại chiến sau khi kết thúc hai năm này thời gian bên trong mới lưu truyền đến họa c h i quốc thậm chí toàn bộ giới nị giã hắn cũng là vừa mới có vạn người c h i sư danh hảo à chẳng thể trách chính đái ngươi không biết tự lai giã đại người đâu chúng ta hồi nhỏ đều là đọc lấy tự lai giã đại người tác phẩm lớn lên đúng đi sáu hồng c u n g lâm ngươi một câu ta một lời đem chính đái nói đến khoe mắt chừng ngày ta làm sao có thể không biết tự lai giã chỉ là các ngươi nói tự lai giã ta thật không quá biết sáu không phải hắn một người không biết ồ bị tổ đầu to bu lại ai n h a ai n h a tự lai giã đại người ta nhớ được sáu giống như sáu tam nhẫn tự lai giã đại người rồi lâm bất đắc dĩ nhắc nhở một đêm một cái tiểu c ố sự cóc tiên nhân chuyện cổ tích ồ bị tổ ngươi chưa từng xem qua sao a a cái kia ta nhớ được hồi nhỏ nãy mãi có trò ta học ồ bị tổ bừng tỉnh chính ai trong nháy mắt không nói gì cái này sáu muốn sửa đổi a có thể sửa đổi sao như thế nào sửa đổi ta mẹ nó vẫn chỉ là đứa bé a tự lai giã đại người còn rất t u ấ n tú là thôn chúng ta từ bên trong thật nhiều thật nhiều nữ nhị dạ tâm nghi đối tượng a lâm giọng mang sùng k í n h đạo bất quá tự lai giã đại người tựa hồ tâm hữu sợ trúc cự tuyệt tất cả người theo đuổi đã thương rất nhiều người tâm đâu ấ đ ú n g sáu ha ha a dắt chính ái ngươi cười cái gì không có việc gì ha ha ta liền làm u ố n cười ha ha ha sáu chính á i khắp khuôn mặt là hài hước ta có thể đi tờ mở giờ a lâm cùng hồng hai mặt nhìn nhau u i chính ái ngươi thế nào ô bị t ô buồn bực đẩy đẩy hắn chậm nhớ tới một gốc dạ cả kinh nói một đám người lại khôi phục bình thường chia lớp ước mơ thảo luận ồ bị tổ hai con ngươi chạy không lâm vào mơ màng nếu như có thể cùng chính đái lâm ban một bản đại gia che đậy bọn hắn không còn gì tốt hơn dẫn đội thượng nhẫn mà nói liền muốn sóng phong thủy môn a tự lai ra đại người cuốn sách chuyện thật đến mắt a đối với nếu là cùng lâm hai người ban một tốt hơn tốt nghiệp giống như tổng cộng là bốn mươi b ố cá nhân ba người ban một hẳn là sẽ thêm ra đi hai c á i a bang a ô bị tổ che đầu kêu thảm hắn nổi nóng quay đầu ai đánh ta lập tức đối đầu lâm nổi giận ánh mắt trong lòng của hắn một hư chính đ ai vô vũ b ả vai hắn a lần sau trong lòng nghị sự tỉnh đừng nói đi ra ha ha ha ô bị tổ cảm thấy quá sức có thể sống đến lần sau sáu đánh một chút ô bị tổ n h ồ n náo tám giờ ba mươi phút đại mục lao sư đúng giờ đi vào phòng học trên tay cầm lấy một trường chia lớp bày tỏ trong phòng học thoáng chốc gan tính lại có ít người thậm chí bẩm lên hô hấp chính đ ái cũng coi như kềm chế có rút khỏe miệng cùng lâm cùng lớp cùng lâm cùng lớp ồ bị tổ căn bản vốn không nhờ đánh chắp tay trước ngực nói t h ầ m đứng lên những cái kia quan hệ lẫn nhau tốt đồng học cũng yên lặng cầu nguyện có thể phân ở một cái ban chính đ ái lại so với so sánh bình tĩnh hắn không có quá lớn yêu cầu so với quen thuộc đồng học hắn càng hy vọng có một quen thuộc lao sư đương nhiên đồng học có thể q u e n điểm tốt hơn đại mục lao sư đứng bước tại bục giảng phía trước mặt mịm cười đạo nên nói hôm qua ta và các lao sư khác cũng đã nói với các ngươi sòng lao sư ở đây lần nữa chúc phúc các ngươi thuận lợi từ nhận trượt nở dê học tốt nghiệp xem các ngươi rất nóng lòng bộ dáng lao sư liền trực tiếp công bố chia lớp kết quả a hảo trình trình tề t ề đáp lại đệ nhất ban thủy m ụ c cốc lương sáu sáu đệ lục ban yên lặng sân thành lá xanh sáu ban thứ bảy u c h ị hạ ổ bi tổ sáu ổ b i tổ nghe nói tên mình cọ phải đứng lên kích động chờ lợi thấy lớn một lao sư phun ra một cái hơi quen thuộc khẩu hình hai mắt chừng lớn miệng há mở làm xong g e o hỏi chuẩn bị nộ hạ gia i n h ạ tạc ca xì ờ thu khu khu khu sáu cái gì cả cà x ì ô bị tổ quỷ x u ấ t khuôn mặt ta làm sao lại cùng cái kia nhát gan quỷ chia được một lên cả cà xỉ miệt thị ánh mắt mắng ô bị tổ chính ái bình tĩnh đập ô bị tổ phía sau lưng lâm lại có chút bất đắc d ì lắc đầu tiếp đó lộ ra mấy phần mừng rỡ đại mục lao sư mắt liếc ô bị tổ nghĩ đến về sau không cần dạy hắn trong lòng hơi có chút cảm giác thở phào n h ẹ nhóm chia l ớ p kết quả là hỏa ảnh đại nhân một tay sao định hơn nữa cả cà xỉ cùng lâm cuối cùng điểm trung bình theo thứ tự là đệ nhị cùng đệ tam ngươi cuối cùng điểm trung bình là thứ mười bảy có gì có thể o á n trách Tô bang, y biki, tổ Tô thể Ta Bì há h mộm,、si, mục có Đại k ân đến nơi đây một mực rất bình tĩnh chính đái cuối cùng lộ ra một chút kinh ngạc nguyên bản hắn cho là mình khả năng nhất sẽ đánh phá ban này có thể thế mà không có chính mình không có khả năng cho toàn khoa mãn phân chính mình phân tới hai cái yếu gà vậy còn dư lại cũng chỉ có sáu đệ thập ban chính đ ái d ộ t hì cùng h ếm này xa rủ tổ bị a tư mã đại mục nói xong lưu âm thanh chính đ ái bỗng nhiên quay đầu cùng t r ư ờ n g lớn mắt a tư mã đối mặt lại cùng mặt lộ vẻ mừng rỡ hồng liếc mắt nhìn nhau chép miệng a chép miệng a miệng tam đại hòa ảnh người là lang nhân ta đây sao ưu tú anh tuấn nam sinh đem ta cùng a tư mã hồng chia được một lên không sợ ta trong lúc vô tình đem ngươi con dâu cho bắt c ó sao a tư mã khỏe miệng giật một cái hồi tưởng tối hôm qua lúc ăn cơm phụ thân cái kia có chút thần sắc cổ qu nguyên lai đó là ấy náy ý tứ sao mặc dù chính đái người kỳ thực thật không tệ nấu cơm lại ăn ngon thực lực lại mạnh có hắn làm đồng đội tất cả phương diện đều rất thoải mái sáu không đúng a tư mã ngươi không thể bởi vì vài bữa cơm liền đối với hắn mất đi cảnh giác đỏ mừng rỡ thật sự mừng rỡ chính đái thực lực lại mạnh nấu cơm lại ăn ngon trở thành đồng đội rất để cho người ta yên tâm mà a tư mã mặc dù thực lực bình thường giống như cũng sẽ không nấu cơm làm việc nôn nôn nóng nóng để cho người nhức đầu nhưng sáu không có gì thứ mười một ban nhận hướng tú thụ sáu năm sáu phần phút sau đại mục lao sư n i ệ m xong toàn bộ m ộ ư ơ i bốn lớp học chia lớp tình huống đồng thời biểu thị bị rơi xuống hai cái nóc đáng thương sẽ bổ sung đến cấp cao trong đội ngũ đi Tốt, trước. một tên trừ trở thành tiếng một thôn ta biết, các bạn học. Các ở chỗ này chờ chờ học chỉ Mục chầm được của các các chạy học, các cứng Chúng bạn bởi bị đạo Đại lại ngươi này riêng phần mình giọng nói, hy vọng lại một lần nữa nghe ngươi, không ngươi nhận NG ngươi danh vang vọng hy phải giả. Sư Sư Sư Sư. đi diệp ở là mà là lớp vì Lao tiếng, Lao sư, lên, Lao Lao A, về chỉ cấp bọn hắn lưu lại một cái so mới gặp lúc hoan hậu rất nhiều bằng lưng ba năm này đại mục lao sư mập không thiếu a năm mươi bảy chương năm mươi sáu mụ rẻn sủ q u a mi giải q u y ề n thứ nhất cuối cùng đại mục lao sư vừa mới ra ngoài liền tiến vào hai cái thanh niên cũng không mặc thượng nhận áo lót nhìn qua chỉ là trung nhẫn phân biệt mang đi đệ nhị b à n cùng đệ tam b à n qua một phút lại có ba tên trung nhẫn kết bạn mà đến phân biệt mang đi một bốn năm ban mặc chờ hai phút xuất hiện lần nữa hai tên trung nhẫn mang đi thứ mười ba ban cùng thứ mười bốn ban lập tức cuối cùng có thượng nhẫn đến là n h ậ t hướng nhất tộc đem n h ậ t hướng tú thụ chỗ ở thứ m ộ ư ơ i một ban mang đi còn đưa chính đáy một cái cứ điểm đầu mỉm cười biểu lộ n h ậ t hướng nhất tộc giống n h ậ t hướng tú thụ như vậy cố chấp thậm chí cố chấp giá hỏa cũng ít khi thấy trong lớp đồng học số lượng trong nháy mắt giảm bớt một nửa còn dư lại học sinh trong lòng càng mong đợi hàng năm tốt nghiệp cơ bản đều là một nửa từ trung nhẫn mang một nửa từ thượng nhẫn mang đã tới sáu tên trung nhẫn như vậy bọn hắn những thứ này còn dư lại phân phối đến thượng nhẫn chỉ huy trực ban tỷ lệ cũng rất lớn bọn hắn đổi đỗi chỗ ngồi trung lớp cấp ba người ngồi vào cùng một chỗ a tư mã vượt lên trước ngồi vào đỏ bên cạnh đem chính đáy ngăn、cách. ô bị tổ thấy thế hơi lộ ra h ảo não trứng mắt nhìn cả c ả s、si, ì lượn quanh một vòng lớn ngồi xuống lâm một bên khác đem lâm kẹp ở giữa lâm bất đắc dĩ nhìn chăm chú về phía ô bị tổ ô bị tổ chứa như không có việc gì trái xem phải xem trong lòng rất hoảng cả c ả s、si、ì hừ một tiếng đứa đẩn nhát gắn quỷ người nói cái gì ô bị tổ bối rối d i ệ t hết cọ phải nhảy lên bàn trong lớp trong nháy mắt lại náo nhiệt lên làm thu đạo đinh toạ trong núi ý nổi chia sóng phong thủy môn kết bạn mà khi đến thấy chính là ô bị tổ trên bàn cùng cả cà xì、si、ồn ào lâm bất đắc dĩ lôi kéo đỡ những học sinh khác nhìn xem cho hay van ống nước ngươi ban không tốt lắm mang a trong núi ý nổi t r ị a cười khe âm thanh lập tức trọng trọng một khụp nhắc nhở bên trong lớp đám người yên tĩnh ma mới hạ nhận nhóm ánh mắt tụ vào cửa ra vào tại đinh chờ phổ béo thu đạo đinh t o a cùng đất chờ xoáy ca trong núi ý nổi t r ị a trên thân lướt qua dừng lại tại giáp chờ nam thần sóng phong thủy môn trên mặt kim hoàng màu tóc ánh mặt trời khuôn mặt t ư ơ i cười thần tượng cấp nhân vật xuất hiện trong nháy mắt gây nên mấy người một hồi sen lẫn mong đợi tiếng hơi là sóng phong thủy môn t ư ợ n g nhẫn cái nào ban cái nào ban sáu trong núi ý nổi chĩa bất đắc dĩ nhìn sóng phong phong thủy môn một mắt, văn ống nước rực rỡ c ở i lại là trận hút không khí chính ai cũng đổ rút ngụm khí lạnh mới gặp đời bốn cái này thần tượng cấp nhân vật hắn cũng có mấy phần kích động nhưng cũng không nhiều dù sao xuyên qua hơn nửa năm đã sớm thích ứng phía trước nhìn thấy cựu tân mại cũng rất bình tĩnh hắn hút không khí là bởi vì hắn tâm nghi chỉ đạo lao sư không đến hơn nữa chỉ sợ sẽ không tới dù sao heo lộc điệp đồng dạng đồng thời hành động thu đạo đinh toạ cùng trong núi ý nổi trịa đều tới nạ dạ lộc cựu lại không tới sáu nạ dạ lộc cựu vậy mà không mang theo đội vậy ta lão sư sáu chẳng lẽ sẽ đem đời bốn đoạt lấy hoặc là đem thu đạo đinh toạ đất lấy trong núi ý nổi chia mà nói chỉ đạo hồng ngược lại là rất thích hợp nhưng chính đại cùng a tư mã có thể hoàn toàn không phải h u y ễ n thuật hình lý giả tam đại h ỏ a ảnh đứng tại con trai trên lập trường cũng không khả năng phân phối như vậy à quả nhiên trong núi ý nổi chia mở miệng trước đạo đệ lục ban ba đứa hải tử đi theo ta thu đạo đinh toạ đệ tiểu ban đi theo ta văn ống nước dương quăng n ở nụ cười ban thứ bảy hạ tạc ca c x i nộp hạ giả d i n n ủ trị hạ ố bị tô các ngươi khỏe kế tiếp xin nhiều trị giáo đều không phải là chính đại rất kinh ngạc này sẽ là ai hắn quay đầu nhìn về a tư mã a tư mã lắc đầu biểu thị cha hắn không nói ộ bị tổ ra ngoài lúc còn có chút dầu dị không vui theo sát c ả cạ si đụng đụng bà vai lưu luyến không rời mà nhìn lại chính đái vài lần nhường văn ống nước nụ cười hơi cương hơi b u ồ n dầu gãi đầu một cái văn ống nước thượng nhẫn đinh c h â u ngồi nhẫn ý n ổ i chia thượng nhẫn các ngươi khỏe ân cần thăm hỏi âm thanh từ truyền ra ngoài đến là một tên t r ú n g nhẫn đi vào đem thứ mười hai ban mang đi rất nhanh một cái khuôn mặt có mấy phần xa lạ thượng nhẫn đem đệ bắt ban cũng mang đi a tư mã k h ẽ thở dài âm thanh liền còn lại ba người chúng ta a tư mã hòa ảnh đại nhân thật sự không có nói cho ngươi chúng ta chỉ đạo lao sư sao h không nói hắn ngay cả ta sẽ cùng chính đái chia được một ban cũng không chịu nói thần thần bí bí bộ dáng chính đái nhữ mày đó chính là nói hòa ảnh đại nhân nói cho ngươi ngươi sẽ cùng hồng phân ở lớp một a tư mã mặt đẹp trai đỏ lên hắn ngược lại không có chủ động yêu cầu nhưng nếu như lão ba không hiểu chuyện trộm đạo hút thuốc lá chuyện liền phải nói với hắn đạo nói nghĩ tới đây hắn chợt nhớ tới sự kiện ai chính đái ngươi nói có hay không loại nào đồ ăn vặt có thể làm ra giống mùi thuốc lá hương vị ân chính đái ngươi nói có hay không loại nào đồ ăn t có thể làm ra giống m i thuốc lá hương h í n h đái khẽ giật m n h ư mã hút c l i này bắt đ ầ mang theo mùi thuốc lá hương vị cái k i a trong đồ ăn vật chắc chắn liền phải thêm mùi thuốc lá hút thuốc không tốt đừng thử a chính đ ai thân ở bằng hưu góc độ khuyên đủ a tư mã đạo a tư mã lắc đầu liên tục không phải không phải ta m u ố n rút ta biết hút thuốc không tốt là ta lão ba cuối cùng rút t u ổ i của hắn càng lúc càng lớn ta đang nghĩ biện pháp xem có thể hay không r ú t hắn giới một giới ân chính đ ai chấn động trong lòng ngươi là nói hút thuốc không tốt ngươi một điểm rút một lần khói thử một lần tâm tư cũng không có sao a tư mã ngần người a đương nhiên khu khu sáu chính á i kia, ú u c ai trong h c không cả lòng mặc niệm g hắn phải hào hào suy xét suy tư thế là tạm thời đánh gãy liên quan tới hút thuốc chủ đề chúng ta chỉ đạo lao sư còn chưa tới đúng a đều hơn chín giờ rưỡi chỉ đạo lao sư thế mà đến trễ chính đ ai đáy lòng cười thầm đi vào cái cạ cạ xì ta tính ngươi lợi hại đúng lúc này bóng cười to chuyển đến a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha đến m u ộ n a khả ái của ta các học sinh đợi lâu người chưa tới âm thanh tới trước phương thức nói chuyện nhường chính đ á i có chút quen thuộc giống tự lai giã nhưng vạn người chi sư tự lai giã chắc chắn sẽ không như vậy đi âm thanh vô cùng lạ lẫm chính đ ai suy nghĩ hai giây tựa hồ không phải hắn quen thuộc bất luận kẻ nào hắn tò mò đưa ánh mắt bắn ra tới cửa thiên không phải là hắn a a tư mã b ô n g nhiên giọng mang run dậy một giọng nói một cố lào ba h ồ hắn hương vị ta sáu thật sự là hắn một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên thượng nhẫn đi tới hắn hình thể cao lớn khuôn mặt đ o a n chính màu đỏ sậm tóc lý trở thành buồn cười ngôi sao năm cánh bộ dáng cùng trên đầu lớn cái phái đại tinh t ự ợ n h ư chính ái mở mịt rủi rủi con mắt con ngươi trợn co vào khó khăn nuốt nước miếng một cái thảo hai tay của hắn cấp tốc kết thành không lớn chạ cờ dạ phi tốc vận chuyển mụ rẻn sủ qua mi giải giải trước mắt hình ảnh không có chút nào biến hóa thanh niên thượng nhẫn kỳ quáy nhìn hướng chính á i trứng mắt nhìn nam hải ngươi đây là đang giải huyễn thuật sao a ha ha chẳng lẽ là nhìn thấy ta quá kích động tưởng rằng ảo giác hắn chống n ạ n h c ư ờ i to cũng không phải ảo giác a ta liền là các n g ư ơ i dẫn đội thượng nhẫn xem ra ngươi nghe qua đại dành của ta không sai ta liền là một diệp siêu cấp nỉ dạ giới nỉ dạ ngôi sao tương lai a năm xuân giã triệu là cũng năm mươi tám chương năm mươi bảy trong mậu ngoài mộng cầu phiếu đề cử n h ẫ n chữ nd học trên sân thượng xuân giã triệu lôi kéo chính đ á i ba người tới làm tự giới thiệu chính đáy lại muốn đi phía dưới nhảy hắn muốn thử xem có thể hay không đem mình ngã tỉnh có c h ú t cao xuân gia triệu hòa ảnh nhân vật nữ chính xuân gia anh phụ thân nguyên bản hẳn là phế vật trung nhẫn trước mắt cái này lại trở thành thượng nhẫn vẫn có thể mang chính đái a tư mã hư n g ban không thông thường thượng nhẫn đương nhiên không phổ thông kế tiếp chuyện xưa mạch lạc chính đái đã rất rõ ràng tại qua mấy năm bốn đại hòa ảnh tranh cử bên trên xuân gia triệu sẽ thắng qua sóng phong thủy môn được tuyển bốn đại hòa ảnh mà ở tương lai cựu vĩ tập thôn trong sự kiện xuân gia triệu đem hy sinh chính mình phong ấn cựu vĩ nhường xuân gia anh trở thành một diệp anh hùng trí nữ đây là cô no han y dạ bản kịch tràng nhẫn giả chi lộ phiên bản cố sự mà câu chuyện kia liền phát sinh ở xù cỏ m ì trong thế giới dùng hai dây bài trừ mình là trực tiếp xuyên qua đến xù cỏ m ì trong thế giới có thể chính đ ai vứt bỏ tâm lý may mắn biết mình đúng là đã t r ú n g mụ rèn xù cỏ m ì thế nhưng là là ở nơi nào bên trong là bản kịch chàng hạ định xù cỏ m ì vẫn là bốn trận chiến đại mụ rèn xù cỏ m ì mặc kệ cái nào ta đều có chút phế a tình huống hiện tại thoạt nhìn là ta xuyên việt đến cùng c ả cạ s ì cùng thời kỳ xem như người xuyên việt tại nhận giới sờ soạn lần mỏ hơn hai mươi năm vẫn không thể nào tại mụ rèn xù cỏ mi phía giới bảo toàn tự thân không đúng hạ định sủ quo mi mà nói không phải mất đi ký ức mà lại là chân thân xuyên qua theo lý thuyết là ở bốn chân chiến bên trong mù r è n sù quo mi tại bốn chân chiến cuối cùng trong chiến đấu ta đã trúng mù r è n sù quo mi cái kia hơn hai mươi năm giới n g i ả ký ức không còn nhưng đ ờ i trước ký ức còn t ạ i cho nên đem mình làm vừa xuyên qua sáu hẳn là dáng vẻ như vậy à. chính đái làm ra phân tích suy đoán đồng thời ở trong lòng hỏi mình ta bây giờ nên làm như thế nào mù r è n sù quo mi à, ý nghĩ đầu tiên nhất định là ra ngoài có thể ra không đi a hơn nữa chính đái đột nhiên lõe lên một loại ý niệm ta gấp gáp ra ngoài làm gì dù sao giao diện thuộc tính cơ bản có thể xác định là chân thực tồn tại mù rèn sủ cỏ mì mộng cảnh cũng sẽ không căn cứ vào ta chủ quan tư tưởng tạo nên kim thủ chỉ chân thực kỹ năng nếu là đích sắc có thể đưa đến mù rèn sủ cỏ mì bên ngoài sử dụng đây chẳng phải là ngủ một giấc vô địch thiên hạ chỉ có mù rèn sủ cỏ mì thế giới mới có người cần sửa đổi mới có thể kiếm lời điểm thuộc tính ít nhất phải ngốc đến ta đủ mạnh chân thực kỹ năng đủ nhiều mới cần cân nhắc chủ động đi ra sự tình đến nơi có thể vượt qua hay không cuộc chiến cuối cùng nếu như là tỏ ra yếu kém để gạt thực lực ra ngoài hay là chớ bắt kịp thật tốt chịu ta. trước đó Đại khái duy theo r ì lấy nguyên bản n s i hoạt là được. Duy nhất để cho người ta khổ kho cảnh hắn thế não ta tất Việt tưởng. t là là, là là lấy hắn người xuyên Việt này được. để người người cả ức Duy dựng xuyên xây rèn mộng mộng riêng, giới giả mù mì xù ký lý thuyết trong mộng cảnh trừ hắn tất cả đều là người giả hắn quay đầu nhìn một chút a tư mã nhìn lại một chút hồng sáu đây đều là người giả sao chính ái ngươi xem ta xong rồi cái gì đến lượt ngươi làm tự giới thiệu mình a tư mã vận lông mày ai u không hổ là mụ rèn sù qua mi cái này vẻ mặt nhỏ chân thử chính ái nháy mắt mấy cái b ỗ n nhiên lấy tay chọc chọc a tư mã còn không có râu dài mặt của a、ah, ha, ha, là lão sư chính đai thu ngón tay lại ánh mắt đi làm vòng xúc cảm rất tốt không đúng mụ rèn sủ của họ bị thế giới kỳ thực cũng là thế giới độc lập không thể đơn giản xem như mộng liền xem như mộng một giấc mộng làm cả một đời bên trong mỗi người đều có tính cách độc lập cùng tư tưởng cái kia cũng cùng chân thật cả một đời không có gì khác biệt không thể đem bọn hắn cũng làm thành người giả b ọ trên, trên bầu trời i này, cái chán cựu câu ngọc lân hồi xạ dìn gẳng quang mang tan hết cầm trong tay tiên nhân quần trượng hụ trí hạ mạ đạ dạ hừ nhẹ một tiếng tên kỳ quái lại nhiên năng lẩn lẩn chống cựu mụ rẽn sủ có mì sức mạnh ưu trị hạ mạ i ã ra ánh mắt tuần sát tìm được bị hãm hại tuyệt phụ thân ổ bị tổ thẳng tắp rơi đập xuống dưới cảm nhận được mũ rèn sủ cọ mỹ phong thích kết thúc giúp đỡ mở ra hoàn toàn thể tu tá cánh làm cho sợ xạ hóa thành làm sát hỏa diễm phiêu tán trên không không có sao chứ cả cạ xì sèn xây nạ dù tổ tiểu anh không có việc gì vừa mới người kia sáu cả cà sĩ sen say cái kia thật giống như là chúng ta một diệp lý dạ ngươi biết sao cả cà sĩ gãi đầu một cái đại khái sáu nhận biết ta ta nhớ được h ắ n sáu tựa như là sáu bạn học của ta tên a sáu có chút nhớ không nổi bây giờ không phải là thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm cả cà sĩ chỉ chỉ phía trước u chi hạ mạ đa ra ẩm vang rơi xuống bốn người đề phòng u chi hạ mạ đa ra chính đối bọn hắn vốn muốn mở miệng lại nghĩ tới lúc t r ư ớ c chống cự trong một giây lát mù rèn sủ có mị kỳ quái ra hỏa thật sự là có chút để ý quay đầu hỏi rèn xén đạo có thu thập qua cái kia tên kỷ quái tình báo sao có dép đen khàn khàn đạo đệ nhị liên quân một diệp trung nhẫn chính ái cũng không đặc thù trung nhẫn cũng không đặc thù u chị hạ mạ đã g i ả như mày quay đầu trở lại không còn quan tâm có lẽ chỉ là trùng hợp không phải trùng hợp cũng không sao liền xem như ẩn dấu thực lực cứng giả chìm vào mụ r ẹ n sủ cọ mì thế giới lại có thể làm cái gì giải quyết đi trước mặt mấy tên giới n ì dạ sẽ hoàn toàn nên đón hòa bình thân là xạ vị ổ sáu đột nhiên một cái đen nhánh cánh tay từ sau đâm xuyên đủ chi hạ mạ dạ ngực máu bắn tung tóe u chị hạ mạ đa dạ kêu lên một tiếng đau đớn trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi zen ha <cười> ha ha sáu á c sáu zen trầm thấp cười ba tiếng đột nhiên cứng đờ trà cờ ra đâu vì cái gì không cảm ứ n g được thần thụ h ú t lấy những cái tia đã trúng mù rẹn sủ cọ mì nhân trà cờ ra hắn đứng thẳng bất động hai giây con ngươi co vào tất cả mọi người sủ cọ mì mộng cảnh vậy mà đều đan vào với nhau đang hợp lực kháng cự thần thụ không có khả năng mỗi người nhu cầu cùng dục vọng cũng là không cùng một dạng làm sao lại xuất hiện loại sự tình này u chị hạ mạ đa dạ tỉnh táo lại quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía zen chuyện gì xảy ra có độc lập tư tưởng ngươi làm muốn phản bội ta đây người sáng tạo sao ách sáu d ẹ t đen h o à n g hốt hấp thu không đến trả cớ dạ hắn căn bản k h ô n g chế không nổi ban làm sao bây giờ trốn thế nhưng làm mẫu thân sáu ban nó nghĩ nghĩ tận lực sử dụng lúc đầu ngự a khí trầm giọng nói thành công sắp đến ta không hy vọng ngươi mất đi cảnh giác nhắc nhở ngươi một chút vậy ta thực sự là cám ơn ngươi u trị hạ mạ đạ dạ đưa tay bắt lấy cái kia đâm xuyên cánh tay của hắn phía trước ban thứ bảy bốn người đối mặt không hiểu trong bọn họ hồng chuyện gì xảy ra có cơ hội đúng lúc này đỏ tươi trên mặt trăng đột nhiên mơ hồ phóng xạ ra một vệ ánh sáng thẳng thắp hướng ban thứ bảy bốn người mà đến giúp đỡ cả kinh muốn bày ra sơ xạ nhưng căn bản không kịp cái kia chỉ là thật sự tốc độ ánh sáng qua trong dây lát đem cả cạ xì bao phủ lại cả cạ xì s è n s â y cái này sáu lại là chuyện gì xảy ra ưu chị hạ mạ đạ giả như mày quay đầu nhìn lại cái chán con mắt khép mở luân hồi xạ dìn gẳng động lực đột nhiên vô cớ bị tiêu hao hết một điểm mụ rẻn xù quam i chẳng lẽ còn có ta không biết đến bí mật sao một bên khác tạ nạ dụ tổ giúp đỡ tiểu anh khẩn trương ánh mắt lo lắng bên trong bao phủ cạ cạ s ỉ quang mang dần dần tiêu tan cạ cạ s ỉ mở mắt ra dưới tay phải ý thức cầm nắm hướng phía sau lại bắt hụt không khỏi mang theo bất đắc dĩ cười cười phụ thân nào không mang a vừa mới cái k i a một diệp nị dạ a tên là chính đái là một cái sáu siêu cấp làm người ta ghét hỗn đản năm mươi chín chương năm mươi tám tự giới thiệu tên của ta là chính đái chín tuổi ghét là đòn khiêng tinh ưa thích sáu học tập mơ ước lời nói ta muốn hiểu rõ trong nhận giới tất cả bí mật h ồ n hỏi đòn k i ê tinh là cái gì xuân gia triệu hiểu rõ trong nhận giới tất cả bí mật g i i lắm học tưởng ha ha ha ba người các ngươi tự giới thiệu xong đến lao sư ta tên của ta các ngươi đều biết nghiên linh lớn hơn các ngươi không bao nhiêu mười tám tuổi bất quá ba năm trước đây ta liền trở thành chúng ta một diệp thôn trẻ tuổi nhất trẻ tuổi nhất thượng nhận sáu một trong ghét ân ta ngược lại thật ra không có gì ghét thích uống chút rượu còn có sáu hắn dừng một chút lấy tay từ trong cổ áo móc ra một cái hoa anh đào mặt dây chuyền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười nói cái này mặt dây chuyền hông l ầ m bẩm đang muốn hỏi bỗng nhiên nhìn chính đái đối với mình lắc đầu vô ý thức đem lời nén trở về xuân gia triệu nháy mắt mấy cái nụ cười trên mặt cứng ngắc một cái trước mắt lựa chọn c ư ơ n g ép tú xuống đây là một cái vô cùng ôn nhu cô nương xinh đẹp đưa cho lao sư Tốt, vậy chúng ta theo lệ chia lớp phía sau tự giới thiệu liền đến ở đây tiến hành bước kế tiếp cái kia sáu bước kế tiếp là cái gì tới lao sư mời ăn cơm chính đ ái nhắc nhở đúng đúng đúng nên sáu ai xuân gia triệu ngần g ư ờ i xem chính đ ái đ ỗ n g nhiên chỉ vào hắn ha ha ha ha ha, ha cười ha hả miệng liệt phải l ã o đại bổ sung một điểm ta thích không chỉ có uống rượu cùng mặt dây chuyền còn có chê cười chính ái ngươi thật giống như rất biết nói đùa a thật tốt chính đáy mặt không biểu tình ta không nói ha ha ha ha nước sáu xuân gia triệu cười rút a tư mã v ô vỗ chán lao ba a ngươi đến cùng tại sao phải để hắn đến mang ta xuân gia triệu tại một diệp thượng nhẫn bên trong danh tiếng không tốt lắm ngược lại không có gì vấn đề lớn chỉ là thích uống rượu càng ưa thích giảng cười lạnh c ă n cứ a tư mã biết xuân gia triệu người quen nhìn thấy hắn cơ bản đều sẽ đi trốn thật sự là chịu không được hắn cười lạnh kinh khủng nhất là hắn kể xong cười lạnh ngươi không cười hắn sẽ quấn lấy ngươi giảng người thứ hai thẳng đến ngươi không thể không cười là một cái bằng vào cười lạnh đã đánh bại một diệp đại bộ phận t ư ợ n g nhẫn từ đó nổi tiếng một diệp nhị dạ vòng cừng dạ đến nỗi xuân gia triệu thực lực a tư mã ngược lại không như thế nào hiểu rất rõ bất quá nghe nói hắn bị tam nhẫn xù nạ công chúa hướng dẫn qua một đoạn thời gian nếu không phải là chịu không được hắn cười lạnh x ù nạ công chúa sợ lần nào nhịn không được nện chết hắn hắn rất có thể sẽ trở thành xù nạ công chúa đệ tử thực lực cũng không kém thật lâu xuân gia triệu mới ngừng cười to thở ra hơi một điểm không xấu hổ nói mời khách là không thể nào mời khách lao sư xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết nếu như xin các ngươi, cũng liền có thể vài miếng bánh mì ai nói đến bánh mì lão sư chợt nhớ tới một chuyện cười nói có thiên một mảnh bánh mì đi ở trên đường cái đột nhiên nó đói bụng ha ha ha ha ha các người đ o á n về sau như thế nào bánh mì bị lão sư mời chúng ta ăn nó dù cũng sẽ không cảm thấy đói bụng chính đ á n đáp xuân gia triệu ngơ ngẩn ha ha ha ha ha sáu lão sư vốn là muốn nói nó đem mình ăn người cái này càng thú vị thiên tài ha ha ha ha sáu a tư mã ngậm bức chớp mắt thiên chính ái cư nhiên năng đổi kịp ý nghĩ của hắn hồng mơ mịt trước mắt điểm cười ở đâu chính đấy nam hải người cho ta linh cảm để cho ta lại nghĩ tới một chuyện cười nói sáu triệu lao sư chúng ta phải nói khâu kế tiếp chuyện khảo nghiệm đi chê cười chúng ta có nhiều thời gian giảng a tư mã vội vàng đánh gãy a đúng đúng hạ cái khâu hạ cái khâu là khảo thí xuân gia triệu nghiêm mặt nói cái này cũng là lệ cũ thân là chỉ đạo lao sư muốn đ ố i ba người các ngươi tiến hành một hồi có quan hệ với đoàn đội hợp tác khảo thí khảo nghiệm nội dung gọi cướp linh đang hắn sở sơ túi móc ra hai cái linh đang đinh đinh lung lay chính là cái này lao sư treo ở trên eo ba người các ngươi động thủ cướp ba người chỉ có hai cái linh đăng không có c ư ớ p được phải về nhẫn trựa nd ở â y học cái này khảo hạch cũng không khó ha ha ha bởi vì lao sư thì sẽ không nghiêm túc bằng không các ngươi không có khả năng cướp được chỗ k h ó à, ở chỗ chung vấn đề phân phối bên trên bất quá lao sư cảm thấy ba người các ngươi bên trong có lớp văn hóa toàn phần chính đái hồng cung a tư mã thành tích cũng rất tốt nhất định có thể dễ dàng bắt lấy trận khảo hạch này trọng điểm thông qua khảo hạch lao sư ngươi câu nói đầu tiên thì đem khảo hạch trọng điểm nói cho chúng ta biết đoàn đội hợp tác chính ái bị cái chuyện cười này cho cười xuân gia triệu sửng sốt một chút k h ụ ân lao sư cảm thấy có đôi khi biết không so sánh được biết khó khăn người bình thường đều như vậy cho r i n g sáu đúng không chính đ á i quay đầu nhìn về phía hồng đạo cái này kêu là đòn k h i ê n tinh giai đoạn sơ cấp c ấ m tử đoạt lý hắn làm ra kỳ thực là không biết xấu hổ khẩu hình hồng ấp ú n g nợ nụ cười ha ha ha ha ha sáu ngươi lại đem lão sư trọc cười chính đ ái xuân gia triệu cười to lão sư suýt chút nữa thì nói xin các ngươi những thứ này tiểu khả á i ăn cơm đi đâu may mà ta không có tiền ha ha ha ha sáu a tư mã mặt đen như than vừa cười nửa ngày xuân gia triệu mới nói thời gian này chính xác nên ăn cơm đi a chúng ta cùng đi tìm một chút đồ ăn tiếp đó buổi chiều lại tiến hành cướp linh đang khảo thí có hay không hảo hảo vậy chúng ta ăn chút gì ân buổi chiều muốn khảo thí không thể ăn quá n o bụng bằng không lão sư sẽ đem các ngươi đánh tới phun ra à. xuân gia triệu hơi n h a o mắt lại sắc bén phong mang thẳng qua đột nhiên thay đổi lúc trước cười ha ha xuẩn manh bộ dáng chính tay n h ư mày hồng c u n g a tư mã biểu lộ hơi hơi khẩn trương nghiêm túc mấy phần ha ha ha hù đến các ngươi a tư mã sáu hồng sáu Chính đột nhiên cỏ phải lui về phía sau một nằm, che ngược chết, chết, cơm ta chỉ nhiên phải phía nhưng không hoan không nằm, muốn muốn ngợi trận đáy đột đạo, một một ta ta trưa ta tới. lui làm làm lao sau qua về sợ sợ sư xuân g i ã triệu ba a tư mã cùng hồng hai mặt nhìn nhau hồng trước tiên lui về phía sau khe đảo a tư mã chỉ có thể đổi kịp lao sư thỉnh cơm t r ư a xuân g i ã triệu gãi gãi đầu lên hồng tinh h ỳ hục hai tiếng chê c ư ờ i nguyên lai、like、còn có thể nói như vậy sao ha ha ha ha, có thể mang các người b à n ta rất vui vẻ nhất thiết phải uống chút rượu chúc mừng một chút các ngươi còn nhỏ không thể uống rượu vậy chúng ta cơm chưa liền tách ra ăn đi ta đi hai hát triệu đệ ngũ sân luyện tập tụ tập hiu n ằ m dưới đất ba người quay đầu đối mặt đều cười cười đứng dậy lẫn nhau đập phía sau lưng thật thú vị chỉ đạo n h ấ n đâu hông l ầ m b ầ m âm thanh chỉ là có chút móc ha ha thời gian dài ngươi sẽ không cảm thấy hắn thú vị a tư mã cắn răng nói về nhà nhất định phải đem lão ba khói toàn bộ không thu thu lại cho ta đi chính đái đạo a tư mã uy chính đái ngươi cũng không thể đối với khói hiếu kỳ a dính vào không tốt từ bỏ ta liền là người chút hương vị nghĩ biện pháp làm ra ngươi muốn đồ ăn vặt chính đai tiếu cười còn có cơm chưa sẽ không ăn chung a ta chuẩn bị tìm cái địa phương bỏng phía dưới vốn tóc a vốn tóc chính đ á i sửa sang kiểu tóc phất tay rời đi sáu mươi chương năm mươi chín cố sự cùng chuyện cổ tích cầu phiếu đề cử chính đ á i nói đi vốn tóc chỉ là nói đùa chơi một cái ở đây không có người có thể hiểu tại đại gia ngạc nhi m ư i chín tuổi tuổi tác vẫn là nam hải vốn thành bánh bột mì không được đem tượng thuốc theo thẩm h ụ chết lại nói vốn tóc cũng thương tóc muốn làm gì thì làm cũng không phải lãng phí chính mình hắn chỉ là muốn một người ở lại một chút tiêu hóa phía dưới sáng hôm nay tiếp thu được hơi quá lớn lượng tin tức đầu tiên làm ù rẹn sủ cỏ mì vấn đề mặc dù trong thời gian ngắn không xuất được cũng không quá nghĩ ra đi nhưng mà thời điểm đem học tập huyễn thuật đưa vào danh sách quan trọng lo trước khỏi h o ạ n dù cho chủ cột huyễn thuật cùng mụ rẻn sủ cỏ m ì căn bản không cách nào so sáu a lại nói nếu như tại mụ rẻn sủ cỏ m ì thế giới bắt được cụ chỉ hạ mạ đa dạng hoặc dệt đen có khả năng hay không nhận được mụ rẻn sủ cỏ m ì toàn bộ tư liệu chạy theo khắp bên trong h i ể u trung quy là cả tầng chính đ ai trong đầu đ ỗ n g nhiên thoáng qua cái này nhất n g h i ệ m đầu tiếp đó tự dễ ư nghị quá nhiều lúc này mới gì thực lực à liền nghĩ đi bắt ban ra bành trướng ai chờ đủ mạnh cũng có thể thử xem thứ yếu vấn đề là kế l ậ đỏ cạc c ạ sĩ phía sau phát hiện mới bất mãn tông phân ra chế độ nhật hướng nhật kém vẫn còn nghi chạch nữ cựu tân m ạ i không hút thuốc lá a tư mã cùng với nhi đồng vỡ lòng sách báo tác r a tự lai giã cái nào tốt hơn sửa đổi nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng thoải mái nhất nhất định là a tư mã cái khác ba cái lời nói sáu chính đ á n nghĩ nghĩ đ ô n g nhiên khỏe miệng hơi hơi có rúm nhi đồng vỡ lòng tác r a tự lai giã ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút ha ha ha sáu ha cười ngây ngô vài tiếng chính đấy lắc đầu hướng một diệp thôn tây nhai tiệm văn phòng phẩm đi đến hắn nhớ ký tiệm văn phòng phẩm phụ cận có một nhà thật lớn tiệm sách hẳn là có thể mua được tự lai dạ chuyện cổ tích sách trên đường chính đ ai đưa ánh mắt bắn ra đến sau cùng về vấn đề chân thực kỹ năng ba tuyển một hắn còn chưa làm lựa chọn bây giờ ngược lại cũng không khó chọn xem như có thể mang ra m ũ rẻn sủ h o mì chân thực kỹ năng bị ngụy trang ẩn chiếm giữ quá lãng phí dù sao vô luận là tự động giải khai m ũ rẻn sủ h o mì tham dự vào cuộc chiến cuối cùng vẫn là chờ minh nhân tá trợ phong ấn cả gù dạ lại đi ra ngụy trang ẩn đều không dùng còn không bằng thiên niên sắt dùng tốt mắt cấp thiên sắt nói không chừng sẽ có m suy nghĩ một chút cũng phải mạnh đến đáng sợ kỹ năng đương nhiên tuyển thiên niên sắt là chắc chắn không thể chọn đ ờ i này cũng không thể tuyển vậy cũng chỉ có đánh cược đệ tam tuyển hạng chính ai dùng ý niệm làm ra lựa chọn ít nhóm trong nháy mắt bị văn tự thay thế một một diệp bí chuyển thể thuật áo nghĩa thiên niên sắt hai nhẫn pháp mỹ trang l ư n t bà một diệp lưu áo nghĩa mỹ c ạ rủ kỳ c h i vũ ân mỹ c ạ rủ kỳ c h i vũ một tuyển hạng cùng hai tuyển hạng phá toái tiêu thất còn dư lại ba tuyển hạng hoàn mỹ sắp nhập vào thành t h u tính chân thực ký năm ba một diệp lưu áo nghĩa mỹ cạn d kỳ tri vũ không cấp một phần trăm thế nào lại là mỹ m ị cạ rủ kỳ chi vũ không phải một diệp lưu kiếm thuật sao lúc nào thăng cấp phải áo nghĩa chính đáy bồn u bực vào đầu không có đánh cược bên trong hì rẻ xỉn có hơi thất vọng a m ị cạ rủ kỳ chi vũ cũng chịu được à, kết hợp phân thân sử dụng kiếm thuật nhất kích tất sát mười tám sau hai mươi phút trong rừng rậm có một con tiểu trư nó mọc ra tròn t r ị a đầu thật to l ô thai vểnh lên vểnh lên cái mũi cùng tròn vo thân thể nó ưa thích bơi đống rác tìm ăn đã ăn xong ngay tại vũng bùn bên trong lăn qua lăn lại tất cả đều là bùn não nó nghĩ hừ ta sẽ không tắm rửa sáu phức ha ha sáu trong tiệm sách chính ai cầm một b ả n tự lai、like、giã một đêm một cái tiểu cố sự đang tại đọc thứ nhất cố sự nhịn không được cười ha ha cảm thấy nó có thể so sánh xuân giã triệu cười lạnh buồn cười nhiều chuyện xưa đại khái nội dung là một cái không thích sạch sẽ tiểu chư muốn tìm bằng hữu tìm bé thỏ trắng bé thỏ trắng không cùng nó chơi tìm tiểu bạch nga tiểu bạch nga cũng không cùng nó chơi nó thương tâm cực kỳ về sau tiểu chư tắm rửa một cái bé thỏ trắng cùng tiểu bạch nga mới rốt cục triệu cùng nó chơi rất giàu có giáo dục ý nghĩa kỳ thực cho ba l ư ợ n tuổi tiểu bằng hữu kể chuyện xưa hoặc biết chữ dùng loại vật này là rất thích hợp nhưng chính đái vừa nghĩ tới nó là tự、like ha ha ha không được không được tiệm sách lão bản đã nhìn chằm chằm chính đáy rất lâu không biết là con cái nhà ai vào nhà liền thẳng đến nhi đồng cố sự khu cầm bản tự lai giã đại người cuốn sách chuyện cười không ngừng tính trẻ con không mẫn sao h a i tử như vậy đ e o lên hộ nghạch trở thành hạ n h ẫ n thật sự không thành vấn đề sao đại thúc cái này một đêm một cái tiểu cố sự bao nhiêu tiền chính đáy đi qua hỏi còn muốn mua đi lão bản âm thầm bán thầm nhưng sinh ý không thể không làm tám mươi hai bao nhiêu chính đáy nháy mắt m ư ờ cái tám mươi hai không trả giá lão bản giải thích đ ư ợ câu giá mua vào cũng rất đắt dù sao tự lai giã đại người có tên khí rất cao sáu chính đ ai cơ chí lĩnh nộ được lão bản không nói ra nửa câu nói sau nhà xuất bản cho tự lai giã chia rất nhiều đan bản cuốn sách chuyện giá cả tự nhiên là muốn nâng lên mới có kiếm lời tám mươi hai chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng b ấ t quá năm mươi khối tiền là một bản vẹn vẹn trăm trang cuốn sách chuyện là lộ ra rất đắt nhưng các gia t r ư ở n g còn tiêu phí nổi sách vô luận là thế giới bình thường vẫn là mù rẻn xù h ọ mỹ thế giới tự lai giã cũng là rất có tài vận nhân a, ném đi hoàn thành nhiều nhất cấp a cấp nhiệm vụ chính hắn tại nhiệm vụ bên trong lấy được tiền thù lao viết sách liền có thể nhường hắn kiếm được đầy bồn đ ầ bát có lẽ có thể tranh một chút thế giới n ạ dù t ổ đệ nhị giàu có n ý ra ý niệm tháng o qua chính đ ái móc ra tám mươi hai mua cuốn sách chuyện trong lòng có ý nghĩ viết cố sự viết chuyện cổ tích ai không biết ta chính đ ái thế nhưng là đọc qua chuyện cổ n ẩn, chuyện cổ dìm một n g à n lẻ một đêm còn rất nhiều thiếu nhi tiểu ngụ nôn chuyện xưa hiện đại thanh niên mặc dù không nói có thể hoàn toàn nhớ kỹ nội dung thế nhưng chút k á i tác lúc nào cũng có thể nhớ tới đại khái đầy đủ tập kết hai ba bản trăm trang chuyện cổ tích sách h u ố n hồ rất nhiều chuyện cổ tích không chỉ thích hợp giảng cho tiểu hải tử nghe đại hải tử cũng có thể nhìn à tỉ như ngàn cùng ngàn tìm cá lớn hải đường mang kỷ huyễn ma pháp bộ phận thậm chí có thể dùng nhận thuật thay thế nhường cái thế giới này bọn nhỏ càng có đại nhập cảm cùng tự lai giã lấy văn hội hữu sao tựa hồ rất có ý tứ hơn nữa đây là một cái rất tốt kiếm tiền con đường so với mở tiệm cơm kiếm tiền trở thành tác gia mà nói bức cách có phải hay không cao rất nhiều chính đ á i như có điều suy nghĩ nếu như đem tự lai giã tài lộ c ấ p đi có thể hay không buộc hắn đi lên tiểu hoàng văn tri lộ độ khó rất lớn bất quá sáu thử xem lại có làm sao dù sao cũng so dùng sắc dụ thuật mạnh sáu mươi mốt chương sáu mươi thủy đội n h ị dạ xuân g i triệu buổi chiều một dịp đệ ngũ sân luyện tập A -tư -mã ở chính đái cũng h như thế Chiến thuật định phụ hoạn. Chính ú n nào ngươi g ta tới Tư A cướp? đạo. c đi. Điểm đầu đỏ Mã đáy không t h ứ c tử xem như trong ba người người mạnh nhất h ắ n tự nhiên chính là tiểu đội lao đại lao đại chính đái quan sát địa hình ánh mắt tại mấy khối trên tảng đá lớn lưu luyến lại nhìn một chút chung quanh khá lớn có thể ẩn thân tây đạo hai người các ngươi giấu đi phối hợp tác chiến ta chính diện đánh a tư mã ngươi có bom khói không có a tư mã có mang một quả cho hồng à hồng ngươi không nên đối với hải tinh lão sư dùng h u y h n thuật không cần còn có thể làm bị thương chính mình có cơ hội hay dùng cụ nải quáy nhớ một chút quáy nhớ xong cấp tốc đội chỗ ẩn thân không có cơ hội lời nói liền bóp thuốc xịn xương ngủ đánh tìm cơ hội ném thì phải sáu hải tinh lão sư hồng s ừ n g sốt u một chút chính đáy sửa sang kiểu tóc hồng đã hiểu ta đây chính đáy a tư má hỏi ngươi xem tình huống của ta ta nếu là không tốt lắm mà nói liền lao ra giúp ta sáu nay chủ yếu là quyết định bởi tại xuân giá triệu lão sư nhường trình độ chính đáy đạo nếu như ta cùng hắn lực lượng tương đường ngươi liền chờ hồng ném bom gói lúc thoát ra cướp linh đăng chỉ đơn giản như vậy càng đơn giản càng tốt dùng dù sao cũng là khảo nghiệm đoàn đội hợp tác ta hợp tác cho hắn xem liền tốt nửa giờ sau một hồi gió nhẹ lướt qua xuân gia triệu tay phải xách theo một bình nhỏ rượu sắc mặt từng đỏ phúc chốc xuất hiện ở chính đáy ba người trước người trên đất trống ba cái tiểu khả ái trong các ngươi buổi t r ư a ăn ngon sao n ớ c hắn ở rượu đạo chúng ta gặp phải mấy cái ban bọn họ chỉ đạo lao sư đều ở đây mời khách thầy của chúng ta lại không có cho nên ăn đến cũng không tốt chính đáy đạo ha ha ha ha, -ha sáu xuân gia triệu cười to lập tức sở túi đem hai cái linh đang treo ở trên lưng đạo khảo thí bắt đầu đi chủ đề thay đổi vị trí rất cứng nhắc ba người liền chính đái ở bên trong đều sửng sốt phía dưới mấy giây sau a tư mã cùng hồng mới đồng loạt bước ra vội vàng thối lui a giấu đi chính đái nam hải ngươi không giấu sao xuân gia triệu lung lay bình rượu trốn trốn tránh tránh không phải nam tử hán hành vi chính đái gào to đạo lao sư cẩn thận vừa giấu a tư mã ba xuân gia triệu cũng xứng sở nhìn chính đái thẳng tắp vào tới khẽ cười một tiếng người trẻ tuổi lỗ mãng mang theo bình rượu tay phải thu về tay trái đẩy về phía trước tiếp xuân gia triệu dễ dàng liền đem chính đái năm đấm vững vàng năm lấy dùng sức xoáy vặn thời gian một cái nháy mắt chính đ ái liền bị xuân gia triệu lấy một cái bắt tư thế cầm trước người dẫu ở tảng đá lớn phía sau a tư mã trứng mắt mắng nhỏ câu làm cái q u ỷ gì bất đắc dĩ tung người vào n g ra muốn cho chính đái giải vây một bên khác trên cây hồng thì vô ý thức xiết chặt thuốc trong tay x ư ơ n g mù đánh cứ như vậy sáu ân xuân gia triệu đ ỗ n g n h i ê n như mày phát giác được một chút không thích hợp nhấc chân liền đá vào trước người chính đái trên ông hoa chính đái hóa thủy tiêu thất phía trước lập tức chạy đến a tư mã con mắt lại một chừng khẩn cấp t h ắ n g xe lảo đảo đánh ra trước hai tay chống mà lại bắn về đi phi tốc rút về ẩn nút xuân giã triệu nít miệng lên cảm thụ sau lưng kình phong đánh tới từ ban đầu chính là lượng nước thân đại đội h ư u cũng không biết dùng để hấp dẫn lực chú ý của ta sao cũng không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy c ư p được tay trái hắn quan sát tại linh đang phụ cận bắt lấy một thứ từ phía sau đưa tới tay cái tay kia đầu ngón tay còn câu hai câu nhưng mà khoảng cách linh đang như n g thủy t r ù n g có không thể vượt qua nửa cm sách chính tay tiếp nối một sách nhấc chân hung hang đá về phía xuân giã triệu cái mông xuân giã triệu cái mông vừa thu lại lại một vừa dùng cái mông trên đỉnh chính đáy bắp chân g ờ g ờ đánh đánh l ự c đạo đánh tới nhường chính đáy cơ thể phía sau xoáy tay trái hắn cổ tay lần nữa xoáy xoay chính đáy lại lần nữa hóa thủy lại là lượng nước thân cẩn thận xuân gia triệu ánh mắt chuyển động bắt được liết hậu phương chừng hai mươi m đang tại kết tấn chính đáy thân hình thủy độn thủy trùng ba đ ạ t đến nhân thuật cực hạn thủy trùng ba bị chính đáy lần đầu sử dụng được so với thêm điểm phía trước lần này thủy trùng ba quả thật có bất đồng rất lớn cơ hồ không cần chính đáy hao tâm tổn trí trong cơ thể trả cờ dạ liền tự động xếp thành nên có bộ dáng ở giữa tiêu hao giảm xuống không thiếu nhân thuật uy lực quy mô nhưng lại bay lên gấp mấy、lần. mới ra ra xuân gia triệu ngạc nhiên trên mặt chánh trắng đều ở đây trong nháy mắt cắt giảm không thiếu nội tâm âm thầm u ộ t mực thân hình hướng phía sau nhảy vọt ra một mươi m lập tức hắn móc ra những cụ túi cu nải huy động cánh tay đem hồng nắm lấy cơ hội bắn tới cu nải đón đỡ đánh bay tinh quan t h á c nước nhỏ trước người xung kích mặt đất tại nguyên bản khô giáo c h à n g địa thượng tạo nên một đầu hốn lượn chạy tiểu h ạ sáu cái tay ly kiếm theo sát phía sau xét qua sáu đầu đối thức đường vòng cùng phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn xuân gia triệu cũng không giống trước đây sợi tổng hợp tạp tây chỉ có thể sử dụng thế thân thuật né tránh hắn chỉ là dụng khổ không cản bay hai cái tay ly kiếm thân hình phía trước vọn liền dễ dàng từ sau cái tay ly kiếm lưới bao vây bên trong đi ra ngoài đứng ở trên mặt nước làm rất tốt ta chính đái nam hải chính đai ánh mắt hơi túc hải tinh lão sư sáu quả nhiên rất mạnh chính mình thiết kế rất lâu trọn vẹn công kích đều bị hắn chỉ dùng chút nhị dạ cơ sở nhảy vọt né tránh củng cù nải đón đỡ liền tiếp ứng xuống mấu chốt hơn là tay phải hắn xách cái kia nửa bình bình rượu nắp làm ở khi trước tránh né động tác lại không khiến cho nó vẩy ra một chút đủ thấy hải tinh lão sư thành thạo điêu luyện bất quá hắn cường giã là phải coi như đem hải tinh lão sư dựa theo thậm chí vượt qua cùng tuổi sóng phong thủy m ô n nhìn hơn phân nửa đều không tật xấu gì chính đai thu cả tâm tình cũng đứng lên mặt nước một sâu một cạn hai cướp phía sau ổn định lại xuân gia triệu trong lòng xảo động từ mới vừa động tắc đến xem hắn có lại chỉ dùng một dây liền hoàn toàn thích ứng đủ thấy chính đái trạ cờ dạ điều khiển tiêu chuẩn sáu cũng không có dấm qua thủy tiểu tử này là luyện thế nào quái tải chẳng thể trách ba đại đại nhân đặc biệt dặn dò bản giới nghỉ giả n g ồ i sao tương lai nghiêm túc chỉ đạo hắn ngay cả mình tiểu nhi tử đều đặt ở đằng sau nên dạy hắn chút gì đâu xuân gia triệu buồn dầu gãi gãi hải tinh chính đái thì hai tay kết ấn thủy đội lượng nước thân chi thuật phân thân từ bên cạnh thân trong nước chui ra tạo nên thủy hệ địa lợi lượng nước thân sức chiến đấu có thể để thăng hơn gấp hai đại khái tương đương với a tư mã chiến lực gặp phía trước xuân giá triệu thất thần chính á y cũng không vội vã tiến công sử dụng tiếp cận tứ cấp cũng tức là tiếp cận trung n h ẫ n cực hạn có thượng nhẫn tài nghệ trả cờ dạ chất lọc thuật phi tốc khôi phục trả cờ dạ ngược lại là a tư mã không chịu cô đơn mà ném đi hai chi cù nải bị xuân giá triệu dễ dàng ôm lấy cù nải phía sau vòng phản xạ phải hốt hoảng chạy trốn trước tiên tiểu lộ một tay a tạo họa tờ ở chỉ bột địa lợi hoàn cảnh ta nhưng cũng là thủy đội nị dạ a xuân giá triệu lẩm bẩm âm thanh đem tay phải bình rượu bên trong rượu uống một hơi cặn sạch thỏa mãn nợ nụ cười thủy đội vụ ẩn chi thuật tám g t r ư ơ n g sáu mươi mốt thông qua khảo hạch ba canh tạ tội xuân gia triệu một tay kết tấn một tay giơ lên trà cờ dạ lưu t r u y ề n sương mù nồng nặc tỏa ra chính đ ái bị bao phủ đi vào d ấ u ở ngoài mấy chục thước hồng cùng a tư mã cũng đều bị bao phủ đi vào sương mù phạm vi cực lớn nhưng nồng độ cũng không tính quá nhiều chính đ ái còn có thể mơ hồ nhìn thấy trước người bảy tám m bên ngoài đồ vật đ o á n trường xuân gia triệu có thủ hạ lưu t ì n h quả nhiên là thủy đ ộ n nì r a bị bao phủ tiến sương mù chính ái không chỉ không có hoảng còn có chút ít m ừ n thầm có một cùng hắn thuộc tính giống nhau chỉ đạo lao sư đối với hắn trong tu hành trợ giút cực lớn bên trong hộ ca xuân giã anh bởi vì đồng thời có thủy thủ âm dương t r ả cờ giạ còn bị hoài nghi tới là thiên thủ nhất tộc n h â n cho nên đối với xuân giã triệu là họa tờ ở t r ì bụt ní giạ chính ai không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn hít một hơi thật sâu thật mỏng x ư ơ n g mù bị hắn hút vào trong phổi lại nằm nặng, nặng phun ra ngoài chính ai hít mắt mắt h í tư phương đ ô n g nhiên cất giọng nói có một ngày que diêm đột nhiên cảm thấy đầu rất dưỡng liền đưa tay cạo gãi gãi liền đem chính mình tiêu chết sáu h a ha, ha ha ha đem mình tiêu chết xuân giã triệu cười to chuyển đến ở bên kia chính ai thân hình nhất chuyển tay phải nhẫn nhịn c ố bao chỗ vạch một cái mà qua một chi cù nải tắp mà bắn đi ra đồng thời hô to a tư mã hòa đội g ặ p cả kiu n o j u、no、t a tư mã rất biết chào thời cơ đã sớm chuẩn bị xong một ngụm lao hỏa trực tiếp phun về phía xuân gia triệu phát ra cười to vị trí tư tư sương ngủ bốc hơi hao hỏa cầu qua vụ ẩn chi thuật bị phá ra một mảng lớn chỗ trống chính đ á i cảm ứng đến nhiệt lượng cùng lượng nước thân phận làm hai cái phương hướng liền sông ra ngoài bắt được xuân g i triệu thân hình vây quanh mà lên lượng nước thân đánh nghi binh chính n á i lần nữa lấy ra một cái cù nải chạy linh đang cả tới vành vành liên tiếp hai tiếng chầm đục xuân gia triệu hai cánh tay chuẩn sắc bắt được chính đáy cùng lượng nước người cổ tay cười ha ha nói chính đáy nam hải ngươi thật đúng là một dạng chuyện tiếu lâm thiên tài hơn nữa dạng này phá giải ta vụ ẩn chi thuật ta vẫn lần thứ nhất gặp là lao sư tương lượng biết ẩn trong khói g i ả bụ g i ả đem âm thanh dung nhập xương mùi bốn phương tám hướng thủ đoạn chính đáy không cảm thấy xuân gia triệu làm không được loại trình độ kia cô y để bọn hắn phát hiện thôi xuân gia triệu trong mắt lóe lên ánh sáng khất thường lần này lao sư bắt được là của ngươi bạn thể a chính đáy cũng không trả lời bị bắt lại tay lắc một cái cú nải phía sau gió é t ngon trỏ câu tiến c đâm ngược xuân gia triệu cổ tay xuân gia triệu b u ô n g tay nhấc chân chính đ á i đẻ xong k h u ệ u tay t ụ thuyền b à n h m i n ngông lực đạo đánh tới chính đái hai chân lướt nước, nước phi tốc đổ trượt ra đi đồng thời tay hất lên cù nải thẳng tắp vọt bắn về phía linh đang dây đeo nhi lượng nước thân thì dô liền kích kích xuân gia triệu tay trái phát lực lượng nước thân bị hắn nhẹ nhõm sách tới trước người bị chính đáy mình cù nải xạ thành thủy hoa tiên l rơi nhưng những nước này hoa lại không có thể dung nhập vào dưới chân tiểu hạ xuân gia triệu trở tay một trào trụ liền đem bọn hắn thu nạp đến rồi lòng bàn tay thủy đồn xuân gia triệu phất tay ngưng kết tại hắn lòng bàn tay dọn nước giống như như viên đạn liên miên thành một đầu giống như l o n g đường vòng cung đánh hướng chính ái không phải cướp linh đang khảo thí sao thế mà dùng n h ẫ n thuật chủ động công kích học sinh chính á i trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất lão sư này thật không có phổ hắn nhanh chóng kết ấn thủy đ ộ t thủy trật bích phúc tường nước dâng lên xuân gia triệu thủy long roi cộc cộc, cộc cộc cộc cộc mà đánh vào bên trên chờ tường nước kết thúc chính á i phát hiện vụ ẩn chi thuật bị các c kỳ u no rụt đốt đi ra ngoài trống g i n g đã lần nữa bị sương mù bổ khuyết đứng lên xuân gia triệu cũng lần nữa đã mất đi vòng dáng diêm đem mình thiêu chết ha ha ha ha sáu ở bên kia chính đ á i khỏe miệng c ẽ n h h t vội x ô n g mà đi đồng thời lại hô á tư mã Á tư mã ở ta nơi này đâu rồi xuân giã triệu âm thanh chuyển đến chính đ á i mạnh mẽ cái thắng gấp chỉ thấy phía trước x ư ơ n g mù phía sau bóng người cao lớn trong tay mang theo cái hình người vật thể sách nhanh như vậy liền bị giải quyết chính đ á i nhữ mày hồng đâu vì cái gì không có sáu ân hắn hơi chút ngừng lại ánh mắt chuyển động mấy lần nói thầm câu lúc nào chúng huyết thuật một tay kết mạo ấn chạ cờ dạ lưu chuyển huyết thuật giải t r ớ c mắt hình ảnh pha thoái phản phất đổ mang giống như lui về chính đ á i bị xuân gia triệu bắt cổ tay lại một khắc này bên cạnh lượng nước thân cũng đã không ở đổi thành bị xuân gia triệu đạp lui ra ngoài a tư mã cách đó không xa hồng cũng tại tùy thời vọt tới trước ân tự động giải khai huyễn thuật xuân gia triệu hơi giáp ý bên ngoài chính đ á i thì hành động quả quyết cùng tại trong ảo thuật giống nhau sách lược cường đối cú nải phía sau giò xét đảo ngược đâm tới xuân gia triệu cổ tay khiến cho hắn b u ô n g tay chính đ á i hồng kinh hỉ hô đồng thời hai mắt tỏa sáng dùng sức ném ra bông k ó i xuân g i triệu vừa đem chính đài đánh lui bông k ó i liền bịch một tiếng tại hắn chân trước nổ tung từ trạc cờ dạ kích hoạt bong khói dù cho nửa xuyên vào trong nước cũng có thể sử dụng cùng hơi nước bất đồng màu tím sương mù lan tràn đem xuân gia triệu toàn bộ bao phủ đi vào vừa trở lại a tư mã thấy thế nhanh chóng kết tấn sử dụng ảnh phân thân chi thuật bản thể cùng ảnh phân thân cùng nhau nhào vào sương mù chiến đấu xuân gia triệu chính đ ái đồng d ạ n g vội x ô n g mà về chờ thình thịch hai tiếng a tư mã phân thân bị đánh tan a tư mã bị đánh bay tay phải hắn cắm vào sương mù thủy đội thủy lao chi thuật ba thủy lao hình thành chính ái cảm giác mình thành công cháo đến người không khỏi hơi vui lập tức ánh mắt ngưng lại tay run một cái thủy lao bị phái một chân t ử trong xương khói rối u ra đạp đá vào chính đ á i g i a o nhau chè ngực trên hai tay hoa chính đ á i tại mặt nước đổ trượt mười mấy mét hơi cảm thấy đau lung lay hai tay vỗ ngực một cái màu tím x ư ơ n g mù mờ nhạt lộ ra nội bộ trên thân hơi xính chút b ọ t nước xuân giã triệu chính n á i ba người thì hiện lên tam giác chỗ đứng vây hắn lão sư ngươi cái này ta thủy lao lộng phá sử dụng sức mạnh có phải là có chút quá đáng hay không à? chính á i bất đắc dĩ vấn đạo đã nói xong không chăm chú đâu xuân giã triệu gãi gãi hải tình ha ha chính á y nam hải lúc trước ngươi là thấy thế nào phá ảo thuật á c h có hai cái thiếu sót a đầu tiên là a tư mã mặc dù rất yếu nhưng từ lao sư ngươi cười lên tiếng đến đem hắn sách trong tay bất quá một giây hơn nữa một điểm âm thanh cũng không có ta có chút không tin a tư mã sáu đương nhiên nếu là bảo hoàn toàn không có một giây đánh ngất xịu a tư mã có thể cũng không phải mấu chốt là một cái khác điểm ngươi không có khả năng trong một giây đem a tư mã cùng hồng đều giải quyết đi a vậy cái này loại tình huống ta cảm thấy hồng nhất định có thể ném bom khói nhưng nàng không có hồng hẽ miệng n ở nụ cười a tư mã ba xuân gia triệu cưới to ha, ha ha đối với đoàn đội hợp tác chính là như thế phải tin tưởng đồng đội cho nên khi đó các ngươi liền thông qua khảo hạch đến nỗi linh đăng cái kia cũng không trọng yếu không trọng yếu là cảm thấy bị chúng ta cướp được linh đăng sẽ rất mất mặt ta lao sư chính đái đạo ha ha ha ha, chính đái nam hải ngươi thật sự rất biết nói đùa tốt tốt lão sư hẹn hò nhanh đến muộn hôm nay cứ như vậy ngày mai là năm mới nghỉ ngơi sáng ngày một t á m h tại h ỏ a ảnh đại lầu tụ tập lao sư mang các ngươi làm nhiệm vụ xuân gia triệu nói xong phút chốc tiêu thất đi vội vã như vậy chính đái ba người hai mặt nhìn nhau lão sư này cuối cùng cho bọn hắn không đứng đắn cảm giác mấy trăm mét bên ngoài không người xó a xỉnh lấp lóe đến đây xuân giã triệu sách âm t h à n h hóa thủy tiêu thất một diệp thôn tây ngai mỗ gia tử quán chính nhất người ngồi một mình nết hít rượu xuân giã triệu thì mi tâm vậy một cái huyễn thuật bị phá quá nhanh ngoài dự liệu dùng lượng nước thân l ờ i biếng suýt chút nữa không có chống đỡ bị phát hiện à ha ha mất mặt mất mặt sáu sáu mươi ba chương sáu mươi hai hoa phong không đúng ngày hướng cầu phiếu đề cử ngày kế tiếp khi thật sự ngồi ở trước bàn sách nhấc b ư ớ lên mười mấy phút cũng không thể viết ra một cái chữ nhi tới chính ai mới biết được muốn làm tác gia không dễ liền xem như trong đầu có vài chục trên trăm cái thích hợp nhi đồng tiểu c ố sự hình dáng muốn đem bọn chúng rơi vào trên giấy vẫn rất có khó khăn ký ức mơ hồ là một mặt không biết viết cái nào phù hợp cái nào không thích hợp là một phương diện khác nông phu cùng xả sợ không phải phải bị họ rổ xì mà c ắ t đi hoàng đế trang bị mới tại thế giới nạ dù tổ hẳn là đại danh trang bị mới ý trào phúng quá nhiều cũng dễ dàng xảy ra chuyện công chúa bạch tuyết vấn đề càng nhiều hơn nữa công chúa bạch tuyết vừa đọc niên linh hẳn là chính đái lớn như vậy khó khăn a sáng tác không dễ rất khó chính đai cảm khái một câu may m à ta có chô vô ích thân tại ta trở về phía trước ít nhất viết ra một cái cố sự biết sao lượng nước thân mặt không thay đổi gật đầu chính á i thì c h ỉ n h ngay ngắn quần áo thắt chặt trên c h á n hộ ngạch quay người đi ra ngoài hắn cũng không phải bởi vì lười cùng sợ phiền phức mới đem nhiệm vụ từ chối cấp nước phân thân hắn có chính sự hôm nay là một dịp bốn mươi hai năm một nguyện một ngày thế giới n ạ rủ tổ năm mới ngày hội cơ hồ toàn bộ một diệp thôn người bình thường cùng nghỉ dạ đều sẽ nghỉ ngơi chính ái nguyên bản cũng nghĩ cho mình phóng ngày nghỉ không tu hành không làm gì khác nghỉ ngơi một ngày nhưng mà sáng sớm hắn liền nhận được đến từ nhật hướng nhất tộc thông truyền nói cho hắn biết nhật hướng tộc trưởng buổi sáng mười điểm tả hữu có thời gian thấy hắn không có cách nào ngày nghỉ ngâm nước nóng theo lễ phép chính đai chín h ba mươi liền chạy tới nhật hướng nhất tộc m ô n miệng nhật hướng đối với hắn cũng rất coi trọng sớm đã một cái người quen tại cửa ra vào chờ u tú thụ đồng học ngươi ở đây chờ ta nhật hướng tú thụ mặt đen đến không được ít nói lời vô ích đi theo ta tộc trưởng tại tiền phòng chờ ngươi ai u tú thụ đồng học thực sự là đang chờ ta phiền t o á i phiền t o á i chính đai tiếu đạo trong lòng thì âm thầm tính toán nhưng nhật hướng tú thụ đó ta có ý tứ gì muốn cho ta và tú thụ quan hệ h ò a hoãn vẫn là sáu đang nhắc nhở ta ta h ố i n h ậ t hướng tú thụ chuyện n h ậ t hướng nhất tộc đã biết rồi lúc đương thời điểm thiếu cân nhắc ga vừa vặn hôm nay liền đem việc này giải quyết chúng đi đi theo tú thụ đi vào n h ậ t hướng tộc địa đi tới chính giữa tòa kia cực lớn kiến trúc cửa hồng phía trước lại ở đây chờ ta đi vào thông báo n h ậ t hướng tú thụ đẩy cửa vào lưu chính đáy một người bên ngoài đánh giá trước mắt kiến trúc đây là một tòa ba tầng cao lâu cát chiếm diện tích cực lớn ước chừng có năm sáu trăm bình chỉ là môn liền ba phiến chính ai lúc này nhà chính là bên trái cửa hồng phía trước cách đó không xa trước cửa chính có hai cái cây một gốc là cây hoa anh đào một cái khắc h ỏ a cũng là cây hoa anh đào mà ở trong đó một gốc dưới cây hoa anh đào đang nhắm mắt dựa vào một cái nhật hướng nhất tộc lý dạ chính đái nhìn nhiều hắn hai mắt hắn liền cảm giác bén nhạy mà mở mắt cùng chính đái đối mặt lập tức lần nữa nhắm mắt thượng nhẫn hộ vệ sao rất mạnh bộ dáng nhật hướng vẫn rất có nội tình tuy tiện liền có thể móc ra mười mấy thượng nhẫn a cũng không biết nhật hướng nhật kém muốn thay đổi quy định lấy được bao nhiêu người ủng hộ ý niệm thoáng qua chính đái thu hồi ánh mắt đúng vào lúc này trước người cửa bị lấy ra nhật hướng tú thụ đi ra đạo chính đái đi vào đi nhìn thấy tộc trưởng phải n h ớ sáu hừ hắn hừ nhẹ một tiếng bước nhanh rời đi chính đ ai bất đắc dĩ nở nụ cười cất bước đi vào tiền phòng vòng qua vỗ một cái hoa lệ bình phòng gặp được ngay phía trước ngồi ngay ngắn ở trên ghế ba người tả h ư u dưới tay theo thứ tự là nhật hướng nhật đủ cùng nhật hướng nhật kém hai người sinh đôi này huynh đệ tất cả đều biểu lộ trang nghiêm tương tự độ chín mươi tám phần trăm mà chính giữa đang ngồi trung niên nam nhân cơ hồ cùng bên trong hồ cả một d i ệ p sáu mươi năm nhật hướng nhật đủ sơ đăng tràng lúc diện mạo giống nhau như lúc đồng dạng ăn nói có ý tứ chính đ á i biết đây chính là hì dạ si cùng hì ạ si phụ thân n h ậ t hướng đích đương đại tộc trưởng a ta làm như thế nào ân cần thăm hỏi chính đ á i ngừng lại lại bước nhanh về phía trước tộc trưởng đại nhân hì ạ si đại nhân hì dạ si đại nhân các ngươi khỏe t i ê n lặng hai giây chính đ á i cảm giác n h ậ t hướng n h ậ t đủ cùng n h ậ t hướng tộc trưởng ánh mắt đang tại trên thân quét tới quét lui còn kém mở bạch nhãn đem hắn nhìn thấu không cần c â u n ệ chúng ta đã từng là gặp mặt qua đúng không n h ậ t hướng n h ậ t đủ đánh vỡ yên tĩnh lời này nghe quen t a i đâu chính ai âm thầm phúc phỉ đạo đúng vậy hì ạ si đại nhân ta bốn tuổi vừa bị nhận đến trong thốt lúc có đúng vậy ta cũng một mực lấy nhận hướng nhất tộc phụ thuộc nị dạ tự xưng chính đại đạo bất quá hi ạ si đại nhân tộc trưởng đại nhân nửa năm trước ta sáu hắn đem cùng nhật hướng tú thụ giữa mâu thuẫn xung đột kinh tế chứng minh xin lỗi nói là lỗi của ta không sao nhật hướng tộc trưởng cuối cùng mở miệng âm thanh trần bộ nói chuyện này tú thụ đứa bé kia cũng có sai các ngươi trong đám bạn học một chút ma sát tốt nghiệp liền đi qua a không cần nhắc lại tạ tộc trưởng đại nhân n h ậ t hướng tộc trưởng gật đầu n h ậ t hướng nhận đủ vừa tiếp tục nói muốn trở thành ta n h ậ t hướng nhất tộc phụ thuộc n i giả có một số quy củ n g ư ơ i nhất thiết phải tuân thủ n g à y bình thường chúng ta sẽ không đối với n g ư ơ i có quá nhiều hạn chế cũng cực ít sẽ hướng n g ư ơ i phân phối nhiệm vụ bất quá tại một chút đại sự bên trong n g ư ơ i nhất thiết phải rõ ràng đứng tại ta n h ậ t hướng nhất tộc trên lập trường tỷ như nói rất có thể sẽ phát sinh lần thứ ba giới n i giả đại chiến hoặc là sáu đệ tứ h ỏ a ảnh tuyển cử nói đến bốn đại hoả ảnh tuyển bạn khi ạ xỉ máy móc trên mặt đột nhiên lóe lên một tia khắc thường thần thái cùng nhật hướng nhật kém đưa ra nhường chính đ á i chỉ làm hắn cách ra phụ thuộc ni ra lúc loại kia giá tâm bừng bừng bộ dáng rất tương tự chính đ á i trong lòng thất kinh Gì tình huống nhật hướng nhật trừng n g h cạnh tranh bốn đại h ỏ a ảnh vị trí hoạt hình bên trong c ó chuyện này sao chẳng lẽ nhật hướng nhật đủ cũng cần sửa đổi gặp chính đ á i không nói gì không nói nhật hướng nhật đủ sắc mặt biến thành thúc ngươi không muốn nhật hướng nhật kém cũng hơi hơi n h ữ mày rất rõ ràng bọn hắn nhất trí cho rằng chính đáy chỉ cần trưởng thành thuận lợi đợi đến bốn đại hòa ảnh biển cử lúc trong thôn sẽ có rác đại lực ảnh hưởng cho nên tương đối coi trọng chính đáy thái độ. Chính đái dừng một chút, không phải thì ạ xì đại nhân ta chỉ là ở do dự nếu như xuân gia triệu chỉ đạo nhẫn cũng tham dự tiến tương lai h ỏ a ảnh tuyển cử bên trong ta có thể sẽ rất khó khăn n h ậ t hướng nhận đủ gật đầu thì ra là thế xuân gia triệu mà nói quả thật có cơ hội tham dự vào bất quá ngươi cũng không cần lo ngại cùng ta n h ậ t hướng so sánh hắn một thường dân n h ỉ dạ gánh nhâm h ỏ a ảnh khả năng cực kỳ bẽ nhỏ ngươi ủng hộ hắn cùng với không cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng câu nói này biến tướng thừa nhận tại tam đại hòa ảnh ngày càng rán mua bây giờ nhận hướng đậu tranh đoạt bốn đại hòa ảnh vị trí ý niệm hơn nữa loại ý nghĩ này cơ hồ là xích loạ liền hắn cái này vừa muốn trở thành phụ thuộc nhị dạ bình dân đều cáo chi chuyện gì xảy ra không chỉ là hí dạ xi、si, n h ậ t hướng nhất tộc cả họa phong giống như cũng không quá đúng chính ai đ ấ y lòng b u ồ n b ự c trong miệng liền nói là xin ngài yên tâm thì ạ xì、si、đại nhân trở thành n h ậ t hướng phụ thuộc nhị dạ phía sau thân ở n h ậ t hướng lập trường dù cho xuân dạ triệu thượng n h ậ n tham dự tiến bốn đại h ỏ a ảnh tranh đoạt ta cũng sẽ không đi ủng hộ hắn sáu mươi b ố chương sáu mươi ba tập kích gặp chính đ á i đáp ứng nhận hướng nhật đủ mặt nghiêm túc bên trên cuối cùng gạt ra hai điểm ý cười trở thành ta nhận hướng phụ thuộc nhị dạ ngươi có thể lấy được càng nhiều t r u n g nhẫn thượng nhẫn khảo thí cùng t u y ể n b ạ n thông thường tu hành chúng ta đều sẽ cho n g ư ơ i trợ giúp bởi vì ngươi trở thành nhẫn t r ư a n g NG học vị thứ ba toàn khoa mãn phân tốt nghiệp học sinh ba đại đại nhân ban thưởng cho ngươi ba loại nhẫn thuật thì dạ s ỉ trước đây cũng tặng cho ngươi ba loại nhẫn thuật ngươi tạm thời hẳn là không nhận thuật phương diện nhu cầu nhẫn cụ phương diện có n g ư ơ i cha nuôi tại ngươi cũng là sẽ không thiếu cho nên lần này ta đặc biệt lựa chọn một chút ngươi nên sẽ thích đồ vật quả tặng ngươi ta sẽ đồ vật yêu thích chính ai đáy mắt thoáng qua hiếu kỳ tạ hì ạ xỉ、si、đại nhân nhận hướng tộc trưởng mở miệng khi dạ xỉ dẫn hắn đi lấy đi những vật kia nhật hướng nhật kém là phụ thân những cái kia vẫn rất nhiều cùng nhật hướng tộc trưởng cùng hì hạ xì gặp mặt kết thúc như vậy chính đ ái đi theo nhật hướng nhật kém ra tiền phòng dọc theo đường đi nhật hướng nhật kém sụ mặt không có lên tiếng chính đ ái cũng không nói nhiều một đường đi tới một tòa có thủ vệ rất nhỏ gian phòng phía trước khi dạ xì mở cửa phòng một cỗ bút mực hương vị đập vào mặt chính đ ái r u lên nhìn thấy căn phòng mở tối bên trong gắn đầy từng t r ư ơ n g cầm t r ụ nhật hướng nhật kém chỉ chỉ bên trong một đống nhỏ cầm t r ụ ước chừng có gần trăm cái đạo những cái kia ngươi cũng có thể mang đi không nên tùy ý chuyển ra ngoài chính ái lại một g i ậ mình nhiều như vậy rốt cuộc là thứ gì hắn đi lên trước lấy tay cầm lấy một cái quyển chụp mở ra tại ánh sáng mở tối phía dưới thấy rõ đề mục trà cờ dạ chất lọc thuật nếm thử cải tiến hữu hiệu hơn trà cờ dạ chất lọc thuật chính đ á i vui mừng tinh tế xem xét mới biết không phải cuối cùng loại kia đổi s o n g phiên bản nhìn so với hắn bây giờ học tinh giản thô giáp rất nhiều chúng ta nhận hướng là giới nhị dạ lịch sử lâu dài nhất gia tộc đây là trăm ngàn năm qua chúng ta thu thập được một chút tài liệu trọng yếu bao hàm rất nhiều n g ư ờ i ở đây địa phương khác không có khả năng lấy được tri thức trên tay ngươi quyển c h ụ tác giả là hơn hai trăm năm trước một vị nhị dạ tiền bối đang tra c ả n giặt tinh luyện thuật cải tiến bên trên làm ra cống hiến to lớn người vừa nhiên năng trúng tuyển toàn khoa mã phân nghĩ đến là sẽ thích những kiến thức này cái này sáu chính đáy nháy mắt mấy cái một mặt n ộ n g ta kiểm tra toàn khoa mã phân chỉ là muốn cầm nhận thuật ban thường ai ưa thích học tập chính đáy đau đầu lại lật nhặt mấy cái quyền trục phát hiện tất cả đều là vật tương tự trong đó hơn phân nửa là chút lao tiền bồi đối với nhận thuật cải tiến ghi chép thứ này có hữu dụng hay không hữu dụng xem xong bọn chúng nhất định có thể tăng cường rất nhiều chính đáy đối với lì gia nghề nghiệp lý giải đối với đủ loại thuật lĩnh ngộ nhưng là quá quá lãng phí tâm phí sức lượng nước thân để đó không dùng thời điểm đi học phía dưới không có vấn đề nhưng bây giờ lượng nước thân có nhiệm vụ lại chia ra một cái phân thân cũng có chút ảnh hưởng chính đái thường ngày tu hành cùng nhiệm vụ c h í vu thân tự học ha ha gặp chính đái phản ứng t h ì dạ x ì như mày hỏi ngươi không muốn những tài liệu này chính đ á i do dự một chút thẳng thắn nói vẫn tốt chứ kỳ thực ta càng muốn hơn giới l ỉ dạ lịch sử phương diện tư liệu ta đối với những cái kia cảm thấy hứng thú hơn một chút bởi vì xuân giá triệu đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn chính n g a đối với nhận thuật thu hoạch không có trước đó gấp lịch sử khi dạ xì lông mày nhỏ càng chặt ngươi nhớ kỹ bất kỳ gia tộc nào lịch sử ghi chép cũng là bọn hắn vật chân quý nhất không thể tùy ý đòi hỏi chính đ á i kinh ngạc lập tức nói xin lỗi khi dạ xì đại nhân ta đã biết khi dạ xì ư một tiếng lại nói còn có đức gian lần này thi cuối kỳ tiến bộ đến rồi lớp học h ạ n g sáu ngươi mặc dù tốt nghiệp nhưng nếu có thời gian vẫn là cho hắn thêm ra một chút để một ca chính đ á i gật gật đầu ta biết hảo khi dạ xì đột nhiên tiến lên cộc cộc cộc mà vỗ nhẹ nhẹ đánh ba lần chính đáy bà vai đạo góp nhị gian nếu là lần nữa thì ngươi không nhất định phải tội bọn hắn tuyển chuyển chút cự tuyệt liền tốt chính đai kinh ngạc lại trầm giọng hẳn là mang theo đồ vật trở về đi q u y ể n t r ụ c quá nhiều ta nhường tú thụ giúp ngươi tiễn đưa một chuyến a nhường tú thụ giúp ta tiễn đưa sáu ta đây làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu sáu tới tới tới tú thụ c h ậ m một chút c h ậ m một chút vào nhà phóng trên giường là được ta chậm dãi thu thập n â n g một đại chồng chất quyển t r ụ c nhận hướng tú thụ mặt đen lên tiến vào chính đáy gian phòng đem cơ hồ đem ánh mắt hắn che kín quyển chụp ném tới chính đáy trên giường thô thở một b ụ n hắn quay đầu t r ư ờ n g chính đáy mặt không đỏ hơi thở không gấp mà đem hắn cái kia trồng chất quyển trụ đặt ở trên giường âm thầm nổi nóng đối mặt chính đáy hắn đương nhiên không muốn ăn t h ị t thòi hai người là điểm trung bình quyển trụ nhưng mà hắn không để ý đến chính đáy cao hơn hắn mười cm chiều dài cánh tay cũng so với hắn dài không thiếu đồng dạng số lượng quyển trụ hắn ân g muốn so chính đáy phí sức nhiều tú thụ n g ư ơ i chờ c h ú n ta ta đi cấp n g ư ơ i rót c ố c nước chính đáy nhiệt tình nói n h ậ t hướng tú thụ vốn muốn cự tuyệt lại bỗng nhiên kinh ngạc xem trước mắt cười hếp mắt chính đáy nhìn lại một chút một bên trước bản sách đáng hề hề chính đại sáu ghép bình dân hai phân người hốn đà này đi gặp tộc trưởng đại nhân chỉ là phân thân n h ậ t hướng tu thụ nổi nóng đạo nào dám a hắn mới là phân thân ngồi một chút ngồi một chút để ta đi lấy nước chính ai quay người ra gian phòng n h ậ t hướng tú thụ h ừ nhẹ một tiếng biểu lộ thư giãn mấy phần dừng một chút lại hơi có t ò m ò đi đến lượng nước bên cạnh bên cạnh hướng bàn đọc sách nhìn lại lượng nước thân liếc hắn một cái cũng không ngăn đòn hắn rùa tỏ thi chạy đây chẳng lẽ là chuyện cổ tích ừ ngày thơ ra hỏa một phút đồng hồ sau chính ai bưng thủy trở về chỉ thấy nhận hướng tú thụ mang theo vài phần khác thường khí thế đoạt lấy trong tay hăn chén nước đem thủy uống một hơi cạn sạch bình dân ngươi vừa nhiên năng viết ra cố sự như vậy nhưng tuyệt đối đừng mình làm con thỏ sáu ta làm cái gì con thỏ chính đ ái một mặt mộng bức mà nhìn xem n h ậ t hướng tú thụ khí thế hung hăng đi ra ngoài rời đi nghe thấy lượng nước thân thật thấp cười vài tiếng ngạc nhiên đi qua nhìn một chút trên b à n sách bản thảo lập tức bừng tỉnh hắn cười đổi u tới cửa sổ đối với n h ậ t hướng tú thụ hô ngươi là muốn làm u ố n làm rùa đen sao tú thụ nhận hướng tú thụ một cái lảo đảo quay đầu chừng chính đáy một mắt đi được nhanh hơn hai m ha sáu chính ai tiếu vài tiếng trong lòng như có điều suy nghĩ nhìn tú thụ bạn học phản ứng hắn đối với hiện đại chuyện cổ tích có lòng tin rất nhiều không phải thời đại internet h à i tử vốn là nên so thời đại internet tốt đâm canh gà rất nhiều làm rất tốt tiếp tục cố gắng ăn cơm buổi trưa phía trước viết nữa một cái cố sự sáu buổi chiều hai giờ ba mươi phút ra mặt chính á y lại một lần ra khỏi nhà chỗ cần đến là nhà phụ cận cái kia phiến rừng tây nhỏ buổi sáng n h ậ t hướng nhật kém đột một vô b ả vai hắn ba lần lại đông nhiên nhắc đến ăn nhường chính đái tương đối để ý có phải hay không nhường hắn tại xế chiều ba điểm đến tiếp xúc gốc n ỉ dạ chỗ ở rừng tây nhỏ bất kể có phải hay không là dù sao cũng phải đến xem hai điểm năm mươi phút tả h ư u chính đ ái đi tới lần trước vị trí ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện có người liền đứng yên chờ đợi sau hai mươi phút chính đ ái tự dêu lầu bầu âm thanh suy nghĩ nhiều quay người đi trở về đúng lúc này một hồi kịch liệt lạnh leo thấu xương trợn từ sau lưng của hắn đánh tới chính đ ái tim đập không khỏi lộ t r ụ p cơ thể lướt ngang chỉ thấy một chi bén c ù nải phá vỡ bên hông hắn góc áo cù nải phân đ ôi bị một cái tay nắm n h ấ t kích không thành cái tay kia lộn cổ tay làm cho cù nải xoay chuyển đâm thẳng chính đáy bụng dưới ba chính ái kịp thời lấy lại tinh thần một tay giữ lại cái tay kia cổ tay tay kia khuất k hiệu tay đánh trả b à ảnh bị hắn đánh trúng nhân hóa làm cọc gỗ tiêu thất chính đ ái k h ẽ nhà khẩu khí ngưng thị buôn phía chỉ nghe là cây sàn sạn nhưng không thấy người chỗ từ đầu đến cuối hắn liền đối phương bộ dáng thậm chí là nam hay nữ cũng không biết là ai muốn giết ta ta đắc tội qua ai ai dám ở trong thôn ra tay giết ta mấy đạo ý niệm tháng o qua chính đ á i cố gắng bình phục thỉnh thịch nhịp tim tỉnh táo lại lực đạo phương diện chưa hẳn như ta cổ tay kích thước cũng cùng ta tương tự người ám sát tuổi tác hẳn là so với ta hơi lớn thực lực không dễ p h á n đoán nhưng vừa mới tìm i hành đến đằng sau ta ta thế mà không có phát hiện sáu tinh thông ám sát góp người sao hắn trước tiên liếc oai cho đàn d ự g đồng thời cảm thấy sát xuất chúng tại tám mươi trở lên chỉ là một lần mời chào không thành thế mà liền muốn giết ta mù rẻn sủ cọ mị bên trong đàn d ự g chẳng lẽ so ngoại giới đàn d ự điên cuồng hơn chính đài đứng yên cảnh giác hai phút không tìm được người ám sát chỗ nhẹ nhàng dịch bước dịch bước sáu khi hắn cất bước hạn ý lần nữa đánh tới chính đài định trụ hạn ý tiêu thất cái quái gì vậy giấu ở đâu chờ sơ ở đâu chính đai nghĩ nghĩ dịch bước dịch bước sáu t ừ n g bước t ừ n g bước hướng về ngoài b ì a rừng hai cm hai cm chuyển chuyển á chuyển càng chuyển càng nhanh sáu mươi năm chương sáu mươi bốn gốc hai tiếp xúc làm chính đ á i rời đến mau ra rừng cây nhỏ thời điểm núp trong bóng t ố i nhân cuối cùng nhịn không được một chi cú nải tắp mà hướng chính đ á i phóng tới chính đ á i tay tại nhẫn cụ bao bên trên xe qua lấy ra cụ nải gậy nhẹ đem chi kia cụ nải ngăn ánh mắt khóa chặt ngoài mấy c h ụ c thức không ngừng mượn cây che chắn chính mình thân hình hướng hắn xông tới ra hỏa quả nhiên đó là một cái chiều cao gần giống như hắn nam hải áo đen che mặt không nhìn thấy khuôn mặt nhưng có thể đại khái đá niên linh ứng tại m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi chính đáy cổ tay rung lên cù nại vọt s ạ bị đối phương linh xảo t r á n h thoát mấy cái vọt vọt hắn đi tới chính đáy trước người bốn năm m bên ngoài đống nhiên phất tay mấy chục chi châm nhỏ đâm đầu vào phòng tới phốc phốc phốc phốc phốc bị đâm thành tổ h ong vỏ vẽ chính đái hóa thủy tiêu thất xuất hiện ở một bên khác hai tay nhanh chóng kết tấn thủy đột thủy pháo đánh sóng lớn đánh ra che mặt nam hải cơ thể linh xảo xoay xoay nhảy vọt ra ngoài vừa né người thể bị sóng nước đập tới xoay tròn ngã xuống đồng thời cũng vung tay lại hướng chính đáy bắn ra hai chi cù nại thực lực không mạnh chính đáy trong lòng nhất định p h t tay dễ dàng ngăn trở cù nại nhưng trong lòng cảnh giác cũng không có thả xuống bành trướng điểm nói hắn bây giờ tại một diệp nhị dạ vòng tròn bên trong lớn nhỏ cũng là danh nhân nhi mặc kệ là ai muốn xử lý hắn ít nhất cũng phải phái trong đó nhận bên trong tinh nhuệ thậm chí thượng nhận tới kẻ trước mắt này tuy trước đây tiềm hành ám sát rất có uy hiếp nhưng chính diện đối đầu thực lực bình thường thậm chí chưa hẳn bị kịp được ca tư mã sự tình xảy ra khắc t h ư ờ n g tất có hậu chiêu quả nhiên làm chính đái muốn tiến lên cho che mặt nam hải lấy trọng t ư ơ n g lúc phía sau lưng lại chuyển tới kim châm giống như cảm giác ánh mắt hắn ngưng lại còn có một cái quay người lưng ngang chính đái hưu quần trọng, trọng đập nghệ đột kích giả cổ tay. q u ầ n trái tới trực tiếp cơ thể xoay xoay nhảy lên đá kích b ì n h một tiếng đạp ở đột kích người ngực đem hắn đá lui ra ngoài lập tức chính đ á i thân hình đội vàng tối lui tránh thoát bay nào tới che mặt nam hải đâm tới lấy ra c ủ nải tới binh binh giao kích mấy lần bởi vì sức mạnh ưu thế đánh trúng đối phương c ủ nải rời khỏi tay chính đ á i xôi trào đ a g đạp và ảnh che mặt nam hải hai tay giao nhau phòng ngự tá lực đổ trượt ra đi chỉ cảm thấy trên mặt không còn một đống vệ lại thần phát giác che mặt miếng vải đen đã tới chính đáy trong tay chính đáy lướt qua che mặt nam hải bình thường không có gì là đại chúng gương mặt ánh mắt chuyển động hơi có chút nhìn quân m Hắn lại thứ sáu hướng hướng khe gắt một tiếng chính đái hai tay mấy hóa tàn ảnh một dây ba ấn thủy đột thủy trùng ba trong miệng phun ra thô to của nước như cỡ nhỏ thác nước c ủ n cuộn tướng cách vài mét phối hợp đột kích hai người toàn bộ bao phủ đi vào hai người tốc độ không giảm một người trong đó đồng dạng kết ấn phong độ đại đột phá hắn thổi ra một đạo gió lốc Các、chém ắ t c phải cỡ nhỏ trong thác nước ở giữa xuất hiện chỗ trống hai người từ trong đi xuyên qua đi một trái một phải tụ tinh ngưng thần hai chi c ù nải đâm thẳng chính đ á i b à n h b à n h chính đ á i hai tay cùng gió xét đồng thời chế trụ hai người cổ tay hướng ở giữa phát lực khiến cho bọn hắn hai tay trọng trọng đụng nhau c ù nải tuột tay mà đi hai người động tác đồng bộ một người rỗi chân trái một người rỗi chân phải đã chúng rơi xuống hai chi c ù nải khiến cho chúng nó liếc vọt lên sạ n g đâm hướng chính đ á i chính đ á i thân trên ngựa ra sau tránh thoát cụ nải đồng thời đem thân thể hai người kéo túng nghiêng về phía trước mà mình thì mượn lực lật nghiêng phản méo hắn nhóm cánh tay hai người đi theo x ô i trào chống không cái tay kia lại lấy ra một chi c ù n ả i lần nữa đâm hướng chính đ á i chính đ á i bung tay dùng hai tay c h ố n g mà hai chân nâng lên đằng chuyện đá văng ra cánh tay của hai người lại đá về phía bọn hắn lồng ngực thình thịch hai tiếng hai người lùi lại ra ngoài mà chính đ á i vừa mới đứng dậy hai người lại lần nữa khí thế hung hăng tấn công đi lên cái quái gì vậy phối hợp cũng không tệ lắm chính đ á i ngầm ngực một tay kết d ầ n ấn ở nhà viết chuyện xưa lượng nước thân hóa thủy tiêu thất lập tức hắn nhanh chóng kết ấ n thủy đội lượng nước thân chi thuật hai cái chính đáy tiến lên đem hai cái kẻ tập kích tháo gỡ ra tới lượng nước người thực lực chỉ có chính đáy một phần mười chỉ hai ba lần liền bị bóc mặt nam hải một c ú nại đâm thành bọc nước bất quá dây dưa ra chút thời gian này chính đ ái liền đánh cho một người khác không môn đại khai một cú đạp nặng nề g h đá vào hắn bên mặt bên trên và n h che mặt khăn che mặt phiêu đãng kẻ tập kích xoay chuyển bay ngang ra ngoài chính đ ái lại nhìn thấy một trường hơi có vẻ nhìn quen mắt gương mặt bóc mặt nam hải thừa dịp chính đáy chân vừa xuống đất cấp tốc vào tới c ú nại đâm tới chính đai trở tay một khử tay đem hắn cánh tay đánh ra cù nại sượt qua người tay kia cầm cù nại đè hướng đối phương cộ nghị chế chủ hắn nhưng mà lúc này, b ó c mặt nam hải đ ỗ n g nhiên cơ thể ưu tiên phía trước đụng phù một tiếng chính ái cú nải đâm vào bờ vai của hắn tiên huyết dâng trào chính á i không khỏi ngạc nhiên liền gặp một t r ư ơ n g biểu lộ giữ tợn mấy phần gương mặt đón đầu đánh tới phanh cái chán b a nhau hai người đồng thời lùi lại chính ái hơi cảm thấy mê muội trong lòng cảm giác nguy cơ lại lệnh hắn cấp tốc thanh t ỉ n h hoành thân na z i tư nhỏ xịu nhói nói h cảm giác chuyển đến chính á i biết mình bên eo đại khái bị phá vỡ lại không đi để ý tới căm t ứ c đưa tay toàn lực trọng truy v n h bị hắn trọng thích qua bên mặt ra hỏa lại bị hắn trọng trọng truy bên trong một bên khác khuôn mặt phù phù r con mắt đảo một vòng triệt để hôn mê mà đối diện bóc mặt nam hải cũng mang theo suy yếu che lấy bả vai d ó c rách vết thương chảy máu rõ ràng lại không bao n h i ê u chiến l ự c chính đáy lau lau bên hông vết thương đưa tay nhìn thấy vài tia đỏ thám khẽ n h ả khẩu khí yên lặng tại thể thuật tăng thêm một điểm thử xem lúc trước ý nghĩ nhìn thể thuật thêm điểm có thể hay không ra tốc vết thương khép lại trong lòng của hắn cảnh giác vẫn không thả xuống hai người kia thực lực cũng liền cùng làng cắt tới tham gia thi ba n g ư i trừ diệp thương bên ngoài hai người tương đương nhưng bọn hắn cho chính đáy mang tới cảm giác nguy cơ trước mắt mà nói gần với la xa chủ yếu là phối hợp tinh liệu còn có hung hãn không tiếc đồng quy khí thế đơn giản lưu loát thủ pháp giết người cái này ba phương diện tạo thành nếu như lúc trước tốt hơn theo ý ném đoa bây giờ chính đái liền có thể xác định hai người này tuyệt đối là gốc người chịu qua đặc thù huấn luyện hắn nghĩ nghĩ tay mỏ n h ẫ n cụ bao móc ra một chi c ù nải không lưng trọng trọng đâm về lâm và hôn mê kẻ tập kích cổ ba cổ tay bị một cái đại thủ một mực chế trụ chính đái hơi n h a o mắt lại hóa thủy tiêu thất sớm kết hảo thủy thế thân ấn sớm dự liệu được còn có những người khác có đây không lao phu quả nhiên không có nhìn là ngươi ông trầm thanh âm trầm thấp chuyển đến xuất hiện ở vài mét bên ngoài chính đái bỗng nhiên quay đầu nhìn lại sáu đây là đàn thanh âm hắn thế mà đích thân đến mà vừa mới bóp lấy hắn thủ đoạn chính là trước đây mời trào qua hắn ạp dẻm nhất tộc gốc n ỉ ra đoán được lao phu thân phận sao đ ặ n trầm giọng nói long mã dẫn bọn hắn đi trị liệu là dấu nữ long mã một tay một cái đem hai tên kẻ tập kích mang đi chính đái trước đây long mã mời ngươi gia nhập vào gốc bị n h ậ t hướng nhật kém cái nhiễu bây giờ lao phu tự mình mời ngươi gia nhập vào căn ngươi có đồng ý hay không chính đái dừng hai giây trầm g i i nói ngài là sĩ mụ gia đan trưởng lào a hai người kia sáu sáu mươi sáu chương sáu mươi lăm diện t ộ c sự kiện cầu phiếu đề cử à, ngươi không có nhận ra bọn hắn sao đặt ngoài ý muốn nói bọn họ là năm ngoái từ nhẫn t r ữ a nở dê học tốt nghiệp học sinh s o ngươi sớm trở thành hạ nhẫn một năm chẳng thể trách nhìn quen mắt đâu ngươi lai là nhẫn nhịn t r ữ a nở dê học gặp qua chính đ á i đáy mắt lóe lên n h i ê n tiên tính chờ đợi đặt sau này lý do thoái thác đặt độc nhãn nhìn chằm chằm chằm chằm chính đáy bên h ô n vết thương đạo tài năng của bọn hắn cùng ngươi cách biệt rất xa lại suýt nữa đem ngươi trọng thương chính đáng nghĩ, nghĩ gật đầu thừa nhận hắn lúc trước đối chiến bên t r o n phát huy quả thật có rất lớn không thích hợp vấn đề lớn nhất là lưu thủ muốn bắt sống hai cái kẻ tập kích mà đối phương nhưng là chạy lấy tính mệnh của hắn tới từ đầu đến cuối đang l i ề u mạng nơi này có kinh nghiệm đối chiến tranh lệnh còn có chút tín nhiệm bên trên tư tưởng khác biệt quan trọng nhất là chính ai thấy qua huyết dù sao không phải là máu người tạ trưởng lão đại nhân vì ta chỉ ra không đủ đặt gật đầu hai người bọn họ chỉ ở ta gốc đón nhận một năm ám sát huấn luyện liền từ bình thường nhất h ạ n h ẫ n tiến bộ đến có thể cùng ngươi liệu mạng thực lực ngươi cũng đã biết điều này đại biểu cái gì chính đại nghĩ, nghĩ đạo đa tạ trưởng lão đại nhân khích lệ、6. lão phu có đang khích lệ ngươi sao chính đái mặt lộ vẻ kinh ngạc không phải sao bọn họ là tốt nghiệp một năm tiếp nhận gốc một năm huấn luyện h ạ n nhẫn liên thủ mới có thể cùng ta chém giết mà ta chỉ là vừa tốt nghiệp hai ngày học sinh sáu đặt im lặng hai giây bọn hắn một năm trước cũng là xếp hạng đ ế m ngược tốt nghiệp ta một năm trước còn sắp xếp đ ế m ngược đệ ngũ liền tốt nghiệp đều tất không được đâu chính đái đạo lần này đ ặ n trầm mặc đường này đứa bé này là đang cùng ta giả vờ n g h ê n g ố c vẫn là trong lòng thật là nghĩ như vậy nghĩ, nghĩ hắn đổi đề tài nói coi như lão phu là đang khen ngươi đi ngươi đúng là một hiếm có thiên tài như vậy lão phu ở đây chính thức đối với n g ư ơ i phát ra mời gia nhập vào gốc ta sẽ tự mình chỉ đạo ngươi tu hành thậm chí sáu thu ngươi làm đệ tử ta đi đặt muốn thu ta làm đồ đệ chính đ á i trong lòng cổ quái từ hôm nay tiếp xúc đến xem đặt tính cách cũng không có mù r ẹ n sủ cỏ m ì và mẹo có lẽ gia hỏa này đã hỏng đến mù r ẹ n sủ cỏ m ì đều thay đổi không được hắn tính tình như vậy thì càng không thể gia nhập vào gốc trường lão đại nhân ta đã chính thức trở thành nhật hướng nhất tộc phụ thuộc lý dạ hơn nữa đã phân tiến vào tiểu đội không thể gia nhập ngài gốc ta là một diệp căn đặt củ tránh một câu lại nói nhật hướng nơi đó ngươi không cần để ý hôm nay thì dạ s ì hẹn ngươi đến đây cùng ta gặp mặt liền đại biểu n h ậ t hướng thái độ chính đai cảm thấy hơi trầm xuống cho nên nói n h ậ t hướng n h ậ t kém chụp bả vai hắn ba lần ý tứ hắn không có lĩnh hội sai thì dạ s ì đây là ý gì đến nỗi xuân giã triệu sáu ai ai ai nhường một chút nhường một chút đúng lúc này có nói âm thanh từ xa xa chuyển đến theo thình thịch hai tiếng trầm đục mang theo bầu rượu nhỏ hải tinh lão sư hoàng du du mà hướng sang bên này ai ta cũng cảm giác bên này có người sử dụng thủy đội thật là ngươi a chính đai nam hải a đ ặ n trưởng lão ngươi cũng tại a ha ha sáu đặt độc nhãn hiếp lại hai cái gốc trang phục nam tử một trái một phải lách mình đều bên cạnh hắn đ ặ n đại nhân chúng ta sáu đ ặ n quải trượng vừa gõ biểu thị cũng không trách cứ hai người không thể ngăn lại xuân giã triệu một câu nói cũng không nhiều lời quay người nên ngang rời đi ai đ ặ n trưởng lão lúc này đi ta hôn qua bởi vì chính đái nam hải nghĩ ra hai cái chê cười giảng cho ngươi nghe a xuân giã triệu truy hô đ ặ n cũng không quay đầu lại chính đái ngạc nhiên hải tinh lão sư sáu lại nhiên nam dọa lùi đàn d... lợi hại như vậy sao xuân giã triệu nhìn qua đàn bóng lưng vô vô chính đái bà vai trên tay t u ô n ra nhu hòa lục quang bám vào tại chính đáy bên hông vết thương kia bên trên vết thương cấp tốc khép lại chỉ lưu vết máu a thể chất không t ệ ể a thương thế tốc độ khôi phục so người bình thường nhanh hắn lẩm bẩm âm thanh chính đáy nam hải ngươi cũng đừng làm cho lão già lừa đảo kia cho lừa gạt đến căn a ta còn muốn từ ngươi ở đây nhận được càng nhiều chê cười linh c à m đâu ha ha ha sáu hắn phất phất tay lào đảo lại đi chính đáy há m ồ m muốn nói lại gặp xuân gia triệu suýt chút nữa lắc l ư đụng vào cây không khỏi lắc đầu nợ nụ cười tự quỷ ngày mai lại nói ta a hắn nghĩ những mày thì thấm hai tiếng nhận hướng nhặt kém bước nhanh về nhà sáu t r ạ n vào tối n h ậ t hướng tộc địa sân luyện tập n h ậ t hướng đức gian lau lau rồi mấy lần mùa hôi chán thu sửa lại nhẫn cụ chuẩn bị về nhà ăn cơm mấy ngày gần đây nhất tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ thi cuối kỳ bên trong hắn thi đậu tên thứ sáu thành tích tốt có rất nhiều t r ư ở n g bối liên tục khích lệ với hắn hắn hiện tại đi lộ đều m ă n g gió mấu chốt nhất là tên ma quỷ kia cuối cùng tốt nghiệp hắn rốt cuộc không cần qua loại kia đọc lấy bút ký làm bài đến dạng sáng không phải người sinh sống này đức gian nhớ ta không có đột nhiên nhận hướng đức gian nghe được thanh em quen thuộc hắn cứng ngắc quay đầu nhìn thấy nâng một đại trồng chất giấy chính đáy đứng tại không nơi xa đối với hắn với tay trong t h o á n g chốc tựa như về tới nhận chữ nợ dây học hắn tỉnh tỉnh mà rùi rùi con mắt là ta đức gian cho ngươi tiễn đưa đ ể tới cao hứng không chính đáy tiếu đạo n h ậ t hướng đức gian cao hứng đỏ ngầu cả mắt mấy phút sau lý do buổi sáng lấy đi tư liệu không hề hoàn c h ỉ n h chỗ chính đ á i thấy lần nữa n h ậ t hướng nhật kém khi dạ xỉ đối với hắn đến có mấy phần ngoài ý mớn hỏi ngươi gặp quà gốc lý ra chính đáy gật gật đầu hỏi lại ý của ngài là sáu đồng ý ta gia nhập vào căn sao ân k h dạ xỉ hơi ngạc nhiên ta không phải là đã nói với ngươi phải huyện chuyển chút cự tuyệt sao gốc tại một diệp thôn địa vị tương đối đặc thù ta mặc dù không đến nỗi k i ê n kỵ nhưng là không cần thiết đắc tội ngươi lần trước cự tuyệt phương pháp không quá thỏa đáng cho nên lần này gốc nhị dạ tìm được ta muốn lần nữa nếm thử mời ngươi ta liền chưa có trở về tuyệt chính á y lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên rốt cuộc là gì tình huống hắn đem xế chiều hôm nay chuyện phát sinh từ đầu tới đôi đối với h ỷ dạ xì nói một lần hi dạ xì mi tâm khóa một cái ngươi là nói đặc trưởng lão tự mình đứng ra mời ngươi còn nói với ngươi là ta tại ngầm đồng ý ngươi gia nhập vào căn chính ái gật đầu k h ì dạ xì thật sâu như mày lâm vào t r ầ m t ư chính đ á i thì sắc mặt c ổ a khoái đặt đây là đang chơi trò x i ế gì đ ù a nghịch k h ì dạ xì trêu chọc ta đúng lúc này chẳng có phụ đề sẽ qua n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do hai n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện tu chính độ hai n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do hai chính đái à n h ậ t hướng sáu d i ệ t tộc sự kiện chính đ á i con người hơi co lại trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm bên trong gia tộc mâu thuẫn trọng trọng đối hỏa ảnh vị trí dã tâm mừng mừng đ ằ n sáu đường này đếm giống như đã từng quen biết a hắn cũng rơi vào chấm t ư sáu cùng lúc đó một diệp dưới mặt đất gốc xuân gia triệu xuất hiện đại biểu cho h ỉ d ù rèn thái độ lại tiếp tục mời đã không ý nghĩa húng chi một mục đích khác đã đã đặt thành đặt lối cứng trở về biểu thị không hiểu giàu nữ long mã đơn giản giải thích hai câu lấy hài tử kia nhạy bén cùng cẩn thận chắc chắn sẽ đem hôm nay nghi hoặc trôn thật sâu dưới đáy lỏng không dám trực tiếp chạy tới n h ậ t hướng chất vấn một cây gai đã bị lao phu lưu tại hắn cùng nhật hướng nhất trong tộc ở giữa đúng lúc này đông nhiên nổi danh gốc ni ra đến tại đắn bên cạnh thấp giọng bẩm báo vài câu đặt nắm p h i trượng tay nắm chặt lại trong độc nhãn thoáng qua kinh ngạc. trực tiếp đi nhật hướng nhất tộc thấy nhật hướng nhật kém lao phu vậy mà đã nhìn lầm hắn không không không chẳng lẽ nói nhật hướng nhật kém chỉ là tặng cho hắn ba loại thủy đội nhất thuật liền được hắn c h i ề u sâu tín nhiệm cùng trung thành còn là nói hắn đối với thân là một diệp thôn trưởng lao ta hoàn toàn không tín nhiệm không có khả năng không có đạo lý sẽ như thế không tin lao phu a làm sao lại sắc mặt hắn âm tình bất định trụ trượng đứng dậy đi hai bước đáng chết cứ như vậy nhật hướng nhật kém chỉ sợ cũng phải có chỗ hoài nghi nhật hướng sáu cùng sáu đạo tiên nhân chi luân quay mắt sánh vai cùng kẹn s ạ c gẳng đến tột cùng là không tồn tại một câu cuối cùng không thấp có thể nghe 67 chương 66, quan sát cầu phiếu đề cử nếu như không phải t h à n h thuộc tính nhắc nhở chính á i căn bản sẽ không hướng về loại địa phương tiên nghĩ nhưng n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện sáu chữ vừa ra chính á i đem trước đây kinh lịch móc đ ố i không rõ cảm giác quen thuộc liền đánh lên trong lòng g i á tâm bừng bừng ngấp nghẽ hỏa ảnh vị trí bên trong gia tộc mâu thuẫn thai hỏa ngầm trọng trọng đ ặ n tham dự sáu đây không phải là hữu chi hạ d i ệ t tộc ba yếu tố sao cho nên m ù rẻn sủ c họ mỹ thế giới bị diện tộc muốn biến thành hướng mà ta muốn sửa đổi không phải là người mà là chuyện này chính ai liếc một cái thanh thuộc tính điểm thuộc tính tự do mười ba đại khái là chính mình đối với hy dạ xỉ nhắc nhở nhường hy dạ xỉ đối với đăng nhiều phần hoài nghi và cảnh giác cho nên nhảy năm tu chính độ mà năm cho hắn bốn điểm thuộc tính so với sửa đổi người sửa đổi sự kiện nhiều hai điểm cũng có thể là là nhiều gấp đôi kiếm lời a không đúng nếu như chỉ chỉ là mấy phần hoài nghi và cảnh giác lời nói tu chính độ nhiều nhất ngày một hai huống hồ tại ta theo hy dạ xỉ chứng minh hôm nay kinh lịch phía sau không có qua năm giây tu chính độ liền nhảy lên cái này chứng minh sáu hy dạ xỉ có việc không cùng ta nói chính đ á i trong lòng đống nhiên thoáng qua ý niệm đồng thời nhớ tới một cái k h á c điểm đáng ngờ lần trước h ỷ dạ s ỉ x u a lại gốc nhì ra lúc thế nhưng là nói cho hắn biết căn lại đến mời chào không cần lại đi để ý tới xong lần này thái độ lại vòng vo n g t lớn để cho mình hảo ngôn cự tuyệt trong lúc này nhất định phát sinh qua cái gì chẳng lẽ h ỷ dạ s ỉ vì lật đổ đà đả đào tông ra bảo hộ lột ra đó thật đúng là một lòng hướng về diện tộc đi không quay đầu lại a chính đ á i ngầm sinh cảnh giác đem vốn là muốn nói những lời khắc nén trở về đơn thuần thuyết phục e rằng không cần ngược lại sẽ nói không rõ chính mình tại sao lại phòng bị can như vậy thì theo phương thức của mình đến đây đi sáu g i đi n h ậ t hướng nhất t ộ c chính đ ai đứng tại chỗ sửa sang kiểu tóc c h ầ m ngâm chốc lát hướng về cùng hắn nhà phương hướng ngược nhau đi đến đi ngang qua một nhà tiệm trái cây hắn nghĩ nghĩ đi vào mua hai rổ quả táo một tay đ e o một rổ nhân viên chạy hàng phía sau bước nhanh hơn mấy phút sau hắn lần thứ hai đi tới một d i ệ p bệnh viện đi vào một d i ệ p bệnh viện hắn ngăn lại một cái đi ngang qua bảo hộ sĩ tà tà lễ phép hỏi thị tỷ chào ngươi xin hỏi xế chiều hôm nay có hay không hai cái một mươi một m ư ơ i hai tuổi nam hải bị đưa tới bệnh viện ta muốn đi thăm bọn hắn một chút m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi năm hai sáu bảo hộ sĩ tà tà hồi ức phúc chốc hỏi chịu cái gì thương một cái hai bên khuôn mặt bị đánh xưng lên một cái khác bà vai phải bị ghim chúng cù n ả i thật nghiêm trọng chính đ á n trả lời đại khái khoảng ba giờ rưỡi cù n ả i xuyên thấu thương bảo hộ sĩ tả tả kinh ngạc lại cái tiết chính xác rất nghiêm trọng a bất quá ta sáu hẳn là chưa thấy qua bọn hắn ngươi chờ một chút ta đi giúp ngươi hỏi một chút những người khác được rồi phiền phức tỉ tỉ chính đ á n mỉm cười đáp lại đứng yên đứng tại chỗ chờ đại khái hai phút sau bảo hộ sĩ tả tả vội vàng mà về tìm được chính đấy hỏi tiểu lệ đệ, đệ ngươi xác định bọn hắn được đưa đến nơi này sao h ẳ n là a chính đ ái gai gai đầu không lắm xác định nói ta nhìn thấy hai người bọn họ bị người mang đi nói mang đến trị liệu hai người bọn họ cũng đều là bình dân n ý dạ không tới bệnh viện còn có thể đi đâu dạng này a sáu thế nhưng là bệnh viện chúng ta buổi chiều chính xác không có nhận thu đến dạng này hai người nam hải bọn họ là như thế nào bị thương là luận bàn bên trong bị ta không cần thật thương chính đ ái ngượng ngùng cười nói đông nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đạo ai tỉ tỉ bọn họ là gốc n ý dạ có phải hay không là bởi vì gốc có mình điều trị n ý dạ mới không có bị đưa tới gốc bảo hộ sĩ tả, tả khe giật mình gốc là cái gì t ỷ t ỷ không biết chính á i kinh ngạc gốc chính là một diệp thôn trưởng l á o trí thôn sáu chính ái chính ái lại nói một nửa liền bị sau lưng một thanh em đánh gãy khoe miệng của hắn nhấc câu lại lập tức thu liễm quay đầu nhìn lại một cái gốc ăn mặc n ì dạ đang tại đằng sau nhìn qua hắn ra hiệu hắn đi qua chính ái mặt lộ vẻ kinh ngạc đi nhanh tới đ ạ o lại tới mời ta gia nhập vào các ngươi căn gốc tồn tại thuộc về cơ mật không được tự tiện tiết lộ cho người bình thường trong cây cùng cùng do tại gốc tiếp nhận trị liệu cũng không cần ngươi quan sát a giữ bí mật sáu xin lỗi xin lỗi ta không biết chính ai liên tục tả lỗi đem trên cánh tay treo hai cái giỏ trái cây đưa tới vậy có thể hay không phiền phức thúc thúc giúp ta đem giỏ trái cây giao cho bọn hắn đem bọn hắn bị thương nặng như vậy ta rất tháy náy gốc nỉ giả trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất chậm rãi tiếp nhận giỏ trái cây vớt c ầ m nói có thể cảm t ạ n chính ai gửi tới lời cảm ơn lại quay người chạy đến bảo hộ sĩ tả tả nơi đó tả lôi đi theo gốc nỉ giả rời đi một diệp bệnh viện chờ gốc nỉ giả mang theo hai cái giỏ trái cây lách mình tiêu thất chính ái khỏe miệm lại nhịn không được nhét lên đặt lao tặc quả nhiên phái người nhìn ta chằm chằm bất quá lần m ư ờ i phút sau chính ái hôm nay lần thứ ba tiến vào nhật hướng nhất tộc nhật hướng nhật kém nhìn thấy hắn đều có chút xứng sở lại đã xảy ra chuyện gì không có việc gì khi dạ si đại nhân vừa mới ta từ ngãi chỗ này rời đi à suy nghĩ buổi chiều đem hai cái học t r ư ở n g bị thương thật nghiêm trọng có chút thấy nấy mua hai cái giỏ trái cây đi bệnh viện quan sát bọn hắn kết quả hỏi bảo hộ sĩ tà tà mới biết được bọn hắn không ở mà ta nâng lên căn liền lại đột nhiên đi ra một cái gốc lý dạ ngăn lại ta nói cho ta biết gốc tồn tại không thể nói cho người bình thường ta liền muốn đến hỏi một chút ngài cái này gốc không phải ám bộ một bộ phận sao vì cái gì giữ bí mật gốc cùng ám bộ vẫn còn có chút khác biệt sáu ân nhật hướng nhật kém trợn kinh ngạc vạn lông mày hỏi ngươi là nói ngươi vừa nhắc tới căn thì có một cái gốc n h ỉ dạ xuất hiện cản lại ngươi chính đái giật mình đúng vậy a sáu ách bọn hắn chẳng lẽ đang theo dõi ta nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhật hướng nhật kém c h ầ m rãi gật đầu trong mắt vẻ ác liệt l ó e lên một cái rồi biến mất e rằng không chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m chính đái m ẫ u chốt hơn là nhìn c h ầ m chằm tiến ta nhật hướng tộc địa chính đại a hừ nhật hướng diện tộc sự kiện tu chính độ sáu nhật hướng diện tộc sự kiện tu chính độ bảy xong hai hàng lẻ loi mưa đạn sẽ qua chính đai trong lòng thầm mắng đứng lên khi dạ xì ngơi ư một cái heo đồng đội ta diễn trận này rất mệt mỏi ngươi liền cho hai cái điểm ra chẳng phí ngươi b ạ c h nhãn thật đúng là hưởng lớn còn xem không rõ đan dư là một cái lào âm bước sao lại trêu chọc một lần đan mà nói đan sợ rằng phải nổ sáu ta thực sự là nghĩ truy bạo sọ não của ngươi sáu gốc đan nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt hai cái giỏ trái cây trầm mặc rất lâu sắc mặt tâm trầm nhìn một chút cũng không được xem hai mắt trước người còn duy trì c u i đầu hồi báo tư thế t h u hạ suýt chút nữa nhìn không được lấy tay truy bạo sọ não của hắn ta đã biết đi xuống đi là đặt lại nhân muốn đem hai cái này giỏ trái cây đưa cho t r o n g cây các loại gió sao còn có phải chăng lại muốn theo dõi đứa bé kia một đoạn thời gian không cần theo hắn đi n h ậ t hướng n h ậ t hướng gốc nhi dạ s ư ớ n g sở nguyên lai、like、theo dõi đứa bé kia không chỉ ta một người sao đặt chống gậy keo kiệt nhanh biên suất một chữ tới lan a là ngu xuẩn chờ thuộc hạ ra ngoài đặt cuối cùng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng cùng một ngày vậy mà tại một đứa bé trên tay ăn hai lần thua tiền g ầ m cùng hy dạ xỉ trong khoảng thời gian này vừa mới thành lập được quan hệ hợp tác e rằng đã trong nháy mắt sắp p h á nát nửa ngày hắn mới dùng nói nhỏ một tiếng thực sự là trời sinh gián điệp lao phu càng muốn đoạt được ngươi long mã đi gọi họ rồ si mà dự tới một chuyến sáu mươi tám chương sáu mươi bảy còn mang đi trở về nhảy cầu phiếu đề cử bảy giờ tối tiểu chính ái tại sao lại trở về muộn như vậy đồ ăn đều lạnh t ấ u theo thẩm trách cứ hh ắ c ắ chính c ái cười ngây ngô mà chống đỡ có chút việc chậm trễ thật xin lỗi thật xin lỗi tượng thúc theo thẩm lần sau nếu như ta trở lại muộn các ngươi cũng không cần chờ ta ăn cơm đi ăn chưa c như vậy sao được theo thẩm đạo ngươi một nhà tách ra ăn cơm còn cái nào gọi người một nhà ai thời gian trôi qua thật nhanh chừng hai năm nữa tiểu chính đái cưới con râu cũng rất ít có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi chính ai bất đắc dĩ bên cạnh tượng thúc đều nhìn không được đạo ăn cơm đi ta đói đói đói đói liền biết đói ngày mai tiểu chính đái sẽ phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ vừa nghĩ tới lý dạ có thể gặp phải nguy hiểm ta một chút khẩu vị cũng không có theo t h ầ m t h ở d à i vừa trở thành lý dạ đều sẽ có một đoạn thích cứng kỳ dê cấp nhiệm vụ không có nguy hiểm tượng thúc lầu bầu một câu không dám nói lớn tiếng nghĩ nghĩ lại chuyển hướng chính đái đạo coi trừng điểm ai chính ai ứng với lại nói tượng thúc Ta bọn hắn lý giải theo thẩm đây là một loại hải tử nhà mình lớn lên dáng dấp còn thông minh lanh lợi anh tuấn tiêu xá ưu tú hơn người không có gì sánh kịp tiêu ngạo bên trong xen lẫn một chút đâu lo âu tính tình nhỏ dù sao khoảng cách tượng thúc cùng t h e o thẩm con ruột hy sinh tại chiến trường mới vừa vặn năm năm mà chính đái nhớ kỹ khi đó con của bọn hắn cũng là hắn tuổi tác như vậy vừa trở thành hạ nhận không lâu không biết mù r è n sủ cọ mì bên ngoài phải chăng cũng là cùng cái này giống nhau kinh lịch đều có các suy nghĩ trong lúc nhất thời trên bàn cơm bầu không khí hơi yên tĩnh lại đúng lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng thanh thúy la lên chính đái n ô đậu đỏ chính đái khẽ giật mình t h e o thẩm so với hắn phản ứng nhanh hơn nhanh hai trăm cân thân thể cọ phải đem ghế kéo ngã hóa thành một trận gió từ chính đái bên cạnh lướt qua vẻ mặt tươi cởi、nói. Tiểu hồng đậu tới Tiểu trưởng rồi,、6. Ai, ngươi bối. Đậu Đậu Hồng Hồng nhà đây là chính à là Mà o Lao ngươi, Khăn khăn tiếng nói chuyện đến. Sư, ta Đậu Đỏ Rồ Dị. Phúc, h đáy một miếng cơm nhả trở về trong chén động tác so mới vừa t h e o thẩm cấp tốc nhiều mấy cái bước dài ra ngoài họ rổ xị mạn đại nhân a chính đáy quân đã lâu không gặp u i chính đáy liền thấy lao sư không thấy ta sao đậu đỏ bất m ặ n nói nàng khị khít mũi lại đối thêu thầm đạo thầm thầm các ngươi đang dùng cơm sao t h ơ n quả a thêu thẩm vui vẻ nói ta đi cầm hai bức bát đua tới tiểu hồng đầu cùng ngươi láo sư đi vào a. Nàng cũng ngươi ngồi Nàng không nhận sư đi i láo vào A. b ế thật ú c đi tới hỏi, tàm h là n n nhân.、Chào、ngươi. Orosimaz Orosimaz đại Chào g ậ đầu. Thực sự là ngài a ngài mau m ờ i t i ế n mau m ờ i t i ế n tượng thúc khách khi nói dùng t u i trò quải quải theo thẩm nói nhỏ ba đại đại nhân đệ tử a theo thẩm sửng sốt một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng ba đại đại nhân đệ tử là tiểu đ ầ u đỏ lão sư cái k i a tiểu hồng đ ầ u chẳng phải là ba đại đại nhân dòng chính đồ tôn may mà ta nhà tiểu chính đái đủ thiên tài thiếu điều không xứng với tiểu hồng đậu thật tốt một trận luống cuống tay chân gọi đ ầ u đỏ không khách khí chút nào lên bàn ăn cơm ngược lại là họ dồ sĩ maz nói đã ăn xong cơm tối chỉ là ngồi ở một bên mắt rắn không đứng ở chính đ á i trên thân quay tròn chính đai biết điều mà đưa tới họ dồ sĩ maz đại nhân ngài lần này tới là có phân phó gì sao chính đai quân ngươi lớn lên a không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới không cần khiêm tốn trong cây cùng cùng gió là gốc trong người mới ám sát mới có thể cao nhất hạ nhẫn hai người bọn họ liên thủ cũng không thể thế như ngươi ngươi chính xác lớn lên rất nhiều họ dồ sĩ maz khàn khàn đạo ách chính đai cứng nở họ d ồ sĩ maz lúc này liền đã gia nhập vào gốc sao đặt lao tặc chẳng lẽ lại nhường hắn tới mời chính mình làm sao đây không đúng đây là mụ rẻn sủ c ủ họ mỹ thế giới họ d ồ sĩ m à nói không chừng chỉ là một cái tôn trọng sinh mệnh không bao giờ làm nhân thể thực nghiệm ôn hòa t r ư ở n g giả ta không cần thiết sợ hắn lại nói ta cũng xưa đâu bằng này so với mới gặp lúc ở trước mặt hắn hoàn toàn lật không nổi bằng nước bây giờ ta ít nhất có thể lật một đo sóng ý niệm tháng o qua chính đáy ngại ngùng đạo cảm tạ ngại khích lệ ta chính xác lớn lên một chút ha ha đ ặ n trưởng lao giao cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta hướng ngưng mượn đọc từ nhận hướng nhất tộc bắt được tư liệu họ d ồ sĩ m à khàn khàn nợ nụ cười ta đối với những cái kia cũng chính xác rất có hứng thú không biết chính đại quân thuận tiện hay không để cho ta chọn lựa chút tư liệu thì ra là thế không được tùy ý mượn đọc người khác khi dạ xỉ thân ảnh trong đầu tháng o qua chính đại ám sấn đăng d ư lao tặc đánh trả thủ đoạn thật đúng là âm hiểm nhưng họ d ồ sĩ maz à xem đi sẽ đ á p tội n h ậ t hướng không để họ d ồ sĩ maz à xem đi liền đ á p tội hắn ân họ d ồ sĩ maz thế mà chủ động nói rõ đây là đàn giao cho hắn nhiệm vụ xem ra hắn cũng biết yêu cầu này sẽ để cho ta khó xử nhưng mà nhận hướng cho tư liệu chính xác rất có lực hấp dẫn bị đ ă n dư dùng dưng nhưng không muốn tiếp cái nổi này lại đem ba phản ném cho đàn g i hai người không phải một lòng chính đ á n nhanh chóng làm ra phân tích phán đoán trong lòng càng nắm chắc hơn mỉm cười nói đương nhiên không có vấn đề bất quá họ rổ xì ma đ ạ i nhân cái này dù sao cũng là n h ậ t hướng nhất tộc đồ vật ngài mượn đọc phía sau ta phải cùng bọn h ắ n báo cáo chuẩn bị một chút liền nói x ấ u là đàn g i đại nhân n h ư ờ n g n g à i tới mượn đọc không có vấn đề a họ rổ xì ma m ắ t rắn nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m chính đái rất có hứng thú mà liếm liếm khoẻ miệng có thể ngài tới phòng ta a những vật kia còn đặt lên giường chưa kịp thu thập Chính đáy e một Orosimaz gian phòng, mặc cho hắn chọn lựa. Những tài liệu này đại mặc dẫn phòng, hắn chọn Những này vào cho lựa. b phận cũng là lôi h ờ i tại n độ giờ ư ờ bình h t ư n g trước o n không dụng n g gì. mắt, tác h có n g rõ o s i m a ràng bảy n thừa năm cái này mẹ nó còn mang đi trở về nhảy chín cái mở mịt trước mắt đống nhiên nhìn về phía trước người tràn đầy phấn khởi chọn tư liệu họ rổ xì mà sáu d... n h ậ t hướng ta lấy cái gì cứu v ớ i n g ư ờ i phải thảo luận kỹ không nghĩ tới tu chính độ còn có thể bởi vì ta ảnh hưởng mà trở về nhảy độ khó cao hơn để cho người ta đầu t r ọ n g chỉ là nhường n h ậ t hướng nội bộ có chỗ cảnh giác chỉ sợ là không đủ cần tìm ngoại viện sáu ta không phải liền là ngoại viện sao nếu như n h ậ t hướng d i ệ t tộc cùng ngụ trí hạ d i ệ t tộc một dạng phát sinh ở một d i ệ p năm mươi ba năm ta khi đó hơn phần nửa có mãng đi qua thực lực không đơn phần mãng cũng không được thì dạ xì vạn nhất xúc động tùy tiện phát động phản loạn thì hạ xì、si、một cái thủ lớn phân ra sẽ chết một nửa bây giờ điểm mấu chốt là rốt cuộc là ai sẽ động thủ diệt nhạc hướng đ ặ n không có khả năng cũng không dám tự mình động thủ cần tìm một d ò n g dữ nhân sáu người này sẽ là ai chứ chính đ á i lâm vào trầm t ư sáu mươi chín chương sáu mươi tám tin xuyên sông bắt cá bên trên ngày kế tiếp tám h đệ thập ban lại lần nữa tập kết trở thành hạ nhân phía sau sắp bắt đầu lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ hồng rõ ràng tương đối trờ mong chính đ á i cùng a tư mã lại đều phi thường bình tĩnh l i ê n tượng thúc đều biết ngoại trừ tại chiến tranh thời kỳ vừa trở thành hạ nhẫn nị dạ đều phải thi hành hai ba tháng thích hướng tính chất dê cấp nhiệm vụ trừ cỏ trồng trọt tới hoa không có gì có thể kích động chính ai đều dự định xem tình huống có thể hay không cùng xuân ra triệu thương lượng một chút dùng phân thân tới thi hành nhiệm vụ mình thì để ở nhà tu hành toàn khoa mãn phân đến ba loại nhất thuật hắn còn một loại đều không thể thành công phóng xuất ra đâu cao sửa đổi khó khăn n h ậ t hướng diện tộc sự kiện cho hắn một chút đâu áp lực mấu chốt là người song toàn tu chính ban thưởng đều cao như vậy sự kiện song toàn tu chính ban thưởng nhất định cao hơn hắn không muốn bỏ qua hơn nữa từ đáy lòng hắn cũng không muốn nhận hướng bị diện tộc sáu dù cho hỉ dạ xỉ cái kia heo đồng đội đem hắn giận quá chừng hồng kỳ thực tại phụ thân nàng nơi đó tháo qua tình huống nhưng chờ mong vẫn là ước chế không nổi liên tục hỏi thăm a tư mã cùng chính đái hy vọng làm cái gì nhiệm vụ ta đi bắt m g è o chính đai thuận miệng trở về cái có chút khó khăn đáp án quay đầu hỏi a tư mã h ỏ a ảnh đại nhân khói ngươi chưa lấy được không có nâng lên cái này a tư mã cũng có chút nghiến răng nghiến lợi không có lao đầu t ử đại khái đã sớm chuẩn bị ta lục xoát nửa ngày đều không tìm được người cái này không được a điều tra vật phẩm nhưng cũng là n h ĩ ra kiến thức cơ bản một trong cười cười nói nói vài câu tám h xuân gia triệu cối u cùng đến đạo đến m u ộ n à, xin lỗi xin lỗi lao sư dạy trễ chính đ á i tiếu cười lao sư ngươi đây cũng quá thành thật một chút lần sau nếu như đến trễ nữa liền nói đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường chậm trễ hoặc có lẽ là tại trên con đường nhân sinh mất phương hướng xuân gia triệu nhãn tình sáng lên ha ha ha mà cười ha hả chính đ á i ngươi lại nói đùa lời nói lao sư đến trễ từ trước tới giờ không kiếm cớ trễ chính là trễ đây là từ trong thai mang tới khuyết điểm không đổi được sáu trong thai khuyết điểm lao sư ra đời thời gian so dự tính ngày sinh chậm tám ngày xuân gia triệu chân thành nói chính đái hồng ảm ảm a tư mã kỳ thực lao sư cũng nghĩ khắc phục chiều hôm qua ta còn hiện đi mua một cái chỉ có thể gáy minh gà chống gọi mình rời giường xuân gia triệu lại nói chính đái không muốn sổ bậy xuân gia triệu tự mình nói đi xuống kết quả gà hầm quá ăn ngon lao sư ăn quá no buổi tối ngủ không được lúc này mới dậy trễ ha ha ha sáu chính đái hồng a tư mã đối mặt phối hợp ha ha ha cười ha <cười> hả <cười> trong lúc nhất thời h ỏ a ảnh đại trước lầu nhựa bốn cái xa điêu xuân gia triệu cuối cùng vừa lòng thỏ ý đi tới gần tay khoác lên chính đáy trên bờ vai A tư mã cùng hồng buồn bực lẫn nhau cùng theo tiến vào hòa ảnh đại lầu lâu hai nhiệm vụ xác nhận chỗ xuân gia triệu lại lây chính đái một cái đạo chúng ta không tiếp loại này thông thường nhiệm vụ đi lão sư mang các ngươi trực tiếp đi hòa ảnh đại nhân nơi đó nhận nhiệm vụ chính đái hơi ngạc nhiên cùng a tư mã hồng lẫn nhau thật hay giả mười mấy giây sau xuân gia triệu thật đúng là dẫn bọn hắn đi vào hòa ảnh văn phòng gặp được người khoác hòa ảnh ngoại bảo đầu đội hòa ảnh nón lá tam đại hòa ảnh hòa ảnh đại nhân cho chúng ta cái nhiệm vụ tam đại hòa ảnh tựa hồ sớm đã nói trước đáy mắt thoáng qua bất đắc dĩ từ b ả n thân bên trong móc ra một t r ư ơ n g nhiệm vụ đơn đưa cho xuân gia triệu xuân gia triệu nhìn qua hai lần liền nó nhiệm vụ đơn c h u y ể n đưa chính đáy ba người quan sát dê cấp nhiệm vụ tin xuyên hà bắt cá tin xuyên hà bắt cá chính đáy mờ mịt tin xuyên hà là một diệp thôn đông bắc bảy tám km bên ngoài một con sông lớn một diệp thôn thôn dân ăn tôn cá quân non nửa đều đến từ cái kia. nhiệm vụ thứ nhất liền có thể ra thôn bắt cá đó là các việc a chẳng lẽ tin xuyên hà bên trong da thủy quái một loại nào đó loài cá thành tinh để luyện ra trả cờ dạ. có thể thanh trừ thủy quái ít nhất cũng là c cấp nhiệm vụ xuống chút nữa nhìn nhiệm vụ tiền thù lao phương diện thì càng kỳ quái lại là theo cân đưa tiền bắt được một cân cá liền mười lượng khắp nơi lộ ra quỷ dị chính đai ba người nhìn nhau không hiểu lúc này a tư mã đột nhiên rút sụt xịt cái mũi phút chốc quay đầu tập trung vào tam đại hòa ảnh tam đại hòa ảnh hoảng hốt chọc dạ liếp mắt nhìn bản thân bên trong lao ba dao ra a cái triệu dẫn bọn hắn lên đường đi tin xuyên hà nói gần cũng không gần a tư mã trong mắt h à o quan g lóe lên cọ phải lẹn đến phía trước túi người hướng bản thân bên trong nhìn lại a không có Khục, a tư mã đây không phải trong nhà không nên hồi náo tam đại h ỏ a ảnh nghĩa chính ngôn từ trong mắt lóe lên đắc ý chỉ ngay ngắn mũ rộng vành a tư mã hơi lộ ra ngượng ngùng liền nghe chính đáy mở miệng nói a tư mã đường tìm hòa ảnh đại nhân làm sao có thể thuốc lá dấu ở bản thân hoặc là mũ rộng vành phía dưới dễ dàng như vậy bị phát hiện chỗ đâu a tư mã ánh mắt sáng lên tam đại hòa ảnh cụ k ụ đứng lên xuân gia triệu cười ha ha sáu mười phút sau đệ thập ban bốn người tới một diệp thôn cửa thôn chính á i trong tay thêm một cái tàu hút thuốc cùng một gói thuốc lá diệp thỉnh thoảng người hai cái dùng hắn tiếp cận cấp năm tải nấu nướng trí nhớ hương vị mà hắn hồng a tư mã trên lưng cũng đều nhiều hơn một nửa người cao cực lớn thùng n ử a bọn hắn tiếp nhận tin xuyên hà bắt cá nhiệm vụ cũng phát hiện một cái khác điểm đáng ngờ nhiệm vụ này không có người bị thác chính bọn hắn đi thi hành liền tốt thời hạn một n à y năm giờ chiều phía trước giao cá tin xuyên hà cách chúng ta một diệp thôn đại khái là tám năm km khoảng cách chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thời hạn tôi nói, đặc biệt là đối với còn chỉ có chín tuổi chiều cao không đến một trăm bốn mươi nữ hải t ử hồng tới nói bước chân còn ngắn cơ bản muốn toàn c h ỉ n h sử dụng tốc độ cao nhất phía trước năm km còn tốt phía sau ba km chính ái cùng a tư mã một tả một hữu bảo hộ ở cắn răng kiên trì hồng liếc hậu phương chỉ sợ nàng bị trượt chân chờ đến tin xuyên hà bên cạnh hồng lập tức hai tay chống đầu gô y kịch liệt thở dốc sắp mặt t r ắ n g bệnh a tư mã cái chán cũng đã thấy mồ hôi chính ái ngược lại là mắt không đỏ hơi thở không gấp xuân gia triệu nhìn bọn họ một chút ba cái đông như nói n chính ái ngươi ngày mai buộc hai cái phụ trọng chính đai kinh ngạc lại sáu hảo xuân gia triệu gật gật đầu vung tay lên chỉ hướng phía trước rộng mấy trăm thước sông lớn hô nghỉ khỏe liền đi bắt cả a ba người sửng sốt một chút lao sư thuyền đâu hai ha ha, các mươi cá. chương sáu mươi chín tin xuyên sông bắt cá phía dưới hoa hoa nửa quỳ tạ i rộng lớn trên mặt sông chính ái dùng tay phải nhẹ nhàng k h u ấ y động dòng nước ánh mắt chuyển động một đoạn thời k h ắ c cặp mắt hắn h í p lại đ ỗ n g nhiên lấy tay ba b ọ t nước bắn tung tóe mấy giọt đánh vào trên mặt chính ai đứng dậy lắc đầu như có điều suy nghĩ nắm quyền một cái trở về chỗ vừa mới rõ ràng sờ đến cá nhưng lại bị cá chạy trốn cảm giác xuân gia triệu không cho phép hắn chế tác giản dị một t ư ờ n g nói bắt cá nhất thiết phải bắt sống mà tay không bắt cá quả thực không phải một kiện chuyện đơn giản thân cá mặt ngoài c h ấ n nhắn ở trong nước lại phản ứng linh mẫn r u động cấp tốc dù cho chính đái có t r ả cờ dạ phụ trợ một giờ đi qua cũng bất quá bắt được ba đầu cá mỗi đầu chỉ có một cân xung quanh lớn nhỏ theo một cân m ư ờ i lượng giao nhiệm vụ h ắ n g cái này hơn một giờ thu hoạch bất quá ba mươi lượng còn không bằng cho quỷ nhỏ thèm ăn đậu đỏ làm một bữa cơm thu hoạch lại càng không đáng vận dụng hòa hồng hồng sẽ không đặt nước a tư mã cũng dẫn đến không phải rất ổn hai cái đồ đần lẫn nhau giúp đỡ lấy còn tại nước cạn khu chơi b ê n lương lịch nước đâu mà hải tinh lão sư thì không biết từ chỗ nào mỏ ra một bình rượu nằm ở bên bờ nào đó cây cây xin nhìn lên náo nhiệt hoàn toàn không hỗ trợ ý nguyện cũng không cần bọn hắn chính ái lần nữa nửa quý đến trên mặt nước hai con ngươi sáng lời h ư u thần tay không bắt cá cũng là một loại tu hành rèn luyện nhãn lực ra tay tinh chuẩn ra tay ổn định cùng nhiều phương diện năng lực chính ái thích thú hơn nữa hắn sắp tìm đúng cảm giác hai mắt hiếp lại khóa chặt một đầu khoảng hai mươi cm hắc ngư chính đáy ngưng thở nhìn chằm chằm chuẩn nó r u động q uy tích tổng hợp cân nhắc tia sáng chết xạ ra tốc độ tay độ bắt vị trí các loại nhân tố sáu ba b ọ t nước nổ tung làm chính đáy hai tay xuất thủy lúc trong tay đã nhiều đầu nặng một cân hắc ngư hắc ngư không ngừng g i ã y ruộng cái đôi đánh ra ba ba ba b ọ t nước vung đến chính đáy trên thân chính đáy cũng không thèm để ý trên tay bám vào trả cờ dạ phòng ngừa hắc ngư tờ tay nhanh chân hướng về bên bờ đi chính đáy lại bắt được một đầu a a tư mã giọng ngượng ủng hô chờ một chút lại cho ta một giờ ta phải n g ơ i h ô n g thì lảo đảo đứng ở trên mặt nước muốn mở miệng nhưng lại một cái lảo đảo suýt chút nữa rơi vào trong nước ngậm miệng không dám tiếp tục ngôn ngữ chính đấy trả lời các ngươi cố lên nha không phải vậy ta trở thành n ỉ dạ sau nhiệm vụ thứ nhất nhưng là phải do ta tự mình hoàn thành hắn trở lại trên m ờ đi đến tự mình cong tới cao cỡ nửa người cực lớn thùng nhựa phía trước bên trong chứa nửa thùng nước sông cùng ba đầu vui xương cá chính đấy khiến cho chúng nó đồng b ạ n một lớn như vậy thùng trang ba bốn mươi con cá hơn phân nửa không có vấn đề gì ba cái thùng chỉ bằng chính ta thực sự là quá x ư c tận lực giả bộ a trang nhiều trở về con cũng là vấn đề chính g á i quay người trở về nhưng mà lúc này xuân gia triệu đ ố n g nhiên một cái lắc mình ngăn cản hắn a bốn cái cá rất tốt rất tốt xem như cơm chưa đủ xuân gia triệu lấy ra bốn cái chuẩn bị xong gai gỗ hốt hốt ra tay bốn cái cá chết tại suy mệnh chính g á i ba đã nói xong bắt sống cá đâu ta thật vất vả bắt lên tới cá sông à nếu như có thể g i ế t ta dụng khổ không bây giờ bốn mươi đầu đều có a tư mã hồng trớ luyện tới chúng ta ăn cơm trưa một người một con cá nướng xuân gia triệu kêu lên tiếp đó phối hợp từ trong ngực lấy ra từng cái phong ấn quần t r ụ mở ra phong ấn mới Dầu, tiêu cây thì là, hồ là, làm mặt đi sáu của 6. hơn nửa cách giờ xuân g i ã triệu ăn trong tay xương cá bên trên còn dư lại cuối cùng một tia t h ị t cá biểu hiện trên mặt giống như hồi ức giống như h i ể u r a mê ly một giây thuấn thân tiêu thất mấy giây sau hắn một tay mang theo một đầu vui sướng cá lớn lách mình mà về chính đ á i hiểu hắn ý tứ nâng cá ăn a tư mã hòa hồng bèn nhìn nhau cười nếu không phải là đã có chút ăn đã quen chính đáy làm cơm hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải là loại phản ứng này mặc dù bọn hắn bắt không được cá chờ đem hai đầu cá đã nương chín nhường xuân gia triệu thỏa mãn chính đ á i mới quay trở lại mặt nước tiếp tục bắt cá nhiệm vụ a tư mã hòa hồng hai người cũng tiếp tục luyện tập đặt nước xuân gia triệu thì tìm một cái dưới gốc cây ngủ ngủ đến ba giờ d ư ớ i c h i ề u tự nhiên tỉnh đến thuộc về chính đáy cái k i a thùng nước bên cạnh nhìn một chút hai mươi đầu đại khái ba mươi cân cá đem thùng lấp kín lấp đầy hơn phân nửa xuân gia triệu hài lòng gật đầu a tư mã hòa hồng vẫn như cũ linh thu hoạch xuân gia triệu cầm lên hai cái khoảng không thùng cất bước hướng trên mặt nước chính đáy đi đến t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm hôm nay chỉ có chính đái đã kiếm được ba trăm lượng nhiệm vụ kim còn dư lại lao sư tới bắt ta nửa quý ở trên mặt nước chính đái đứng dậy nước cạn khu a tư mã hòa hồng song song nhìn lại hải tinh lão sư muốn tự tay bắt cá sao lúc trước cá nướng lúc hắn tóm đến quá nhanh quá đột n ộ t ba người căn bản không có thể nhìn đến lúc này đều có chút chờ mong xuân gia triệu gặp bọn họ thân sắc cười ha ha lấy đạo chính đái tới đỡ lấy hai cái thùng chính đái bước nhanh về phía trước một tay một cái thùng theo ổn ở trên mặt nước xuân gia triệu thì lại đi đi về trước mười mấy mét quay người lại chấp tay hành lễ đứng vàng tuy u n A tư trong n ớ c mã hòa hồng Thủy ngạc nhiên sóng ắ trước i mắt không thấy hải tĩnh lão sư kết tân a đây là cái gì thuật nhìn bộ dáng rất lợi hại chính ái cũng là xứ sở nhị đại hỏa ảnh đặc thù thủy đội nhất thuật xuân gia triệu thế mà cũng có thể dùng đến sáu ta có thể học sao rất nhanh vòi dòng nước cầm vang rơi xuống xuân gia triệu trưởng hóa tàn ảnh giáp đại cá bị hắn chuẩn xác đánh bay đến rồi chính đáy đ è ép trong thùng nước mười mấy giây sau hai thùng đổ đầy ha ha nhìn ngây người a xuân gia triệu đắc ý cười to phất phất tay một người có một thùng trở về thôn vẫn là chạy trở về trong thùng thủy không thể vẩy cá không thể đi thời hạn bốn mươi lăm phút hải tinh lão sư thật bành trướng bất quá chính xác rất lợi hại a chính đáy dừng một chút vấn đạo chúng ta có thể tự do phân phối cầm lấy thêm thiếu sao tùy các ngươi trở về thôn đường đi so với lúc đến gian khổ một người kéo qua một nửa cá chính đáy cũng m ệ n mọi phải thở hồng n g c a tư mã hòa hồng càng là mồ hôi lầm địa trở lại cửa thôn xuân gia triệu vỗ vỗ tay kết tấn phân ra ba cái ảnh phân thân đạo đem thùng giao cho ta ảnh phân thân à, nhiệm vụ hôm nay kết thúc a tư mạ khẽ giật mình lao sư chúng ta không cần đi giao nhiệm vụ sao ha ha ha còn tưởng rằng đây là phổ thông nhiệm vụ đâu nào có thuê nị dạ bắt cá đạo lý đây là ta vì rèn luyện các người chính mình đi ủy thác nhiệm vụ đặc t h ủ xuân gia triệu cười to nói bây giờ lao sư phải nghĩ biện pháp đem những này cá xử lý sạch còn phải giao tiền ủy thác thuế cùng chính đái ba trăm lượng tiền thù lao đâu sáng a i chúng ta vẫn là tám hát tại hòa ảnh đại trước lầu tụ tập nhìn qua hải tinh lão sư cùng ba cái ảnh phân thân bóng lưng hồng giật mình có chút cảm động nói hải tinh lão sư cũng không phải như vậy chủ m a vì chúng ta tu hành thế mà chính mình đi tuyên bố bị t h á t sáu đúng vậy a a tư mã phụ họa chính đ á i bất đắc dĩ n ở nụ cười hai n g ư ờ i vẫn là rút sạch đi hải sản thị trường xem một chút đi tươi mới cá sông một cân mười lượng năm mươi lượng còn tạm được a tư mã hòa hồng ngạc nhiên trừng mắt cái này sáu hắn sáu chúng ta sáu chính đ ái trước n g ư ơ i như thế nào không gạch trần hải tinh lão sư không cần thiết chúng ta thực sự nhận được rèn luyện không phải sao cái này dù sao cũng so bắt mèo trồng chậm mạnh sáu cũng đối thế là kế tiếp ba người bọn họ liên tiếp tại tin xuyên hà bắt hơn một tháng cá bảy mươi một chương bảy mươi chuyện cổ tích sách cầu đề cử tin xuyên hà bên trên t í tách giao thủ âm thanh liền vang chính ái tại a tư mã s o n g quyển phía dưới không ngừng lui ra phía sau phòng ngự lúc này a tư mã trên hai quả đấm có một cô yếu ớt gió lốc mỗi khi hắn huy quyển liền có thể c u ố n lên ra mang theo gió lốc quyền phong b a cấp nhất thuật phong độ gió lốc quyền loại này xem như nửa nhẫn thể thuật thuật đối với thể thuật gia chỉ không nhỏ cho dù là chính á i c ũ hơi hơi bắt, bắt, bắt cá ngày á thứ ba chính ái liền có thể dễ dàng tại trong vòng một giờ đem ba cái thùng nhựa đồ đầy mà lúc này a tư mã cũng thành công bắt được đầu thứ nhất cá thế là kế tiếp liền a tư mã làm chủ chính ái làm phụ dư thời gian chính đái đều ở đây trên mặt nước luyện tập nhất thuật đợi đến a tư mã bắt cá nhanh hồng cũng có thể hỗ trợ chính ai càng là hoàn toàn không cần tham dự mà ở ba ngày trước hồng đã có thể độc lập hoàn thành bắt cá chính ái a tư mã liền chuyên tâm thu hành khi thì lẫn nhau đối luyện phần lớn là chính đáy nhật chiêu lại cho ăn xong a tư mã một lần chính á i rút ra sau lương tượng thúc chu tâm tạo ra trường đ a o t r ầ m lưng tâm thần trọng trọng chém vào mỗi một kích lơ lửng tại mặt nước gần một mét cao độ đào nào mang theo phong áp đều có thể làm cho mặt nước bị đánh mở một đạo ngân sâu chân thực kỹ năng m ỉ cả dù kỳ c h i vũ thu hoạch n h ư n g chính đáy không thể không học đao thuật đại khái là bởi vì đao thuật bị băng bó ngậm tại thể thuật bên trong chính ái trong khung kỹ năng không có xuất hiện đao thuật kỹ năng nhưng hắn quả thật có thể cảm thấy cái này hơn một tháng ti rõ ràng hơn một điểm là chính đái chưa bao giờ đếm thử đi sử dụng mị c ạ rủ kỳ c h i vũ mị c ạ rủ kỳ c h i vũ thế mà cũng phi tốc đã tăng tới không cấp 70%. đến n ỗ i ba loại mới nhất thuật chính đái cũng không có thả xuống luyện tập tay l ý kiếm ảnh phân thân chi thuật nắm giữ được không cấp 80%, t h ủ y đ ộ n hào thủy cổ tay chi thuật nắm giữ được không cấp 72%, đều có thể thành công sử dụng được đến n ỗ i thủy đ ộ n thủy đánh gây sóng độ khó chính xác không phải một cái đẳng cấp đến bây giờ hắn còn chỉ nắm giữ được không cấp b ố hơn nữa tốc độ tiến bộ còn càng ngày càng chậm thành công phóng thích xa xa khó vời Điểm. Điểm c điểm, điểm một buổi sáng cứ như thế trôi qua chính đái nhìn sắc trời một chút cảm giác không sai biệt lắm mang theo đau liếc nhìn mặt nước chuẩn bị cắm hai đầu cá giữa chưa cơm đúng lúc này hồng sen lẫn ngạc nhiên tiếng la chuyển đến ba cái thùng đều tràn đ ầ y chính đ ai ghé mắt một buổi sáng liền hoàn thành bắt cá nhiệm vụ đỏ tiến độ đuổi theo tới a xuân gia triệu lách mình đến ba cái thùng lớn kiểm tra trước vài lần tản án dương không tệ không tệ xem ra chúng ta b u ổ i trưa hôm nay cơm nước xong xuôi liền có thể trở về thôn giao nhiệm vụ các ngươi bắt cá tu hành tiến hành đến nơi này cũng không xê xích gì nhiều phải kết thúc rốt cuộc phải xác nhận những nhiệm vụ khác hồng cúng a tư mã lần lượt mở miệng xuân gia triệu cười to hồi phục nửa tháng dê cấp nhiệm vụ thích thứng kỳ đủ hôm nay trở về thả các ngươi vài ngày nghỉ thật tốt kiểm kê một chút thu hoạch của mình ngày mùng ngày một tháng ba ta mang các ngươi đi thi hành cảng có tính khiêu chiến c cấp cùng b cấp nhiệm vụ đây chính là sẽ thụ thương sẽ chết người đ ấ y a hồng cùng a tư mã thần sắc khẩn trương ha ha ha hù đến các ngươi a lao sư c cấp nhiệm vụ không phải là lên núi bắt l ợ n rừng b cấp nhiệm vụ không phải là xuống biển trào nhận thu a chính đ ái trở về hô ha ha ha chính đ ái ngươi lại cùng lao sư giảng chê cười xuân gia triệu cười to sáu cuối cùng một trận nướng cá ăn xong ba người tất cả có một thùng cá chạy về một diệt thôn xuân gia triệu tuyên bố đội ngũ giải tán về nhà chỉnh đốn bây giờ là hai n g u y ệ t hai mươi một nghị định kỳ đến ba nguyện một bọn hắn lấy được một cái quốc khánh ngày nghỉ ba người lẫn nhau tạm biệt riêng phần mình về nhà về đến nhà chính ái liền từ lượng nước thân nơi đó lấy được tin tức tốt bộ thứ nhất c h u y ệ n cổ tích sách chung mười tám cái cố sự cuối cùng toàn bộ sáng tác hoàn thành chỉ kém sau cùng sửa chữa cùng điều chỉnh chính, chính đài phi thường hài lòng cuối cùng viết xong còn dư lại sửa chữa ta tự mình tới hắn chỉ hướng so s ỉ n h họ rồi xị mars chọn xong nhận hướng quyền trục để đó không dùng tại nơi nửa tháng đều s i n bụi đi thanh lý thanh lý bắt đầu học tập lượng nước thân m ặ t không thay đổi đứng dậy m ặ t không thay đổi đi tới chính đ á i thì ngồi ở trên ghế lật xem từ bản thân sáng tác mười tám thiên nhi đồng cố sự cùng chuyện cổ tích d u a thọ thi chạy tiểu miêu yếu ngư tiểu mã qua sông tiểu hưng bạo nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ sáu a nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ chính đ á i mi tâm k h ẽ động cầm bút sửa chữa đem nòng nọc nhỏ mụ mụ từ bỏ không muốn đ í c xanh đây là một con cóc xanh nòng nọc lại sau này xem xét tào hướng xương tượng t i ể u năng trí tuệ lượng nước thân tào hướng cái tên này đặt ở thế giới lạ dù tổ muốn nhiều cổ q á i có bao nhiều cổ q á i sử lại chính ai suy tư thật lâu hơi cắ lại cọ một đợt nhiệt độ đổi thành sáu văn ống nước x ư ơ n g nêu s ò tào tháo đổi thành tự lai giã u â n t h ầ n đổi thành chúng nhận t r ự n nở dê học học sinh văn ống nước nhạy bén mà xương ra cự đại con cóc thể trọng phải tự lai giã tán thưởng được thu làm đệ từ sáu đây có phải hay không là dễ dàng xảy ra chuyện không quan hệ không quan hệ chia lớp ngày đó nhìn thấy đời bốn cảm giác hắn không cần sửa đổi mà tự lai giã lại biến thành cái nho nhã người làm công tác văn hóa sáu dù sao cũng là ở trong mơ chỉ cần không đem tự mình tìm đường chết đơn giản làm tìm đường chết không có quan hệ chính đấy tự an ủi mình hắn biết rõ tại không có internet thời đại phát sách tức đại h ỏ a là không thể nào tự lai ra chuyện cổ tích sách cũng là trải qua hơn mấy năm tích lũy lại thêm hắn nguyên bản là nhân vật nổi danh mới từ từ có bây giờ danh khí chính đ ái mặc dù đối với tự viết hiện đại chuyện cổ tích củng cố sự tương đối có lòng tin nhưng là bất giác nó có thể ba lượng nguyệt liền đại h ỏ a húng chi coi như ba lượng nguyệt đại h ỏ a chính đ ái đều trên ó chậm loại thời điểm này nhất thiết phải dùng chút thủ đoạn ngược lại một diệp thôn cũng không cái gì xâm phạm chân dung quyền tội danh hắn lại tại sau này mấy cái tiểu cố sự bên trong làm một chút sửa chữa bất q u á vẹn vẹn dạng này vẫn như cũng không đủ chính ái tư sấn phúc chốc nếu đều đã làm một xu không bằng thì càng là một điểm khoa học nghiên cứu cho thấy người đọc lúc gặp phải một chút văn tự tự thuận sai lầm đại não sẽ tự động nó đem sửa đổi tới sẽ không xuất hiện đọc chứng lại thế là chính đái định ra tên sách có nhân tin ê chuyện cổ tích hai không cần dùng tên sách gạt người mua sắm chỉ cần để bọn hắn chú ý tới quyển sách này đã đủ sau đó bọn hắn cũng sẽ bị van ống nước sưng nêu sò cố sự hấp dẫn một bộ này liên chiêu xuống sách mua sắm tỷ lệ nhất định sẽ đại đại lên cao luôn cảm giác chơi với lửa a thật kích động chính đái sửa sang tóc cắt ngăn chán như vậy thì có thể nhường quyển sách này rất nhanh đại hỏa chiếm đoạt bộ phận chuyện cổ tích sách thị trường Tiếp bán, gan lớn dứt. Chính đái xuyên ú qua phía trước đại bộ phận tình huống đều duy trì chính bản lần này nhưng lại không thể không tìm đồ lầu hợp tác không có cách nào hán chuyện cổ tích sách nhất là tên sách có nhiệt độ cọ quá mức chính bản phát hành thường nhất là cùng tự lai giả có hợp tác phát hành thường là tuyệt đối sẽ không xuất bản loại vật này đạo bản liền sẽ không có loại này cố kỵ loại này gần đồ vật càng thêm đến từ không tự tuyệt xem xong nội dung phía sau đồ lậu phát hành thương sáu không phải nói là đồ lậu y n ấn chủ tiệm kinh động như gặp thiên nhân thậm chí động tàn nhập rồi bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam t í n nữ còn tốt chính đái cao hơn một bậc xuân gia triệu thượng nhẫn ngài phải cùng tự lai、like、giã đại người rất quen thuộc ta vì cái gì sáu xuân gia triệu gãi gãi h ả i tinh hơi có l u n g túng ha ha cười nói đây không phải người luôn có cái thiếu tiền thời điểm đi ta gần nhất đặc biệt thiếu cần kiếm một bút nhanh tiền nhi đồ lậu in ấn chủ tiệm k ẽ gật đầu Hỏi một cái khác cái một lo như g ĩ ngài xác định đây không n giã g phải lai đại xác đây tự ờ i tại đang sao? sáng bản Nếu như tắc thảo quả là vậy c h ú ngài ta thật tâm tâm, ta không Yên yên ngươi dám các xấu. coi l thành n g ư ờ nào, trộm tự tay lai giã đại có ủ a Ta, không yên tâm yên tâm, người, ta người, nào, người bản thảo.、Ta、nào c như v ậ yêu không không? phẩm, hòa Như nói người ngài giã có có được có lại lai đại tài tự ta vậy y cầu gì không bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó lưu thông đến trên thị trường trong ba ngày ta muốn tại một diệp thôn trong tiệm sách nhìn thấy nó xuân giã triệu đạo ba ngày sáu có thể ta không muốn chia mỗi tháng các ngươi phải cho ta mười vạn lượng t r ư ớ cái này n h sáu đồ lậu in ấn chủ tiệm mập mạp trên mặt thoáng qua khó xử xuân giá triệu trong mắt hơi hít cổ tay nhẹ nhàng gõ hương cái bản trước người không được sao ta kể cho ngươi chuyện tiếu lâm ngươi cái bản này là đạ bản cái bản cái bản còn có đồ lậu vành trong ầm ầm nổ vang Đồ lẩu hai phút sau xuân g ra triệu giấu trong lòng ba mươi vạn lượng khoản tiền lớn bị ông chủ mập cung cung kính kính đưa ra môn ba quả hai quả đi đến góc tôi không người biến thân thuật bịch giải trừ hô sáu dùng phía dưới hào thủy cổ tay biến thân thuật suýt chút nữa không có duy trì được may mà ta trả cờ dạ điều kiện không có như xe bị tốt xích chính đái khẽ nhà khẩu khí một bước mấu chốt nhất hoàn thành hy vọng sau này phát triển hết thệ thuận lợi a sáu ba ngày sau một diệp thôn tây nhai tiệm sách một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi cô gái trẻ tuổi mang theo buồn dầu tại nhi đồng sách khu lật tìm lấy sách báo thiếu nhi đối với mụ mụ tới nói đương nhiên là hy vọng con của mình càng thông minh càng tốt có thể hải tử quá mức thông minh có đôi khi cũng sẽ mang đến một ít khổ sở bờ bực, bực hắn hiện tại cũng rất buồn dầu con trai nhà mình sáu tháng sẽ để cho người tám tháng biết hành c ầ u một tuổi biết viết chữ hai tuổi thời điểm nói cho hắn cố sự hắn cũng có chút không thích nghe lại cố sự ngây thơ nhàm chắn nhưng loại này tội tác hải tử chính là nhân sinh quan dựng nên c h í lực trưởng thành khẩn yếu con đầu không cần sách báo thiếu nhi dẫn đạo sao được dù tự lai giã đại người hai quyển cuốn sách chuyện lăn qua lộn lại đỉnh hơn nửa năm nhi tử chỉ lát nữa là phải ba tuổi rốt cuộc không chống nổi không đến ba tuổi hải tử muốn đi tinh luyện t r ả cờ dạ làm lý dạ cái này đi thiên tài đi nữa cũng không thể r ụ n g tốc bất đạt ta nàng đây là ô m v ạ n nhất hy vọng có thể lật tìm ra một bản coi như chấp nhận cuốn sách chuyện hơi có hoang mang mắt nhìn so sánh tự lai giã sách khác lộ ra rất đơn sơ phong bì mang theo chờ mong lật ra tờ thứ nhất văn ống nước sưng n ê u sỏ、so、van ống nước thượng nhẫn nàng thấp giọng t h i thảo nhanh chóng đọc thần s ắ c càng ngày càng mừng rỡ không hổ là tự lai giã đại người không hổ là van ống nước thượng nhẫn tự lai giã đại người thu đồ lúc còn có cố sự như vậy sao kỳ quái ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngạc nhiên lóe lên liền biến mất nàng khép sách lại trực tiếp cầm đi tìm tiệm sách lá bản chào ngươi xin hỏi tự lai giã đại người sách mới muốn bao nhiêu tiền tự lai giã đại người sách mới tiệm sách lão b ả n ngạc nhiên một cái trước mắt rất nhanh bừng tỉnh chỉ ra ngươi xem tin tưởng đây là cóp nhân tiên truyện cổ tích hai sáu nhân tiên nữ tử ngu người lão bản biểu lộ có chút rợ khóc rợ cười nói sách này tên là ở chiếm tự lai giã đại người tiện nghi không phải tự lai giã đại người sáng tác sách mới cũng đừng trách ta không có nhắc nhở chỉ là nhìn nó bên trong cố sự đều tính toán thú vị ta mới tiến vào mấy quyển ngươi có muốn hay không hai mươi lượng một bản hai mươi lượng h ả o tiện nghi nữ tử vô ý thức lì non sau đó mới phản ứng được ngoại trừ tự lai giã đại người chuyện cổ tích sách bình thường chuyện cổ tích viết lên nên giá cả cỡ này mới đúng nàng do dự hai giây ta mua giao xong ngân phiếu cầm sách đi ra ngoài trên đường về nhà nàng lại nhìn một chút van ống nước sưng nghêu sỏ phía sau mấy cái cố sự biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngạc nhiên thật không phải là tự lai giã đại người tác phẩm sau mười mấy phút nàng về tới một diệp thôn góc tây nam ủ tri hạ t ộ c điện đ ạ i tử tỷ đi ra tiếng chào hỏi truyền đến nàng ngẩm đầu nhìn lên mỉm cười nói ân đi mua một cái câu chuyện này sách mỹ cô tỏ ngươi cũng muốn ra ngoài còn có ba ngày nhưng chính là ngươi và phú nhạc hôn lễ lúc này còn ra môn vũ trí ba mỹ cầm bất đắc dĩ nợ nụ cười chịu v ă n ống nước sở thác đi kéo cựu tân mại đi ra ngoài đi l o a n quanh cuốn sách chuyện của người nào thự lai giã đại người sao không phải đại tử lắc đầu tác giả không biết là ai bất quá thật có ý tứ bên trong còn có một cái viết v ă n ống nước thượng nhẫn tiểu cố sự đâu đúng mỹ cụ tỏ ngươi có muốn hay không mua một bản tây nai g tiệm sách có bán qua một thời gian ngắn e rằng chưa hẳn có thể có viết van ống nước mỹ cụ tỏ tò mò tiến tới nhìn một chút thật đúng là bất quá câu chuyện này h ẳ n là biên a i ể u tân mại chưa nói qua có ý thứ sáu ta sẽ không mua cũng không dùng được dùng như thế nào không hơn ngươi và phú nhạc lập tức kết hôn sang năm lúc này cũng gần như phải làm mụ mụ lo trước khỏi h ò a đi đại tử chơi bừa mị cổ tỏ trên mặt n g ư ợ ngùng n g lõe lên liền biến mất số đầy đạo đại tử tỉ ngươi mau về nhà xem nhà ngươi tiểu thiên tài có thích hay không cái này cuốn sách chuyện a h á n n h a ai chờ mị cổ tỏ ngươi và phú nhạc sinh ra cái tiểu thiên tài tới liền biết ta bây giờ có bao nhiêu khổ nào sáu hy vọng chỉ thủy có thể ưa thích a đại tử ngoài miệm than thở trong mắt lại đều là tự đắc m ị cổ tỏ bất đắc dĩ nợ nụ cười cùng nàng thắt thân mà qua ra hữu trí hạ tộc địa đứng tại trên đường hơi do dự một chút tây nhai tiệm sách sao mua một bản a cho cựu tân mại xem bảy mươi ba chương bảy mươi hai thu hoạch ngoài ý mớn cầu phiếu đề cử cựu tân mại cựu tân mại vũ trí ba mỹ cầm nâng quyển sách tại cựu tân mại ra môn bên ngoài gó cửa lên tiếng kêu gọi m ị cổ tỏ vào đi cửa không có khóa đem ngơi ư lười m ị cổ tỏ cơi khẽ âm thanh xoay chuyển trước ử a đi vào trong phòng khách không người nàng thăm dò nhìn quanh vài lần đi tới cựu tân mại phòng ngủ trong phòng ngủ cựu tân mại đang nghiê trên tay nắm u ố t một cái bài bộ kè châm trước phút chốc rút ra hai tấm đạo đối với tám lập tức nàng cầm trên tay bài chụp tại trên đùi nhắm mắt lại tìm vòi hướng về phía trước bưng nửa mét bên ngoài trên giường đặt một cái khác trồng chất bài bộ kè nắm u ố t rút ra đối với mười thô c u n g họng nói đối với mười sau đó nàng lần nữa thả xuống bài mở mắt ra cầm lấy trên đùi cái kia trồng chất đối với quy mị cổ tò mọi người cựu tân mại ngươi đây là đ à n sáu chính mình cùng chính mình đánh bại sao cựu tân mại kỳ quái nhìn sang dĩ nhiên không phải chính mình cùng mình tại sao đánh bại a ta đây là đang cùng cụ dạ mạ chơi đâu mỹ cổ tỏ khoe miệng giật một cái cùng sáu cựu vĩ ân cựu tân mại có chút tức giận đạo ta lấy bài của nó lúc đều nhắm mắt lại nó còn luôn nói ta chơi xấu nhìn nó bài phiền chết rõ ràng xem bài là nó mỹ cổ tỏ ngươi tới được vừa vặn ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa cũng sẽ không như vậy vậy ta không thể bị hai người khi dễ chết mỹ cổ tỏ trong mắt lóe lên bất đắc dĩ đem trong n g ự c sách đưa cho cựu tân mại trước tiên đừng đùa xem quyển sách này nô cựu tân mại nháy mắt mấy cái đột nhiên cầm trên tay bài hướng về bài trong đống con ra tốt t cái này tính toán thế hòa trước tiên không chơi cụ d ạ mạ sáu ta không chơi xấu cái này đánh xuống ta cũng không nhất định thua tốt ta ố t t không nhất định cựu tân mại lẩm bẩm một cái một thời gian ngắn mới tiếp nhận m ỉ cổ tỏ trên tay sách ai tự lai giã đại người tuyên bố sách mới văn ống nước không nói n h à ha ha ngươi xem tin tưởng cựu tân mại cựu tân mại s ừ n g sốt một chút nhìn kỹ cóc sáu nhân tiên cái gì ý tứ một bản mượn tự lai giã đại tên người tức giận sách tác giả còn không biết là ai ngươi nhanh chóng xem quyển sách này thứ nhất cố sự mỹ cổ tỏ giải thích nói cựu tân mại mở sách văn ống nước sưng l ê u sỏ lộn t g y t xộn n cái gì cựu tân mại một mặt mờ mịt ta thế nhưng là cùng van ống nước một lớp như thế nào cũng không biết chuyện này mị cổ to bật cười quả nhiên là ra sao ta liền nói chưa từng nghe nói tự lai giã đại người thu van ống nước làm đồ đệ lúc còn có dạng này khúc nhạc dạo ngắn ân đây nhất định là soạn bệnh cựu tân mại ứng tiếng còn có mô hình có dạng m ị cô tỏ ta hỏi qua tiệm sách lão bản quyển sách này là hôm nay mới vừa lên giá cựu tân mại chúng ta đi tìm v ă n ống nước hỏi hắn một chút xử lý như thế nào v ă n ống nước sáu cựu tân mại nghĩ nghĩ hắn lại mang ba cái kia hài tử làm nhiệm vụ muốn biết hắn ở đâu trước tiên còn cần phải đi tìm ba đại đại nhân một chuyến ba đại đại nhân siêu cấp dài dòng chắc chắn lại phải chậm trễ nửa ngày sáu thật là phiền phức ca không muốn đi cựu tân mại sáu cựu tân mại ngắt lời nói ngược lại giữa trưa Văn ống n ư ớ cựu sẽ dùng dịch xín hỷ đ i tân chút h xuất i mại hắn mở người quyển sách này vừa mượn tự lai giã đại người có tiết khí lại không trải qua van ống nước cho phép bịa đặt một cái như vậy tiểu cố sự ngươi sẽ không muốn giúp van ống nước đem chuyện này giải quyết mỹ cổ to lại nói ta sáu nghĩ đi đúng không mỹ cổ to nói tiếp chúng ta cùng đi điều tra điều tra sách tác giả xem là tên nào viết quyển sách này như thế nào cựu tân mại do dự đường này mới hơi có chút xoắn suýt cùng không tình nguyện nói tốt ta mỹ cổ to nhẹ nhàng thở ra mỗi lần kéo cựu tân mại đi ra ngoài đều tốt khó khăn à bây giờ nàng đổ hy vọng tác giả quyển sách này khó khăn điều tra một điểm nhường cựu tân mại nhiều ở bên ngoài đi loanh quanh sau mười mấy phút cựu tân mại cuối cùng mặc trình tề lưu luyến không rời mà rời khỏi nhà hai người đi trước lội tây ngai tiệm sách hướng lao bản hỏi rõ nhập hàng nơi phát ra tìm được một cái tiểu thương phiến hỏi thăm thêm vũ lực uy hiếp nhiều lần chắc chở tại cựu tân mại sắp từ bỏ phía trước cuối cùng tìm được mập mạp đổ lẩu in ấn chủ tiệm hai vị tha cho ta đi ta thật sự không dám nói à nói vị đại nhân kia sẽ không bỏ qua cho ta sáu vị đại nhân kia mị cổ to ngạc nhiên làm loại này n h ả m chán chuyện thế mà còn là cái thân phận địa vị không thấp ni dạ. nàng và cựu tân mại lấy nhau cùng nhau mở miệng nói ra một cái tên xuân gia triệu mập mạp lao bản trên mặt dưới thịt ý thức một hữu hai người lần nữa cùng kêu lên đã đoán đúng nguyên lai、like、là cái kia đáng ghét ra hỏa cựu tân mại lầu đầu nói m ị cô tỏ quên đi thôi ta vừa nhìn thấy tên kia liền giận chờ tối nay nhi ta nhường van ống nước đi tìm hắn sáu ai đều tra được nơi này sao có thể bỏ dở nửa chừng m ị cô tỏ giữ chặt cựu tân mại hơn nữa lần này xuân giã triệu không phải rơi n h ư ợ c điểm tại trên tay chúng ta sao đi chúng ta đi nói cho hắn chuyện tiếu lâm cựu tân mại nháy mắt mấy cái động lòng sáu cùng lúc đó chính gái nhà chính gái đang tại phòng bếp chăm chú nhìn trên lửa nướng mấy khối bánh bích u y thần xác nghiêm túc thỉnh t h ả n g khống chế hỏa diễm lớn nhỏ năm phút mười phút nửa giờ chính đ á i dập lửa khẽ nhà khẩu khí lại yên lặng chờ chờ đợi vài phút mới lấy tay vây lên một khối trong đó bánh bích quy tách ra đi một góc điền vào trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống mùi sữa thơm tràn đầy chính đ á i cảm thấy hài lòng không tệ lần này cho dù có cỗ mùi thuốc lá hương vị cũng ăn thật ngon hắn lại vây lên một khối khác bộ dáng hơi không giống bánh bích quy điền vào trong miệng một góc nô phi thường tốt hương vị giống nhau như đúc hai loại bánh b í c quy kỳ thực là không cùng một dạng một loại bên trong là a tư mã từ tam đại hòa ảnh nơi đó mua lại lá cây thuốc lá một loại khác bên trong nhưng là chính đáy tại cửa hàng giá rẻ mua lá trà. cựu h thử h ế tạo một cái hắc hắc, i n mã tân mãi tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một a cái quái gì chính ai bị sợ nhảy một cái ta nói lập tức ngươi thật sự lập tức đánh phụ đề phối hợp như vậy sao hơn nữa sáu cựu tân mãi nàng quả nhiên cần sửa đổi chạch nữ sao Ống nước sò. chẳng n lẽ là viện như thế cái tiểu cấu sự phát cáo cựu tân mại để cho nàng hướng về vệ tợ phương hướng đến gần một bước nhỏ ta sẽ không bị đánh a chính ai trong lòng đột nhiên rất hư sáu phát cáo cựu tân mại không phải hắn mô ra quán rượu nhỏ xuân gia triệu ngươi người này sao có thể không biết xấu h ổ như vậy chứng cứ vô cùng s á c thực chuyện ngươi còn không thừa nhận ai sẽ nói với ngươi chê cười a xuân gia triệu nắm lấy hải t ì n h một mặt một b ư ớ c mị cổ tỏ cuốn q u y ế t chấn an cựu tân mại cùng cựu tân mại trở thành khuê mật thật nhiều năm nàng thật đúng là rất ít gặp cựu tân mại dạng n à y phát cáo triệu t h ư ợ nhẫn lần này ngươi đúng là ta có chút quá phận chúng ta đều không nói truy cứu ngươi loạn biên liên quan tới van ống nước cố sự ngươi thế mà cũng không dám thừa nhận sao t A sáu ai đừng nóng vội đừng nóng vội để cho ta xử lý ai cho nên nói các ngươi cầm như thế bản chuyện cổ tích sách tìm được ta nói nó là ta viết không phải đang cùng ta nói chê cười xuân giã triệu hỏi dĩ nhiên không phải toàn bộ một dịp ai dám cùng ngài nói đ ù a m ị cổ tỏ lời nói bên trong có gai tại sao không có chính đái liền luôn nói xuân giã triệu lầu bầu một tiếng lại đem lên sách trên b à n nhìn mấy lần ha ha ha sáu cựu tân mại hòa thuận vui vẻ đàn lạnh lùng nhìn hắn xuân giã triệu một trận ngượng ngùng nói quyển sách này viết rất giống chuyện tiếu lâm a sáu các ngươi đừng nóng vội lão bản xin lỗi sổ sách đ i lại hôm nay nhớ ta gấp đôi sổ sách cựu tân mại chúng ta ra ngoài nói cựu tân mại m í m môi một cái n ộ khí dần dần lắng lại đi chúng ta ra ngoài nói rời đi tự quán xuân gia triệu vây vây trên tay đồ lậu thư đạo đầu tiên sách này chính xác không phải do ta viết nếu như là ta không cần thiết phủ nhận các ngươi là từ người nào nghe nói nó là do ta viết chúng ta tìm được quyển sách này in ấn n h à c bơn hắn nói chính là ngươi cựu tân mại đạo xuân gia triệu mi tâm vẩy một cái đi mang ta đi tìm tên kia chúng ta đối chất nhau sáu sau năm phút mập mạc đồ lậu in ấn chủ tiệm cơ hồ muốn khốc lên Hắn nhìn một cựu h ú t c tân mại ngạc nhiên trừng mắt ngươi sáu cựu tân mại tu chính độ hai chính đáy trong nhà ngồi trong miệng lầu bầu một tiếng muốn hay không tức giận như vậy à chờ một lúc cựu tân mại sẽ không cần giết tới đi cựu tân mại ở mức phải nói không ra lời mỹ cụ t mại thay nàng nói lúc trước ngươi cũng không phải loại thái độ này ngươi tốt nhất như nói thật ta là tại như nói thật ta ông chủ map leo leo mồ hôi chán mắt liếc xuân gia triệu ánh mắt đưa t ì n h yên tâm ta sẽ không nói xuân gia triệu mi tâm nghe lại mập mạp nếu có cái gì ẩn t ì n h cứ việc nói ra không có ẩn tình không có ẩn tình mị cổ to bất mãn nhìn về phía xuân gia triệu ngươi là đang u y hiếp chứng nhân sao xuân gia triệu gãi gãi hải tình đ ỗ n g nhiên lấy tay nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ mập mạp nhìn ngươi cũng không giống như tại như nói thật giám v ẻ ta kể cho ngươi chuyện tiếu lâm a ngươi cái bàn này là đạ b ả n ông chủ mập trứng mắt phản xạ có điều kiện giống như hướng phía sau vọt ra ngoài bịt kín lô t a i xuân gia triệu sửng sốt ra hỏa này sáu triệu đại nhân xuân gia triệu đại nhân ngài rốt cuộc muốn ta như thế nào a ta liền là cái phổ thông thương nhân thật sự chịu không được ngươi một quyền cũng chịu không được dọa ông chủ mập mang theo tiếng khóc nước nợ đạo triệu ngươi đ ừ n g uy hiếp chứng nhân xuân gia triệu hơi lộ ra bồn u r ầ u h í p mắt mắt hí nhìn về phía ông chủ mập nói là ai đem viết có van ống nước sưng nghêu sò cuốn sách c h u y ệ n giao cho ngươi y in ấn ông chủ mập con mắt một mực chậm dai nói là một diệp thôn t h ư ợ n h ẫ n xuân gia triệu đại nhân cái gì xuân gia triệu một n ộ n g ư ơ i xem không có cách nào cãi chảy cãi cối a cựu tân mại một cái nắm lấy xuân gia triệu cánh tay đạo đi đi với ta tìm van ống nước không thật không phải là ta sáu các loại cựu tân mại mỹ cổ tỏ kéo cựu tân mại một cái ở đây có thể có vấn đề nếu như là triệu thượng nhẫn mà nói hắn làm sao lại dùng huyễn thuật sáu mỹ cổ tỏ đừng lên người này làm hắn chính là muốn cho chúng ta muốn như vậy hư hỏng không thể tả cựu tân mại đem xuân g i a triệu kéo đi ông chủ mập mới rốt cục từ trong ảo thuật thanh t ỉ n h đặt mông ngồi xuống ghế giơ lên cánh tay không ngừng lau mồ hôi chán mồ hôi lại càng lau càng nhiều song song như thế nào xui xẻo như vậy tiếp tục như vậy mà nói vạn nhất bị bọn hắn phát hiện tự lai giã đại người cái tia hai quyển sách cũng là ta đang làm đồ l ẩ u ta thật sự chết chắc sắc mặt hắn biến hóa cắn răng đứng dậy bước nhanh ra ngoài đến bên tường chống ngặt hắn nhìn trái phải không người không lưng nhặt một hòn đá lên ở trên tường hung hăng quẹt cho một phát sáu nửa giờ sau trường lão đại nhân ta thật là không có biện pháp mới tìm ngài người xem ở ta nơi này chút năm đồ l ẩ u tự lai giã đại người sách tiền kiếm được mười thành bên trong tám thành đều giao cho ngài mong cứu ta với bằng không vạn nhất nếu là bị bọn hắn biết ngài để cho ta sáu ân người ở đây uy hiếp lão phu Đắn dùng quải trần ư trí hoãn đặt cắn răng tạm thời hạ cơn tức này đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra ngươi cặn kẽ cùng lao phu nói một lần là trưởng lao đại nhân ông chủ mập lao lao mồ hôi chán em thay nói xuân giã triệu vòng xoáy cựu tân lại sóng phong thủy môn lại là hỷ dù rèn đổ từ độ tôn Đắn lửa giận mạnh hơn. một ạ n hơn, h m phần trong đó cũng là đối với ông chủ mập biết rõ xuân g i á triệu van ống nước bọn hắn không dễ trêu t r ọ c trước đây trực tiếp cự tuyệt xuân g i á triệu in ấ n yêu cầu không phải tốt tham tiền ngu xuẩn xuân, xuân g i á triệu từ đầu đến cuối không có thừa nhận còn đối với người dùng miễn thuật không đúng xuân g i á triệu có thể viết sách ông chủ mập ngập ngừng nói thế nhưng là ngày đó tiến đưa sách tới đúng là xuân g i á triệu đại nhân còn dùng xù nạ đại nhân quái lực quyền ta xác định đặt thật sâu n h ữ mày vậy chuyện này sáu liền thật sự kỳ quái chuyện gì xảy ra đâu bỗng nhiên ở giữa sắc mặt hắn đột biến xuân gia triệu nguy rồi gốc bên ngoài nào đó so x ỉ n h xuân gia triệu đem nô ra đi hải tinh nhạy bén thu về quay đầu đối với cựu tân mại hòa thuận vui vẻ đạn ha ha cười nói như thế nào ta liền nói không phải ta đi cái tên mập m ạ p này tuyệt đối có vấn đề ở đây sáu là cái nào mỹ cổ to hỏi xuân gia triệu híp mắt mắt hí gốc lần trước đan g i trưởng lão muốn tuyển nhận chính đáy bị ta ngăn cản xem ra là ghi hận trong lòng a nguyên lai、like、là hắn cựu tân mại buồn buồn nói đáng ghét hại ta không công vòng chuyển lâu như vậy cựu tân mại tu chính độ ba chính đáy ngồi ở trong nhà mỹ mắt lật qua lật lại lại nhảy <cười> tiếp tục ca đừng có ngừng cố lên lại nhảy hai cái phần trăm hắn đã nghĩ thông suốt rồi người đang ngồi trong nhà điểm từ trên trời tới cái này chuyện tốt đi đâu tìm bảy mươi lăm chương bảy mươi bốn g ẫ u nhiên gặp hòa ảnh đại lầu tam đại hòa ảnh trên tay cầm lấy cóc nhân tiên chuyện cổ tích hai lan qua lộn lại xem xét nửa ngày mới hỏi các ngươi nói đây là căn trong bóng tối phát hành chuyện cổ tích sách xác định sao phía trước xuân gia triệu cựu tân m ạ i vũ trí ba mỹ cầm cùng nhau gật đầu động tác nhất trí tam đại hòa ảnh hơi chút mỹ mày đặt đây là muốn làm cái gì hoàn toàn nhìn không thấu a cái này chuyện cổ tích sách chất lượng rất không tệ rõ ràng là chính bản b ả n gốc sách hết lần này tới lần khác muốn đi đạo bản con đường còn mượn tự lai giã danh khí sáu nhìn thế nào cũng không giống là đàn dịch sẽ làm chuyện cái tia sáu các ngươi muốn làm thế nào xuân gia triệu hòa thuận vui vẻ đàn nhìn về phía cựu tân mại cựu tân mại m í y môi suy tư mấy giây mới nói này nha thật là phiền hòa ảnh đại nhân ngài phong cấm no a sau đó để đàn dịch trưởng lão để giải thích một chút tại sao muốn nói xấu van ống nước tam đại hòa ảnh khẽ lắc đầu đạo ta cũng không có nhìn ra cố sự này là ở nói xấu van ống nước vừa văn tương phản Văn ống nước x ư n g l ê u sò cố sự này sẽ cho văn ống nước mang đến từ nhỏ liền thông minh danh vọng đối với văn ống nước hữu ích mà vô hại không sai ta cũng là cho là như vậy ba đại đại nhân xuân gia triệu đồng ý nói cựu tân mại giật mình t ự a n h ư là a sáu có thể nó sáu là bên i a tam đại h ỏ a ảnh đưa tay nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo nếp nhăn trên trán chấm ngâm nói dạng này các ngươi trước đi tìm văn ống nước hỏi hắn một chút ý kiến đặt bên kia ta tới điều tra xác nhận các ngươi đem cái kia đổ lậu in ấn đ i ế vị trí cụ thể cho ta viết xuống ba đại đại nhân văn ống nước ở đâu đang làm bậy tám chín sân luyện tập giữ gìn sáu lớn như vậy một dịp hết hệ có tự nhiên gia nhập tạo sân luyện tập bốn mươi chín cái mà chút sân luyện tập mỗi cách một đoạn thời gian đều cần thôn quan phương tuyên bố nhiệm vụ nhường nghị dạ đi giữ gìn kiểm tra tu sửa sửa c h ữ a đồ vật chủ yếu là tu hành khí giới t h như nói có gỗ ném mạnh bá hư hao thay thế cũng bao hàm chút sân thanh lý t h như chính đáy bọn hắn ban cướp linh đang lần kia liền đem đệ ngũ sân luyện tập cho ngậm cần người tới thanh lý đệ bắt sân luyện tập ộ bị tổ đang buồn bực khuôn mặt cầm thùng sắt trên mặt đất đào ra cái hố lập tức đem thùng sắt liếp đến một hai tay dùng sức đem ba cắm vào trong đất dùng sức dùng sức lại dùng lực ô bị tổ khuôn mặt đều cắm vào g i ữ tợn phản phất tại đem dưới chân thổ địa xem như c ả c ả xì sáu bản đại gia đâm chết hắn loại này nhàm chán nhiệm vụ rốt cuộc muốn tiến hành đến lúc nào a c h ờ ô bị t ổ nện thổ hắn mới thở phào một hơi thật tốt hâm mộ chính đáy bọn hắn lớp học à có một không biết xấu hổ lão sư mỗi ngày đều có thể ra thôn bắt cá chơi cái gọi là không biết xấu hổ lão sư là trước đó không lâu hắn sinh nhật lúc chính đáy hồng bọn hắn cùng một chỗ vì hắn ăn mừng thời điểm nói cho hắn nghe a bên t i ê tựa như là sáu chính ai ban không biết xấu hổ lao sư cựu tân mại tả tỷ hòa thuận vui vẻ cầm tỷ tỷ bọn hắn làm sao lại cùng một c h ỗ t ớ i lúc này ô bị tổ chú ý tới nơi xa ba người đến dừng một chút nhanh chóng chạy tới ở chung quanh nhặt đồ bỏ đi lâm cùng đang vung vứt mặt đất sợi tổng hợp tạp tây cũng đều đưa ánh mắt tọa đi qua ô bị tổ văn ống nước thượng nhẫn đâu m ị cổ tò mỉm cười chào hỏi một tiếng lao sư đi cho cựu tân mại tả tỷ cùng chúng ta mua cơm chưa à mỹ cổ tỏ tỷ tỷ các ngươi làm sao tới rồi ô bị tổ trở về hỏi lại nhìn về phía xuân gia triệu hâm mộ nói chính ai bọn hắn nghĩ sao xuân gia triệu gái gái hải tinh. a nghỉ định kỳ một tuần văn ống nước sáu đi mua cơm trưa cựu tân mại sờ bụng một cái ngầm đầu nhìn sắt trời một chút t hầm t h ừ a nói đã chưa rồi à bất chi bất giác t i ể u ra tới ba giờ thực sự là sáu nô、no, mỹ cô tỏ chuyện về sau các ngươi làm a ta muốn sáu mỹ cô tỏ vội vàng đánh gãy cựu tân mại đều tới đây sao có thể phí công n h ọ c sức hơn nữa ngươi bây giờ về nhà e rằng còn có thể lần nữa cùng văn ống nước bỏ lỡ chúng ta ở chỗ này chờ nhi hẳn a cựu tân mại lại xoa xoa bụng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lầu đạo t a này nhà quả nhiên ta từ vừa mới bắt đầu thì không nên đi ra nếu như ta không ra cũng sẽ không gặp phải những thứ lung ta lung tung n à y chuyện nếu như không gặp được những thứ lung ta lung tung n à y sáu cựu tân mại tu chính độ hai sáu chính đái ngồi ở trong nhà mặt mày hớn hở còn kém một phần trăm liền có thể sáu a tu chính độ hai giảm xuống lần này hắn có thể ngồi không yên đứng dậy trở về đi hai bước nộ khí dần dần tiêu tan đi xuống vẫn là sáu lười n h ắ c đi ra ngoài tới g ọ i ta cái này không thể được chính đái lâm vào t r ầ m tư phải làm gì đây chẳng lẽ còn phải đưa tới cửa cho cựu tân mại gọn một trận không đúng không đúng cựu tân mại rất khó biết sách là ta viết cho nên nộ khí bây giờ hẳn là tản ra trạng thái coi như nàng đi đã điều tra tra được chắc cũng là sáu xuân giã triệu lao sư chính ai ánh mắt sáng lên ban đầu biến thân chỉ là dự phòng đồ l ẩ u in ấn thương lên tâm tư khác không nghĩ tới sáu cảm giác có chút xin lỗi triệu lao sư ai trước tiên đem chuyện gì xảy ra hiểu rõ chính ai mặc c h ỉ n h tề nghĩ nghĩ lại đem trên s ố n g đao thêu t h ầ m ta đi ra ngoài một chuyến ai có trở về hay không tới dùng cơm cơm chưa hẳn là không ở nhà ăn cơm tối sẽ trở lại hắn lớn tiếng trả lời đứng ở bên ngoài trên đường phố chính ai do dự trong một giây lát khởi hành hướng tây đường phố tiệm sách đi đến sáu cùng lúc đó van ống nước mang theo một phân cơm mang theo kinh ngạc từ cựu tân mại nhà đi ra cựu tân mại giữa chưa thế mà không ở nhà đây thật là h i ế m thấy bị mỹ cổ tỏ tỉ gọi đi đâu không hắn trầm ngâm chốc lát chợt thấy cựu tân mại nhà hàng xóm đại thẩm mang theo bao rau quả đi tới hắn bước nhanh lên đón tiếp lấy thầm thầm ngài biết cựu tân mại là lúc nào ra cửa sao a van ống nước thượng nhẫn hàng xóm đại thẩm nhìn thấy hắn bỗng nhiên kích động phía dưới tàn dương không hổ là van ống nước thượng nhẫn à từ nhỏ liền thông minh van ống nước là người có chút ngượng ngùng gãi gái đầu lại hỏi cựu tân mại nàng sáu À, ngươi hỏi cựu tân mại à, nàng trước kia liền bị cái kia thường tới nhà nàng nữ hải mang đi ra ngoài sáu văn ống nước thượng nhẫn ngươi xưng cái kia con cóc lớn thật sự có vạn cân trọng sao cái gì con cóc lớn văn q u á g i ả đại văn ống nước hơi mờ mịt ngài là nói sáu ai nhìn ngươi dạng này là còn chưa biết ta mới từ tây ngai mua thức ăn trở về bên kia có người ở truyền đâu chỉ ngươi dùng thuyền xưng con cóc lớn bị tự lai giá đại người thu làm đệ tử cố sự văn ống nước một mặt mẫu bức dùng thuyền xưng sáu văn q u a gia đại không biết ta chuyện khi nào ta nói với người mơ hồ người đi tây nhai tiệm sách xem quyển kia c ó c nhân tin ê chuyện cổ tích hai người sẽ biết đại t h ẩ m bất đắc dĩ nói có sáu nhân tiên văn ống nước lẩm bẩm đứng tại trên đường s ừ n g sốt nửa ngày văn ống nước mới lắc đầu c ư ờ i khổ hướng tây đường phố tiệm sách mà đi rốt cuộc là gì tình huống thế là không có một chút phòng bị cũng không có một chút xíu lo lắng chính đáy cùng văn ống nước tại tây nhai tiệm sách cửa ngậu như gặp tám ts gần nhất phiếu đề cử có chút mềm nôn a là bởi vì đổi mới quá chậm tất cả mọi người đang nuôi sách còn là bởi vì mấy ngày gần đây kịch bản có chút p h ò n nhạc hoặc là các ngươi con ta đem phiếu để cử gà cho người khác câu phiếu đ ể cử à, dưỡng sách lao thiết đừng quên đi phiếu nhường phiếu để cử đập chết ta đi sáu tiếp đó quyển sách này lần thứ nhất đẩy sách ta hấp sữa đầu tiên đưa cho lão thư hữu tính tiểu h u y ê n bằng h ư u hải tạc chi thẻ bài đại sư người mới tác r a mấy chương trước hơi độc đại gia thông cảm nhiều hơn lui về phía sau xem nói không chừng còn có thể cứu khu khu ta không thể kiên trì đến đằng sau nhỏ giọng bb tiểu huyền lao thiết không nên đánh ta ai nha bất chi bất giác đã đến có thể xưng người khác vì người mới tác g a bút linh sáu bảy mươi sáu chương bảy mươi năm hết thầy đều đang nắm giữ bình tĩnh bình tĩnh viết văn ống nước sưng n e o sỏ chuyện xưa là xuân dạ triệu lao sư không phải ta chính đ á i nghĩ như vậy bình tĩnh đi tới thủy môn thượng nhẫn ngài tới nhà mua sách văn ống nước ôn hòa nở nụ cười ân chính đ á i a ngươi cũng tới mua sách l i ê n đến xem xem hai người cùng đi tiến tiệm sách chính là cơm t r ư a thời gian trong tiệm sách không có người nào chỉ có tiệm sách lao bản đang vùi đầu ăn cơm nghe thấy có người vào nhà cũng không n g ầ n đầu mua cóc nhân tin ê t r u y ệ n cổ tích a i bán xong văn ống nước sừng sốt một chút chính đại liên tục chớp mắt ta đi ta là không phải đánh giá thấp tự lai g i a cùng v ă n ống nước danh nhân hiệu ứng quyển sách kia sẽ không làm qua đầu à? bình tĩnh bình tĩnh hắn không nói lời nào v ă n ống nước thì vẫn đạo một bản cũng không có sao lão bản có thể hay không nói cho ta một chút quyển sách kia thảo luận ta cái gì nói ngươi tiệm sách lão bản nhữ mày ngẩng đầu quét mắt nao nao c ố n g quít đứng lên nguyên lai、like、là thủy môn thượng nhẫn hoan nghênh o a n nghênh sáu cái kia ngài xưng con cóc lớn chuyện là thật là giả con cóc lớn thật sự có vạn cân nặng như vậy sao van ống nước sáu văn quá giả lớn lời nói có c h ư n g a nhưng ta lúc nào vì nó x ư n g qua thể trọng a đột nhiên thật sự muốn vì nó xưng một xưng đâu tiệm sách lão bản thấy hắn không hồi phục ngượng ngùng nở nụ cười từ bản thân bên trong m ó c ra quyển sách đạo cái này c ó c nhân tiên truyện cổ tích hay ta là sáng nay vào bởi vì là từ đồ lậu con đường tới vẫn là cọ tự lai giã đại người tên sách sách ta không chút coi ra gì không nghĩ tới đột nhiên liền phát hỏa vừa giữa trưa mười mấy bản toàn bộ bán sạch còn có không ít người đến hỏi nhưng ta như thế nào đều liên lạc không được cung cấp ta đây quyển sách tên kia ta đây lưu lại một bản vốn là định cho hải tử nhà mình nhìn ngài mớn cứ lấy đi chính là sáu trong này viết ngài ngài cùng viết sách có biết hay không ta còn muốn tiến mấy quyển sáu chính đ á i khỏe m ắ t đẻ nhẹ liên lạc không được cung cấp sách người cái kêu ông chủ ngập đã bị người bắt được sao cựu tân m ạ i là hy vọng sách hỏa tới nhưng này cũng hỏa quá nhanh a đại gia đối với loại này để cập tới nhân vật nổi danh tên họ sách độ chú ý sự cao xa vượt xa quá chính đ á i đ o á n trước t sai rồi sai rồi xuyên qua trước kinh nghiệm không nên cầm tới thế giới nạ dụ tổ dùng thế giới nạ dụ tổ chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện xấu cùng danh nhân trật chuyện vừa xuất hiện độ chú ý chắc chắn bảo tăng a sáu lần này có chút liều lĩnh lỗ mãng muốn trực tiếp thừa nhận sao vẫn là để hải tinh lão sư vắc một cái h o a như vậy thật giống như không tốt lắm đáng tiếc chuyện này kéo không đến h o a vương trên thân không phải vậy sáu hay là trước tìm kiếm văn ống nước thái độ a văn ống nước tiếp nhận sách nhìn qua lắc đầu cười nói bất lưu thần mà nói thật đúng là sẽ làm thành tự lai giã lao sư tác phẩm mới đâu nếu như là học cắt bã đại khái sẽ nhớ ai nha mà ơi cái này chơi thật vui à ta cũng thử xem nhưng học bá như mỹ nạ tổ trong nháy mắt liền nghĩ đến đại não tiềm thức tư duy liên hệ viễn thuật tri thức tại trong đầu tạo dựng ra một tiên ba ngàn chữ luật văn sau đó hắn lật ra tờ thứ nhất văn ống nước sưng n ê u sò nghe khẩu thuật thua xa tận mắt xem xong văn ống nước biểu lộ là dở khóc dở cười cái này sáu ai vậy triệu văn ống nước loại bỏ người quen cũng chỉ có xuân giã triệu sẽ làm không hòa hợp như vậy chuyện nhưng hắn lại cảm thấy xuân giã triệu hẳn là không dạng này tiêu chuẩn ha ha không biết tự lai giã lao sư nhìn thấy quyển sách này lại là phản ứng gì văn ống nước b ô n g nhiên cười cười đối với tiệm sách lao bản nói lao bản quyển sách này ta có thể mua lại sao không cần mua ta tiễn đương ngài này làm sao hảo sáu ai bởi vì ngài cố sự quyển sách này ta đều bán đứt hàng sao có thể muốn ngài tiền văn ống nước sáu câu chuyện này là biên lão bản ngạc nhiên biên chính đ á i liếc nhìn văn ống nước mang theo ý cười sắc mặt đ ỗ n g nhiên trên miệng nói nguyên lai là biên a bây giờ đồ l ầ u thật đúng là quá đáng ta nếu là ngài chắc chắn phải đi đem tác giả quyển sách này moi ra tới hung hăng giao hấn một lần văn ống nước là người cười nói cũng không có nghiêm trọng như vậy chính đ á i a ngài sẽ không cần khoan dung độ lượng mà bưng tha hắn a đã sớm nghe nói thủy môn thượng nhẫn ngài làm người khoan hậu đối xử mọi người ôn hòa không nghĩ tới hôm nay mắt thấy mới là thật chính đấy kinh ngạc nói văn ống nước bị thổi phồng đến mức có chút khó chịu bất đắc di lắc đầu nói đây cũng không phải là cái đại sự gì là đang khen ta cũng không phải chửi bơi ta ha ha nói không chừng ta còn phải cảm tạ một chút vị tác giả này đâu không cần cảm ơn sáu không không phải cái kia quyển sách này còn lấy trộm tự lai giã đại người tên sách cũng không quan hệ sao chính đ á i tức giận nói ta đang muốn cầm quyển sách này đi tìm lao sư nghĩ đến lấy lao sư tính tình cũng sẽ không quá để ý vậy là tốt rồi sáu ân a ta là nói vậy ngài cùng tự lai giã đại người thật là tốt t i ệ n nghi hắn chính đại đạo văn ống nước bật cười Kín đáo đưa cho láo bản 50 Đừng, ngài ngài biên, lão bản lượng. Đừng, không, cả không thật cảm ầ giác t nơi nào có điểm không đúng về lại thần chính ái cùng van ống nước đã song song không thấy bóng người trên đường phố chính ái dập khuôn từng bước mà đi theo van ống nước vừa đi vừa thuận miệng hỏi tạp tạp tây tu đi có phải hay không rất cố gắng có hay không cả ngày la hét muốn đánh thắng ta à ô bi tổ có phải hay không thường xuyên phạm n g u x u ẩ n lâm có hay không điều giải hảo cả c ạ sĩ cùng ô bi tổ quan hệ giữa a một thoại hoa thoại văn ống nước cũng rất có kiên nhẫn trở về hỏi chính đ á i mấy vấn đề hai người từ một diệp thôn tây nha đi tới nam ngõ hẻm mãi đến nhanh đến tự lai ra nhà gặp chính đ á i còn đi theo chính mình văn ống nước ở trong lòng yên lặng cảm khái đứa nhỏ này vẫn rất lòng nhiệt tình cùng như quen thuộc tâm tư cũng tương đối là đơn thuần nhìn qua muốn so cả ca sĩ cùng ô bi tổ hảo mang rất nhiều chịu nhận được cái tiện nghi chính đài người tới nam ngõ hẻm có chuyện gì sao a không có việc gì chính đ á i vô ý thức trả lời lập tức lại lộ ra mấy phần ngại ngùng thủy môn tự nhẫn g n ta có thể không thể nhìn một chút tự lai giã đại người ta nhớ được ngươi hồi nhỏ không ở một diệt h ô n cũng đọc qua tự lai giã lao sư tác phẩm không à là liền cái kia tiểu chư không tắm cái kia ấn tượng đặc biệt sâu ta hồi nhỏ sẽ không thích tắm rửa cha mẹ ta sáu ai chính đ á i nói một chút đông nhiên thở dài văn ống nước giật bình thần nhớ tới chính đ á i phụ mẫu đã không ở nói tránh đi ngươi thi toàn khoa mát vân lao sư nói thầm qua ngươi rất nhiều lần hắn cũng một mực rất muốn gặp thấy ngươi có thật không chính đài vui vẻ nói ân đi theo ta văn ống nước một tay mang theo cựu tân mại c ơ m g chừa một tay cầm cốc nhân tiên cố sự h a i tại phía trước dẫn đường chính á i theo sát phía sau s á t mặt hơi cổ quái mấy lần lại cấp tốc đang trở về bình tĩnh bình tĩnh chính ái ngươi có thể đi mặc dù quá trình có một chút không như ý m u ố n nhưng đây không phải muốn thành công tiếp xúc đến tự lai ra sao ân hết thể đều đang nắm giữ bảy mươi bảy chương bảy mươi sáu từ trước đến nay qng đi tới một tòa lầu nhỏ hai tầng phía trước văn ống nước ra hiệu nói đây chính là tự lai dã lao sư nhà chính đ ấ gật đầu trong lòng tạm n i ệ m g ế t hết chỉ còn lại kích động muốn gặp được sách báo thiếu nhi tác r a vạn người chi sư tự lai giã thật sự rất là chờ mong á van ống nước tiến lên góc ử a lão sư mặc mười mấy giây chốt cửa xoay chuyển tự lai giã nhà đại môn chậm rãi mở ra một cái thanh niên đẹp trai dần dần hiện ra thân hình chính đ ai phút chốc chừng lớn hai mắt cái này sáu là tự lai giã mặc dù sớm đã đoán trước xuất hiện ở trước mặt tự lai giã hình tượng tất nhiên cùng trong trí nhớ khác biệt nhưng chính đài nghị không ra hắn sẽ khác biệt đến loại trình độ này thanh niên trước mặt một bộ thanh sam thanh quý cao hoa sáng trắng mất phát như thanh đồi chi tuyết hai t h treo tại trước ngực còn lại tán loạn tròn tại sau lưng dưới mắt hai đạo màu đỏ ấn ký để cho tao nhã lịch sự gương mặt tăng thêm thêm vài phần thành thục mỹ lực x o a y khí bốn phía đ ấ y mắt thân ký thật là tự lai giã cái này mẹ nó x ấ u cũng qua khoa trương điểm a văn ống nước đứa bé này là ôn nhuận mà âm thanh từ tính từ thanh niên trong miệng truyền ra từ tự lai giã đại người ta ta là chính đ ái chính đ á i có chút cả lâm mà trả lời a tự lai giã lông mày rất là anh tuấn giật giật ánh mắt tại chính đ á i trên thân quay tròn năm nay tốt nghiệp bên trong toàn khoa mãn p â n chính đáy là là ta văn ống nước rực rỡ cười nói ta trên đường gặp phải đứa bé này Nói là ngài ó i là n so á c đọc giả, nghị đến nhìn một chút h nghị nhìn hắn Như đến đem giả, ngài, mang tới. một ta a vậy s Tự thấy ta, có hay không thất lai hòa hay giả cười cười, giờ ôn không nhìn có đạo, bây với ọ n Phản ứng của ngươi Không không không, ngài g chút khoa chứa của có so v ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn đều đem ta sáu đẹp trai ngây người ha ha ha thật biết nói chuyện tự lai giã cười nói ngươi cùng ta trong tưởng tượng đổ hoàn toàn khác biệt cùng họ rỗ x i maz cùng van ống nước khác biệt đều rất lớn phải không chính ai thích đứng một kia tự lai g i vừa mới l ợ nụ cười Cuối cùng cùng h tự hình bên trong t cái kia tự lai giã trùng hợp một chút, ta sao có thể rổ cùng hợp có sao xoay ì mãn nhân cùng văn ống nước thượng nhận đại s、so, t kiểm tra toàn khoa mãn phân, hoàn toàn là vật khí. Không cần quá khiêm tốn, như thế có lỗi với người cố gắng của mình. Tự lai giã mãn mình. tra toàn toàn vật tốn, thế Tự của a hoàn o là phân, cần như gắng có cố quá x người nói đừng đứng ở phía ngoài vào nhà tới nói hai người vào nhà bị tự lai giã dẫn tới trên ghế s a lon ngồi xuống van ống nước nói lên chính sự lao sư ngài đến xem quyển sách này a tự lai giã lấy tay tiếp nhận tại tên sách bên trên khẽ quét mà qua cười nói so với đơn thuần đồ lậu dạng này mượn dùng tên ngược lại là lộ ra thông minh rất nhiều đây là cái gì thời điểm xuất hiện nghe tây nhai tiệm sách lão bản nói là sáng nay người xem nhìn quyển sách này thứ nhất cố sự tự lai giã mở sách nhìn thấy văn ống nước sưng nghêu x ò tiêu đề biểu hiện trên mặt cảm thấy hứng thú rất nhiều h á n tinh tế đọc khi thì những mày khi thì những mày bất quá bốn năm trăm chữ cố sự h á n ước chừng nhìn mười phút sau khi xem xong để sách xuống đ ô n g nhiên nhắm mắt suy tư chính đáy một trái tim bất ổn văn ống nước thì đối với tự lai giã phản ứng cảm thấy một chút kinh ngạc há một muốn nói chỉ thấy tự lai g ã bỗng nhiên mở hai mắt ra cọn n i thân đằng đằng đằng mà hướng trên lầu chạy tới đủ ảng mà đóng cửa phòng chính cái ba sách của ta nhường tự lai giã xấu hổ tại gặp người văn ống nước ngược lại là thở phào một cái lắc đầu cười khổ nói tự lai giã lao sư si mê sáng tác hẳn là câu chuyện k i a m a n g cho hắn linh cảm không kịp chờ đợi lên lầu sáng tác đi ai không biết hắn lúc nào có thể hoàn thành chúng ta đi trước đi chính cái cái này x ấ u chính a y không biết nói cái gì cho phải các ngươi chờ đi ta lập tức xuống tự lai giã tiếng la từ trên lầu chuyển đến văn ống nước vừa đứng dậy lại ngồi xuống kỳ quái dĩ vãng lâm vào loại trạng thái này lão sư đều sẽ đuổi người sáu ngồi đ ợ i ba phút tự lai g i ã lại cộc cộc mà xuống lầu trên tay cầm lấy trăng giấy cười đối với chính đáy đạo ngươi tới xem cố sự này chính đ á i r u lên cùng van ống nước cùng một chỗ tiến tới túi đầu nhìn một chút sửng sốt chính đ á i dốc lòng cầu học cái quỷ gì chính đ á i tiếp nhận bản thảo nhìn từ đầu tới đôi dừng lại hai giây đ ố n g nhiên liên tục ho khan che giấu chính mình nhanh không nín được ý cười câu chuyện này lại là viết mình bị n h ậ t hướng tú thụ bắt nạt lập tức tức giận phấn đấu cái sau vượt cái trước chúng tuyển toàn khoa mãn phân chuyện tự lai g i a hỏi thỏa đáng kích thước chính đáng hoan thẩm trên mặt lộ ra mấy phần khó xử tự lai g i a đại người kỳ thực chuyện này à không phải có chuyện như vậy ta biết tự lai g i a gật đầu bất quá cố sự đi chưa hẳn nhất định muốn hoàn toàn lấy từ nó nguyên bản nguyên hình thích đương gia công thậm chí giống van ống nước cho ta xem quyển sách này biên ra một cái van ống nước xưng liêu sỏ cố sự cũng không gì không thể chủ yếu là từ nơi này trong chuyện xưa có thể thể hiện ra một loại nào đó hăng hái hướng lên tư tưởng n h ư n g nhìn thấy nó người có một chút ngay mặt lĩnh mộ sáu tự lai ra thẳng thắn nói cho chính đấy lên một đường tư tưởng giáo dục hóa chính đấy được ích lợi không nhỏ hơn nữa giảng bài thời điểm chính đ ái luôn cảm giác xoáy ca tự lai dạ trên thân một mực tản r a kim quang nhàn nhạt tựa như tăng thêm đặc hiệu sáu văn ống nước thì không n g ạ i mà hỏi thăm cho nên l á o sư ngài đối với cái kia viết chuyện xưa của chúng ta ý kiến là sáu không sao chỉ cần không phải ác ý chửi bới ta rất nguyện ý xuất hiện ở cố sự bên trong tới giáo dục bọn nhỏ tự lai ra ôn thanh nói nói không chừng nó còn có thể trở thành một đoạn giai thoại chính đ ái hoàn hồn trong lòng nhẹ nhàng thở ra do dự một chút lại nói ngài đem ta ghi vào cố sự chuyện này ta ngược lại thật ra không có quá bất cập g ặ bất quá tu thụ đồng học sáu đại khái sẽ không quá tình nguyện a tự lai g i a gật đầu cũng là hai ngày này ta sẽ rút sạch đi một chuyến n h ậ t hướng nhất tộc nếu như đứa bé kia hoặc là n h ậ t hướng nhất tộc không lớn ta liền đem nó sửa chữa thành một vị không có chứng cớ h ả i tử cũng phải đem ta tên từ bỏ không phải vậy biết ta và tú thụ trong đám bạn học chuyện quá nhiều người tự lai g i a khẽ giật mình vậy ngươi sáu ta không có quan hệ tự lai giã đại người tốt ta đã biết tự lai giã mỉm cười lại xoay người đi cầm lên quyển kia cóc nhân tin chuyện cổ tích hay đạo không biết tác giả quyển sách này là ai ta thực sự cảm tạ hắn một chút trong khoảng thời gian này Ta một mực đang suy tư sáng tác chi lộ đột、phá. Ta hy vọng ta đang mực mới, lộ chi sáng vọng suy sách hy phá. không chỉ có cho thích, chính cũng có thể ưa thích. thể hài như hài như thể Không tuổi tiểu tử tử để đái ưa ưa lớn vậy phải vậy hiện nay nhận được độc giả hồi âm tất cả đều là phụ huynh viết so với bọn hắn ta càng muốn đi tìm hiểu bọn nhỏ ý nghĩ cái này văn ống nước xưng nêu sò cố sự giải quyết tốt đẹp điều này không biết những thứ khác cố sự như thế nào văn ống nước quyển sách này liền đặt ở lão sư nơi này đi ta muốn nghiên cứu nó một chút À, đầu tiên muốn thử đem tám chín tuổi hải tử bao hàm đi vào về sau ta còn sẽ thử đem mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên bao hàm đi vào dù sao giáo dục phải không phân tuổi tác không sai ta tin tưởng tự lai giã đại người về sau chắc chắn còn có thể viết ra giáo dục người trường thành sách chính ai vô ý thức tiếp câu nói tự lai giã đại vung tay lên trên thân tản mát ra nhàn nhạt quan g huy đạo không sai giáo dục người trường thành sách ta tất nhiên cũng sẽ đi viết bảy mươi tám chương bảy mươi bảy ta thật sự gì cũng không làm cầu phiếu đề cử cái này tự lai ra còn thật sự thật đẹp trai đáng tiếc ta nhìn muốn cười bất quá sáu đột nhiên có chút không đành lòng sửa làm sao bây giờ từ tự lai giã nhà rời đi chính đai tâm sự nặng nề kể từ nhận trự nở dê học tốt nghiệp tiếp xúc được bị sửa đổi giả một cái so một cái khó làm hắn xem như biết vì cái gì mù rẹn sủ cọ mỹ sẽ cho người c h ầ m luân trong đó liền tựa như làm xuân động dù cho biết ôm nữ thần là giả nhưng ở trọng yếu trước mắt bị người đánh thức vẫn sẽ rất nổi nóng không bỏ xuống được không nỡ a phi đây là cái gì ví dụ đó là tự lai giã tháo các lao ra chính đai âm thầm t r ừ n bậy đồng thời trước mắt đông thoáng qua mưa đạn cựu tân mại tu chính độ một sáu cơ mờ nở lại hàng lại trì hoãn một hồi hàng trở về không sẽ không chụp ta điểm thuộc tình a phía trước văn ống nước d ừ n g bước có chút kỳ q u á i quay đầu nhìn hướng chính ái dùng ánh mắt tại nói ngươi vì cái gì còn đi theo ta ta muốn lại theo ngài nhìn một chút cựu tân m ạ i câu nói này ở trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất chính ái mười phần lý trí mà không có nói ra rất lâu không gặp cả ca si ngài bây giờ là đi tìm bọn họ a bọn hắn đang làm cái gì nhiệm vụ đâu văn ống nước mỉm cười đang dọn dẹp sân luyện tập đâu ta đi trước cho bọn hắn mua cơm trưa ngươi nếu là muốn tìm bọn hắn trực tiếp đi đệ bắt sân luyện tập a mua cơm trưa mời ngài khách a van ống nước nhẹ nhàng gật đầu đây chính là lão sư trên người ta chính ái m ệ t lòng xem hải tinh lão sư lại nhìn van ống nước sáu hắn do dự một chút nhìn về phía van ống nước trong tay phần k i a cơm hỏi ngài trên tay đây là ta cho cựu tân mại mua cơm trưa bất quá nàng không ở nhà đoán chừng sẽ ở bên ngoài ăn cơm đi phải van ống nước cũng không biết cựu tân mại ở đâu chẳng lẽ muốn đi ông chủ mập nơi đó tìm xem một chút không được vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới chính ái nhất thời cũng không triệt đạo vậy ta đi trước đệ bát sân luyện tập sáu hòa ảnh đại đầu tam đại hòa ảnh cầm ầ một p h như có điều suy nghĩ vậy hắn bất chấp nguy hiểm in ấn đồ lậu làm cái gì đặt viên sáu tất có kỳ quặc lúc này trước người hắn có một cái ám bộ lách mình mà tới bẩm báo nói hòa ảnh đại nhân chúng ta đến in ấn chủ tiệm dũng đích trụ sở lúc phát hiện nhà bọn họ đã bị người c ạ i mở trong nhà vật phẩm loạn tung tùng vẹo không thể lục soát vật phẩm khả nghi tam đại h ỏ a ảnh trong mắt hơi h i ế p a đ ặ n đoán được hoặc là phát hiện triệu truy tung hắn sao đây là gấp ba ân không đúng xem như vậy sáu có nhân tiên cố sự hai quyển sách kia thì không nên là đàn giữ tay bút này sẽ là ai có thể cho van ống nước mang đến danh vọng sách ngụy trang thành triệu đi tuyên bố mục đích chẳng lẽ là sáu hắn đông nhiên đứng dậy theo ta đi căn sáu sau năm phút gốc phòng tối tam đại hòa ảnh cùng đàn g i lui bộ hạ đơn độc gặp mặt tam đại hòa ảnh đặt đ ặ đ e m cái k i a gọi rút lít in ấn chủ tiệm giao ra a đặt dự, cái gì d rút lít khi d u rèn ta chỗ này nhưng không có cái gì y n ấn chủ tiệm tam đại hòa ảnh mọi người có chút buồn cười lắc đầu nói xem ra sau lưng của hắn giấu sự t ì n h còn không nhỏ ngươi ngay cả da mặt cũng không cần sao đặt dự, đặt không có hồi phục thầm hư một tiếng lao phu vì căn vì một diệp liền đồ đệ ngươi sách đều đồ lậu da mặt loại đồ vật này sớm vứt bỏ vậy trước tiên không đề cập tới hắn tam đại hòa ảnh than nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói đặt dự, người có thể lưu ý đến cuộc phong ba này khởi nguyên đặt không nói lời nào cái gì khởi nguyên mơ tưởng bộ lao phu lời nói tam đại h ỏ a ảnh bất đắc dĩ nói tiếp có người biến thân thành triệu tìm du lịch t i lớn bản viết có van ống nước chuyện xưa chuyện cổ tích sách mà câu chuyện kia sẽ cho van ống nước mang đến không rẻ danh vọng ân đặt lộc nhãn nhữ lại nghĩ tới sao tam đại h ỏ a ảnh không có nói rõ an t ĩ n h lại nhường đàn dự tự mình nghĩ đặt suy tư p h ú t chốc kết hợp tam đại h ỏ a ảnh nhắc nhở trong lòng đông nhiên nổi lên c ợ n sóng sóng phong thủy môn cùng xuân g i triệu ngày hôm đó chảm nhất hệ rõ ràng phải hỉ dù rẻn hơi nặng hai tên bốn đại hòa ảnh người ứng cử biến thân xuân g i triệu bịa đặt có liên quan van ống nước cố sự nếu là ở thời khắc mấu chốt vạch trần rất có thể sẽ dẫn tới hai người tự tương tranh đấu thậm chí đồng loạt đối với hai người tạo thành đ ạ kích nghiêm trọng một điểm thậm chí có thể khiến cho bọn hắn đánh mất sức cạnh tranh mà tìm được dung lịch tên n g u xuẩn kia in ấn còn thuận tay gõ lao phu một g ậ y ha ha thực sự là thật là lớn một ván cờ a có ý định hỏa ảnh chi vị là n h ậ t hướng sao đang cảnh cáo lao phu trước đây cử động đặt trong lòng sát cơ thịnh vượng một cái trước mắt lại hơi hơi kiếm kỵ không hổ là một diệp gia tộc cổ xứa nhất một diệp đệ nhị đại tộc lão phu cho là có thể đem bọn hắn đùa bỡn lòng bàn tay đổ k i n h thường bọn họ tên mu xuẩn kia chuyện bọ đặt sắc mặt thay đổi dần khó coi cảm giác sự tình hướng về mất khống chế cho đi xem ra sự kiện kia còn phải bàn bạc kỹ hơn tam đại h ỏ a ảnh biết hắn suy nghĩ minh bạch ở trong lòng than nhẹ một tiếng chỉ có n h ậ t hướng nhất tộc là tuyệt đối không thể gánh n h â m h ỏ a ảnh loại kia hình q u á i dị tông phân ra quy định mặc dù cũng là vì phòng bị bạch nhãn dẫn ra ngoài nhưng gia chủ nắm giữ tất cả nhân sinh chết quá không hỏa chi ý chí Đặng chúng ta cũng không thể để cho người ta chê cười từ giờ trở đi ám bộ nhị dạ sẽ không động ta hy vọng người gốc nhân cũng được động in ấn chủ tiệm giúp đích sau lương ẩn giấu chuyện gì liền để xuân giã triệu bọn hắn tự động đi điều tra a nếu như cha không được ta thì sẽ không lại truy cứu đặt lọc nhãn hơi khép tư sấn lửa này g có thể tam đại hòa ảnh mỉm cười ngươi thừa nhận sáu khi du rèn ngươi sáu cùng lúc đó chính đái vừa mới đến đệ bắt sân luyện tập phụ cận trước mắt liền lại xẹt qua phụ đề bốn đại hòa ảnh tuyển cử sự kiện tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do hai ân bốn đại hòa ảnh chính đáy một mặt một bức như thế nào đột nhiên tung ra như thế cái đồ chơi nhận hướng diện tộc sự kiện tu chính độ năm chính đáy sắc mặt lại một đen tại a đi, nó t sao lại h đột h heo cái kia nhiên g lại làm cái gì k h tăng nhiều như vậy chính cái n gây ra như phóng nhìn về phía thanh thuộc tính điểm thuộc tính tự do hai mươi t ố n cái này cái này cái này sáu liền hai mươi bốn điểm chính ai khó khăn nuốt nước miếng một cái ta là ai ta ở đâu ta không biết bất giác làm cái gì sửa cái gì nhưng ta thật sự thật sự gì cũng không làm a bảy mươi chín chương bảy mươi tám học xấu chính đái liền đặn tiếp hoa chuyện cũng không biết chớ nói chi là nhật hướng hai độ tiếp hoa chuyện hắn chỉ cảm thấy kể từ đem quyển kia c ó c nhân tin ê chuyện cổ tích hai tuyên bố ra ngoài kỳ kỳ quái quái thanh thuộc tính nhắc nhở sẽ không từng đ o ạ n tuyệt cho đến bây giờ ước chừng thu hoạch chín điểm điểm thuộc tính hắn bây giờ là nên vui c r ù đâu hay là nên vui t r ù g đâu hay là nên vui t r ù đâu đột nhiên thượng nhẫn mô bản đều ở đây hướng mình mắc thuộc tính này điểm thu hoạch liền xem như chuyện xảy ra bị đánh một trận cũng đáng giá cho nên chính đái luôn cúng phía sau vui dạo rực mà tiếp tục tiến lên xa xa nhìn thấy đệ bát sân luyện tập lại nao nao đệ bát sân luyện tập trung tâm hai đạo thân ảnh quen thuộc đang tại giáo thủ không là ổ bị t ộ tại đơn phương bị kẹt tạp tây treo lên đánh mà ở hai người bên cạnh không xa hải tinh lão sư đang ý cười đẩy mặt mà nửa ngồi lấy vợ ngôi không tách ra hợp giống như đang chỉ điểm trong đó một phương chính đái nhìn kỹ lại cảm thấy hắn có chút không có hảo ý hải tinh lão sư làm sao ở chỗ này đời bốn không nói hắn đang giút đỡ nhìn bàn a chính đ á i buồn bực đi loanh quanh ánh mắt giật mình trong lòng tại đệ bắt sân luyện tập k h í a cạnh trên ghế dài hắn lại nhìn thấy ba người trong đó đương nhiên là có lâm nhưng hai người khác thế nào lại là vòng xoáy cựu tân mại cùng vũ trí ba mỹ cẩm lúc này cựu tân mại thoát dày hai chân khép lại để lên ghế dài hai chân ngón chân cong lên hai đầu gối đố i lượn g xong khuỵu tay chống đỡ tại hai đầu gối hai tay nâng tại gương mặt mái tóc màu đỏ tán loạn k h o á t tại bà vai hơi hơi mít miệng chắc nhan thanh lệ vô song cả một cái yếu đuối khả ái tiểu tiên nữ hình tượng chính cái trong lòng lại bỗng nhiên run lên một cái cựu tân mại cùng hải tinh cái này h i ệ n nhiên không phải là t r ù n g hợp ông chủ mập quả nhiên là thua bởi cựu tân mại trên tay a mặc dù nói bị đánh cũng đáng nhưng không bị đánh đương nhiên càng tốt hơn một chút sáu hải tinh lão sư thực lực đủ mạnh cựu tân mại nện không chết hắn đến tìm van ống nước giúp một tay sao hắn nghĩ nghĩ làm ra như thế suy đoán lúc này xa xa hải tinh lão sư cũng chú ý tới hắn ai chính đái tới chính đái thở sâu đưa tới ồ bị tổ cạ cạ s ỉ trong lúc giao thủ đánh gãy ồ bị tổ thần thái mang theo không t ă n lỏng cạ cạ xỉ thì ánh mắt sắc bén xem hướng chính đái ở giữa có x é qua từ lần trước bại bởi chính đáy phía sau hơn một tháng qua này cả cả si đại khái lại hàng ngáy điện triệu lão sư ngài tại sao lại ở đây nhi ha ha chính đáy ngươi tới được vừa vặn xuân giác triệu cũng không trả lời cười to nói văn ống nước ban h ả i từ trình độ không được ca tới để bọn hắn xem lão sư mang ngươi sau tu hành thành quả Phi, ngươi mang cái gì chỉ biết là bóc lột chúng ta tu hành ta cũng đều là tại chính mình tu hành cá nướng nướng đến chủ nghệ ngược lại là lại tiến bộ chính đ á i lướt qua cái đề tài này đạo triệu lão sư vừa rồi ta gặp phải văn ống nước thượng nhẫn chúng ta phát hiện bản soạn bậy van ống nước thượng nhận chuyện xưa sách a xuân gia triệu mi tâm vẩy một cái van ống nước phát hiện sao ta nói hắn như thế nào chấm như vậy còn tưởng rằng hắn xuất sinh cũng đã chậm tám ngày đâu cách đó không xa cựu tân m ạ i yếu đớt nói vậy bây giờ van ống nước ở đâu nhà ta đều phải chết đói rồi a cựu tân m ạ i thượng nhẫn van ống nước thượng nhẫn tại nhà ngươi không tìm được ngươi cho là ngươi sẽ ở bên ngoài ăn đâu vừa mới chúng ta cầm quyển sách kia đi tìm tự lai giã đại người bây giờ van ống nước thượng nhẫn đi cho ổ bị tổ bọn hắn mua cơm chẳng mấy chốc sẽ tới cái gì ta cơm chưa cựu tân mại vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mỹ cổ tỏ nghĩ linh tinh ta tử vừa mới bắt đầu thì không nên cùng ngươi đi ra không ra sáu cựu tân mại tu chính độ không về không chính á i trong lòng nhảy một cái tiếp đó phát hiện sáu điểm thuộc tính vẫn là hai mươi b ố điểm a đây có phải hay không là có thể nhiều lần soát trước tiên đừng để ý tới hắn đừng để ý tới hắn chính ái mình luyện đ a o có thể không sánh bằng đối luyện tới tới tới cùng cả cả si luyện một chút cái này v h ụ trí hạ nhà tiểu quỷ không được à có lao sư ta chỉ điểm cũng hoàn toàn không phải hạ tặc cả xỉ、si、đối thủ ô bi tổ thần sắc căm giận lên cơn giận g ữ chính ái nhìn về phía cạ cạ xì muốn đánh sao cạ cạ xì gật đầu chính ái xử lý tiểu tóc kỳ thực hắn không có nhiều tâm tình luật bản nhưng lão sư nói phải cung đối trong khoảng thời gian này luyện đao một mực tại đóng cửa làm xe tìm cạ cạ xì luyện một chút có lẽ sẽ có đột phá sáu nhưng mà lúc này ô bị tô đột nhiên vọt tới chính đáy trước người mặt hướng chính đáy đại hô chính ái chúng ta tới đánh một trận a chính ái hơi ngạc nhiên liếc mắt ngắm xuân gia triệu ô bị tô đây là bị cái gì kích thích xuân gia triệu cười ha ha tiểu quỷ đều nói ngươi kem xa có ta chỉ điểm cũng liền cạ cạ xì đều đánh không lại chớ nói chi là cùng chính á y đánh ai nếu không thì d ạ n g này ngươi và c ả c ả s ỉ cùng tiến lên làm cái dự bị nhi đoán chừng có thể cùng ta dạy dỗ nên chính đái đấu một trận ai là ngươi dạy dỗ nên không biết xấu hổ chính đái lại lần nữa b á n t h ầ m ô bị tổ nhưng là trực tiếp hô lên không biết xấu hổ lão sư ngươi bớt xem thường người ta nhưng là muốn thành vi hỏa ảnh lý giả xuân giã triệu ba không biết xấu hổ lão sư chính đái khỏe mắt giật một cái vội và nói n được chưa ô bị tổ chúng ta thật đúng là không có chính nhi bắt kinh luận b ả n qua hôm nay liền đến một hồi cạ cạ xỉ ngươi chờ một chút cho ta nửa phút thời gian đứa lần ô bị tổ c ả c ả xì mắt cá chết hơi lật thu đ a o trở vào bao đi đến một bên nửa phút chính đ ái thậm chí ngay cả ngươi cũng xem thường ta ô bị t ô hai mắt thường đỏ căm g i ậ n đạo không có xem thường ngươi chỉ là chỉ ra sự thật ngươi bây giờ vẫn chỉ là người đ ệ đệ đệ đệ ô bị t ô ta so với các ngươi cũng lớn chính đ ái đi lên phía trước mấy bước cái cằm k h ẽ nhất cùng ô bị t ô đỉnh đầu ngang bằng ngươi chỗ nào đại nơi xa dầu dĩ không vui cựu tân mại ấp đúng một tiếng bật cười đối với mỹ cổ to đạo các ngươi gia tộc đứa nhỏ này dáng dấp hào thấp mỹ cổ to bất đắc di lắc đầu là chính đai dáng dấp quá cao mau đuổi theo ngươi cựu tân lại ngươi còn cười ô bị tổ tức giận đến lỗ mũi trực phụ khí chính đái ta nói bất quá ngươi cẩn thận a l ử a g i ậ n h ư n g h ự c đối l ử a đ ộ n n h ậ n thuật có thể có tăng thêm ô bị tổ c à n g là trực tiếp hai tay k ế t ấn h ỏ a đ ộ n gơ c ả k ỳ u nojuts nào có như thế dùng nhẫn thuật chính đ á i trong lòng cười thầm đồng dạng k ế t ấn thủy đ ộ n thủy trùng ba nóng bỏng hỏa cầu cùng hình quạt cột nước đâm đầu vào va và chạm tư tư thanh â m bên trong hơi nước bốc hơi chỉ rằng con nửa dây ô bị tổ phun ra ngoài hỏa cầu liền làm hỏa tinh phiếu tán mà chính đái phun ra sóng nước lại vẫn còn dư lực vỗ về phía ô bị tổ、Bành. một đoạn đoạn mục tại sóng nước phía dưới l a n lộn ổ bị tổ đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện ánh mắt sáng tỏ một cái đấm móc hoảng đánh hướng chính đ á i bên mặt đắc thủ ba quyền c u n g trường bàn giao chính đ á i bóp xoay tròn ổ bị tổ cũng chỉ có thể trận to hai mắt mặc cho chính đ á i đem hắn xoay thành quay người nửa quỷ tư thế hắn vẫn d â y ruộng cái mông càng không ngừng hướng chính đ á i vểnh lên động nhưng thủy trung không tránh thoát người thế mà lại dụng kế chính đ á i có chút n g o à i ý m u ố n hắn thật đúng là không nhìn ra ổ bị tổ trực tiếp phóng hào hòa cầu là giả bộ phẫn nộ làm ổ bị tổ hóa thành cọc gỗ một khắc này chính á y hoàn toàn không có dự liệu được nếu như không phải thực lực trên lệnh quá lớn thật đúng là sẽ chật vật một chút hắc hắc chỉ thiếu chút x í u nữa Tổ bị tổ phát hiện dạy không ra từ bỏ dãy r u ộ n cười ngây ngô hai tiếng chính á y bung tay cũng cười nhẹ nhàng đá hắn cái mông một cước học xấu a tổ bị tổ hắc mới vừa cùng cả c ả xỉ đối luyện lúc lớp các ngươi không biết xấu hổ lao sư chỉ điểm hắn quả nhiên nói cho ngươi phải một dạng siêu cấp không biết xấu hổ Tổ bị tổ la lớn chính ái nháy mắt mấy cái bỗng nhiên thu tay ô bị tổ ngươi sáu thật sự học xấu tám mươi chương bảy mươi chín cựu vĩ trí lực câu phiếu đề cử trường đao vô danh dài ước chừng sáu mươi cm dao găm răng trắng dài ước chừng bốn mươi cm nhân loại chính đái chiều dài cánh tay hẹn sáu mươi hai cm hải tinh xuân g i á triệu chiều dài cánh tay hẹn bảy mươi ba cm cùng hải tinh lão sư mặt đối mặt đứng vững chính đái trong đầu đầu tiên lõe lên là những số liệu này đồng thời cấp tốc tính ra đao dài thêm chiều dài cánh tay chính mình chiếm ưu chín cm ân sóng này ưu thế rất lớn to con cái rắm cái quái gì vậy cả ngày âm tiểu t ử n g ố c lần này bị tiểu t ử n g n g ấ m chính á i bùi n g i thở dài ta muốn cùng cả cạ xì luận bàn luận đao không muốn cùng hải tinh lão sư luận bản bị luyện a xuân gia triệu ý cởi l ờ y mặt chính đ ái lão sư muốn đánh tới trước tiên nói cho ngươi một tiếng nếu không thì ngươi nên nói ta đánh lén nói ta không cần thể diện sẽ không lão sư ngài làm sao lại chồng sáu tập kích chứ không ra chính đ ái thân hình tựa như mũi tên c ọ i phải vọt hướng xuân gia triệu ngồi chờ chết không bằng chủ động tiến công giành được một tia cơ hội thua thể diện cơ hội cũng là cơ hội xuân gia triệu hơi hơi ngạc nhiên phía dưới trên mặt ý cởi mạnh hơn vung đao tiếp kích tìm một cô cự lực chuyển đến chính ái cơ đao cánh tay trực tiếp bị đánh văng ra lui lại nơi bước lập tức nên đón là xuân dạ triệu gió táp mưa rào chém vào cách đó không xa cả c ả s ỉ thần sắc c h ầ m n g ư n g nghiêm túc quan sát học tập rất nhanh kinh ngạc phát hiện xuân dạ triệu suất đao không có kết cấu gì ngoại trừ sức mạnh không có gì có thể học trên kỹ xảo so với hắn đều kém xa ô bị tổ thì tại bên sân cười trộm chính ai muốn bị đánh chính ai muốn bị đánh ở trường học hố bản đại gia nhiều lần như vậy thật sự cho rằng ta không biết kỳ thực là chia lớp sau trong khoảng thời gian này lâm giúp hắn đem trong đầu thủy vương một chút triệu gia hỏa này cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua đào a cựu tân mại lầu một tiếng dựa vào sức mạnh khi dễ hài tử thật không biết xấu hổ mỹ cổ tỏ hé miệng cười cười cựu tân mại con miệng trừng mắt về phía nàng ngươi còn cười ta cơm c h ư a ném đi không vui cụ già m à nháo muốn chơi nhi bài đã nửa ngày cũng không vui vẻ mỹ cổ tỏ bất đắc dĩ cười khổ do dự một chút lại cười nhẹ nói ngươi nên quái triệu thượng nhận à nếu không phải là hắn đắc tội đ ằ n dự trưởng lão liền sẽ không có đằng sau những chuyện này đều do hắn đối với đều do hắn cựu tân mại nhẹ nhàng gật đầu cắn môi một cái này nha rất muốn đánh cái này đáng ghét ra hỏa một trận à thế nhưng là đánh nhau rất m ệ n mọi người nhường van ống nước đánh hắn van ống nước lại không chịu cựu tân mại tu chính độ một chính đái mới từ một đợt trong công kích thoát ly thở hổn hển m ấ y cái liền lại thu đến một đầu phụ đề cái này cựu tân mại cảm xúc lạ thường phải không ổn định á bất quá lần này không cho điểm thuộc tính nhiều lần soạt ngộng đẹp trực tiếp chết từ trong trứng nước hắn không khỏi nghiêng đầu ngắm cựu tân mại một mắt vừa vặn đối mặt cựu tân mại nhìn tới hai mắt trong thong chốc cặp mắt kia đã biến thành hồ đồng tử cợt mờ cựu vĩ phong ấn như thế lỏng cựu tân mại cảm xúc không ổn định thì sẽ thả ra cựu vĩ phải ra khỏi chuyện chính đái vi kinh lại phát hiện cựu tân lại mắt hoán đổi trở về lập tức nàng thấp giọng lẩm bẩm câu cụ d ạ n mạ ngươi cũng nghĩ đánh triệu à. vậy thì giúp đứa bé k i a một cái đi quanh người nàng trận có màu đỏ thám trạ c ờ dạ hiện lên phút c h ố c vọt bắn tới chính đáy trên thân tương lai không bằng làm ra phản ứng chính đáy bao phụ tại bên trong chính đ á i chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có b ả n h trướng sức mạnh từ bên ngoài mà bên trong từ bên trong ra ngoài vừa đi vừa về phun trào đồng thời làn ra chuyển đến từng trận phòng cảm giác sáu đây là cái gì t bị tổ kinh hô cà cà xỉ ánh mắt kinh nghi bất định lâm chừng lớn mắt bị cỗ tỏ thì vội vàng kêu một tiếng cựu tân、mại. xuân gia triệu mi tâm bỗng nhiên ngăn lại biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc hồi náo cựu tân mại ngươi lại loạn dùng cựu vĩ sức mạnh nhanh thu hồi đi chính ai còn không chịu nổi lực lượng của nó vĩ thú háo khoác chính ai chịu đựng đau đớn nâng lên cánh tay phải nhìn thấy cái kia nhàn nhạt, nhạt một lớp đỏ sắt chả cớ dạ liền biết là thế nào cái tình huống thế nhưng là làm sao lại mượn bên ngoài cựu vĩ chả cớ dạ thế nhưng là nạ rủ tổ đi qua cùng cựu vĩ kéo co tu hành phía sau trở thành hoàn mỹ người trụ lực mới có thể làm được cựu tân mại bây giờ thì có tài nghệ như vậy sao trách n ữ cảm hóa cựu vĩ không đúng sao chẳng lẽ là sáu cựu v i cũng cần sửa đổi từng cái ý niệm tháng qua chính đái đau đến tê phải một tiếng hướng về thể thuật bên trên đầu điểm thuộc tính đau đớn trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều chính đái lông mảy thư giãn mấy phần rất tốt điểm thuộc tính hữu dụng bị xuân gia triệu giống lên một tiếng cựu tân mại mặt mũi tràn đầy không vui nhìn chằm chằm chính đái nhìn mấy giây quan sát hắn biểu lộ quan sát hắn trạng thái đây không phải chịu được đi triệu ngươi không phải là sợ l i ề u mạng đau thuật không sánh bằng học sinh a xuân gia triệu xứng sở xem chính đái có chút ngạc nhiên ổ lên một tiếng tiểu từ này là chuyện gì xảy ra lần trước liền phát hiện năng lực tự lành của hắn viễn siêu thường nhân bây giờ lấy loại này tiểu đậu nha thân thể liền có thể chịu đ ự n g lấy c ử u vĩ trả cơ dạ. hồi t ư ở n g mỗi ngày bị sủ nạ nện đoạn cuộc sống tia chấu nghe nghe thấy xuân gia triệu đều đông nhiên hoài nghi lên chính đ á y sẽ không cùng thiên thủ nhất tộc có quan hệ a hắn chờ chịu được cũng không được ngươi c ử u vĩ chi lực thuộc về tuyệt mật tại chỗ mấy người này coi như xong vạn nhất bị những người khác không nhìn thấy một cái xuyên thấu tính chất cực mạnh giọng nữ từ đằng xa truyền đến xuân gia triệu nắm lấy hải tinh cười ngượng ngùng ai nha mầm、thuổi. ngươi chừng nào thì đến ai hh sáu bớt nói nhảm xuân gia triệu ngươi có gan lớn đúng không khi dễ học sinh chính đ ái cố lên đánh n g ư ơ i cái này không có tiền đ ổ lao sư một trận chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân chính đ ái nhưng trong lòng thì tỉnh n ộ mầm thổi xuân gia anh mẫu thân cũng chính là hải tinh lão sư trong miệng ôn nhu khả ái cô nương sư nương sao quả nhiên cũng biến thành cường giả hắn dần dần thích tiếng cựu v i áo khoác mang tới khó chịu đồng phát cảm giác thêm tại thể thuật điểm thuộc tính tại lấy vượt mức bình thường tốc độ bị tiêu hóa sức mạnh cấp tốc tăng trưởng thân hình lại không phát sinh mảy may biến hóa đây là thế giới nạ rủ tổ kỳ ngộ sao cựu vĩ t r ả cơ dạ tạm thời mở rộng thân thể của hắn hạn mức cao nhất trước đó chịu siết tại tuổi tác thể thuật có thể tiếp tục đi lên tăng thêm cơ hội tốt hắn cấp tốc lại thêm một chút thể thuật ba cấp tám phần trăm thân thể cường độ năm mươi ba t r ă i n h năm một trăm h tinh thần cường độ ba mươi hai m ư ơ i hai hai mươi lượng t r ả cơ dạ năm mươi năm hai mươi chín một trăm l i ế c mấy lần thanh thuộc tính số liệu chính n g i rõ ràng đã biết cựu tân mại cựu vĩ chi lực mang đến cho mình tăng phúc có bao n h i ê u cực lớn ngoại trừ tinh thần cường độ bên ngoài k ắ c hai hạng cơ hồ lập ra hai lần phụ thanh kỹ năng còn nhiều g a hạng kỹ năng v ĩ thú chi lực ba tất cả đều là dấu chấm hỏi đ o á n chừng là bởi vì chính đái cũng không phải là người trụ lực lúc này chỉ là tạm thời có cựu v ĩ sức mạnh nếu có thể thêm điểm lưu lại có lực lượng này liền tốt đáng tiếc không có gì có thể có thể trừ phi sáu cựu v ĩ đi ra bị ta ăn một miếng chính đ á i lắc đầu vứt bỏ tạp nghiệm mặc kệ như thế nào hắn bây giờ đã có một loại có thể cùng h ả i tinh lao sư tách ra v ậ t tay cảm giác lao sư sư nương để cho ta đánh ngài một trận ha ha ha xuân gia triệu cưới to câu này sư nương kêu rất tốt bất quá sáu muốn đánh lao sư người còn kém xa lắm đâu cọ thân hình toán loạn thanh âm xuân gia triệu hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chính đáy trước mặt vung đao chém b ả o chính đáy vội vàng hoành đao đỡ tiếp đ ỉ n h viễn siêu khi t r ư ớ c vang động bên trong kịch liệt phong áp từ hai người thân đao chỗ va chạm nổi lên thổi loạn bên sân ban thứ bảy ba người tóc cũng đem bọn hắn đầu hóc thổi đến hy loạn sáu đây rốt cuộc là gì tình huống chính đáy lảo đào lũi n ử a b ư ớ c lại cười hì hì đối với xuân gia triệu n h ữ mày lão sư bây giờ lực lượng t r a n lệ không lớn a xuân gia triệu bật cười tiểu gia hỏa ngươi rất bành trường a thật sự cho rằng lão sư cũng chỉ có sức mạnh sao lao sư đã nói chỉ luyện đao xuân gia triệu hơi ngừng lại thoáng nhữ mày rất nhanh lại ra hắn ra cười nói hảo luyện đao tám mươi mốt chương tám mươi thủy đánh gây sóng cầu phiếu đề cử để bắt sân luyện tập hơn trăm mét bên ngoài van ống nước một tay mang theo bốn phần cơm hộ một cái tay khác nâng lên những mày sờ nhẹ trước người một tầng trong suốt màn mỏng đây là sáu là của ta kết giới van ống nước xuyên h â u tính chất cực mạnh giọng nữ chuyển đến cách đó không xa một cái người mặc màu trắng sườn xám đạp lên hải gỗ tóc vì màu nâu nhạt nữ tử chậm rãi đi tới mầm tuổi van ống nước quay đầu nhìn lại tình nộ và gấp rút vấn đạo cựu tân mại đến đây nàng lại tùy ý vận dụng cựu vĩ lực lượng lần này là vì cái gì lớp của ta bên trong ba đứa hải tử không có sao chứ đừng nóng đội cùng ngươi trong lớp ba đứa hải tử không quan hệ xuân giã mầm thổi g ầ y g ầ y trên c h á n một đám tóc đạo là triệu cái kia không có tiền đồ hôn đản chọc tới cựu tân mại còn khi dễ hải tử bây giờ cựu tân mại đem cựu vĩ sức mạnh cho mượn chính đ ái chính đ ái tại cùng triệu giao thủ yên tâm có ta ở đây không có người sẽ cảm ứng được tình huống nơi này sáu triệu cùng chính ái sáu để bắt sân luyện tập bên trong máu đỏ cựu v ị t r ả cờ dạ không che nổi chính đ á i đen nhánh sắc mặt hắn nhấc lên trong tay đao xem bị từ sáu mươi cm trẻ thành mười cm lưới lao sáu ta đây còn có thể nói chút gì hào đâu xuân giác triệu ý cười đầy mặt ai nha chính đ á i đao của ngươi như thế nào như thế không dám chắc mới mấy lần liền bị chém đứt cứ như vậy l á o sư lấy thêm đao liền khi dễ ngươi cà cà xì thanh đao lấy đi cà cà xì xứng sở tiến lên thu hồi răng trắng dao găm thừa cơ khoảng cách gần cảm thụ một chút chính đ á i trên người cựu v ị trạ cờ dạ áo khoác chỉ cảm thấy một cỗ cáu kỉnh sức mạnh tràn ngập ở giữa thu hút tâm thần người ta Cái này rốt cuộc là thứ gì? có thể để cho chính đ á i ép một cái thượng n h ẫ n không biết xấu hổ sáu chính đ á i ngươi còn cầm cái k i a một nửa đao làm gì đến đây đi cùng lao sư qua qua quyền cước xuân gia triệu mặt mày hớn hở nói chính đ á i im lặng đem đao gây liếc đến một bên cựu tân mại tu chính độ hai cựu tân mại tu chính độ ba ngươi xem ngươi đem cựu tân mại tức giận đến cách đó không xa cựu tân mại nắm vớt nắm tay nhỏ càng không ngừng toái toái niệm không biết xấu hổ không biết xấu hổ mị cổ tỏ thì không l ạ i cười khổ trấn an nàng quyền cước sao chính đài cầm cái này không cần thể diện lao sư cũng không biện pháp bóp bóp nắm tay lại đi thể thuật bền trên ném đi hai điểm, điểm đây e m thêm thể thuật thêm đến 3 cấp 48%, tung đến người sông. cấp c vội xông. Chỉ là một sáu chạy mắt, đệ bát đệ sân l liền chạy cựu tân mại cũng trận mắt hốc mồm đây là cái gì đồ chơi Ta v xoa xoa sư nương chính là cựu tân mại tu chính độ bốn cựu tân mại tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do một tới chính ái khỏe miệng khanh nhết đứng dậy vọt nhảy về trở lại đồng thời lớn tiếng nói ha ha ha ha lao sư đón ta siêu trường chạy lấy đặc quyền lộn xộn cái gì chiêu thức xuân gia triệu cười ha ha con tưởng rằng tiểu tử ngươi là muốn chạy trốn đâu chính ái ngươi lại nói đùa lời nói cựu tân mại cựu tân mại tu chính độ bốn cựu tân mại tu chính độ ba cái gì đó ngươi lai tưởng rằng đứa nhỏ này nói triệu không biết xấu hổ thật bình thường bị triệu dẫn đội quả nhiên cũng xong đời sao nàng lâu đầu nói và ảnh trong sân q u y ề n trưởng đụng vào nhau xuân gia triệu dưới chân chầm xuống mặt đất ra nước kịch liệt phong áp c u ố n lên bùn đất thổi lên bao cát chính đ á i hông e o vạt mẹo máu đỏ cựu vi trạ cờ dạ vạch ra hoa mỹ quang ảnh đùi phải roi rút xuân gia triệu xách đầu gô y nhẹ cách đệ chân phía sau xoáy quay người nan đạp ảnh chính đai hai tay thập tự giao nhau thân hình đ tay phải phi tốc phía sau sở nhẫn của bao h ư ớ n g về phía trước huy động sáu cái tay lý kiếm vọt xạ mà ra đồng thời hai tay của hắn kết ấ n tay lý kiếm ảnh phân thân chi thuật tay lý kiếm một chia làm hai hai chia làm bốn sáu cái tay lý kiếm biến hóa thành hai mươi từ mai phô thiên những cái địa giống như bao phủ lại xuân gia triệu xuân gia triệu tay phải nhấc lên một chảo hai mươi bốn quả giọt nước vô căn cứ bước lên bị hắn cầm nắm tới tay tâm ngưng tụ thành một cây roi lại theo hắn huy động tản ra trở về hai mươi bốn dấm nước mỗi tích đều vừa vặn cùng chính đái tay lý kiếm đụng vào nhau thủy đồn thủy long roi mười tám mai tay lý kiếm phân thân lập tức hóa thành khói trắng tiêu thất sáu cái chân thực tay lý kiếm cũng là xoay quanh rơi xuống đất hai mươi b ố k h ỏ a giọt nước lại dư lực c h ư a t i ê u hướng chính đái xạ kích mà đến ngược lại bao phủ lại hắn đây là cái gì quỷ thủy độ năng lực thao túng chính đ á y thất kinh gió nuôi chân thân hình bay trên không né qua g i ọ t nước nhưng lại bị bóng tối bao phủ hắn vừa nhấc mắt liền nhìn thấy k h ỏ a hải tinh tại xoay chuyển một cái chân to từ trên đệ xuống và n h chính đái lần nữa hai tay giao nhau phòng ngự bị một cô cự lực đánh trúng thẳng tắp hạ xuống một tiếng ẩm vang phía sau lưng đụng vào trên mặt đất nhưng cũng không có gì đáng ngại trực tiếp bắn lên triệt thoái phía sau né qua xuân giã triệu tiếp theo chân vê anh xuân giã triệu một cước đặc không một cái đường k í n h bảy tám m hố to ẩm vang hình thành thấy chính đ á i khỏe miệng quất thẳng tới đến không đến mức như thế dùng sức ca xuân giã triệu cười ha h a bị cựu tân mại mặc lên vật k i a n g ư ờ i đều rất k h á n g đánh không xử chút kỉnh lão sư sợ đánh không thương người à. ngươi là sợ đánh không tàn phế ta đi chính ái nhẹ nhàng rút khẩu khí ánh mắt tại thanh thuộc tính bên trên nhất truyện thủy đồn hào thủy cổ tay chi thuật không cấp 73%, chân thực kỹ năng hai thủy đồn thủy đánh gây sóng không cấp 50%, điểm thuộc tính tự do 21 hào thủy cổ tay thêm tám thủy đánh gây sóng thêm mười một thủy đồn hào thủy cổ tay chi thuật ba cấp 13%, t h ủ y đồn thủy đánh gây sóng năm cấp 100%, đã đạt đến trước mắt mô b ả n cực hạn điểm thuộc tính tự do hai duy nhất một lần mười chín điểm thuộc tính dùng r a chính đáy trong lòng cặn cặn đau h á n h ư u quyền nắm chặt huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển gia tốc giữa khí trong cơ thể thì nhanh trong phía bên phải tay cổ tay hội tụ h ọ đi nơi cổ tay ngưng tụ thành một cố nhàn nhạc mà quần g cổ, cổ tay đụng vào nhau mặt đất tầm vang vỡ vụn vô số đá vụn thật cao nhảy vọt dựng lên lại theo thứ tự rơi xuống trở về mặt đất gây nên bụi mù quần quận xuân gia triệu từ trong thoát thân mà ra lắc đầu lắc lắc nằm đấm hào thủy cổ tay chi thuật mới hơn một tháng tiểu tử này liền đem nó nắm giữ được loại tiêu chuẩn này cái quỷ gì thiên phú phối hợp thêm cựu vĩ trả cờ da ăn m n lần này thật đúng là có chút đau a không được không thể để cho tiểu gia hỏa đ ắ c ý xuân gia triệu cấp tốc thu liễm biểu lộ thản nhiên nói cũng không t ệ lắm có chút lực đạo đ á n g tiếp loại công kích này lao sư tiện tay có thể tiếp còn có cái gì chiêu số đều dùng ra đi trốn một chút sáu hoa lại nói một nửa hắn hú lên quái dị đ ụ i mù phía sau bảy tám đạo nhỏ như sợi tóc cột nước cực tốc cắt chém mà đến trên đó sắc bén chi ý tại tinh thông thủy đ ộ n xuân gia triệu trong mắt cùng tử thần không khác thủy đồn thủy trật r ụ tay hắn hoa tàn ảnh trong miệng liền nhà bảy tám cái tráng kiện của nước xếp thành một hàng cách trở tại thủy đánh gây xóm phía trước lại tại trong nháy mắt đều bị cắt chém thành hai nửa sách nước này đánh gãy sóng có ta thủy sáu có ta một nửa tài nghệ gánh không được à cũng may lúc trước lời nói không nói đầy suýt chút nữa mất mặt thủy đánh gãy sóng tới người xuân ra triệu nhẹ thở ra khẩu khí hai tay bơ ấn thủy đột trong nháy mắt thủy tám mươi hai chương tám mươi một càng là đàn g trưởng lao hào hào sáu b à n h lá cây chập trần âm thanh bên trong vài cây nhỏ bị nhỏ như sợi tóc thủy đánh gãy sóng chặt đứt ngã xuống bảy tám đạo thủy đánh gãy sóng thế đi không giảm phiều đạn qua trăm mét bên ngoài kết giới xuân giã mầm thổi hơi hơi biến sắc tung người hai tay trống nhưng mà lại chỉ vượt qua hai đạo thủy đánh gây sóng kết giới liền bị đập nện ra tầng tầng vết rách lại vượt qua hai đạo kết giới liền răng rắc phá thoái văn ống nước biết văn ống nước ứng tiếng thân hình trợt lấp lóe đến còn thừa mấy đạo uy lực giảm bớt không ít thủy đánh gây sóng phía trước hai tay tất cả đẩy qua một cái dạ xẻng ặ n g tới chống đỡ ba ba ba thủy đánh gây sóng cuối cùng toàn bộ ứng thanh phá thoái lập tức hắn cùng xuân giã mầm thổi liếp nhau triệu thủy đột lại tinh tiến không đây là chính đái đứa bé kia chính đái văn ống nước trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh ngạc loại uy lực này xuân o t một tiếng, x gia triệu thân hình xuất hiện ở trước người hai người nắm lấy hải tinh cười to nói ai nha nha không cẩn thận lọt m ấ y phát cho các người hai cái thêm phiền t o ạ i a sáu ai ai ai đau xuân g i ã mầm thổi tức giận n u lấy xuân g i ã triệu lỗ thai xính cái gì mạnh không tiếp nổi chính là không tiếp nổi nói thẳng rất mất mặt sao đương nhiên mất mặt xuân g i ã triệu ngoài miệng vẫn không lộ e sợ sân bãi hạn chế sân bãi hạn chế rất nhiều thủy đ ộ n ta căn bản không cách nào phóng thích xuân g i ã mầm thổi đẩy hắn ra đầu cũng thừa nhận hắn nói đến có mấy phần đạo lý vất quá sáu ngu xuẩn bang xuân gia triệu bị vùi dập giữa chợ chính ai tiểu gia hỏa kia thủy đánh gây sóng không có đạo lý nắm giữ được loại trình độ này a chuyện gì xảy ra ta nào biết được xuân gia triệu nằm dạp trên mặt đất lầu bầu đạo thân thể của hắn năng lực khôi phục cũng không quá bình thường ai nói không chừng hắn là sáu hai đại đại nhân con tư sinh t ư sinh cháu trai a h a hai sáu và ảnh xuân giã mầm thổi một c ư ớ c trọng trọng dâm ở xuân gia triệu trên lưng đạo thiếu giảng cười lạnh toàn trình đứng xem van ống nước trên mặt không khỏi lộ ra thông cảm đủ cười còn tốt cựu tân mại rất ôn nu sáu đệ bắt sân luyện tập trung ương chính đ ái nắm chặt cơ hội đem cuối cùng hai điểm điểm thuộc tính đồng loạt ném đến thể thuật bên trên c h u a n g ứ a cảm giác bên trong thân thể cường độ tới sóng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mà bên ngoài thân tầng kêu cựu vị áo khoác cũng cuối cùng chậm dại phiêu tán hư thoát không còn chút sức lực nào cảm giác lập tức chuyển đến hắn không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất thân thể cường độ ba mươi b ố bốn mươi b ố sáu mươi bốn tám mươi ba tinh thần cường độ hai mươi ba mươi ba ba mươi hai một mươi hai lượng trạ cơ dạ, ả năm hai mươi tám sáu mươi một chín mươi bốn đây là lâm vào trạng thái hư n h ư ợ c sao chính đ ái t h ở sâu Thủy đ á nói h gây s n g đ ố v một cách khác chính ái bản thân lượng trả cờ dạ tối đa chỉ có thể phóng thích ba lần thủy đánh gây sóng hắn liền sẽ lâm vào trạng thái c r ở mà cân nhắc cái khác nhận thuật sử dụng một trận chiến đấu bên trong chính ái cơ bản chỉ có thể sử dụng hai phát thủy đánh gây sóng thậm chí một phát theo lý thuyết hàn thiếu lam thủy đánh gây sóng uy lực ngược lại không có nhường hắn thất vọng thủy trận trụ loại nước này đội nhận thuật là siêu cấp g i a cường phiên bản thủy trận bích nhận thuật đẳng cấp là áp tại bốn trận chiến bên trong chiếu mỹ minh thủy trận trụ liền ban g i a hòa đội đều có thể hoàn toàn phòng ngự đương nhiên mười tám tuổi xuân giã triệu so với tương lai năm đại thủy anh chiếu mỹ minh hẳn là có chỗ không bằng thủy đánh gây sóng cùng hòa đội cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại nhận thuật loại hình nhưng có thể đem thủy trận trụ nhất kích liền tàn áp cũng đã chứng minh nó uy lực bất phản hắn là không thấy bay đi thủy đánh gây sóng là từ hai tên thượng nhẫn còn không phải, bình thường thượng nhẫn liên thủ lấy, không phải vậy chắc chắn cao hứng phi chính ái người không sao chứ Tổ bị t ổ vội vàng tiếng la từ ngoài hố chuyển đến Tổ bị t ổ hôn đ à n này lúc này biết quan tâm ta còn không phải ngươi làm hại chính ái ánh mắt đi loanh quanh đống nhiên cắm nằm phát ra p h ủ p h ủ âm thanh uy chính ái Tổ bị t ổ kinh hô tung người nhảy xuống hố cả cả si cùng lâm theo sát mà tới cựu tân mại t ạ tỉ chính ái bị thương hắn mất đi ngươi mau đến xem nhìn ngồi ở trên ghế giải cựu tân mại b u môi đứa bé kia tinh thần tốt đây dùng xong cụ dạ mà chạ cờ dạ tinh thần vẫn tốt như thế cũng không thấy nhiều bất quá sáu với mối trận chiến đấu này triệu xem như bị đánh chạy chối chết đi cựu tân mại tu chính độ hai cựu tân mại tu chính độ một cựu tân mại tu chính độ không lại hàng không còn giả v ỡ ngất chính đái cảm thấy ám xì cái này cựu tân mại muốn tu đang độ khó thật là không nhỏ một không sinh khí liền đi ai chịu nổi còn có thể một mực để cho nàng sinh khí không thành hoặc có lẽ là một mạch phát táo bạo lúc này hắn cảm thấy một cái chiến nguy nguy tay đang hướng về lỗ mũi mình dò tới không khỏi càng thêm im lặng loại này ngu xuẩn c ư n h i ê n năng gài bẫy chính mình hắn lập tức ngừng thở không có không tức giận nhi tổ, bị tổ kinh hai quay đầu cựu tân mại tả tỉ nhanh cứu mạng cả cạ s ỉ cùng lâm cũng sợ hết hồn tiếp đó phát hiện ô bị tổ xoay người phía sau nằm dưới đất chính đái bỗng nhiên mở mắt ra hai tay kết tỷ ấn một diệp thể lưu thuật t á o nghĩa thiên nhiên sát nhắm chuẩn ở giữa mục tiêu chiêu này căn bản cũng không cần tuyển liền sẽ đi ô bị tổ sáu ô bốn cả ba nơi này có một cái từ mặt không có chút máu đến khuôn mặt bị nhuộm đỏ đến che cái mông nhảy lên động tác đặc tả cả cạ s ỉ khỏe mặt giật một cái vô ý thức lui một bước lâm càng là liên tục lui về phía sau che lại miệng nhỏ nhìn một chút ô bị tổ nhìn một chút chính á i đau quá đau đau đau sáu ô bị tổ đụng nửa ngày mới mang theo vài phần lảo đảo đứng vững chính đáy ta với n g ư ơ i liều mạng khu khu k h ủ c h í n h đáy mặt lộ vẻ suy yếu liên tục ho khan một bộ sắp chết đi bộ dáng ô bi t ô lập tức không biết nên như thế nào cho phải một hồi náo h kịch đi qua cả c ả xì đem chính đáy kéo lên nửa đỡ hắn đi ra hố xuân ra triệu ba người cũng kết bạn đi trở về van ống nước ta đói cựu tân mại nhìn thấy van ống nước lập tức giọng mang nũng nịu van ống nước liền vội vàng đi tới ta phần này cơm ngươi trước ăn đi cựu tân mại ta lại đi mua không đi chúng ta ăn chung tốt tốt tốt ăn chung, ăn chung. ba ống nước mở ra một phần cơm hộp cùng cựu tân mại dựa vào ngồi ở trên ghế dài ngươi một ngụm ta một ngụm hoa như thế hành hạ sao chính ai r ă n g suýt chút nữa bị mật đi tê phải một tiếng nhìn về phía xuân gia triệu a hải tinh lão sư như thế nào toàn thân là cho ta đây sao mạnh sao nghi hoặc lóe lên liền biến mất chính ai đối với xuân gia triệu bên cạnh màu nâu nhạt tóc nữ tử thăm hỏi ngài nhất định chính là trong miệng lão sư cuối cùng nói cái kêu ôn nhu cô nương xinh đẹp mầm thổi sư nơ a xuân gia triệu g i n g hà một phát mầm thổi thì lắc đầu ôn hòa nói gọi tỉ, tỉ. triệu cuối cùng n h ắ c lên ngươi nói ngươi là hắn thấy qua nhất biết nói đùa hải từ sáu nàng d ừ n g một chút vừa tiếp tục nói chê cười thứ này tận lực ít nhất ta ách ta sáu kỳ thực từ trước tới giờ không nói đùa ha ha ha xuân gia triệu bị trọc phát cười là lao sư điểm cười quá thấp ha ha ha bang đừng ngu xuẩn cười Tốt. xuân gia triệu m ặ t không biểu tình trầm trí hoãn xuân giã mầm thổi nghiêm mà nói ta tới ở đây kỳ thực là bởi vì ba đại đại nhân giao cho ta cái nhiệm vụ để cho ta tìm các ngươi cùng một chỗ điều tra in ấn chủ tiệm du lịch sau lưng ẩn nút bí mật cái kia mập mạc sáu còn có ẩn nút bí mật ân hắn không chỉ có là in ấn văn ống nước sưng nêu sò quyển sách kia đơn giản như vậy bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt ám bộ cùng căn cũng không thích hợp xuất động chỉ có thể chính chúng ta đi thăm dò xuân giã mầm thổi đạo can chính ái nhịn không được hỏi một tiếng giúp í c h nói là ông chủ mầm a sau lưng của hắn còn cất dấu bí mật làm sao còn có gốc chuyện xuân giã triệu cười cười chính ái ngươi có chỗ không biết in ấn văn ống nước sưng nêu sò quyển sách kia kỳ thực là gốc người là đàn d trưởng lão người sáu a chính ái n ẹ n họ nhìn chân chối cho nên cóp nhân tin chuyện cổ tích hai Là bởi vì cảm thụ phía dưới vĩ thu chi lực chính đ ái thể lực tiêu hào không có tham dự tiến sau này đối với ông chủ mập điều tra hắn là ngày thứ hai mới từ xuân ra triệu trong miệng nghe nói tin tức này đồng thời lập tức tỏ vẻ ra là kinh ngạc oán giận thần thái sáu cùng hôm qua nghe nói việc này là đang ì làm được lúc giống nhau như lúc kinh ngạc xuân gia triệu vớt cảm nói là nhật hướng bất quá chuyện này đến đây chấm dứt nhật hướng còn không biết chúng ta điều tra ra chân tướng a đối với suýt nữa quên mất tiểu tử ngươi là nhật hướng nhất tộc phụ thuộc n g dạ, cũng đừng nói cho bọn hắn chính đ á i nháy mắt mười cái ách sáu ân ta chắc chắn sẽ không nói ta bảo đảm ha ha vậy là tốt rồi xuân gia triệu cười to nói hôm qua theo in ấn chủ tiệm dũng đích đường tuyến kia cha được ngươi đoàn chúng ta cha được cái gì cái gì tên kia chịu đ à n trưởng lão chỉ điểm một mực đang âm thầm đồ lậu tự lai giã đại người sách từ trong nhu lợi ha ha ha ha ha a chính đ á i xứng sở đ à n cư nhiên năng làm ra loại chuyện này tới đủ không biết xấu hổ không nghĩ tới a hôm qua van ống nước thế nhưng là hiếm thấy địa sinh khí đ à n trưởng lão cuối cùng không thể không lấy ra gốc hơn phân nửa gia sản bồi thường hơn nữa cam đoan về sau hỏa c h i q u ố c sẽ lại không xuất hiện bất kỳ tự lai giã đại người tác phẩm đồ lậu hắn sẽ đích thân phong s á t dạng này a sáu chính đại dừng một chút vậy cái kêu bản cóc nhân tiên truyện cổ tích a i đâu quyển tia a quyển tia kỳ thực không tính đồ l ầ hơn nữa viết không tệ hòa ảnh đại nhân chuẩn bị đưa nó một lần nữa biên soạn chỉnh sửa thay đổi thay thế tên lấy thôn danh nghĩa chính bản bán đoán chừng sẽ cho thôn mang đến không ít lợi tức a đối với bởi vì bên trong đề cập tới van ống nước cho nên van ống nước có thể phân một thành lợi tức chính đái khỏe m ắ t vẻ nhẹ cái kia nguyên tắc giả sáu xuân g i á c triệu cười to nguyên tắc giả hơn phân nửa là nhật hướng nhân hắn chỉ có thể ăn cái này n g ậ m bù hòn chính đái sáu cái này thua thiệt ta ăn thu này ta cũng nhớ kỹ coi như quyển sách này cuối cùng lợi tức là sáu một cái a tư mã độ a bây giờ thôn thiếu nợ hai ta n g h n bảy trăm vạn v nguyên ố n nước t h i ế nợ ta hôm n còn t h qua là lần thứ nhất nhìn thấy cựu vĩ sức mạnh a phản ứng cũng rất tầm thường đã sớm biết vật kia chính đ ái khẽ giật mình lập tức cười cười triệu lao sư ta dù sao cũng là cái toàn khoa mãn phân tốt nghiệp học bá cận đại ngũ đại quốc quan hệ cùng giới l ỉ dạ khái luận cái này hai môn trong khóa học đều có đôi câu vài lời nhắc tới vĩ thu cùng người trụ lực mặc dù cũng không ký cảng nhưng tình huống cụ thể ta cũng có thể đoán đại khái thì ra là thế xuân giã triệu đạo vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe a lao sư đi a đối với cũng đừng đắm chìm tại vĩ thu sức mạnh đã quên mình tài nghệ thật sự thời điểm then chốt sẽ muốn mạng ta biết lao sư biết liền tốt nhớ kỹ ngươi vẫn chỉ là lao sư một cái tay liền có thể đánh ngã tiểu yếu đinh chính đại im lặng lão sư ta chợt nhớ tới sự kiện đao của ta bị ngài chém đứt cây đao kia cũng đáng mấy ngàn lượng người xem có phải hay không bồi sáu xuân gia triệu bá phải không thấy bóng dáng tìm cạ cạ cd là hắn đao chém chính đáy cười ha ha lại té ngựa trở về trên giường nhắm mắt suy tư sau cùng oa thế mà rơi xuống n h ậ t hướng nhất tộc trên đầu hắn đối với h ô m qua không hiểu thấu lóe lên những cái kia mưa đạn cùng lấy được điểm thuộc tính cuối cùng hơi có một chút đ a u đầu mối nhưng vẫn là lý mơ hồ dù sao não bổ là rất đáng sợ giống như â bị tổ hắn cùng lâm hải tử đều nhanh cho bọn hắn hai sinh hạ cái đại tô tử kỳ thực hắn liền l ầ m tay đều không có rác qua thích trách trách r a điểm thuộc tính ta dùng đều dùng ta quản nó làm sao tới chính ai lắc lắc đầu k hít mắt mắt hy tính toán lên nhận hướng nhận cái n ồ i này ổn hay không mình còn có không có khả năng bại lộ xem như nhận hướng phụ thuộc lý ra đem cả người đều hiến tặng cho nhận hướng chính ai cảm thấy để cho nhận hướng giúp mình con cái n ồ i này rất thích hợp sáu chủ yếu là n ồ i này cuối cùng tự động khỏe mạnh trưởng thành hắn hiện tại thật sự có chút xui xẻo bất động chỗ sơ hở lớn nhất là bản thảo bản thảo bên trên có bút tích của ta không đúng lượng nước người bút tích thực lực chỉ có bản thể một phần mười lượng nước thân sức mạnh lớn tất cả là bản thể một bốn ảnh hưởng đến bút tích cũng sẽ có một chút khác nhau bất quá lượng nước thân lưu lại tham chiếu bút tích cũng rất nhiều đức gian nơi đó trên t r ă m bộ khảo thí để cùng bút ký lúc đi học giao cho đại mục lão sư đại bộ phận bài tập thậm chí lần trước g ọ rổ xì m à tới mượn n h ậ t hướng quần c h ú n mượn đi cũng là ta nhường lượng nước thân nhanh chóng ghi chép sáu phiền phức a bài tập mà nói đại mục lao sư chưa chắc sẽ bảo tồn họ rổ xì m à nơi đó cũng không quá có thể đem tư liệu gặp người chỉ còn dư đức gian là một cái thai hoàng ẩm tiểu tử kia chắc có trân trọng địa bảo tồn hảo ta mỗi một phần một dựa theo triệu lão sư lý do thoái thác phần kia bản thảo đầu tiên là bị đạn dưới lấy đi về sau lại bị tam đại h ỏ a ảnh muốn đi tam đại h ỏ a ảnh mà nói hẳn là sẽ không đi tra cũng rất khó liên tưởng đến ta chính đ a i tinh tế tính toán thật lâu thoáng nhẹ nhàng thở ra khả năng bại lộ tính chất cực nhỏ chuyện này hơn phân nửa là đi qua ít nhất tạm thời đi qua lập tức hắn bắt đầu kiểm kê ngày hôm qua thu hoạch hai mươi b ố điểm tăng thêm lại tức cựu tân lại một điểm hắn sử dụng toàn bộ hai mươi năm điểm thuộc tính đổi lấy là một đợt tăng lên to lớn mô bản trung nhận mô bản một năm thuộc tính cơ sở ba thân thể cường độ năm mươi một hai mươi năm sáu mươi tám tám mươi lăm tinh thần cường độ hai mươi tám sáu mươi ba ba mươi hai một mươi hai lượng trà cờ dạ, ả sáu mươi một chín bốn chủ kỹ năng bốn tam thân thuật một cấp năm mươi mốt phần trăm trà cờ dạ tinh luyện pháp ba cấp tám mươi sáu quăng ném thuật ba cấp tám mươi ba phần trăm thể thuật ba cấp tám mươi tám phụ kỹ năng mười bảy nhận thuật cơ sở ba cấp chín mươi mốt phần trăm thủy đ ộ n hào thủy cổ tay chi thuật ba cấp mười ba phần trăm thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật ba cấp mười phần trăm những thứ khác hơi chân thực kỹ năng hai thủy đ ộ n thủy đánh gây sóng năm cấp một trăm phần trăm đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạn một hạng đạt đến mô bản cực hạn bốn hạng chỉ thiếu một chút điểm thuộc tính tiếp cận mô bản cực hạn còn có hào thủy cổ tay cùng lượng nước thân cũng đều chỉ kém ba điểm cho nên giải pháp tốt nhất phía dưới lại có bốn điểm điểm thuộc tính ta liền có thể tấn cấp thượng nhẫn mô bản chính ai trong mắt hoang mang l o a lên ta có mạnh như vậy sao nếu như không phải chân thực kỹ năng thủy đánh gây sóng hắn cảm giác mình thực lực và thượng nhẫn tiêu chuẩn ở giữa còn có một tiểu tiệt khoảng cách mới đúng sáu chẳng lẽ là cùng xuân giã triệu ở trung lâu đánh giá cao phổ thông thượng nhẫn sao độc nhan lướt qua trước mắt một tờ bài thi h ứ nhẹ nói tương tự bức tích người chấp hành quả nhiên là tên tiểu quỷ kia sao không hổ là lão phu nhìn chúng người liền xem như vu oan giá hỏa mình sư phụ mang đội cũng không chút n ư ơ n g tay nhưng vì cái gì đối với n h ậ t hướng từ đầu đến cuối như thế trung thành hắn mặt lộ ra hoang mang lại nghĩ tới bồi đi ra số tiền lớn cùng rơi ra đi nhược điểm ra mặt hung hăng rung động mấy cái đáng giận tiểu quỷ thật sự cho rằng phải lão phu coi trọng n h ậ t hướng che chở liền có thể lần lượt mà khiêu khích với ta ừ nên cho hắn một chút dạy dỗ xuân dã triệu sáu dường như đang chuẩy dẫn hắn tiếp x cấp nhiệm vụ sáu Chương chuẩn cầu cử, huyên thuật tu hành chuẩn bị, cầu phiếu đề cử. liên tu tiếp bị, đề ở nhà t khó Dương ngày, chịu ba ngày đặc biệt là còn phải tại tượng thúc cùng theo thẩm trước mặt bày ra một bộ người không việc gì d á n g v ẻ quả thực đem chính đái nhẫn nhịn đủ h ắ cho c nên vừa mới khôi phục hắn liền không kịp chờ đợi mang theo hai túi bánh bích uy ra khỏi nhà đi ra ngoài có hai chuyện một là muốn đem trên tay hai loại khói bánh ra khỏi nhà hai là muốn đi tìm hầm một chuyến thu hoạch liên quan tới ảo thuật tri thức tại đem huyễn thuật tu hành đưa vào danh sách quan trọng hai tháng sau chính ai rốt cuộc phải biến thành hành động Chỉ hoãn lâu như vậy là bởi vì hắn định đem huyễn thuật cố hóa vì cái thứ từ chân thực kỹ năng chỉ kém bốn điểm liền có thể tấn thăng mua bản lại không chuẩn bị cũng có chút chậm huống hồ theo hắn trước đây tại thể thuật sáu giờ liền thêm thân thể cường độ đột nhiên tăng mạnh lượng trạ cờ dạ tăng trưởng cũng không khỏi như nhân ý tinh thần cường độ rõ ràng đã thành l ư ợ c điểm gông cùng xiềng xích huyễn thuật là lấy trạ cờ dạ q ấ y nhiều đối phương ngũ rác phương thức chiến đấu trên đường chính đ ái đơn giản hồi tưởng một chút nhẫn nhịn trượt nở dê học nhẫn học khái luận trong khóa học học được tri thức cần khá mạnh t r ả cờ dạ điều khiển thiên phú ai quy cao cực cao chiến đấu tố dưỡng cái này ba loại ta đều có cho nên huyễn thuật đối với ta ta tới nói dễ như trở bàn tay chính đ ái lòng tin mười phần đến xạ rủ t ô bị tục địa cùng cửa ra vào thủ vệ trao đổi vài câu rất nhanh đầu đầy mồ hôi a tư mã bước nhanh từ trong tộc đi ra tu hành đâu a tư mã a a tư mã đáp chính ái thì ta có việc sao chính ái tiếu ha ha mà nhấc nhấc trên tay hai cái cửa túi cho ngươi tặng quà tới lễ vật a tư mã khẽ giật mình cái này vô duyên vô cớ như thế nào đột nhiên sáu hòa ảnh đại nhân nhi tử có chuyện gì không có chuyện gì không đều phải lịnh bợ một chút không chính ái cười cận hai câu mở ra trong đó một cái cái túi lấy ra một khối khói bánh đưa cho a tư mã nếm thử bánh máy quy a tư mã càng thêm nghi hoặc không dám đưa tay tiếp ngươi không phải là đang nghiên cứu trung nghệ cầm ta làm thí nghiệm phẩm a chính ái bật cười lắc lắc đầu nói tài nấu nướng của ta ngươi còn không tin được nếm thử a cũng đối a tư mã gật đầu chính ái làm gì đó lại khó ăn cũng sẽ không khó ăn đến mẫu thân loại tiêu chuần đó hắn cũng không đạo lý cho mình hạ dược sáu a tư mã tiếp nhận bánh bích quy thử nghiệm cắn một n mũ nhỏ nhấm nuốt ba lần hai mắt tỏa sáng nô ăn thật ngon làm sao làm có cố đặc biệt mùi thơm hắn đem bánh bích quy toàn bộ ăn hết chính đai tiếu mà không nói lại từ một cái khác trong túi lấy ra một khối bánh bích quy nhét vào a tư mã trong tay lại nếm thử loại này a tư mã không chút do dự mà cắn một cái a tư mã tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một quả nhiên như t a sở liệu chính đai m ừ n g thầm sửa đổi a tư mã bắt đầu quả nhiên không cần nhường hắn nhiễm lên nghiện thuốc phiền t o á i như vậy chỉ cần nhường tránh mùi thuốc lá viễn chi chính hắn lần đầu thưởng thức được mùi thuốc lá là được rồi trong lúc vô tình nhấm nháp cũng là nhấm nháp cũng không biết loại này không nhiễm phải nghiện thuốc nhấm nháp có thể hay không đem hắn sửa đổi đến năm phần trăm thậm chí mười phần trăm chuyện khác cũng là vạn sự khởi đầu nan chính đ ai phát hiện sửa đổi là mở đầu đơn giản ở giữa khó khăn đến cuối cùng mới dùng trở nên đơn giản nô、no, hai loại bánh, bánh quy hương vị không phải giống nhau như lúc s a u a tư mã nghi ngờ nói chính đ á i hai loại trong bánh quy mặt chỉ có một loại thành phần khác biệt khối thứ nhất bên trong thêm chút nhi trà diệp khối thứ hai bên trong thêm chút nhi mùi thuốc lá a a tư mã gật gật đầu lập tức con mắt đ n g nhiên chừng một cái mùi thuốc lá chính đáy ngươi sáu ta sáu phi phi phi huệ chính đã im lặng đến không đến mức phản ứng lớn như vậy à, biết đến là mùi thuốc lá không biết còn tưởng rằng ta cho ngươi ăn phân đâu h ắ n vô vô a tư mã bả vai đừng hoảng hốt liên lần trước ngươi từ hỏa ảnh đại nhân nơi đó lục soát một điểm chỉ đủ hỏa ảnh đại nhân rút hai lần ta làm thành hơn một trăm khối lớn như vậy bánh bích quy mỗi khối bính tiền bên trong mùi thuốc lá hàm lượng cực kỳ bé nhỏ ăn một khối không có chuyện gì ta đều ăn xong mấy khối sáu dạng này a a tư mã hơi nhẹ nhàng thở ra ngươi làm ta sợ muốn chết chính đ á i yên tâm ta làm sao có thể bẫy ngươi chính đ á i tiếu lấy nâng nâng trên tay hai túi bánh bích quy đây là ngươi m u ố n giúp hỏa ảnh đại nhân c a i thuốc đồ vật lúc bình thường ngươi nhường hắn ăn thêm lá trà loại này nghiện thuốc phạm vào nhịn không được lúc lại ăn thêm lá cây thuốc lá loại này bên trong cái kia một k i a lá cây thuốc lá hàm lượng hẳn là có thể hơi chỉ chỉ nghiện thuốc còn dư lại thì nhìn hỏa ảnh đại nhân c a i thuốc quyết tâm a tư mã dừng một chút trước mắt sáng rõ vừng tỉnh thêm cảm kích nói nguyên、like、ngươi còn nhớ rõ a chính đấy ta cho là đều hai tháng ngươi đã sớm đã quên chuyện này đâu cảm tạ cảm tạ cũng là đồng đ khách khí cái gì? A tư mã liên tục gật đầu tiếp nhận bánh bích quy trong lòng có chút cảm khái nhớ ngày đó n h ẫ n nhịn c h ư a nờ g dê học thời điểm hắn nhìn chính đ á i còn lão đại không vừa mắt chủ yếu là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính đ á i tại đánh đỏ chủ ý thế là coi như là địch bất quá cùng đội ở c h u n g lâu như vậy hắn phát hiện chính đ á i đối với hồng tựa hồ không có loại ý tứ này là người còn đặc biệt đủ ý tứ dần dần đem chính đ á i xem như bằng hữu sáu trở về rút họa ảnh đại nhân cai thuốc cá ta đi trước sáu a đúng hồng nhà ở đâu ta tìm nàng có chút việc chính đáy tiếu mị mị hỏi a tư mã hơi ngạc nhiên con cái chính lên. Bằng hưu cái giắm, chính là định nhân. mắt giắm, đỏ là hưu vì giải quyết không hiểu nhạy cảm a tư mã chính đái giải thích hơn m ộ ư ơ i phút đau đầu cho hắn suýt chút nữa dùng tóc cùng a tư mã so sánh hồng liền dứt khoát lưu loát rất nhiều biết được chính đái ý đ ổ đến chỉ m ộ ư ơ i phút liền cho mượn chính đái hai cuốn sách ảo thuật nguyên lý căn bản ảo thuật cơ bản sử dụng chính đái phát hiện mình nghĩ đến có chút không đúng h u y ê n thuật làn nghị giả cần thiết tam đại kỹ năng một trong nhẫn trong trường nhẫn học khái luận trong khóa học thì có chỗ nhắc đến đồng thời dạy thông thường phương pháp phá giải nó không phải một cái kỹ năng nó bao hàm toàn diện chính ai không thể nào làm được tại chân thực trong k h u n g kỹ năng kích hoạt toàn bộ h u y ễ n thuật kỹ năng bằng không hắn kích hoạt toàn bộ nhận thuật kỹ năng há không tốt hơn muốn kích hoạt cũng chỉ có thể kích hoạt một loại h u y ễ n thuật hắn lại lâm vào đã lâu trong khối cảnh hắn không có cường lực đáng giá làm chân thực kỹ năng h u y ễ n thuật sáu hồng không có khả năng quản gia truyền bí thuật cho hắn hải tinh lão sư là sẽ dùng ảo thuật không biết hắn là chỉ nắm giữ chút da lông vẫn là tại h u y ễ n thuật phương diện không hề cạn tạo nghệ có thể có đáng giá xem như chân thực kỹ năng viễn thuật sao nói đến viễn thuật làm vi hỏa ảnh mê t r ư ớ hết nhất nghĩ tới nhất định l ạ sủ quang mì ý ý giá nạ bị các loại xạ dìn gẳng đồng thuận đó cũng không phải vũ trí ba nhất tộc chính đái đều không quan hệ thế nào chính đ ái hy vọng nhất học được một loại khác nhị đại hỏa ảnh cấm thuật h á cấm đi tắt đèn thuật à, hỏi trước một chút triệu lao sư à, không được lại từ n h ậ t hướng bên kia nghĩ một chút biện pháp ta bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon về đến nhà chính đ ái phân ra lượng nước thân ngươi cũng theo ta cùng một chỗ nghỉ ngơi ba ngày phải làm việc từ n h ậ t hướng cho trong tư liệu xuất ra tất cả huyễn thuật tương quan tính cả hồng cho ta mượn hai quyển sách này cùng một chỗ học c lượng nước thân mặt không biểu tình là tám mươi năm chương tám mươi b ố chúng ta không tiếp câu phiếu đề cử hai ngày sau ba nguyện một ngày sớm tháng hát đệ thập ban ba người lần nữa tại h ỏ a ảnh đại trước lầu tập kết xuân gia triệu cũng lần nữa đến chế. ba người đều quen thuộc tán g â u suy đoán sắp xác nhận c cấp hoặc b cấp nhiệm vụ loại hình tính quan h ỏ a ảnh đại trước lầu người đến người đi phần lớn cũng là đi ngang qua cũng có mấy cái lớp học tiến vào h ỏ a ảnh đại lầu nhiệm vụ chỗ tiếp nhiệm vụ một cái bục n vệ tướng mạo rất giàu thái trung niên nhân đi tới nhường chính đái nhìn nhiều mấy lần béo làm ộ t mặt một trăm sáu mươi năm triều cao phải có một trăm bảy mươi thể trọng ăn mặc nhưng là một phương diện khác hắn mặc bộ trường bào màu xanh lục trên trường bảo không thiếu chỗ lóe sáng kim màu sáng trăng quang lấy chính đai phán đoán đó là khảm thật kim thật chui nói một cách khác hắn mặc cái này lục bảo đại khái phải trị giá mấy vạn thậm chí mười mấy vạn lạng một diệp kẻ có tiền cũng không ít nhưng chính đai thật đúng là chưa từng thấy ăn mặc như thế rêu r a o ra hỏa ngoài thôn phú thương tới ủy thác nhiệm vụ quả nhiên hắn trực tiếp từ ba người bên cạnh đi qua tiến nhập hỏa ảnh đại l ầ u nhìn bộ dáng rất có tiền a tư mã lẩm bẩm cười nói không biết ủy thác nhiệm vụ đẳng cấp lao ba chỉ thích như vậy ra hỏa lại đợi hai phút hải tinh lão sư thân hình mới rốt cục xa xa xuất hiện ở ba người trong tầ lệ cũ đến chế xin lỗi lệ cũ cười l ạ n h tại h ỏ a ảnh đại trước lầu cười thành một loạt sa điêu về sau đệ tập h ban bốn người tiến vào h ỏ a ảnh đại lầu lão sư chúng ta còn đi ba đại đại nhân nơi đó xác nhận nhiệm vụ đặc thù sao ha ha ha không đi lão sư không thể tìm được thích hợp lợn rừng cho các ngươi chảo một hỏi một đáp nợ nụ cười náo t r ò bốn người lần đầu đi tới h ỏ a ảnh đại lầu nhiệm vụ ủy thác chỗ nhiệm vụ ủy thác chỗ không lớn không có tam đại h ỏ a ảnh văn phòng đại chỉ có một cái bản trên mặt bàn bày thật dày một chồng ủy thác đơn đăng ký mà sau cái bản ngồi hai tên trung nhẫn một thua trách đăng ký một thua trách tuyên、bố. bọn hắn vào nhà lúc trừ cái này hai tên trung nhẫn nhân viên công tác còn có một người chính là lúc trước chính đái chú ý tới lục bảo phúc hậu trung niên nhìn hắn đăng ký đã đến hồi cuối phụ trách ghi danh trung nhẫn đứng lên cho lục bảo phúc hậu trung niên một cái phù hợp hỏa chi quốc đặc sắc nhẫn đạo chủ nghĩa mỉm cười đạo cảm ơn ngài ủy thác xin ngài tại quán trọ tạm trở chờ tin tức chậm nhất ba ngày liền sẽ có nghỉ dạ xác nhận ngài ủy thác ba ngày lục bảo phúc hậu trung niên trong lỗ mùi phát ra một tiếng hơi bất mãn hử nhẹ là chậm nhất ba ngày sáu cho ta xem một chút xuân giã triệu n g h i ê n người đưa tới ai nha nha m ộ cấp nhiệm vụ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao tới tới tới đem nhiệm vụ đơn cho ta ta nhìn kỹ một chút triệu thượng nhẫn phụ trách đăng ký ủy thác trung nhẫn hỏi thăm đem nhiệm vụ đơn đưa tới nô sáu xuân gia triệu tiếp nhận nhìn vài lần lâm vào suy tư lục bao phúc hậu trung niên đem thân thể ngang qua tới ngần mặt mắt tiếp cận một trăm chín mươi xuân gia triệu lại trở về quá thân nếu mày r ò xét vài lần chính đáy ba người hắn rõ ràng là thạo nghề hỏi một câu tội bọn họ không lớn không phải là năm nay vừa tốt nghiệp hạ nhận a ta hy vọng xác nhận ta ủy thác là nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú hơn chút lý g i ta phong phụ a c cấp nhiệm vụ ta chấp hành qua hơn hai trăm l ầ n S cấp nhiệm vụ đều làm qua chín lần chưa từng đi ra sơ hở yên tâm yên tâm xuân giã triệu hàm hồ trả lời một câu đem nhiệm vụ đơn đưa cho chính đái ba người xem xem ba người vây quanh nhiệm vụ hộ tống hỏa c h i quốc phú thưởng bản lục muốn đi tới ba c h i quốc mở cửa hàng cần một nghị dạ tiểu đội tùy hành bảo hộ bảo hộ ngày hết hạn thoái bản lục chọn tốt cửa hàng địa chỉ chiêu mộ người hoàn mi tay về thời gian hạn vì năm mươi ngày thiền ủy thác tám vạn hai ủy thác đẳng cấp c cấp chính đái ánh mắt lói lên ba tri quốc ba tri quốc hồng cúng a tư mã thì hai mặt nhìn nhau không biết ba c h i quốc ở đâu ba c h i quốc là một cái đảo nhỏ quốc xuân gia triệu giải thích nói tại một diệp đông nam phương hướng là mấy năm gần đây mới vừa vặn xây thành tiểu quốc cư dân trên đảo đa số là vì tránh né giới ni ra chiến tranh mới phiêu dương quá hải ở bên kia định cư truy căn tố nguyên a bên kia vốn nên nên có một nửa người đều là chúng ta hỏa chi nước người bất quá dù sao cũng là chạy nạn đi qua tương đối nghèo khó cùng hỗn loạn lao sư ngược lại là lần đầu nghe nói có hỏa chi nước người muốn đi qua mở tiệm kinh thương thêm kiến thức lục bào phúc hậu trung niên nghe vậy lại thật thấp mà hừ một tiếng run lên áo bảo chính ai thuận thế liên tiếp một câu cái này gọi là sẽ bắt lấy cơ hội buôn bán cho nên nhân ra là có người có tiền lao sư ngươi nhưng chỉ là một cái liền thỉnh học sinh ăn cơm đều không mời nổi kẻ nghèo hèn xuân gia triệu khẽ giật mình cười ha ha lục bào phúc hậu trung niên sắc mặt hơi trì hoãn trần chờ hai giây quay người lại đạo đứa bé này nhìn coi như thông minh lanh lợi ta đồng ý bọn hắn xác nhận ta ủy thác hy vọng có thể mau chóng khởi hành ai chờ một c h ú t ai n ó i chúng ta muốn đón n g ư ơ i ủy thác lúc này chính cái lại đột nhiên đánh gãy kiên quyết lắc đầu nói chúng ta không tiếp lục bào phúc hậu trung niên trong mắt lóe lên kinh ngạc. còn xen lẫn mấy phần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gấp gáp bối rối nguy rồi ta nơi nào già sơ hở sao không tiếp xuân gia triệu hơi hơi như mày á tư mã cùng hồng nghi hoặc lên tiếng đối với lão sư cái ủy thác này ta không quá muốn tiếp chúng ta đổi một cái a chính đ á n khẩn cầu xuân gia triệu b u ồ n bực gãi gãi h ả i t i n h hắn thấy nhiệm vụ này dễ dàng tiền ủy thác cho còn rất cao tám vạn cái nào cũng được là c cấp nhiệm vụ hạn mức cao nhất số tiền vì cái gì không tiếp hắn đương nhiên sẽ không hiểu chính đại ý nghĩ xem như hiểu rõ vô cùng hỏa ảnh sửa đổi mang chính ai biết bên trong hổ cả chính là cái kia n ạ n nhi trở thành nị dạ phía sau thứ nhất c cấp nhiệm vụ dựa theo lệ cũ sẽ thăng cấp làm b cấp nhiệm vụ thậm chí a cấp nhiệm vụ hắn vốn là đang lo lắng mình cũng không cách nào thoát khỏi cái này một ma chú đi ba c h i quốc vậy đơn giản là ở hướng về trên c h á n lập lá cờ ba c h i quốc loại địa phương kia xuất hiện mấy cái nhẫn đao nhóm bảy người thế nhưng là lại không quá bình thường cái thời đại này nhẫn đao nhóm bảy người so giả bụ i ả còn khó hơn đối phó chính đ ái cũng không muốn bây giờ gặp gỡ thật không tiếp thật không tiếp đổi một cái a lao sư gặp chính đai kiên trì xuân gia triệu n ú n núi mai đem nhiệm vụ đơn thả lại tại chỗ vậy chúng ta liền đổi một cái cho ta xem một chút cái khác c cấp sáu không tiếp cái gì a chính đái ô bị tổ lớn giọng từ truyền ra ngoài đến mang theo hâm mộ nói chúng ta dưới lầu liền nghe được ngươi hô hào không tiếp ngươi hôn đàn này ra ngoài bắt cá đều trào ngắn sao hắn một ngựa đi đầu đi tới đằng sau sóng phong thủy môn mang theo cả c ả sĩ cùng lâm cũng đi đến chính đ á i quay đầu không phải bắt cá là một cái hộ tống loại c cấp nhiệm vụ vị đại thúc này bị thác ta không quá muốn tiếp c cấp nhiệm vụ ô bị tổ trong nháy mắt hốc mắt đều đỏ quay người lại đạo ván ống nước lao sư chính đai hắn đều có thể chọn lựa c cấp nhiệm vụ sáu cả c ạ s i n g ư ơ i hốn đ ả n này mau nói câu nói a ngươi sẽ không còn nghĩ làm những cái kia bắt mèo trừ có nhiệm vụ a cả c ạ s i liếc mắt đứa đ ẩ n sáu ngươi nói cái gì nhiệm vụ ủy thác chỗ náo luật lên tám mươi sáu chương tám mươi năm ta đây tu ngươi sáu nhiệm vụ này chúng ta tiếp Tổ bị tô một tay chống lạnh tay kia đập vào nhiệm vụ ủy thác chỗ trên mặt bàn lót ra một cái anh tuấn tạo hình van ống nước buồn dầu nắm tóc ngươi cũng không nhìn nhiệm vụ tình h u ố n sao ngươi cũng không muốn biết chính đái vì cái gì cự tuyệt xác nhận sao ngươi cũng không biết có tiếp hay không nhiệm vụ là ta lão sư này nói tính to sao ngươi cũng không biết người ủy thác tại dùng vô cùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn xem ngươi sao hắn đối với ố bị tổ thật sự rất đau đầu nghiêng đầu mắt nhìn cả cạ s ỉ cùng lâm phát hiện vừa mới còn cùng ố bị tổ ồn ào cả cạ s、si. ỉ lúc này lại yên t ĩ n h quan sát ố bị tổ biểu diễn im lặng không nói lập tức biết cả cạ s ỉ cũng là nghĩ tiếp xê cấp nhiệm vụ hắn do dự một chút lấy tay rút ra ố bị tổ dưới tay ủy thác đơn tinh tế đ ộ c rất nhanh lông mày thả lỏng kỳ q u á i nhìn về phía xuân gia triệu xuân gia triệu n u n g bay biểu thị đừng hỏi ta van ống nước nhìn hướng chính á i chính á i buồn dầu vào đầu lựa chọn thành thật nói chỉ là một loại cảm gi tiềm thức nói cho ta biết không nên nhận nhiệm vụ này lục bào phúc hậu trung niên cảm thấy thất kinh tiềm thức là cái gì tình huống nhìn đ ặ n trưởng lao giao cho ta nhiệm vụ không xong được làm sao bây giờ lùi về ủ ị thác vẫn là để sóng phong thủy môn sáu tiềm thức sao vạn ống nước lẩm bẩm vạn ống nước lao sư đừng quản chính đ á i chúng ta t i ế p a t i ế p a tổ bị tổ liên tục thuyết phục lúc này nhiệm vụ ủy thác chỗ bên ngoài một cái chừng hai mươi tuổi dáng người thấp bé mép tóc tuyến tương đối cao cái chán k h a n hậu mang theo vài phần chất phát thanh niên hướng vào phía trong các bước gặp bên trong nhiều người như vậy Lại cuống pít gật đầu tạ lôi, lui ra ngoài. Chính ba tri quốc tạ l quốc i nội gần như không nghĩ dạ lại rất cằn cỗi đối với đạo phỉ cùng nghĩ dạ phản bội không có lực hấp dẫn gì nhiệm vụ này nghĩ như thế nào đều khó có khả năng xảy ra vấn đề một phương diện khác hắn nhớ kỹ đi ba tri quốc trên đường đi sẽ đi ngang qua cơn xoáy c r i quốc địa điểm cú sáu v a n ống nước chuyển hướng lục bảo phúc hậu trung niên mang theo đáng giá mỉm cười tín nhiệm đạo hộ tống ngài đến ba c h i quốc nhiệm vụ chúng ta có thể tiếp sau lục bảo phúc hậu trung niên hơi lộ do dự ngoài cửa cái kia thấp bé thanh niên lại đột nhiên t h ò đầu ra các ngươi thật giống như tại nói chúng ta ba c h i quốc a thật xin lỗi thật xin lỗi ta sáu không cẩn thận nghe được văn ống nước khẽ giật mình không quan hệ chào ngươi ngươi là sáu b a c h i quốc nhân b a c h i quốc chính đ ai ánh mắt nhất chuyển con ngươi trợn co lại ở trong lòng mắng to câu cờ mờ lại là hắn làm cái quỷ gì hắn thế nào lại là cái này hình tượng là là thấp bé thanh niên mang theo vài phần câu nghệ gật đầu nghị dạ đại nhân ta là từ ba c h i quốc tới xuân gia triệu lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc liên tục gặp phải hai người một cái muốn đi ba c h i quốc một cái từ ba c h i quốc tới thật là đúng dịp ngươi là tới tuyên bố ủy thác sao đúng vậy thanh niên vẫn gật đầu ta muốn thuê một đội nghị dạ bảo hộ ta một đoạn thời gian sáu bảo hộ sáu xuân gia triệu đánh giá hắn nhìn bộ quần áo này hẳn là đơn thuần bình dân a thanh niên mặt lộ vẻ chần chờ nhìn về phía lục bảo phúc hậu trung niên ngài đến chúng ta ba tri quốc là mợ tiệm a a cảm tạ hoan nghênh thanh niên lộ ra chất p h á t nụ cười đi lên liền nghĩ c h ả o lục phúc hậu chung như tay lại bị nẽ một cái cũng không cảm thấy lung túng giải thích nói là như vậy chúng ta ba c h i quốc tứ phía ven biển lui tới đất liền chỉ có thể dựa vào thuyền tuyệt không thuận tiện ta là một cái tạo cầu sư hy vọng có thể tại nội lục cùng ba c h i quốc ở giữa xây một tòa vượt biển cầu lớn nhường ba c h i quốc cùng ngoại giới có càng nhiều câu thông nhường ba c h i quốc giàu có sáu chính ai chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại sửa cầu thanh niên dừng một chút lại lộ ra mấy phần khó xử sau một lúc lâu mới tiếp tục nói cũng không gạt các vị n h ị gia đại nhân chúng ta ba c h i quốc người đa số là vì tránh né nhận chiến mới di chuyển đến chỗ ấy có ít người nhẫn nhịn chiến bên trong đã mất đi thân nhân tương đối sáu căm t h ủ nhị dạ các đại nhân không muốn để cho ba c h i quốc cùng đất liền thiết lập liên hệ cho nên ta tạo cầu công tác nhiều lần chịu đến ngăn cản thậm chí sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp cũng không cùng ngoại giới giao lưu không được ba c h i quốc tài nguyên có hạn nếu không phải tứ phía ven biển có thể bắt cá đỡ đói e rằng đều sẽ có người bị chết đói sáu chết đói lâm hô nhỏ một tiếng ô bị tổ cũng hơi hơi há muộm mấy cái từ nhỏ áo cơm không lo tự do tất cả đứa bé đều trong lòng có sự cảm thông bất quá vị lão bản này ngài yên tâm thanh niên lại như nhớ tới cái gì liên tục đối với lục bảo phúc hậu trung niên đạo bọn hắn đối ngoại lai thương nhân vẫn là rất hữu thiện mấy năm này đến chúng ta ba c h i quốc hành h ư ờ n g mở cửa hàng không ít người ba c h i quốc cũng may mà các ngươi mới hơi phồn vinh mấy phần vạn phần c ả m tạ hắn sâu con thành góc vông lục bảo phúc hậu trung niên nhàn nhạt hừ một tiếng cho nên ngươi ủy thác chính là bảo hậu ngươi hoàn thành tạo cầu xuân gia triệu hỏi một câu có khả năng tập kích ngươi chỉ là ba tri quốc bình dân không có nỉ dạ xuất hiện đúng không thanh niên hơi c h ầ chờ gật đầu nói bọn hắn hẳn là thuê không dậy nội nỉ dạ Ta l ầ người này, vẫn n mấy có đ ồ n g b ạ n táng ra b ạ i cho ta biết t i i ba ngươi n tiềm u n thức lại nói chúng ta đón hắn nhiệm vụ a lao sư sáu ngươi đừng nói cho ta biết ngươi tiềm thức lại nói cho ngươi muốn nhận nhiệm vụ này chính đai trong lòng thợ thật dài một cái nói, a hỏa này đều phải sửa cầu ngươi để cho ta làm sao bây giờ lão sư ngươi xem vị đại ca kia cũng thật không dễ dàng chúng ta không thể chỉ chạy tiền nhìn muốn làm một cái thoát ly cấp thấp thú vị nhân a tư mã hồng các ngươi nói có đúng hay không hai người sững sờ gật đầu lão sư ngươi xem xuân gia triệu cười ha ha tốt ta tốt ta nói thế nào đều là ngươi tiểu tử có lý còn thoát ly cấp thấp thú vị ha ha ha ha sáu thấp bé thanh niên lập tức mặt lộ vẻ cảm kích đa tạ mấy vị nhị dạ đại nhân ai v ớ i hai chúng ta ban có phải hay không liền có thể đồng hành ô bị tổ mừng rỡ không được ô bị tổ văn ống nước lắc đầu nói hai cái người ủy thác hai nhiệm vụ hai cái tiểu đội nhất thiết phải chia ra hành động nếu không thì đối với người b y thác cùng b y thác không chịu trách nhiệm sáu ta không có vấn đề lục bao phúc hậu trung niên đột nhiên chen miệng nói đồng hành tốt hơn ta có thể thuận tiện tại vị này ba tri quốc bản thổ cư dân trong miệng hiểu rõ càng nhiều liên quan tới ba tri quốc tình huống đến ba tri quốc phía sau thuê nhân viên cũng có thể có dân bản xứ giới thiệu thấp bé thanh niên không có vấn đề không có vấn đề chính ai rất muốn nói ta không nguyện ý nghĩ nghĩ vừa bất đắc dĩ đạo vậy vị này đại ca ngươi trước tới đem nhiệm vụ đăng ký lên đi viết kỹ cả chút a thấp bé thanh niên gật đầu nhưng người sang đi đến chỗ ghi danh lấy ra một t r ư ơ n g đơn đăng ký người bị thác tính danh tập nhiều chính đai cuối cùng một k i a may mắn cũng bị đánh nát ta đi ngơi ư a không phải lớn lên giống thực sự là thon g ầ y thuần pháp bản tập nhiều ta đây t u n g ư ơ i mà a tám mươi bảy chương tám mươi sáu trước khi đi cầu phiếu đề cử lần này đi ba c h i quốc hành trình ở một cái nửa tháng đến hai tháng ở giữa tất cả về nhà chuẩn bị một chút giữa t r ư a cơm chưa ăn thật mà lấy một hát triệu mang hảo thiết yếu vật phẩm tại một diệp trước cổng chính tụ thập buổi tối hôm nay chúng ta tranh thủ đổi tới từ bố trấn nghỉ ngơi ngày mai đổi tới bờ biển tiểu trấn hậu thiên liền có thể vượt biển đến ba tri quốc xuân gia triệu làm ra sắp xếp hành trình văn ống nước hai vị người ủy thác ta đây sao an bài không có vấn đề à? lục bao phúc hậu trung niên có thể tập nhiều ta cũng không thành vấn đề văn ống nước lại do dự một chút cùng xuân gia triệu ánh mắt giao lưu xuân gia triệu khẽ giật mình xích lại gần hắn nhỏ giọng trò chuyện hai câu tình ngộ đạo phiền phước đi thôi ta với ngươi cùng đi tìm tam đại hòa ảnh mấy đứa bé thì hai mặt nhìn nhau không biết hai vị lao sư tại đánh bí hiểm gì chính ai cũng không tâm tình đi chú ý ánh mắt tại tạp nhiều trên thân lưu lên mấy phần Cùng mấy người cùng người n mấy sáu hoà ảnh văn phòng tam đại h o a ảnh hung hăng toát miệng sáu cắn điêu thuốc bánh lập lại lâm vào suy tư có lỗi với nhường n g à i làm khó h o a ảnh đại nhân văn ống nước xin lỗi nói cựu tân lại rất sớm đã đề cập với ta muốn về cơn xoáy c h i quốc địa điểm c ũ xem vừa v ậ n nhiệm vụ lần này muốn đi ngang qua nơi đó cá nhân ta cũng hy vọng nàng thêm ra môn đi một chút hắn hiện tại ưa thích trốn ở trong nhà cũng có một bộ phận nguyên nhân là nàng hồi nhỏ trải qua chiến tranh bóng tối tải ảnh hưởng đến cơn xoáy tri quốc địa điểm cụ xem nói không chừng có thể giúp nàng giải khai khúc mắt ta biết cựu tân mại nàng thân là cựu vĩ người chủ lực tùy ý ra thôn sẽ để cho ngài rất khó khăn nhưng sáu sợ cái gì xuân giã triệu nói g i ú p vào cựu tân mại chỉ là không thích độc thủ không phải vậy lấy nàng thực lực toàn bộ giới nghỉ dạ có thể làm gì nàng người cũng không nhiều lại thêm ngươi ta không thể lại xảy ra vấn đề văn ống nước đông trần chờ nói thế nhưng là nếu như bởi vì cựu tân mại cho các đứa trẻ mang đến nguy hiểm sáu ai văn ống nước ngươi là đứng ở bên nào xuân giã triệu vội la lên ngươi có phải hay không đốc ta đang giúp ngươi tiếp đó ngươi cho mình phá tam đại hòa ảnh nhẹ thở ra khẩu khí cầm lấy tàu hút thuốc sáu sách tàu hút thuốc cũng bị a tư mã lấy đi hắn chỉ có thể lấy thêm ra một khối khỏi bánh trực tiếp điền vào trong miệng hàng hồ nói ta đã biết mang theo cựu tân mại cùng đi chứ trên đường nhất thiết phải sáu chính đáy nhà thi hành thế nào cái nhiệm vụ muốn một hai tháng lâu như vậy a thật là sáu theo thẩm nói l ạ i nhải mà giúp chính đáy dọn dẹp quần áo tiểu chính đáy trên đường có thể nhất định m u ố n chú ý an toàn a nói một chút cặp mắt nàng phiếm h ồ n g nâng lên cánh tay lau lau thở dài mặc dù h à i tử trưởng thành luôn có rời nhà ngày đó có thể thẩm như thế nào cũng không nghĩ tới đây thiên sẽ đến phải nhanh như vậy ta cũng không phải không trở lại tại sao lại nói cho ta giống như là muốn kết hôn thành ra một dạng chính đ á i bất đắc dĩ đồng thời nhắc nhở tủ quần áo muốn giống ai ai ta giúp n g ư ơ i đánh thành quấn đem các loại vật dụng giúp chính đái sắp xếp gọn t h e o thẩm lại vội vàng đi ra ngoài đi mua thái muốn cho chính đái làm một trận phong phú cơm t r ư a chính đ á i thì ngồi ở trước bàn sách suy tư tu t ạ m phần lớn là không có cách nào sửa ngươi nói nhường tự lai ra háo sắc nhường a tư mãi nhiễm lên n g h i n thuốc nhường cựu tân mại thu nhỏ quả ớt chính ái khẽ cắn n ô i có thể cũng liền thiếu cái này đức nhưng đem một cái chất phác bình dân tu thành không có điều ác nào không làm hôn đản buôn lậu súng liền có chút khiêu chiến chính đ á i trong lòng làn danh nhiều lắm là tại biên giới cọ một cọ làm một cái mười hai mươi hôn điểm thuộc tính đáp ứng gạ tổ ủy thác chính đ á i càng nhiều là xuất phát từ những thứ khác cân nhắc hắn cảm thấy lần này sửa đổi mục tiêu chưa chắc là tạp thêm một người nghe tạp nhiều giảng ba c h i quốc có một đám phản đối cùng ngoại giới tiếp xúc cư dân cái này cùng hắn biết tình huống cũng không quá một dạng nếu như lần này là muốn sửa đổi ba c h i quốc tạo cầu sự kiện mà nói bài trừ tạp nhiều một nửa khác còn có thể đi tu cố gắng một chút sửa đổi năm mươi phần trăm cũng là một số lớn điểm thuộc tính như thế nào bắt tay vào làm sửa đổi đâu chính đ á i cầm bút trên giấy chẳng có mục đích mà tô tô vẽ vẽ khi thì cắn bút suy tư cuối cùng chán nản đem bút ném vào trên mặt bàn thật là khó a muốn d ù n g tóc kiếm lời điểm thuộc tính thực sự là càng ngày càng khó hơn nữa đi ba c h i quốc thi hành nhiệm vụ liền xem như cùng hải tinh lão sư cùng ban ống nước cùng một chỗ cuối cùng cho ta một loại không tốt lắm dự cảm vạn nhất nhẫn đao nhóm bảy người đều tới nữa nha điểm thuộc tính chỉ còn dư một điểm ứng cái gấp cái gì đều không đủ a chính ai ánh mắt đi loanh quanh Chỉ có thể có rồi, cầm chữ, thể Hắn tự một trang giấy, bút viết lỗi lai với ngươi rồi, giã. giấy, nâng qua đồng thời tận l ự cựu viết viết ngấy một chút, tính t ngấy yêu tự lai là ta giã đại người, ngài giả đọc t r n g tân h thời, ự c sáu. Sáu. cựu Đồng t mại nhà van ống nước x á c h theo hai phần cơm chưa gõ cửa mà vào trực tiếp tìm hướng cựu tân mại phòng ngủ cựu tân mại ngươi lại không khóa môn bùng trong cựu tân mại đang cùng cựu vi đánh bài nghe vậy quay đầu nhìn van ống nước một mắt lâu đầu nói quan môn làm cái gì bình thường đều không người đến tìm ta lại nói phụ cận có gió thổi cổ động cụ dạ mạ đều sẽ nói với ta sáu văn ống nước ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy sẽ đưa cơm trưa đến đây không mang ba đứa hải tử tiếp ủy t h á t sao cựu tân mại ta tiếp rồi xê cấp nhiệm vụ nô、no, xê cấp cũng không xê xích gì nhiều cựu tân mại nói thầm một tiếng đông nhiên phản ứng lại đông nhiên quay đầu ngươi phải ra khỏi thôn bao lâu đại khái nửa tháng lâu như vậy cựu tân mại cong lên miệng một mặt không vui đi đ â u nhà gần không ngươi hỉ gì xỉn có thể hay không điệu trở về e rằng không được văn ống nước bất đắc dĩ nợ đủ cười đạo chỗ cần đến là ba tri quốc đêm mai đại khái tiểu g i a ta hì rè x ỉ n cự l y tối đa tiểu tân mại lần này ngươi theo ta cùng đi như thế nào cùng một chỗ tiểu tân mại liền giật mình lắc đầu liên tục không đi không đi hôm qua tại hữu chi hạ tộc địa tham gia mi cộ tỏ hôn lễ hơn nửa ngày ta đã chi nhiều hơn thu tháng này một nửa thời gian đi ra ngoài thời gian kế tiếp ta phải nhiều bồi bồi cụ già mà sáu chúng ta sẽ đi ngang qua cơn xoáy chi q u ố c đ ị a đ i ể m cũ sáu a tiểu tân mại miệng nhỏ k h ẽ n h n h t đi ngang qua cơn xoáy chi cốt điện cũ nha thật là phiền ban ống nước rèn sáu ắ c khi nô nóng, cả, cả si tuất nhiên ể v n ta thể người sáu một diệp dưới mặt đất gốc tiềm thức nhường hắn từ chối không tiếp b ả n xanh h ủy thác đặt mặt già bên trên tràn đầy kinh ngạc tán thắn nói thực sự không tầm thường gián điệp mới có thể đối với nguy hiểm dự phán dự báo vượt xa thường nhân ánh mắt lão phu quả thật không tệ còn tốt bọn hắn tiếp nhận một cái khác đi tới ba tri quốc nhiệm vụ bằng không lão phu lần này mưu đồ lại muốn rơi vào khoảng không đ n chương s tám mươi bảy độc giả tin cầu phiếu đề cử giữa trưa nghe nói chính đái muốn đi chấp hành trưởng kỳ nhiệm vụ tựa thúc đều từ vũ khí cửa hàng chạy về một trận phong phú cơm trưa phía sau cùng kêu thẩm cùng một chỗ vạn phần không muốn mà đem chính đái đưa ra ra môn chính đái đến một diệp thôn những lúc đã nhanh đến một điểm xuân gia triệu lần này không có đến chế, bắt mắt h ả i tinh đầu tiêu ký tại kỳ mù dạ cửa thôn giữa đường chính á i quan sát từ đằng xa phát hiện tất cả mọi người cơ hồ đều đã đến đông đủ chỉ kém mình cùng o bito còn nhiều thêm một người một mặt không tình nguyện không vui vòng xoáy cựu tân m ạ i như thế dính van ống nước sao chính á i cho là nàng là tới đưa nước cửa kết quả đến gần mới biết được nàng vậy mà cũng muốn theo đội xuất hành chính á i lập tức rất là kinh h ỉ có thêm một cái cựu tân m ạ i chuyến này tính an toàn lấy được càng nhiều bảo đảm hơn nữa cựu tân lại một cái đỉnh hay trong bụng của nàng cựu vĩ hơn phân nửa cũng muốn sửa đổi đây là gấp đôi khoái hòa ta cùng mấy người trao hỏi chính ai gia nhập vào chờ đợi giả hàng ngũ lúc đến một điểm tổ bị tổ như cũ chưa tới van ống nước chỉ có thể bất đắc di cùng mọi người nói xin lỗi xuân giá triệu gãi gãi hải tinh đến c h ễ thói quen này cũng không tốt van ống nước ngươi được thật tốt quản quản hắn chính ai đều bị cái này cười lạnh c h ọ c cười chờ quá lãng phí thời gian đang lúc mọi người dưới sự đề nghị tập nói nhiều thuật lên sóng tri q u ố c tình huống cụ thể cựu tân mại thì nhìn chung quanh tiến vào một diệp ra vào chỗ ghi danh đem nhìn cửa nhị dạ kêu đi ra mình tại bên trong ngủ chưa đứng lên bây giờ chúng ta sóng tri quốc ủng hộ tạo cầu cùng đất liền tiếp xúc cùng không ủng hộ tạo cầu cùng đất liền tiếp xúc nhân số đại khái đều có một nửa đáng tiếc ủng hộ tạo cầu có rất nhiều người thái độ không thể nào kiên quyết không ủng hộ tạo cầu lại tại cái gọi tạ dù nạ ra hỏa trình hợp phía dưới một lòng đoàn kết nghiêm trọng có y n g h ĩ u tạo cầu tiến độ tập mang nhiều lấy sâu đậm bất đắc dĩ dàng t h u ậ t đạo chính đ á y sáu tại của người nào trình hợp phía dưới tập nhiều khẽ giật mình tạ dù nạ nô xinh đẹp hợp lý hợp lý tập nhiều tiên sinh ngài nói tiếp chính đấy mà không biểu tình thiên đạo hảo luân hồi thương tiên bỏ qua cho ai vậy t ậ p nhiều ngần người xuân gia triệu đại thủ trực tiếp đệ ở chính đáy đỉnh đầu chính đáy n g ư ơ i hôm nay thế nào có chút kỳ quay à? không có việc gì x ấ u ai ổ b ì tổ tới nơi xa ổ b ì tổ thở hở ngục h đi lại duy gian mà kéo lấy một cái so người k h á c còn lớn hơn bao k h ỏ a đi tới đ á g người xem như biết hắn vì cái gì đến m u ộ n tiểu t ử này dọn nhà sao cùng lúc đó chính đáy mi tâm giật giật lượng nước thân giải trừ ký ức chuyển trở về hắn mặc chờ năm phút tinh quan văn ống nước cùng lâm giúp ổ bị tổ ném đi một đống r á c dưới t r ớ c mắt xẹt qua hai đầu phụ đề tự lai giá tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một cái ta i đây ổ tuổi i lai giả nhiên liệt điểm giác khiết tự một thủ thuần ta ta lực là sao. gác không Không không không, quả Cảm vẫn đoạn chính mình, đắc đ cũng là giúp hắn một chút vàng không lề mà lề mề m đến hơn năm mươi tuổi tình yêu xế bóng sao sáu xuân g i ả triệu thì vung tay lên xuất phát sáu thời gian trở lại năm phút phía trước tự lai giả nhà Cộc cộc cộc tiếng đập cửa vang lên tự lai ra hô vị nào n ờ i đến cửa không có khóa cộc cộc cộc. vị nào cộc cộc cộc. tự lai giã lông mày xoáy khí mà run lên run bất đắc dĩ xuống lầu tiến đến mở cửa nhưng mà mở cửa phòng phía sau ngoài cửa nhưng cũng không có người đang ánh mắt hắn n h í u lại phát giác được trong không khí còn sót lại một tia khắc thường kỳ quái nỉ non phân thân tên nào đang nói đùa ta lắc đầu hắn cũng không có ý định truy cứu chuẩn bị quan môn trở về phòng tiếp tục sáng tác lúc này hắn chợt phát hiện dưới chân thả ở một phong thơ lại là vị nào nữa nỉ ra hắn bất đắc dĩ cười cười nhặt lên phong thư quan môn trở về phòng ngồi ở trên ghe salon mở ra phong thư tay lấy ra giấy trắng trên giấy rậm chẳng trị tất cả đều là chữ chữ viết tương đối hỗn loạn không giống như là cô gái chữ a hắn mắt nhìn là khoản quả nhiên không có ký tên hắn bắt đầu lại từ đầu đọc thư tôn kính tự lai giã đ ạ i người ta là ngài đọc giả trung thực ngài ba quyển sách ta đều có cẩn thận được đọc tự lai giã nháy mắt mấy cái cái này sáu còn độc giả trung thực đâu ta rõ ràng chỉ phát biểu hai quyển sách đặc biệt là ngài vài ngày trước ban bố c u ố n thứ ba sách so với ngài phía trước hai quyển có cực lớn đột phá cùng tiến bộ ta chân thành hy vọng ngài càng b i ế t càng tốt bất quá cũng hy vọng ngài có thể dặn dò in ấn ngài sách người cần thật chút người cùng tiên độ ấn độ tự lai r ã khỏe mắt giật một cái khen nửa ngày nguyên lai、like、là đang khen quyền kia còn có sáu cực lớn đột phá cùng tiến bộ nói là ta không như hắn đó là một giả f a n hâm mộ nhi xem như ngài độc giả trung thực ta không đơn quan tâm ngài sách còn quan tâm ngài sinh hoạt quan tâm ngài từng ly từng tí theo ta được biết như thế anh tuấn ngài đến nay chưa lập gia đình thậm chí ngay cả một hồi yêu nhau cũng không có nói qua để cho ta cảm giác sâu sắc đau lòng ai ưu a quả nhiên là cái nào nữ nghị dạ trò đùa q u á i đ ằ n sau tới muốn thổ lộ sao tự lai ra cười khổ tiếp tục hướng xuống nhịp ta biết ngài một mực đau khổ yêu thương xù nạ công chúa nhưng thủy trung không có dũng khí hướng nàng thổ lộ ở đây ta nguyện trợ ngài một chút sức lực sáu a dù nạ công chúa là một gã thể thuật c ư ờ n giả g làm người hào phóng lanh l ẹ bá khí lộ ra ngoài mà ngài chỉ cần dùng bá đạo hơn phương thức đem nàng chinh phục liền có thể thuận lợi cua nàng vào tay sáu lộn xộn cái gì đề nghị ngài trực tiếp tại trên đường cái đối với xù nạ công chúa hô lên ta thích người bốn chữ lập tức xù nạ công chúa nhất định sẽ ngơi người ngài liền có thể thừa cơ tiến lên ôm lấy nàng cho nàng một cái bá đạo hôn tự lai ra trận mắt hốc mồm tưởng tượng phía dưới loại kia hình ảnh khó khăn nuốt nước miếng một cái đây vẫn là ta độc giả trung thực là sợ ta không chết ta tin tưởng ta chú nạ công chúa mới đầu sẽ thẹn quá hóa giận thậm chí sẽ đối với ngài ra tay đánh nhau đem ngài đưa vào bệnh viện nhưng chậm chút thời điểm nàng nhất định sẽ đi bệnh viện thăm ngài tự mình cho ngài trị liệu quan hệ của các ngươi cũng chắc chắn tiến thêm một bước tự lai ra hú mê cho mắt im lặng lắc đầu còn có lý có lý làm cho ta suýt chút nữa đều t ư ở n g thật đây là ai xuất hiện ở chủ ý ngũ ngốc hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại phát hiện tin cuối cùng bài đoạn phong cách nói nhất truyền viết thư người thái độ đột một trở nên c ư n g ngạnh vì p h o n g ngừa ngài không dám hành động ta chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn đặc thù xin ngài thứ lỗi xin tin tưởng ta hoàn toàn là vì ngài nghĩ tới hạnh phúc trong nửa tháng một diệp phố lớn ngõ nhỏ nhất định phải lưu truyền ra ngài trước mặt mọi người tỏ tình x u nạ công chúa truyền ôn để cho ta có chấu nghe thấy bằng không ta sẽ đem một vài ngài không muốn nhìn thấy tiểu cố sự tuyên dương ra ngoài nội dung cụ thể xin ngài sẽ phong thư ra đọc trong phong thư bên cạnh tự lai ra giật mình mi tâm h ó a lên thần sắc biến hóa phút chốc ước đoán lên trong thôn người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện nếu như không phải trong thư cái kia chủ ý ngu ngốc quá mức được g ử i hắn cơ hồ muốn hoài nghi là đàn dựt ạ i bởi vì trước đây kết xù đ ổ i thường mà trả thù uy h i ta ta ngược lại phải xem thử xem ta không muốn thấy tiểu cố sự là cái gì hắn răng rắc xe phong thơ ra phát hiện trong phong thư bên cạnh quả nhiên viết d ậ m d ạ p chẳng trị chữ nhỏ k hít mắt mắt h í đọc rất nhanh con ngươi phóng đại lỗ mũi phóng đại một vòng máu c h ả y từ trong lỗ mũi t u ô n ra hôn đản đây rốt cuộc là ai mười pf một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử mặt h á c quyển sách lên khung thời gian ta còn không thể nào xác định nhưng đại khái tỷ lệ là tháng này mười chín hảo lên khung phía sau sẽ tận lực nhiều canh các lao thiết lưu một hai tấm vé t h ắ n g thôi tám mươi chín chương tám mươi tám t r ư ở n g thợ đóng g i à y cầu phiếu đề cử sóng chi quốc nhiệm vụ đoàn càng lúc càng xa đem một diệp xa xa vung đến sau lưng t ô bị t ô ca ca si lâm cũng là lần đầu rời xa một diệp thôn a tư mã cùng hồng cũng chỉ đi qua tin xuyên h ạ bao quát chính ái cũng chỉ là có chút mơ hồ tiểu n ụ c sơn thôn sinh hoạt ký ức hành t ầ u tại trong rừng rậm tại mênh mông vô b ờ trong hoang dã bọn hắn tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhưng một giờ đi qua hai giờ đi qua trước mắt phong cảnh cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi tràn đầy phấn khởi liền biến thành nhàm ch đi được thật chậm a Tổ bị tổ t h ầ n sắp để p à i l ầ m bẩm quay người lại mắt nhìn chậm chạp dịch bước bản lục rõ ràng phía trước ngọn núi kia ở trước mắt như thế nào nửa giờ khoảng cách đều không biến a là có chút chậm chính đ á i hơi cảm giác kỳ quái vị này phú thương thế mà không thuê mướn xe ngựa cứ như vậy một đường đi tới giảm béo sao đang nghĩ ngợi bản lục nhân tiện nói phía trước lại có bao xa tiến vào tiểu trấn tới đó ta thuê một chiếc xe ngựa a hắn tại một dịp lúc một mực bởi vì đặng nhiệm vụ mà lo lắng trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên thuê xe ngựa chuyện này cái tiếp theo tiểu trần sáu đại khái còn muốn mười dặm đường a xuân gia triệu trầm ngâm nói chúng ta sẽ không tiến tiểu chấn đợi đến cái kia phụ cận nhường bọn nhỏ đi trước một bước tiến trong chấn đưa xe ngựa t h u ê hảo sau đó chúng ta phải hơi tăng tốc một chút tốc độ t ạ p đa tiên sinh người muốn thuê xe ngựa sao ta sáu cũng không cần t ạ p đa trên mặt hơi lộ ra mấy phần quân bách bản lục quay đầu liếc hắn một cái đối với xuân gia triệu đạo thuê hai chiếc xe ngựa ta trả tiền a cảm tạ ngài t ạ p đa vội và nói g n chính đ ai quay đầu xem sắc mặt giản dị cuốn quít lại câu n ệ nói lời cảm tạ t ạ p đa nghĩ tiến tới đạo t ạ p đa tiên sinh ngươi có hay không nghĩ tới chờ các ngươi vượt biển cầu lớn sửa chữa tốt sóng tri quốc nên như thế nào phát triển như thế nào trở nên giàu có a tạp đa khẽ giật mình liền sáu cung đất liền thông thương giao lưu chậm rãi liền trở nên tốt đẹp đi vậy con ngươi không muốn phát tại sao tạp đa gãi gãi đầu cười ngây ngô nói đương nhiên cũng muốn chở cầu sau khi sửa xong ta cũng là cái có xây dựng kinh nghiệm tạo cầu sư hy vọng về sau có người tới mời ta thiết kế cầu nối thiết kế kiến trúc a một điểm kiêm ộ t điểm kiếm lời quá chậm chính ai lắc đầu cười nói nếu như là lời của ta ta ngay tại ta sửa cầu bên cạnh xây một tòa phòng ở tất cả qua ta cầu người đều phải cho ta qua cầu phí tạp đa liền vội vàng lắc đầu đó là mọi người cùng nhau xuất lực sửa cầu không phải ta một người vậy chỉ thu phí điểm trung bình đi đại gia cùng nhau hướng đi giàu có lộ đi tạp đa sừng sốt một chút đột nhiên bị vòng vào đi cảm giác giống như có chút đạo lý bộ dáng tạp đa tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một chính đáy sắc mặt tối sầm ta liền theo thi miệng thử một lần tạp đa thật đúng là muốn độc lập sửa đổi không phải sóng chi quốc sửa cầu sự kiện một cái bộ phận xuân gia triệu thì tức giận vỗ một cái chính đáy bà vay cái gì qua cầu phí ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, qua cầu cũng muốn thu lệ phí À, đúng đúng đúng. đa đa tỉnh Tạp Tạp tu mộ. chính đ ộ không đương nhiên muốn. Qua cầu gạo không không. nhiên như phổ thông Chính đương muốn, bún giống bún gạo gạo đắt đ qua cầu á y lấy lại tinh thần trêu bừa xuân gia triệu lại không bị cái này siêu già ngạnh nhi c h ọ c cười ngược lại n h ị lên lông mày bún gạo là cái gì còn phân qua cầu bất q u a cầu chính đấy xứng sở suy tư một chút phát hiện thế giới này thật đúng là không có gạo tuyến loại vật này chính là một loại đặc biệt đồ ăn cùng mì sợi giống nhau đến mấy phần lại so mì sợi ăn ngon ngày khác ta làm cho các ngươi ăn đi lại có mới đồ ăn sao đậu đỏ không ở chính ngái dưới bếp đệ nhị tù binh hồng lập tức đối với cái này chủ đề biểu thị cảm thấy hứng thú a tư mã cùng ổ bị tổ cũng theo sát hồng bưu lại cả c ả x ì quay người lại l ư ớ t qua duy trì cao lãnh không bị đồ ăn cám dỗ đáng tiếc đằng sau mấy người trò chuyện một chút hắn lại nghĩ tới trong trường học cơm chưa thời gian chính đ g á i cầm hộp cơm tại chính mình trước mắt lúc g ầ n lúc hiện thời gian loại kia mùi thơm rất lâu không nghe thấy đến rồi a cả c ả x ì có chút bói bụng trò chuyện mỹ thực lại tiến lên một giờ bảy tám dặm đi ngang qua đi tiểu trấn cuối cùng thấy ở xa xa xuân gia triệu qng bản lục giao lưu hai câu bản lục móc ra trương vạn lượng ng xuân gia triệu đi thuê xe ngựa a chính đài giấu ngân phiếu đều ai đi năm âm thanh ứng cùng nhau vang lên bọn hắn đều đối ngoài thôn hỏa c h i tiểu học trấn tương đối h i ế u kỳ thế là sáu người cùng nhau chạy về phía phía trước tiểu trấn đừng có chạy lung tung thuê xong xe ngựa mau chóng trở lại trên đường chúng ta đổi hành trình xuân gia triệu truy hô đã biết tốc độ như rùa biệt khuất một đường sáu người chạy có chút vui chơi tổ bị tổ còn nín tình sắc mặt nhăn nhó mà muốn vượt qua cả cà xì、si. kết quả lại chỉ có thể trơ mắt tại cả cà xì、si、cùng chính đáy đằng sau hít bụi hai dạm lộ bất quá ba phút liền bị vượt qua bọn hắn đi tới tiểu trấn biên giới cùng thuộc hỏa tri quốc chấn nhỏ lối kiến trúc cùng một d i ệ p thôn không có gì khác biệt chật có vài tiếng chuyển tới đã biến phải thấp kém tiếng giao hàng văn vọng ồ b ì tổ một ngón tay tiểu c h ấ n biên giới một cái không nhỏ màu trắng kiến trúc đạo đó là nhà vệ sinh a ánh mắt mọi người hội tụ chính đ ai ánh mắt hơi hơi một hư ghé mắt mắt liếc a tư mã quay đầu khẳng định nói là một tòa nhà vệ sinh công cộng a vậy ta muốn đi một chuyến ồ b ì tổ phong phong hỏa hỏa hướng bên kia chạy tới năm người khác đối mặt khởi hành đội kịp cùng a tư mã cạ cạ xỉ cùng đi tiến nhà vệ sinh nam ồ bị tổ đã giải quyết xong che mũi chạy đến các nơi cũng tới ở đây thôi、quá. chính xác một cỗ sang t ị hương vị đập vào mặt chính đ á i ba người nhự nhữ mày nín hơi tất cả tìm một hố xếp hàng giải quyết vấn đề sinh lý chính đ á i xách hảo quần phía sau lấy tay thử thăm dò tại nhà vệ sinh hai bên trên vách tường nhẹ nhàng gõ bén nhẹ phát hiện trong đó một bên âm thanh có chút h o ặ c không ta đi thật là có người bên trong không sợ bị hôn chết sao chính đ á i ánh mắt ngưng lại thế nào chính đ á i a tư m á hỏi chính đ á i liếc hắn một cái không có gì trong lòng của hắn lại bỗng nhiên có chút khẩn trương thẳng đến đi ra nhà vệ sinh cùng hai nữ sinh tụ hợp nghe các nàng phản nản nhà vệ sinh hương vị l i u dĩu mới hơi lỏng k h ẩ khí có chút tự rêu cười cười nào có trùng hợp như vậy ở bên ngoài tùy tiện gặp phải một cái dưới đất nơi giao dịch liền đụng vào cả cụ r ù ta là tiểu thuyết đã thấy nhiều a sáu lại nói cái thế giới này cả cụ r ù cũng không nhất định tham tại a bất quá nơi này không thể mọi mòn chờ đợi tùy tiện gặp phải một cái n ỉ dạ phản bội đều sẽ phức tạp chính cái một ngựa đi đầu mang theo mấy người tiến nhập tiểu chấn sáu cùng lúc đó sóng c h i quốc v à i tòa thấp bé rách nát giản dị vô cùng t ố t lều loại kiến trúc phía trước một cái thân mang cao cổ áo khoác đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nam từ cao lớn đang b à nhỏ tiểu nhân bày thế thân tiền nhân sáu t r ư ờ như g dạy. Kim tại trên hắn giống n tay v ậ thế sống, c ỉ mười mấy giây, thư giây, hại đ giày l ề nghèo khôi kích phục như rách bình cho hắn một, hai lúc cảm ban Quần nát dần n đưa đầu. áo một â n p i tiện tay tiếp ế thế u hắn nhận Như h trong n tay bỏ bọc. vào g khó quốc gia rời xa bẩn thỉu tiền tài thật tốt ta đang tiếp ba năm này như một ngày bình tĩnh sống quãng đời còn lại thời gian chẳng mấy chốc sẽ duy tục không nổi nữa vì cái gì xấu nhất định phải sửa cầu đâu ánh mắt của hắn sâu xa nhìn qua phương xa chín mươi chương tám mươi chín tạ dù nạ cầu phiếu đề cử thuê lên xe ngựa gấp rút lên đường tốc độ cuối cùng nhanh tới gần bảy giờ tối bọn hắn thuận lợi đã tới hành trình hôm nay điểm kết thúc từ bố c h ấ n từ bố c h ấ n là h ỏ a chi quốc hướng đông nam một tòa phồn hoa suối nước nóng tiểu c h ấ n dù cho đã là ban đêm người đi trên đường cũng là n ú i liền không dứt, thỉnh thoảng còn có một đội người mặc áo giáp tuần tra hộ vệ đi qua rõ ràng so với thuê xe ngựa cái k i a c h ấ n nhỏ vắng vẻ từ bố c h ấ n phải lớn hơn nhiều hoàn cảnh cũng tốt rất nhiều cái này cũng là xuân d ã triệu đem ngày đầu tiên hành trình điểm kết thúc định vào này nguyên nhân tiến vào tiểu ch ấ n tìm được một nhà r á c đại tiệm cơm ăn xong cơm tối tới qua cái chấn nhỏ này xuân giã triệu dẫn bọn hắn khinh xa thục lộ tìm được một nhà tốt ôn tuyển khách sạn và ở hai vị người ủ ị thác cũng là người bình thường dù cho nửa chặng sau ngồi lên xe ngựa cũng đều vô cùng mệt mỏi đối với suối nước nóng không có hứng thú chút nào nhao nhao một đầu chui vào gian phòng của mình n ằ m ngày ho ho ô b ỉ tổ lại có chút kích động nhỏ giọng đối với chính đáy đạo À chính đáy chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng a ta vừa rồi nhìn nơi này có không chỉ có phòng tắm nam phòng tắm nữ còn có sáu tắm chúng ai chính ai tiến thành hai hước vậy còn không nhanh chóng trở về phòng thay quần áo mười phút sau tắm sau mười lăm phút a tư mã tiến phòng tám nam hồng tiến phòng tám nữ xuân gia triệu ra ngoài tìm dự quán ô bị tô một nghiêm mặt cùng mười mấy lao đầu lao thái thái ngâm mình ở cùng một cái tắm trung trong ao sinh không thể luyến mà thừa nhận hơn mười đạo tràn đầy phấn khởi ánh mắt chính ái làm sao còn chưa tới cứu mạng a mà lúc này chính ái Đã mạ sao? lâm hỏi giỏ ta ném sau đ là cù gia c mạ không phải cựu tân mại lâm chính ái nháy mắt mấy cái khen cụ gia mạ lực lượng của ngươi thật lợi hại lần trước cùng triệu lao sư giao thủ cảm giác thật sự sảng khoái qua chút thời gian có thể hay không lại mượn ta lần sức mạnh mặc dù dùng qua sẽ có mấy ngày suy yếu nhưng tỉnh lại ta mạnh hơn rất nhiều đ â u cả cạ si ánh mắt nhất động có thể trở nên mạnh mẽ cựu tân mại sáu không đúng cụ g i ã mạ nhìn cả cạ si một mắt thô cuốn học đạo tiểu quỷ ngươi không cần loạn nghĩ cách ngươi và cái này gọi chính đái tiểu quỷ không giống nhau còn cần không được lực lượng của ta chính đái tiểu quỷ ngươi không nói ta còn không nhớ ra được hỏi ngươi trong cơ thể ngươi loại kia áp chế tiêu hóa ta lực lượng lực lượng là từ lâu tới cựu vĩ phát giác được điểm thuộc tính chính đái giật mình trong lòng lặng lẽ nói ta cũng không biết ta một cách tự nhiên liền tràn ra phải không luôn chính ả m giác đó ai đếm tử niệm g lực tham đến quan xem cựu tân mại l ạ c ma suy tư phút chốc không có kết quả đề nghị làm chơi không có ý nghĩa chúng ta mang một ít trừng phạt ta người thua hướng về trên mặt dán một tờ giấy như thế nào văn ống nước trong nháy mắt muốn nói lại thôi cựu tân mại lạt ma lại giành nói tốt tốt bọn hắn chơi b à i bổ kẹ cách chơi gọi rút quỷ chính ái chơi qua rất nhiều lần ở trung quốc đông bắc nó có một rất tiếp địa khí tên gọi rút lao ba ba cũng gọi rút con rùa dựa vào bản thân ấu niên thân kinh bách chiến thêm siêu cao trong lòng tố chất chính ái lòng tin tràn đầy có thể đem cựu tân mại dán thành tờ giấy người từ đó chọc giận nàng khó mà nói còn có thể kiếm lời mấy điểm điểm thuộc tính nhưng mà hơn nửa cách giờ vạn ống nước c a c a s i lâm ba người nhẹ nhàng thổi động lên trên mặt che chắn ánh mắt tờ giấy không ngừng h á n nhìn hướng chính ái chính ai không phát ra gì bởi vì hắn đầu cũng đã gần bị tờ giấy cho bao lấy tới cựu tân mại không cựu ví trình độ chơi bại cùng vật khí có chút lợi hại à hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá chính đái vẫn có chút thu hoạch đổ thuật không cấp hai mươi mốt phần trăm đại khái là có thắng bại coi như đánh cược ta cũng không tin lên tới hai cấp ba cấp còn chơi bất quá một cái hồ ly chính đ á i âm thầm cắn răng tới tới tới tiếp tục đêm nay chúng ta suốt đêm cựu tân mại lạt ma đại hỉ t ố t ván ống nước cơi khổ cạ cạ xì im lặng lâm đỏ ngầu cả mắt suýt chút nữa khóc lên sáu cùng lúc đó sóng chi quốc hơi phồn hoa một chút quảng trường bên trên huyên áo la hét t ẩ m b không ngừng vung tay thả ta ra hỗn đản một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên nam nhân bị bốn cái thanh niên trai tráng ăn lấy dơ lên từ c h ă n ấm áp bên trong ngoi ra tới phù phu một tiếng bị nặng nề g h mà vứt xuống trên đường không ngừng chửi mắng đặt tư nạp ngươi điên rồi sao xúc lấy dâu q u a y nón đặt tư nạp chính x ử trắng n i ê n cơ bắp đ ú n g thực diện mục cầm trầm hung thần áp sát đi đến vận d â y ruổi trung niên nhân trước mặt cùng nhau ruộng đem phòng ở giao cho đến từ x ư ơ n g mù ẩn thôn nị dạ đại nhân cư trú thế nhưng là vinh hạnh của ngươi hỗn đản ngươi vì cái gì không đem chính mình sáu v ảnh đặt tư nạp một cốc trọng đạp khoảng đá vào trung niên nhân n ự c trung niên n ấ t ngoài miệng lời nói cũng nuốt trở vào người vây xem không khỏi phát ra trận túi đầu ồn ào đặt tư nạp cánh tay vung lên hô cái gì không đành lòng ta khổ cực chạy đến sương mù ẩn thôn tuyên bố ủy thác là vì a i còn không phải là vì các ngươi các ngươi đừng q u ê n tập nhiều cái kia hôn đ ả n đã trừ hỏa c h i quốc một diệp thôn thuê l ì giả chúng ta có thể là một diệp thôn nghỉ giả đối thủ sao một khi cầu lớn sửa chữa tốt chúng ta liền sẽ một lần nữa quấn vào cái kia không bị ngăn chặn không có cuối cùng đáng sợ nhận chiến bên trong các ngươi muốn về đến loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sao chung q u n h tiếng ồn à o dần, dần thắt xuống trong đám người thân hình cao l một r ư n g thợ đường giày i buôn g ba khổ cực đây là chúng ta sóng chi cốt tốt nhất phòng ở mời vào ở nghỉ ngơi dẫn đội x ư ơ n g mù ẩn thôn thượng nhận dáng người mật mạc mang theo kính mắt bốn cái mắt đều không nhìn đạt tư nạp mang theo mấy người sau lưng tự ý đi vào vừa mới bị xua đuổi đi ra cùng nhau dồn nhà tứ phương nhấc nhìn hắn bất mãn như mày đây chính là các ngươi sóng chi cốt tốt nhất phòng ở đạt tư nạp cung kính nói đúng vậy sương mù ẩn thôn thượng nhận ánh mắt không mang theo một tia cảm tình mà nhìn chăm chú về phía đạt tư nạp người ban bố ủy thác phải căn cứ một diệp nhị dạ thực lực điều chỉnh đăng cấp nếu như người tới bên trong có một diệp thượng nhận v y hành đánh giết cái k i a tạo cầu sư chính là a cấp ủy thác ngươi xác định ngươi có thể giao nổi ủy thác tiền thù lao đạt tư nạp trong mắt hư lóe lên liền biến mất a cấp ủy thác b cấp hắn đều t h à n h toán không nổi có thể nhị dạ đại nhân sương mù ẩn thôn thượng nhận thật sâu nhìn đạt tư nạp một mắt thua tay nói lan ra ngoài a là, là. đạt tư nạp cung cung kính kính lui ra ngoài. đóng cửa lại thở dài một hơi yên lặng mắng mấy cái phách lối hôn đản tốt nhất có thể cùng một d i ệ p nhị dạ cùng tạp nhiều đồng quy vô tận chín mươi mốt chương chín mươi chưa về cầu phiếu đề cử ngày thứ hai xuất hành lúc thuê xe ngựa từ hai chiếc đã biến thành một chiếc nhiều hơn hai chiếc trong xe ngựa trong đó một chiếc bên trong cựu tân m ạ i dựa van ống nước ngủ say s ư a một cái khác chiếc chính đái ôm cả cạ s i ngủ ở một bên lâm ngủ ở một bên khác cũng là hô hấp đều đều. ngoài xe ngựa ô bị tô một mặt khó chịu xuân gia triệu thì lúng túng nắm lấy hải tình cười ha ha lấy hướng hai vị người ủy thác x i lỗi bản lục nhìn xem xuân g i ã triệu có chút m ở mịt á n h mắt trong lòng im lặng gia hỏa này tối hôm qua cũng say rượu đi nếu như ta là h ủy thác thông thường người bây giờ chắc chắn phải mắng to cửa ra bất quá nghĩ đến sau này chuyện cần làm hắn cảm thấy hay là chớ quá sớm cùng mấy cái này nhí dạ trở mặt tốt hơn nếu như biểu hiện bụng lớn điểm sau này bị hoài nghi khả năng có thể hay không thấp một chút thế là hắn mở miệng nói chỉ cần không chậm trễ ta sự tình làm như thế nào tùy các ngươi a ha ha yên tâm yên tâm một đường ngủ lại tỉnh tỉnh lại ngủ một ngày thời gian nháy mắt h o ặ qua mê mê mang mang đi qua cái này đến cái khác tiểu chấn Thẳng đến đến m ụ chính đ í c hôm nay mà, và ở quán chỗ, tối hôm h mà, một đêm nay、si, si, quán rán qua giấy và ở trọ, tối tờ bị c đáng i mới h o à toàn k liền h thần. giật mình hỏi thăm giống như nhìn về phía hải tinh lão sư hải tinh lão sư vung tay lên ra hiệu mấy đứa bé tới phòng của hắn lập tức nói t i ể u tân mại cùng van ống nước có chuyện khác muốn làm qua mấy giờ liền sẽ trở lại không cần phải để ý đến bọn hắn giữ cửa hải chú trọng điểm thả lại đến ủy thác bên trên ngày mai chúng ta sẽ đến sóng tri quốc mặc dù một đường đồng hành nhưng đừng quên chúng ta xác nhận chính là hai cái bất đồng ủy thác cả cả si nhiệm vụ của các ngươi tương đối nhẹ nhõm một chút ngày mai tự có van ống nước can bài ta cũng không muốn nói nhiều chính ái a tư mã hồng các ngươi có cân nhắc quan nên như thế nào hoàn thành bảo hộ sửa cầu ủy thác sao trên mặt hắn biểu lộ nghiêm túc chính á i ba người thái độ cũng nghiêm túc hải tinh lão sư cái này hiển nhiên là ở khảo sát bọn hắn phong tỏa sửa cầu vị trí ngoại trừ công nhân không cho phép người khác tới gần a tư mã đạo xuân gia triệu trọng trọng gật đầu rất tốt cứ như vậy làm nếu có bình dân tới xung kích phong tỏa ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ đánh n g ấ t xịu nếu như không sợ chết không hối cải liền thưởng bọn hắn một cú nái sáu a tư mã ngượng ngùng hông vốn là muốn nếm thử trả lời trong nháy mắt lại bị dọa trở về cầu viện nhìn qua hướng chính ái chính ái nghĩ nghĩ lao sư ta gần nhất muốn nghiên cứu nghiên cứu huệ thuật ngài có hay không tốt hơn dùng huệ thuật dạy ta hai loại dùng huệ thuật sao xuân gia triệu gãi gãi hải tinh đi sửa cầu trong lúc đó liền dựa vào đỏ huyễn thuật trống đừng tìm ta ta sợ m ệ t chết mặt đỏ sắc hơi biến chính đ ai thì cười hát, hát đạo ai nói ta muốn dùng huyễn thuật bảo hộ sửa cầu ta chỉ nói là ta muốn học huyễn thuật xuân gia triệu khẽ giật mình cười mắng tiểu t ử thúi thật tặc lao sư huyễn thuật đổ sẽ hai loại bất quá không tính tinh thông trở về tìm ngươi sư nương học sư nương sao chính đ ai ánh mắt nhất động loại b ỏ một sai lầm t u y ề n hạng chính đ ai tiếp tục nói vậy thì lấy dân trị dân không phải nói ủng hộ sửa cầu cùng không ủng hộ đều chiếm một nửa sao chúng ta cùng ủng hộ hòa mình thôi ý nghĩ không tệ cụ thể thi hành thế nào vậy ta phải suy nghĩ lại một chút mặt khác nghe tạp nhiều tiên sinh lời nói cái k i ê u tạ dù nạ tụ họp một đám người cũng là giống thôn bá gia hỏa như cầm giới tập kích chúng ta bên này bình dân sợ làm sao bây giờ xuân gia triệu lại hỏi vậy thì nên chúng ta ra tay rồi xuân gia triệu gật đầu hảo nhưng nếu như tạp nhiều tiên sinh c o i chỗ giấu diếm kỳ thực c ù n g hộ sửa cầu chỉ có một chút người làm sao bây giờ mấy người xứng sở lâm vào chầm tư nếu như đối phương cũng thuê lý giả ủy thác từ c cấp lên tới b cấp thậm chí a cấp tạp nhiều tiên sinh thanh toán không nổi còn dư lại tiền ủy thác chúng ta là muốn từ bỏ ủy thác hay là tiếp tục nữa mấy người trầm m ặ t không nói xuân gia triệu cười ha ha lại cho các ngươi một đêm suy nghĩ ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng không phải chơi đ ù a muốn đem mọi mặt cân nhắc chu toàn nếu như các ngươi làm hỏng cũng chỉ có thể thật tốt kiến thức một chút lao sư thủ đoạn thế nhưng dạng lần này ủy thác tiền ủy thác toàn bộ về ta đều không ý kiến a lao sư mục đích của ngươi chính là cái này a chính ai im lặng một cái trước mắt nhưng cũng đồng ý nói hảo a tư mã cùng hồng cũng biểu thị đồng ý xuân gia triệu mặt mày hớn hở đem s á u cái hải tử đổi ra khỏi phòng khuôn mặt trong nháy mắt lại r ú xuống sách nếu như ta nói đều xảy ra ta nên làm cái gì bất chi bất giác đem mình đều đang hỏi a ha ha ha ha ha sáu bên ngoài gian phòng chính đái vẽ mời tạm tây lâm chơi bài bị cự chỉ có ố bị tổ một người muốn chơi thế là chính đái đem hắn nuốt ở ngoài cửa thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật trong phòng ở giữa đứng vững chính đái hai tay k ế t ấ n bản thể muốn ta chơi với ngươi bài sao lượng nước thân xuất hiện liền tràn đầy phấn khởi m à c ấ p đáp chính đái khẽ giật mình á c sáu không không không chính mình cùng chính mình chơi có ý gì tờ giấy dán trên mặt ngươi giải trừ phân thân thời điểm không phải là sẽ đem cảm giác chuyển cho ta ngươi cho ta n g ấ ca lượng nước thân yên lặng nhìn xem hắm chính ai tiếp tục nói gọi người đi ra ngoài là phụ trách suy xét ủy thác nên làm như thế nào cố lên hắn đi đến một bên lấy ra phó lá bài ngồi ở trên giường chính mình bày lên bài nhớ lại một chút đủ loại bài bổ kẹt cách chơi đổ thuật hẳn là có thể tiến bộ một chút ta cảm giác so sánh với c h u nghệ n g k i ế p trước ta bài bổ kẹt chơi càng thêm xuất chúng mới đúng tại sao lại bị một cái chạch nữ cùng một cái hồ ly giành được thảm như vậy đâu lượng nước thân không mang theo một tia cảm tình mà nhìn nhìn hắn ngồi ở trên ghế nhắm mắt suy nghĩ đứng lên sáu không biết lượng nước thân là lúc nào biến mất cũng đã quên mình là lúc nào ngủ té ở trên bài xì phé làm chính đ á i tỉnh lại chỉ nghe ngắn ngủi cùng vang dội tiếng đập cửa không ngừng vang lên chính đ á i chính đ á i nô h ả i tinh lão sư nên lên đường chính đ á i còn buồn ngủ mà liếc một cái quán trọ bên trong căn phòng bày tỏ bốn điểm a sáu bốn điểm đã xảy ra chuyện hắn thoáng chốc thanh tỉnh xuống giường đi mở cửa phòng lão sư thế nào xuân gia triệu nghiêm túc nói van ống nước cùng cựu tân mại đến bây giờ còn không có trở về a chính đai hơi ngạc nhiên không có trở về lão sư bọn hắn đến cùng đi cái nào tại tiểu trấn phía đông nam hơn năm mươi km bên ngoài đã từng có một quốc gia cơn xoáy c h i quốc chính đai ánh mắt nhất động giật mình nói ta biết n h ậ t hướng trong tư liệu có cựu tân mại tả tỷ là cơn xoáy c h i quốc tộc cụ dù mạ kỳ nhân đúng không cho nên bọn họ là đi sáu tế tổ không sai b i ệ t lắm vậy lao sư ta không cần phải gấp g ặ p à nói không chừng bọn hắn gặp đêm khuya ở nơi đó ngủ ngoài trời một đêm một hồi liền đã trở về đâu chính đai v ấ n đạo không cựu tân mại người trụ lực thân phận bị người ngấp nghẽ cho nên ta và van ống nước ước định cẩn thận bọn hắn sẽ đi nhanh về nhanh lấy tốc độ của bọn hắn vừa đi vừa về trên đường chỉ cần chừng một giờ dù thế nào tế tổ cũng không tế b á i sáu bảy giờ chính đái v ặ n lông mày cái tia sáu loại tình huống này ta phải đi một chuyến bên này liền giao cho ta ảnh phân thân của ngươi tại chúng ta trở về phía trước nhường người bị thác tha thứ một chút không muốn lên đường Xuân Xuân Triệu thuật. Triệu tiêu phân thân chi thuật. Phúc. Ta đã biết, sư. ấn. Ảnh Ấn. bản chính mình hắn ảnh Giá Giá chi biết, ai, phải đáy bá lách kết Ta thể thất, Phúc. ph bạc đã lão sư. vô vô chính đáy ngáp một cái thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật đi bồi lao sư ảnh phân thân giảng chê cười hắn phân phó một câu phối hợp chui trở về t r o n g tràn hai dây phía sau liền vang lên tiếng ấ y hắn hoàn toàn không lo lắng cựu tân m ạ i cùng van ống nước sẽ xảy ra chuyện hoàn mỹ cựu vĩ người trụ lực mạnh bao nhiêu van ống nước tốc độ có bao nhanh hắn hiểu phải so với ai khác đều biết hai người này làm sao có thể xảy ra chuyện thằng đến sau một tiếng lượng nước thân đem hắn đánh thức lão sư ảnh phân thân đột nhiên biến mất ách sáu gì chính đai sắc mặt đột biến ngồi thẳng đứng dậy ảnh phân thân đột nhiên tiêu thất chẳng phải một cái cơn xoáy c h i quốc gì chỉ sao có thể gặp được đến cái gì chín mươi hai chương chín mươi mốt giết người cầu phiếu đề cử ảnh phân thân trả cờ dạ không có hao hết đột nhiên giải trừ có hai loại khả năng một là bản thể gặp cần toàn lực tác chiến đ ị c h nhân chủ động giải trừ hai là bản thể mất đi ý thức bị động giải trừ mặc kệ một loại nào đều đại biểu cho sáu hải tinh lão sư gặp phải phiền phái chính đ á i thần sắc biến hóa mắt nhìn bày tỏ phát hiện thời gian vừa mới đến năm điểm hắn ra bên ngoài nhìn sang sắc trời cũng mới vừa t ả n sáng những mày lẩm sớm biết liền để hải tinh lão sư mang theo nước của ta phân thân đi cũng tốt biết chuyện gì xảy ra nghĩ như thế nào hắn đều bất giác hiện nay d ư ớ i nỉ dạ có thể có uy hiếp được van ống nước cựu tân mại tánh mạng người hải tinh lão sư cũng không phải dễ chê ơ khả năng lớn hơn là bị kẹt ở cái nào c ơ n xoay tri quốc tặc cụ du ma kỳ phong ấn thuật không đúng loại nào phong ấn thuật có thể ngăn cản van ống nước hy rè xìn ngồi không suy nghĩ gì đều không thể phán đoán chính đ ai hơi cắn răng chỉ có thể đi một chuyến coi như hắn liều mạng chạy vội chạy về một diệp thôn viện binh cũng phải mười mấy giờ đi đi về về cái gì đều chậm trễ không bằng chính mình đi dò xét sớm biết nguy hiểm c ẩ n t h ậ n chút dùng lượng nước thân d ò đường lợi nói hẳn là không ngại mấu chốt là hắn không tin ba người kia có thể có chuyện hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài đến phòng cách vách gõ cửa cả cà si, cả cà si. thế nào chính đ ái rất nhanh cả cà si mở cửa đi ra chính đ á i cấp tốc đem sự tình chân tướng hướng cả cà si nói rõ đồng thời cự tuyệt cả cà si đồng hành lý do thoái thác không thể cùng đi bên này còn phải từ ngươi cùng người bị thác giảng giải người bị thác an toàn cũng cần ngươi tới bảo hộ cả cà xì một chút suy nghĩ vậy ta phân một cái ảnh phân thân đi theo người à vạn nhất có chuyện cũng tốt biết xảy ra chuyện gì sáu ảnh phân thân chi thuật chính đáy gật đầu đi hắn rời đi quán trọ mang theo cả c ả s i ảnh phân thân một đường hướng về phía đông nam tốc độ cao nhất chạy vội bọn hắn ở bờ biển tiểu trấn chính là hỏa chi quốc đông nam nhất quả nhiên tiểu trấn cho nên rất nhanh hai người liền ra hỏa chi quốc biên cảnh tiến vào nguyên bản thuộc về cơn x o á y chi quốc bây giờ lại là vô chủ vùng địa giới bên trên cơn xoay chi quốc hủy diệt đã mười năm có thửa cỏ dại lớn lên phải che dấu lộ một cỡ sâu một cước cạn chạy ở cỏ dại bên trên ven đường không xa c ò tí tí đối với những người này chính ai không có quá nhiều đi chú ý tiện đường đi nhanh hơn mười km hai người tiến nhập một tòa cây tối cao lớn vô cùng khu rừng rậm rạp qua vùng rừng rậm này chính là cơn xoáy triều nhận thôn a chính đ ai tính toán khoảng cách hơi giảm một chút tốc thở mạnh mấy hơi thở không biết bên trong là gì tình huống v cả cả、si、ân cả cả、si、lại à nói một nửa chính ái bỗng nhiên biến sắc phát giác được dưới chân đã dẫm vào một cái giống cơ quan đồ vật phát ra tiếng thạch thạch vang dội lập tức dưới chân của hắn đột nhiên bắn ra một cái lưới lớn từ dưới mà lên bao phủ hướng hắn cảm ấy bản địa cư dân bắt giác thú hắn tâm niệm vừa động động tác cấp tốc rút ra sau lưng tượng thúc trưởng đao hai liên tục trắng kích lại phát hiện cái lưới này ngoài dự liệu phải dán chắc chỉ bị hắn chặt đứt mấy cây tuyến vẫn là c o lại thành một đoàn đem hắn nhấc lên nhấc cụ nghĩ ra bay cảm ấy hiu hiu mấy tiếng âm thanh phá không chuyển đến chính đ ai ánh mắt ngưng lại lắc đầu một cái động miệng k h é p mở liền dùng răng ngậm lấy một chi bắn tới cú nải tay cầm lại lắc đầu đem một cái khác cú nải tỉ n h m à đánh bay chính đ ái cẩn thận một chút、Phúc. cả c ả xỉ ảnh phân thân sau cùng lo nghĩ nhắc nhở chuyển đến đồng dạng bị treo lên chính hắn không có thể ngăn ở cù nải xa kích phù một tiếng bị đâm không có mẹ nó xuất sư không nhanh thân trước tiên không có a chính đái chửi nhỏ một tiếng nhổ ra cung ạ i xách tâm để phòng tư phương người nào lại có một cái là phân thân cái này sẽ không cũng là a một cái vạm vỡ thanh niên từ khía cạnh trong bụi cây trôi ra ngưỡng mộ chính đái hô một diệp hậu nghệch lão đại tiểu quỷ này tựa như là một diệp n ý dạ một cái khác tiểu quỷ phân thân e rằng c h u y ể n trở về tin tức không sẽ t r ọ c cho tới phiền phức a sợ cái gì tên tiểu quỷ kia lại không có nhìn thấy mặt của chúng ta tránh về trong thôn bọn hắn còn có thể từng cái điều tra không thành một bên khác lại đi ra một cái thon gậy thanh niên âm trầm đạo sớm đi ra quả nhiên k h n g sai một diệp nị dạ có thể so sánh những cái kia quỷ nghèo giàu có nhiều chúng ta nhẫn cụ cũng nên thay thế đạo p h ỉ sao chính á i trong mắt hơi híp thiếu nị dạ võ sĩ thanh trừ tại cơn xoáy c h i quốc địa điểm cũ bên trên xuất hiện vài tên đạo p h ỉ cũng rất bình thường hai cái này nhìn c h ỉ là có chút nị dạ trụ cột người bình thường liên hạ nhẫn đều chưa hẳn có thể tính được bất quá thắng ở sớm bày ra cạm bẫy tương đối ẩ nấp liền hắn thình lình đều t r ú n g chiêu chớ nói chi là phổ thông trung nhẫn hạ nhẫn nhìn hai người thuần thục bộ dáng cũng không biết có bao nhiêu người chúng qua bọn họ chiêu nhìn cái gì vậy tiểu quỷ bị dọa đến quên cầu s i n tha thứ sao đi chết đi thọn o gậy thanh niên hừ nhẹ một tiếng cùng vạm vỡ thanh niên phân biệt móc ra một chi cung nải từ hai cái phương hướng đồng thời xạ hướng chính đái bị trói buộc tại trong lưới chính đái biểu lộ không hốt hoảng chút nào tay phải trường đao trửa xuống rơi xuống đất dùng sức nắm quyền vành ánh lan quang nơi cổ tay dâng lên thủy đ ộ n hào thủy cổ tay chi thuật lưới trong nháy mắt phá thành mà nhỏ có thể thi triển tay chân chính đái một tay một chi dễ dàng bắt được hai chi lực đạo tốc độ cũng không như thế nào cung nải rơi xuống đất đồng thời trở tay liền bắn trở về thon g ầ y thanh niên thần sắc h o à n g hốt một cái chật vật phủ phục xuống đất lăn lộn tránh thoát c ù nải chính đ ai dưới chân hơi chầm xuống vọt xạ truy kích hướng hắn chợt nghe thấy phủ một tiếng âm thanh liền giật mình dừng bước hắn quay đầu trở lại liền nhìn thấy ngực cắm chi c ù nải vạm vỡ thanh niên biểu lộ dữ tợn đáng sợ mang đầy lấy không c a m l ò n g t r ự c đĩnh đĩnh nga xuống chính đ ai thần sắc không khỏi một chút h o à n g hốt phía dưới cái này liền không có tránh thoát cái này liền giết người từ giết gà thấy máu ngày đó chính ái liền biết chính mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giết người nhưng sao có thể nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến phải đột nhiên, như thế mà nhiên. bình thường bày ra không nên là hải tinh lão sư đặc biệt dẫn bọn hắn tiểu đội đi một chỗ thấy máu luyện gần sao cúc chỉ. thon g ầ y thanh niên phát ra một tiếng bi thiết hai mắt tràn đầy tơ máu cựu thị mà nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m chính đ á i nhưng cũng không có nhào lên cùng hắn liều mạng ngược lại quay người hướng về trong rừng bỏ chạy chính đ á i hai con ngươi hơi khép hồi tưởng trước đây hai người thẳng tới yếu hại không chút nào lưu thủ c u n g đáy lại than nhẹ một tiếng đ ố n g nhiên mở mắt ra hai tay kết tấn thủy đồn thủy đánh gậy sóng cực kỳ mạnh mẽ cao áp cột nước từ trong miệng hắn p h ụ lên mà ra chém về phía thon gậy thanh niên lập tức chính đái nhìn cũng không nhìn bên kia khởi hành tiếp tục hướng đông nam phương hướng tiến lên mấy bước phía sau hắn trong thai liền nghe được một tiếng h é t thảm còn kèm theo nặng nề p h ủ p h ủ ngã xuống âm thanh xem như ta thủ sát cùng hai g i ế t an ta một phát thủy đánh gây sóng cũng coi là cho các người hai anh em chết kiểu này cất cao mấy cái cấp ập. Tiếp sau sáu, cũng đừng làm đạo phỉ. 93 chương đừng đạo làm Làm phỉ. chính bậc m xuất t hiện ở r ư ớ mắt hắn là một hắn hiện lên 60 độ góc nghiêng lên đứng, Mà dốc đứng phía dưới, chính là độ cái góc dốc đại như tên của nó một dạng cơn xoáy chiều nhận thôn lại cơn xoáy lại chiều địa thế chỗ trũng giống như là bội ân tập kích một dịp lúc siêu thần la thiên trưng thu đánh ra h ố to m ở dạng tứ phía cao trung ở giữa thấp ở như thế b i t k h u ấ t tòa cụ rủ mạ kỷ phổ biến tính khí nóng này cũng rất bình thường chính ái cũng không biết bọn họ là làm sao làm được trường thọ sáu hướng phía dưới nhìn ra xa có thể nhìn đến cơn xoáy chiều nhận trong thôn từng tòa bị phá hư phong lúc từng cái bị phá hư đường đi cùng với bởi vì ở mức không người ở, ở nhi sinh trưởng đi ra ngoài mạng lớn g i e xanh mà ở trung tâm bộ vị còn có vài tòa đại trạch viện mang theo dấu vết bị đốt cháy dọc theo con đường này ngoại trừ cái kia hai cái đạo phỉ không chút gì thường nào cho nên hải tinh lão sư bọn hắn chỉ có thể là ở nơi đó gặp phải phiền b h ạ t a chính đ á i t h ở sâu âm u lạnh leo âm ức không khí và bụng cái này không có chút nào âm thanh băng lãnh tử thôn để cho người ta nhìn xem liền hơi có chút không thoải mái thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật đi thôi thăm dò đường một chút lượng nước thân gật đầu theo dốc đứng trượt lao xuống rất nhanh liền tiến vào tàn phá quảng trường l ơ mờ còn có thể nhìn ra quảng trường xung quanh phòng ốc bị lật tìm vơ vét tích nghĩ đến sớm mấy năm đầu không ít người tới nhặt ve chai lượng nước thân thẳng đến cơn xoáy triều nhận trong thôn tại vài tòa trong đại trạch viện chui cái ba t i ế n ba r a kỳ quái sửa sang tiểu tóc không có gì cả không có đ ị c h nhân cũng không có mảy may hải tinh lão sư bọn hắn hoạt động dấu vết liền con chuột tất tối chống lúc lắc cũng không có lượng nước thân tự động phán đoán lại tại cơn xoáy triều nhận trong thôn vòng vo mấy cái vòng lớn không thể phát hiện bất cứ gì thường nào liền chủ động hóa thủy tiêu thất chờ ở xa xa chính đái mi tâm nhân lại chẳng lẽ dưới đất không đúng cựu tân mại nếu như là tới tế bái hẳn là muốn tìm từ đường tốc dù mạ kỳ từ đường rất có thể h ủ ở trong chiến loạn coi như không có bị phá hủy cũng không có gia tộc nào sẽ đem tế tự tổ tiên chỗ xây ở dưới mặt đất ta ách cũng không tốt nói những thứ này gia tộc cổ xưa có trời mới biết có cái gì truyền thống hắn đau đầu mà gãi gãi đầu tân tân khổ khổ chạy tới một chuyến nếu là tìm không thấy chỗ sáu tông từ lời nói cũng không nhất định xây dựng ở trong thôn có thể ở chung quanh nhưng tuyệt đối đừng có cái gì đặc thù cơ quan vậy ta đi chỗ nào đi tìm chính ai liên tục kết tấn duy nhất một lần phân ra ba cái lượng nước thân tính cả chính hắn tan ra bốn phía dọc theo phụ cận chia ra lùng tìm nửa giờ cuối cùng trong đó một cái lượng nước thân ở khoảng cách cơn xoáy chiều nhận thôn hai ba km bên ngoài chỗ phát hiện một tòa mọc đầy dây leo tàn phá kiến trúc tàn phá kiến trúc phía trước còn có một căn lửa sụp đổ cây cột đá có bị người di động qua vết tích chính là chỗ này lượng nước thân làm sơ do dự không có trực tiếp từ ta giải trừ thông chi bản thể mà là quyết định đi vào t r ư ớ c tìm kiếm có nguy hiểm hay không n h ư n mới vừa đi tới trước cổng chính một cổ âm l ã n h cảm giác liền đập vào mặt hắn mơ hồ ở giữa thấy được cái thân ảnh hư ả o đối với mình há mồm cắm tới cùng với hư ả o thân ảnh đằng sau sắc mặt trắng bệnh phẳng phất cái kia quá độ hải tinh lão sư mang theo vội vàng hô to, chính mau tránh r a hoa chính đ á i hóa thủy tiêu thất hô lượng nước thân a do a ta một hồi còn tốt tiểu tử này đủ tinh xuân gia triệu che ngực thô thở hổn hển m ấ y cái cầm trên tay ra một trường mặt nạ người chạy chỗ nào nhanh đến trong mặt nạ tới sáu mấy cây số bên ngoài chính đ á i một cái trong t h á n g chốc suýt chút nữa ngã xuống đất đầu như kim đâm đau đớn còn lại hai cái lượng nước thân cũng cùng nhau giải trừ ký ức chuyển trở về đồ vật gì hắn lắc lắc đầu hải tinh lão sư không có việc gì nhưng trạng thái nhìn cũng không quá hào sáu món đồ kia t h ư n h ư là từ thần tập kích hắn hư ảnh gương mặt có điểm giống sử dụng thi quỷ phong t ậ n lúc gọi tới tử thần nhưng lại còn lâu mới có được cái kia tử thần cao lớn nhiều nhất có thể có một trăm tám mươi ngược lại không có hải tinh lão sư cao húng chi tử thần thứ này không phải tại một diệp thôn tộc hụ dù mạ k ỳ thần miếu chính là cái kia trong mặt nạ sao không đúng đó là hai mươi hai năm sau chuyện bây giờ mặt nạ tử thần còn ở nơi này mà tử thần cũng vẫn chỉ là ấ u sinh kỳ cho nên kích thước tương đối nhỏ chính đ ai trong lòng tùy tiện phân tích mắt nhìn thanh thuộc tính tinh thần cường độ hai mươi chín mười lăm ba mươi hai h a mươi tám cảm giác nhức đầu dần dần tiêu tan nhưng hắn tinh thần vẫn là hơi bị hao tổn chỉ là lượng nước bản thân chịu tập liền tổn hao ba điểm nhiều tới mấy lần sợ không phải phải đem ta biến thành đứa đần a chính đ a i có chút bận tâm hải tinh lão sư lo lắng hơn càng mới đến hơn tới cựu tân mại cùng van ống nước điểm thuộc tính tích lũy đến ba giờ chỉ là phân thân va chạm lời nói có thể rất cái bảy tám lần chính đ a i hơi hơi cắn răng tung người mà đi mười phút sau hắn chạy tới tòa kia từ đường phụ cận phát hiện hải tinh lão sư đang che lấy đầu ngồi ở từ đường miệng cái kia sụp đổ trên cây cột lớn bên cạnh hắn bình ổn đặt vào một chương mặt nạ giải quyết chính đây trong lòng k é t động ở đằng xa gọi đạo lão sư ngài không có sao chứ xuân gia triệu ngẩng đầu nhìn hắn một mắt tức giận nói ngươi xem ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao quay lại đây a ở đây không có nguy hiểm vẫn được trung khí mười phần chính đ á i hơi lỏng khẩu khí chạy tới đạo vừa mới đó là cái gì cựu tân mại tả tỷ cùng van ống nước thượng nhận đâu q u ỷ mới biết đó là cái gì xuân gia triệu đ ố n g nhiên tức giận nói t h c hụ dù mạ kỳ vậy mà giấu rồi một đống quái vật hôm nay lão sư muốn g i ả m t ỏ ọ sáu một đống a ngươi vừa mới nhìn thấy a liền loại kia hư ảnh quái vật tổng cộng có bốn mươi nguyên bản bọn chúng đều bị nhốt tại tàu cũ rù mạ kỳ tông từ trong mật thất dưới đất còn bị phong ấn tại dưới mặt nạ có thể là thời gian dài những vật kia từ trong mặt nạ chạy ra cựu tân mại cùng van ống nước vừa mở mật thất cửa vào tất cả đều ra bên ngoài v ọ n b ố i s á từ thần cái kia cựu tân mại tả tỷ cùng van ống nước thượng nhẫn bọn hắn không có việc gì 4 ố quái vật bên trong có một to con nhi có ý thức hữu thần chí là tất cả quái vật đầu lĩnh cựu tân mại một mực tại phong tỏa nó tiện thể phong tỏa cửa vào không dám đúng lòng van ống nước cùng ta giao thế đi vào phong ấn cái khác tiểu quái vật vừa rồi đi ra cái kia là ta cố ý nhường cựu tân mại thả ra kéo ra ngoài đơn độc phong ấn xuân giác triệu giảng dài hai câu lại tức miệng mắng to hai cái ở không đi gây sự mở cái gì m ậ t thất dưới đất mở xong rồi còn cần phải t ử tâm nhãn mà phụ trách tới cùng lão sư nếu là không có chạy đến thay thế van ống nước mấy lần hắn còn sống trở về cũng phải biến đ ồ đần ách sáu chính đãi dừng một chút lão sư có cái gì ta có thể giúp một tay sao không có những q á i vật này có thể trực tiếp công kích linh hồn ngươi chút thực l ư ợ ấy bị sờ hai cái thì trở thành kẻ ngu nói đến tiểu tử ngươi còn kém chút hại chết ta Ảnh phân thân vừa giải trừ ta đều cười mất thần bị quái vật sờ s o ạ n đến mấy lần ngươi cũng đừng lại thêm dối loạn ở chỗ này nhìn xem mặt nạ、A. hắn lại lấy ra một mặt cỗ để dưới đất ngoại trừ cái kia to con nhi ba mươi chín cái tiểu quái vật mỗi ba cái ba cái dáng dấp giống nhau muốn bị phong ấn tại cùng bọn hắn gương mặt giống nhau trong mặt nạ lão sư phong ấn hai tấm van ống nước phong ấn năm cái còn lại sáu tấm lại đi hai chuyến liền giải quyết mẹ nó lần này chắc chắn phải giam t ọ lão sư đi xuống cựu tân lại phong tỏa cái kia to con nhi bắt đầu phí sức không thể lâu kéo ba mươi chín cái ba cái một tổ m ư ơ i ba tổ chính đ ái sắc mặt thay đổi mấy lần những vật này thực sự là tử thần thế giới nạ rủ tổ bên trong có nhiều như vậy tử thần t h ủ y độn lượng nước thân chi thuật lao sư mang lên hắn a bao nhiêu khả năng giúp đỡ một điểm vội vàng chính đ ái nhanh chóng nói được chưa đi theo ta chín mươi b ố chương chín mươi ba cuối cùng mặc cho tộc trưởng để thư lại tộc cũ rủ mạ kỳ từ đường bên trong lượng nước thân cùng xuân giá triệu đi vào liếp nhìn chính là ngay phía trước rõ ràng bị một lần nữa chỉnh lý qua bàn thờ cùng với mấy cái mới khắc bài vị lập tức xuân gia triệu mang theo lượng nước thân vòng qua bọn chúng tiến vào trong từ đường ở giữa ở trong phòng một góc mặt đất có câu nổi bật màu đỏ kết giới tới xuân gia triệu đem lượng nước thân kéo đến kết giới bên trên dùng chân đ ạ p nhẹ cựu tân mại kết giới rất nhanh mở ra cái lỗ nhỏ xuân gia triệu cùng lượng nước thân rơi xuống cách mặt đất không đậm khoảng ba mét lượng nước thân bình ổn rơi xuống đất lập tức nhìn thấy ngay phía trước cựu tân mại người khoác cựu vi trả c ờ ra áo khoác quanh thân bắn ra mấy đạo màu đỏ thám x i ề n xích đem cùng trần nhà cùng cao cao lớn từ thần gắt gao găm trên mặt đất không sai chính là từ thần xuân gia triệu trong miệng mà cái kia to con nhi quái vật cùng chính đ a i thấy qua thi quỷ phong tấn tử thần cơ bản giống nhau như lúc đến nỗi những thứ khác cái kia m ộ ư ơ i tám đạo đuổi theo tia chớp vàng chạy trốn người bình thường cao hư ảnh chính ai cảm thấy bọn hắn đại khái chỉ có thể coi là cái tử thần đệ đệ hoạt hình bên trong nhưng không có đề cập tới những thứ này tiểu gia hỏa bị cựu tân mại cùng van ống nước giải quyết lúc này lượng nước thân đ ỗ n g nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt âm lanh ở trên người hắn lướt qua xuân gia triệu trầm giọng nói tên kia phát hiện chúng ta cẩn thận đừng bị tiểu quái vật đục tới có thể dẫn ra mấy cái là mấy cái ta đi giút van ống nước h lượng nước thân thì cùng tử thần ánh mắt đối tiếp từ trong bắt được nhân tính hóa suy tư cùng hưng lệ trong lòng vị kinh thật có thần trí thứ này đang động khắp bên trong không đều ngây n ô bị họ rổ xì mà dm ở n g ư ợ c mồ bụng sao ba đạo hư ảnh tiểu quái vật vật tới lượng nước thân không còn dám làm nó nghĩ bước ra vội vàng thối lui một bên khác xuân gia triệu cùng van ống nước tháo gỡ ra mặt khác mười lăm đạo hư ảnh còn lại không được nhiều thêm chút sức một lần đem bọn hắn toàn bộ phong ấn van ống nước van ống nước sắc mặt trắng bệnh thoáng thở hồn hển mấy cái trả lời ta trả cờ g i không nhiều lắm triệu chính đái sao lại tới đây ngươi như thế nào nhường hắn sáu Ta là l chạy trốn, chạy trốn, công n kích n lượng nước người ba đạo hư ảnh tướng mạo giống nhau như lúc như biện tinh láo sư nói tới bọn họ là một tổ giữa lẫn nhau lại vẫn sẽ phối hợp đủ loại vây quanh cùng chặn đường Lại có hạn nơi xa phía dưới chính đ á i lượng nước thân chỉ giữ vững được không đến nửa phút trước khi chết liếp xem hải tinh lão sư lại phong ấn một tổ đại giới là bị một cái bóng mở sờ một cái sắc mặt càng thêm trắng bạch từ đường bên ngoài chính đ á y sắc mặt cũng trắng bạch một cái trước mắt nhẹ nhàng ấn đầu một cái thực sự là tử thần hắn cầm lấy hai cái mặt nạ tường tận xem xét đứng dậy đi vào từ đường hơi hơi không người l ệ một chút chúng vòng xoáy đời trước bài vị ánh mắt đ o qua không thấy vòng xoáy đang ngạn cái tên này liền đi nhanh vào trong phòng màu đỏ thâm kết dưới bên cạnh tinh thần cường độ hai mươi bốn m ư ơ i ba ba mươi hai h a mươi tám lại đến một chuyến vẫn rất、được. Thùy độn lượng n cựu xa xa tân mại cùng van ống nước đi tới nơi này mở ra mật thất dưới đất từ thần nhóm lũ lượt mà ra cựu tân mại bộc phát táp chế làm phòng trong đó cái nào tử thần chạy thoát nàng và van ống nước xả thân xuống phòng bế cửa vào sáu đạo phong ấn này hẳn là ngăn không được tên đại gia hoặc kia chính ai phán đoán nếu như có thể ngăn trở i ự u tân mại liền trực tiếp đem bọn nó phong ấn tại dưới đáy là có thời gian viện binh xử lý không cần tự mình xuống chấn áp tên đại gia hoặc kia chính đ ai quay đầu tìm tìm mở mật thất cơ quan ở đâu tộc cụ rủ mạ k ỳ tiền bối không có ở nơi đó thiết trí phía dưới cảnh táo sao chẳng lẽ là cảm thấy ngược lại diện tộc ai quản nó sau khi c h ế t hồng thủy ngập trời xung quanh người hắn chỉ còn dư mấy cái g ô n g tuyết giá sách tất cả mọi thứ sớm đã bị kẻ xâm lấn vơ vét phải không còn một mảnh chính ai thử nghiệm đi xây dịch một chút không hề có tác dụng nghĩ đến cũng không khả năng dễ dàng tìm như vậy bằng không mật thất dưới đất sớm đã bị tìm được hắn xuôi theo các nơi gõ gõ đập đập một phen đ ỗ n g nhiên thần sắc khé động nhớ tới thường xuyên tại tiểu thuyết cùng phim điện ảnh thấy hình ảnh chạy tới trong đại điện tại bàn thờ phía trước ước lượng mấy bước tìm được một cái vốn nên nên phóng vị trí của bồ đoàn nửa ngồi trọng trọng đánh bồ đoàn nửa trước mép chỗ c ộ c g c ộ n c sáu gạch phía dưới là chống không c ơ mờ nở thật là có vòng xoáy không hổ là lịch sử đã lâu gia tộc thật tôn trọng truyền thống chính đ ái lục lọi phía dưới thuận lợi đem gạch vương móc ra phía dưới là một triệu đến lên mốc quyền trụ g i chép cái gì u dù mạ kỳ bí thuật chính ái mang theo chờ mong mở nó ra. dương mắt thấy là từng hàng s ố c xếp chữ viết ta là t o k u ụ u m a k i tội nhân nô sáu đi xuống lượng nước thân lại không chính ai ôm đầu lung lay xem xong quyển chụp câu nói đầu tiên trực tiếp xem ra kiểu ký tên t o k u ụ u m a kỳ cuối cùng mặc cho tộc trưởng vòng xoáy a sử na nhịu nhịu mày lại hắn nhanh chóng đọc chịu hai đại quốc vây công mấy tháng cơn xoáy c h i quốc nghỉ dạ đã mười không còn một minh hữu một diệp hai lần phái ra nghỉ dạ tiểu đội cũng đã tử thương hầu như không còn thân h ạ m chiến tranh vũng bùn chính bọn họ sợ cũng không cách nào phái ra càng nhiều đến rút trở thành mục tiêu công kích vòng xoáy sẽ phải vong với ta cái này thứ năm mươi b ố mặc cho tộc trưởng mặc cho bên trong ta không cam tâm một diệp nhị dạ thuận lợi đem vòng xoáy cựu tân lại mang đi vì ta vòng xoáy lưu lại một khỏa h ỏ a trùng lại không nỗi lo về sau ta quyết định b u ô n g tay đánh cược một lần nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mà nghiên cứu phát minh phục sinh người chết cấm thuật lúc ta từng có tham dự trong đó cũng phát hiện một ít liên quan tới linh hồn bí mật ta hy vọng khai phát ra một loại có thể trực tiếp phong ấn linh hồn cấm thuật nếm thử nghịch chuyển chiến cuộc ta thành công nhưng cũng thất bại cùng là linh hồn thiên thủ cùng ta tộc ụ du mạ kỳ cường giả linh hồn chất lượng viễn siêu phổ thông linh hồn. c ban sơ ta tất cả ý tưởng toàn bộ thuận lợi bày ra phía ngoài nị thủ dạ binh sĩ tiến đánh đến cơn xoáy t h i ề u nhận thốt lúc ta cố cùng chế thành một m ư ờ i sáu tấm cường đại phong ấn loại nhẫn cụ tử thần mặt nạ nhưng mà linh hồn quả nhiên thần bị khó lường không phải phạm nhân có thể chạm đến lĩnh vực mặt nạ nội bộ linh hồn nhân loại bất chi bất giác giống như là bị một loại nào đó ô h ế lây nhiễm xảy ra biến hoa kỳ quái đã biến thành không lý trí chút nào chỉ biết là công kích sinh mạng quái vật bọn chúng đột nhiên hướng ta phát động công kích cái này nhất định là báo ứng ta không chút nào phong bị tự mình cảm nhận được linh hồn bị xé nước đau đớn thật sự rất đau miễn cưỡng đưa chúng nó phong ấn trở về mặt nạ ta đã chỉ còn lại nâng bút sức mạnh phía ngoài tộc nhân tại bị đổ sát thân là tộc trưởng ta lại chỉ có thể trốn ở chỗ này viết rõ hết thảy ta là tội nhân vô năng mặt đại tộc trưởng nhưng ta không t ă n tâm ta vòng xoáy ta người h định phải ấ t n thất bại chín mươi n ă m chương chín mươi bốn thi quỷ phong tẫn cầu phiếu đề cử một mươi sáu chương tử thần mặt nạ hải tinh lão sư lại nói một mươi ba chương cho nên mặt khác ba chương trong mặt nạ quái vật bị vòng xoáy mặt đại tộc trưởng thôn vệ a hắn cũng chỉ thôn vệ ba tấm l i ề n biến thành bây giờ người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng chính ai có thể hơi cảm nhận được vòng xoáy diệt tộc lúc thân là mặt đại tộc trường bất lực cùng đau đớn khẽ than đem quyển trục thả xuống lại trợt nghe phòng t r o n g có nhỏ b é v ă n động quay đầu cảnh giác nhìn lại v ă n ống nước mang theo suy yếu đi ra dựa vào tường ngồi dưới đất nhắm mắt thở dốc v ă n ống nước thượng nhẫn ngài vẫn tốt chứ trạ cờ dạ hơi quá độ tiêu hao cần khôi phục vài phút v ă n ống nước nhẹ giọng trả lời chính ái tình trạng của ngươi như thế nào còn có thể phân ra lượng nước thân sau có thể xuống rút triệu van ống nước thượng nhẫn ngài xem trước một chút cái này ân văn ống nước mở mắt ra tiếp nhận chính đái quyển t r ụ c trong tay cấp tốc đảo qua một lần nguyên lai、like、sáu như thế sao văn ống nước mặt lộ v ẻ thang thiết chính đái thì mở miệng đề nghị ngài nói sáu nếu như hô lên vòng xoáy a sử na cái tên này sẽ có hay không có dùng có thể thử xem chờ ta sáu để ta đi chính đ á i kết tấn lượng nước thân chi thuật lượng nước thân không cần hắn phân phó liền nhanh chóng đến phòng t r ò n g nhường cựu tân mại mở ra nhảy xuống mới vừa rơi xuống đất hắn liền hô to lên tiếng vòng xoáy a sử na a sử na sáu sử na sáu cái tia sáu trong mật thất dưới đất vang vọng không ngừng tộc trưởng gia gia theo sát gia là cựu tân mại kinh ngạc mang phí sức thanh em run dậy lập tức bị nàng khóa lại cực lớn từ thần bắt đầu kịch liệt dãy ruột đang mang làm sao ngươi biết tộc trưởng tên của gia gia nhà triệu ngươi nhanh lên gia h ỏ a này ta sắp không chịu được nữa xuân gia triệu không có thể làm ra đáp lại đổi bắt hắn mười lăm cái tiểu quái vật giống như cũng càng điên cuồng không thiết bị phong ấn cũng muốn sở hắn mấy lần có phản ứng chính đ á i vui mừng lại vội vàng tiếp tục nói vòng xoáy a xử nà thậu cụ dù mạ kỳ thứ năm mươi tư đại tộc trưởng ngươi còn nhớ mình là ai chăng hắn hướng về tử thần bên cạnh xích lại gần trước mắt ngươi chính là vòng xoáy cựu tân mại là bị các ngươi tộc cụ du mạ kỳ mang đến một diệp lưu lại cuối cùng hóa trùng cái kia tóc vàng xoáy ca càng là trượng phu của nàng có thể vì ngươi tộc cụ du mạ kỳ kéo dài hậu đại ngươi muốn hủy đi tộc cụ du mạ kỳ sau cùng truyền thừa sao cựu tân mại khuôn mặt hơi chút h ồ n g dây thối nói cái gì đó x ấ u ân hắn nói đây là tộc trưởng ra ra làm sao lại nhưng mà theo chính đáy gọi hàng tử thần d â rủa cường độ bỗng nhiên nhỏ đi đứng lên cựu tân mại ngơ ngẩn nhìn lại sắc mặt thay đổi dần trắn thật là sáu tộc trưởng ra ra sao ngài làm sao sẽ biến thành cái dạng này tử thần trong mắt suy tư cùng mê man cùng tồn tại vòng xoáy a sử na ngươi đã quên mình muốn làm cái gì sao ngươi phải chiếm đoạt đi chính mình sáng tạo ra bốn mươi tám cái quái vật hóa thân tử thần đánh giết tất cả xâm lấn tộc cụ du mạ kỳ địch nhân hiện tại đang làm cái gì ngươi muốn tự động biến mất vòng xoáy sau cùng huyết mạch kéo dài trong mật thất dưới đất đột n g ộ thiên tĩnh trở lại truy kích hải tinh lão sư mười lăm đạo tiểu quái vật cùng nhau đình trệ tử thần cũng đình chỉ dãy r u ộ hải tinh lão sư miệng lớn thở dốc xen lẫn vài tia không hiểu đấu tước lượng mặt muốn nắm lấy cơ hội đem còn dư lại tiểu quái vật phong ấn cựu tân mại thì trong mắt dưng dưng chờ mong lại khó có thể tin nhìn xem cực lớn tử thần lượng nước thể xác tinh thần bịch bịch nhảy vang dội có hiệu lực không ô mười nhưng vào lúc này cực lớn tử thần đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra vang vọng linh hồn gào thét lượng nước thân chỉ một thoáng hóa thủy tiêu thất hải tinh lão sư cơ thể n h ó á n g một cái bịt hai nửa ngồi mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ duy trì có cựu tân mại tựa hồ bị gào thét tận lực tránh đi không chịu ảnh hưởng nhưng nước mắt lại tại trong nháy mắt tràn mi mà ra thật là sáu tộc phía trên chính đai sắc mặt chấm nhuận á kêu đau một tiếng che đầu ngồi ngay đó tinh thần cường độ một mươi ba hai mươi một ba mươi năm mươi năm ở đau đau đau cợt mờ nở hạn mức cao nhất giống như đều t h ấ p xuống vĩnh cửu hao tổn sẽ không n g ố c ca văn ống nước cấp tốc đứng dậy đỡ lấy hắn thế nào có hiệu quả sao người còn tốt chứ chính đái có sáu hẳn là có hiệu quả a lúc này để ở dưới đất mặt nạ cùng nhau run lên mấy đạo hư ảnh quái vật từ trong chui ra văn ống nước biến s á c cả mang theo chính đái lép mình trước đây bị phong ấn tốt bảy cái mặt nạ tổng cộng hai mươi mốt chỉ hư ảnh quái vật lại trong nháy mắt toàn bộ giải phong p h o n g trong cựu tân mại thả ra màu đỏ kết giới cũng bị cái kia gào thét chấn bại hai mươi mốt chỉ hư ảnh quái vật không trở ngại chút nào c h u i trở về mật thất dưới đất van ống nước sắc mặt lại biến muốn lách mình tiến đến hỗ trợ nhưng lại một cái lảo đảo bị chính đai phản giúp đỡ một cái thô thở hồn hển vài tiếng đời bốn cũng có như thế hư nhược thời điểm a thực sự là đầu hẹn gặp lại chính đ ai không biết như thế nào trong đầu lại đột nhiên thoáng qua ý nghĩ thế này hắn vô ý thức cảm thấy tất cả quái vật phá phong mà ra chưa chắc là chuyện xấu mà trong mật thất dưới đất không bị phong ấn quái vật cùng phá phong ra quái vật nhao nhao tràn vào tử thần dương lên miệng rộng bên trong t i ể u tân mại phong ấn xiềng xích đã bị đánh văng ra khóc đã thành một cái vai h ể hải tinh lão sư thì ô m đầu đứng ở bên người nàng thấp giọng nói chính á i tiểu tử kia làm sao làm được đem nó hô đ ế n rồi đem ngươi hô khóc uy nó đem tiểu quái vật toàn bộ ăn hết sẽ không trở nên càng mạnh hơn a kềm chế được sao đồng thời tử thần quanh người tản mát ra hoành ánh bạch quang trói mắt tại bạch quang bao phủ xuống thân hình của nó dần dần, thu nhỏ, gương mặt dần, dần thay đổi hóa thành một cái râu dài lão nhân hư ảnh tộc trường ra ra. cựu tân mại kêu khóc liền muốn nhào tới phía trước xuân gia triệu vội vàng n í u lại nàng chớ khinh thường hắn chưa chắc có thần trí dâu dài lao nhân xem bọn hắn trên mặt thoáng qua mang theo vui mừng ý cười hướng về phía trước mấy bước n ô ra tay sở về phía cựu tân mại g õ má xuân gia triệu bảo trì cảnh giác đưa tay muốn đem cựu tân mại lôi đi lại không kéo động cựu tân mại ngược lại khóc đem mặt tiền tới uy cựu tân mại xuân gia triệu kinh hãi đã thấy cái tay kia lau cựu tân mại gương mặt mà qua chuẩn sắc khoác lên sáu bờ vai của mình sáu thảm rồi mục tiêu lại là ta xuân gia triệu sắc mặt đột biến l i ề u mạng điều động còn thừa không nhiều trạ c ơ dạ đông ngơ ngẩn sáu khế ước hiến tế linh hồn sử dụng lực lượng của ngươi phong ấ n chúng ta địch nhân không cách nào chiến thắng ubb đây là cái gì phá thuật dâu dài lao đầu hư ảnh bờ môi khép mở so với ba chữ bảo hộ nàng sáu a để cho ta học cái này phá thuật là để cho ta bảo hộ cựu tân l ạ i ngươi như thế nào không cùng với nàng ký cùng ta ký phải sao xuân gia triệu xứng sở ubb lao đầu ngươi không phải là bệnh mù màu a vừa mới chính đái têu thế nhưng là mái tóc màu vàng lóng x o a y ca không phải mái tóc màu đỏ x o a y ca dâu dài lão nhân hư ảnh mắt lộ mở mịt cùng kinh ngạc cuối cùng bất đắc dĩ nợ nụ cười ra nên hồ đồ rồi chỉ có thể nhờ ngươi hắn quay đầu lưu luyến mắt nhìn khóc không thành tiếng cựu tân m ạ i thân hình bành trướng trên mặt bộc lộ đau đớn sắp lại hóa t ử thần nhưng lại đ ố n g nhiên ngưng tụ tự động bắn vào trên tường một t r ư ơ n g dưới mặt nạ Ô、6. Tộc trường ra ra. Xuân giã mật thất phía trên chính ai trước mắt bỗng nhiên s ẹ t qua mấy cái phụ đề thành công sửa đổi nhắc cụ từ t h ầ n mặt nạ thế giới tu chính độ hai thu được chân thực kỹ năng thi quỷ phong tận chín mươi sáu chương chín mươi lăm kỹ năng này thật hương cầu phiếu đề cử sáu sửa đổi nhắc cụ thế giới tu chính độ hai tiếp vào phụ đề nhắc nhở chính ai thật sự mà sửng ư sốt một chút thần lại là không có dấu hiệu nào không có chuẩn bị chút nào mới mẹ nhắc nhở ta không quang năng sửa đổi người cùng sự liền nhẫn cụ cũng có thể sửa đổi sao theo lý thuyết từ thân mặt nạ cái này nhắc cụ tại mụ rẽn xù cỏ mị bên ngoài không có cái này ra như sáu cũng đối không có xuân gia triệu cựu tân lại không phải hoàn mỹ người trụ lực gặp phải bốn mươi cái t ử thần nàng và van ống nước sợ không phải liền thông báo nạn dù tổ cũng bị mất về phần tại sao không có một năm trướng mà là trực tiếp đi ra cái song toàn t u chính chính đái cũng rất nhanh nghĩ thông suốt nhẫn cụ cũng không phải người nó biến hóa chính là biến hóa không có một chút biến một thuyết này vậy đại khái coi như là một vui mừng ngoài ý muốn a nhưng chính đái lại không cảm thấy có bao nhiêu kinh h ỉ ban thưởng không góp sức a một điểm điểm thuộc tính cũng không cho lộ một cái chân thực kỹ năng thi quỷ phong tận cho ta có ích lợi gì cùng địch nhân đồng quy vô tận đô lần mới có thể thăng cấp nó sửa đổi t ử thân mặt nạ cho thi quỷ phong tẫn cũng là hợp lý nếu như mấy món lục đạo bảo cụ cũng cần sửa đổi liền tốt cháu trai ra ra gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không người đáp ứng sáu a người đáp ứng ta liền đem ngươi ăn đến trong bụng chính đại không nói gì im lặng sửa đổi nhẫn cụ cho kỹ năng sẽ không cũng là không đáng tin cậy đồ chơi a dù sao lần này tính năng sửa đổi xong so với sửa đổi người cùng sự chính xác dễ dàng quá nhiều mấy cái ý niệm tháng qua chính đại giảm lấy van ống nước đi đến mật thất dưới đất cửa vào phía trước cựu tân lại triệu không có sao chứ xuống đây đi van ống nước phía dưới không sao hai giây phía sau xuân gia triệu đ á p lời van ống nước lập tức nhẹ nhàng thở ra đông nhiên cơ thể mềm lún g lại dựa vào chính đáy đã hôn mê chính đáy cả kinh vội vàng đem hắn vịt ở góc tường ngồi xuống hướng phía dưới hồ lao sư mau lên đây van ống nước thượng nhẫn đã hôn mê trong mặt thất mặt mũi tràn đầy nước mắt ngơ ngẩn nước n ở cựu tân m ạ i trong nháy mắt hoàn hồn cả một chút tiêu thất lại xuất hiện đã từ chính đáy trong tay tiếp nhận van ống nước xuân gia triệu xách một tiếng lảo đảo lung lay một chút chầm dài hướng về cửa vào đi đến van ống nước gia hỏa này thật là không có tiền đồ gợp chống giữ cũng không thể tại hải từ trước mặt cho a đi đến một nử hắn chợt nhớ tới cái gì con người đi đem treo trên tường một trường mặt nạ hai xuống sáu t ử thân bắn vào đi mặt nạ lao đầu quỷ mới sẽ tin ngươi già nên hồ đồ rồi ngươi một cái lao đầu tử thật là xấu rất nhiều thật gặp phải nguy hiểm cựu tân mại cùng van ống nước tốt nhất đều không cần ngươi phá cấm thuật để cho ta người ngoài này hy sinh đúng không ha ha lão tử mới sẽ không làm cái kia chuyện ngu xuẩn tốt tốt thì thầm hai tiếng hắn bỗng nhiên ngồi ngay đó không thể chống không thể chống lại chống đỡ xuống chắc chắn phải giam t ọ mất thể diện thì mất mặt ta chính ái súng lao sư muốn hôn mê phù phù chính ái khe giật mình vội vàng từ mật thất miệng nhảy xuống chạy về phía té xịu tại bên tường xuân gia triệu ánh mắt tại hắn trên tay trên mặt nạ lưu luyến rồi một lần tại dạng này trong khoảng cách gần chính ai có thể cảm giác được một chút xíu cùng mặt nạ liên hệ hẳn là cùng tử thần liên hệ a cho nên thi quỷ phong tẫn kỹ năng đẳng cấp càng cao liền có thể từ càng xa khoảng cách triệu hồi ra tử thần quản nó chi ngược lại ta sẽ không dùng nó cũng sẽ không thăng cấp nó chính ai liếc một cái thanh thuộc tính chân thực kỹ năng bốn thi quỷ phong tẫn k ô n g cấp một phần trăm bị động hiệu quả cùng tử thần thiết lập khế ước ngươi được đến rồi một mại loại phản hồi Tinh thần cường độ một, bị động hiệu theo kỹ năng đẳng cấp để thắng, chính đấy, tinh thần cường độ, 1301, thật hiệu cái cái cường động năng đẳng chính cường này này cấp hương. năng độ để đáy, độ, bị quả kỹ kỹ lúc này ngã nằm dưới đất xuân Dạ triệu đ ố n g nhiên mở mắt ra máng tiểu t ử thúi người muốn thưởng thức lão sư hôn mê tư thế bao lâu mau đỡ ta hạ nói xong cặp mắt hắn chăm d ã lại ngất đi chính đáy sáu bất đắc dĩ lắc đầu xuân Dạ triệu quá mức cao lớn hắn con không tiện lắm chỉ có thể đem tử thần cố đeo ở hông dù n g công chúa phương thức đem xuân g i triệu ô n trở về phía trên từ đường bên trong cựu tân mại đã kết thúc đối với van ống nước trị liệu một tay ôm hôn mê van ống nước nước mắt chảy ngang nếu không phải là nàng đi ra liền hình tượng này chính đáy đều cho là van ống nước sẽ không bao giờ tỉnh lại cựu tân mại tạ tỷ làm phiền ngươi hỗ trợ xem triệu l ã o sư hắn cũng ngất đi không không cần hắn cùng van ống nước một dạng tinh thần trọng thương ngủ một ngày một đêm tỉnh lại tính dưỡng nửa tháng có thể hảo ngủ một ngày một đêm tính dưỡng nửa tháng chính đáy lặp lại một lần nhăn đầu lông mày ủy thác bên kia sáu tính toán lúc này còn quản ủy thác gì trước tiên đem bọn họ khỏe mạnh bận tâm hảo hắn xoa xoa h u y ệ t thái dương cảm giác mình cũng cần ngủ một giấc h ô i phục đáng tiếc còn không phải thời điểm cựu tân mại tạ tỷ n g ư ơ i xem cái này hắn đi đem vòng xoáy a sử na viết xuống quyển trục lấy ra cựu tân mại nhìn qua càng thêm khóc không thành tiếng màu lửa đỏ trả cờ dạ phun ra ngoài thoáng qua đem quyển trục hòa tan thành mảnh vụ cạn chính đáy nhờ ngươi không nên đối với người khác nói trong quyển trục nội dung chính đáy gật đầu dù sao bên trong ghi chép có vòng xoáy cuối cùng mặc cho tộc trưởng cắt chém người chết linh hồn phản nhân loại hành vi hơn nữa cắt là thiên thủ cùng vòng xoáy người chết linh hồn chuyến đi sợ sẽ ngàn người chỉ trỏ quyển tr vòng xoáy kia s tộc n ra ra trưởng ra ra trước a n kia từ trên chiến trường trốn về một diệp nị ra nói ngài chưa từng xuất hiện tại cuối cùng chiến trường có lẽ âm thầm thoát đi nếu không phải làm y tôn mãi mãi như linh chém sắt nói cho ta biết ngài sẽ không trốn ta có thể đều sẽ vô chi mà bán trách ngài có lỗi với chờ ta trở về thôn nhất định sẽ đi hung hăng giáo h ấ n cái kia nói lung tung ra hòa một trận cựu tân mại tu chính độ một i sáu cựu tân mại tu chính độ một ư ơ i thu được điểm thuộc tính tự do một i sáu cựu tân mại tu chính độ một ư ơ i năm thu được điểm thuộc tính tự do một hỏa khí lớn như vậy chính đai trong lòng n h ẹ nhẹ vì trước đây loạn tức cái lưỡi ni dạng mặc nhậm sáu kỳ thực cũng là chưa hẳn q u á i tên kia ai có thể biết vòng xoáy a xử na chính mình đem mình giết chết cựu tân mại cũng chưa chắc tất cả đều là nộ khí tại chính đai xem ra nàng càng giống là giải khai một loại nào đó khúc mắc đồng dạng trạng thái tinh thần trở nên bất đồng rồi rất nhiều hắn do dự một chút vấn cựu tân mại tà tỷ ngài nói mi t o n ã i n ã i là cựu dù mạ kỳ mi t o đại nhân à. ta có thể không thể lắm miệng hỏi một câu trước tiên tộc cựu dù mạ kỳ tao nộ d i ệ t tộc nguy cơ mi t o đại nhân vì cái gì từ đầu đến cuối không có ra tay cựu tân mại khẽ gật đầu một cái đạo là không dám ra tay mi t o n ã i n ã i lúc đó hơn bảy mươi tuổi cơ thể đã bắt đầu không xong toàn bộ nhờ trả cờ dạ duy trì trạng thái đôi cái khác đại quốc bảo trì sau cùng uy hiếp cũng chỉ có thể ra tay một lần cuối cùng nếu như nàng ra tay có thể có thể cứu cơn xoáy tri quốc một lần nhưng sau đó cơn xoáy tri quốc tính cả một diệp đều sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ Mito mãi mãi nhiều vững dư đ ợ cựu năm, mới khiến cho diệp có thể trở thành lần nỉ chiến cuối cùng phe chiến thắng. Nàng trước khi đi thế phía trước, nói xin lỗi Asuna Zaza, có lỗi với tộc Maki, nhưng cũng không hối hận mới Mục Maki, giới trước trước, với Diệp đại cuối khi đi lỗi lội hối cho thể thứ phe thế phía có có tộc Udu trở ra l Zaza, a của chọn mình 6. Kiểu tân mại lau một cái nước mắt vị này a sử na tộc trưởng cùng mi t o đại nhân quan hệ là sáu chính đ á i truy vấn a sử na ra ra là mi t o mãi mãi nhị ra ra nhà biểu đệ cựu tân mại trả lời chính đ á n hiểu rõ biết điều mà không hỏi thêm nữa nhường cựu tân mại yên tĩnh tự động nhìn về phía thanh thuộc tính điểm thuộc tính tự do năm đủ thăng mô bản bất quá phải làm là chân thực kỹ năng h u y ễ n thuật còn phải trở về tìm sư nương học hiện tại lời nói sáu dùng trước hai điểm thử xem chính ai do dự một cái trước mắt hơi n h a o mắt lại tại thi quỷ phong tẫn bên trên đầu nhập hai điểm điểm thuộc tính chân thực kỹ năng bốn thi quỷ phong tẫn một cấp một phần trăm bị động hiệu quả cùng tử thần thiết lập khế ước ngươi được đến rồi một chút đâu phản hồi tinh thần cường độ năm kỹ năng này quả nhiên rất tôm chín mươi bảy chương chín mươi sáu trên nước tao n g ộ ngày kế tiếp giữa trưa lao sư thật muốn xuất phát hồng nhìn qua xuân giá triệu khuôn mặt tái nhật lo lắm nói xuân giá triệu nắm lấy hải tinh cười to xuất phát xuất phát lão sư cùng van ống nước không có y ê u đ ớt như vậy người bị thác đáp ứng kéo dài thời hạn một ngày rưỡi đó là bọn họ lý giải thông cảm chúng ta lại chỉ hoãn một tuần thậm chí nửa tháng đó chính là chúng ta không biết tiến thối ni ra hay là muốn lấy nhiệm vụ là trước bất quá khi đồng bạn có sinh mệnh nguy cơ lúc có thể ngoại lệ chính ai vô ý thức liền lanh ra xuân g i á c triệu yên lặng nhìn về phía hắn liền cái này tiểu tử ngươi còn mát điểm tốt nghiệp cả c ả xì k h ẽ giật mình như có điều suy nghĩ nhìn hướng chính ái chính ai cấp tốc đạo ổ bị tổ nói ổ bị tổ giống như đúng là ta nói ta tại sao muốn nói cái này bừa bụi không có quan hệ đồng dạng sắc mặt tái nhợt van ống nước mỉm cười nói ta và triệu còn không có suy yếu đến sắp chết đi trình độ chỉ là có chút hứa đau đầu không thể lại trì hoãn người ủy thác chuyện bởi vì chúng ta v i ệ c tư chậm chế bọn hắn một ngày rưỡi thời gian liền đã rất thay náy hai vị lao sư đều kiên trì xuất phát sáu cái hài tử cũng sẽ không phản đối chính đã yên lặng thở giải chính mình hôm qua dùng ba t ứ c không nát miệng lưỡi hướng hai vị người ủy thác mười ba ngày nghỉ hồn phí sau này vì từ ba ngày bảy n bảy ngày bảy ngày đến nửa tháng chuẩn bị lý do thoái thác cũng hết hiệu lực tiến đến đem hai vị người ủy thác kêu lên rất nhanh đội ngũ chuẩn bị xuất phát. sóng tri quốc cách biển bờ không tính xa hoặc có lẽ là n ỉ dạ thế giới hải dương liền không lớn nhìn nhau từ hai bờ đại dương hỏa tri quốc cùng thủy tri quốc giữa khoảng cách cũng bất quá hơn ba trăm km n ỉ dạ hoàn toàn có thể tại một ngày buôn tập bên trong v ư ợ t qua đương nhiên là đủ mạnh n ỉ dạ mà sóng tri quốc khoảng cách hỏa tri quốc càng là k h ô n một mươi km bất quá không có người nguyện ý có người ủy thác nhất là bản lục vượt biển thế là nửa giờ sau một chiếc thuyền nhỏ ở trong biển phiêu phiêu đáng đáng lượng nước thân o bị tổ a tư mã cả cạ xỉ bốn người trèo thuyền chính ai cùng những người khác ngồi ở trong khoang thuyền nhìn trên nước phong cảnh bàn lục tiên sinh đến bờ phía sau ngài là lựa chọn tiếp tục cùng tạp nhiều tiên sinh đồng hành vẫn là cùng hắn tách ra văn ống nước xác nhận nói ta cùng với tạp nhiều lời tốt đến bờ phía sau hắn sẽ tìm mấy cái bằng hữu mang ta tìm cửa hàng cùng nhân công Tốt. văn ống nước gật đầu nhắm mắt dưỡng thần cựu tân mại thì dựa vào hắn bên cạnh chiếm chếp lấy miệng n h í u lại lông mày hai tay ngón t r ỏ một chút một chút khả ái điểm cùng một chỗ giữ vững lửa này g chính ai liếc nhìn nàng một cái sau một lát lại liếc nhìn nàng một cái cuối cùng nhịn không được hỏi cựu tân mại tạ tỷ ngươi ở đây suy nghĩ gì lô cựu tên đó tên, ta cựu ó nói nói chút Cái Chính chút trước đây từ cơn xoáy chi quốc trốn về một dịp, nói vòng xoáy tộc âm trốn chạy dạc không nhớ mình, tỉnh, thầm nhị một giật từ trốn một trường trốn kia. nổi. nào? bừng vòng ái diệp, xoáy xoáy là âm đây về tân mại còn không có đã quên muốn đánh cho hắn một trận ác cộng đối lần này nàng nhảy đến mười lăm phần trăm có thể một điểm lại nhảy trở về ý tứ cũng không có tên vũ tên nhận tên t r à sáu cựu tân mại thấp giọng lầu bầu danh thanh lâm thử dò xét nói a đúng đúng đúng cựu tân mại mừng rỡ lại kỳ quái ngẩng đầu tìm tìm cuối cùng nhìn về phía lâm lâm người bên nàng lâm trần trừ một lúc đạo liền c ả cạ s ì phụ thân cứu trở về chính là cái kia thúc thúc cựu tân mại vừa t r ứ n g mắt h ứ một tiếng là hắn nha quả nhiên hẳn là đánh cho hắn một trận cựu tân mại tu chính độ m ộ ư ơ i sáu chính đáy trong lòng k h ẽ động cựu tân mại điểm nộ khí lên cao tên kia bị thương nặng đẳng cấp trong nháy mắt cất cao cái tám độ a sáu không sống qua nên lại là hại chết răng trắng bạch nhãn lan g vậy thì nhất định phải đi xem một chút cựu tân mại b ộ c phát hiện trường thuận tiện bỏ đa sùng giếng nói không chừng còn có thể thừa cơ lại đem cựu tân mại sửa đổi mấy điểm thuyền nhỏ tiếp tục đong đưa sau mười mấy phút thủy trình hơn phân nửa trong khoang thuyền bị du phải chìm vào hôn mê ngủ mất một nửa. khi thì có thấp hàn vang lên lượng nước thân sức mạnh thể lực đều không được dần dần có chút cố hết sức bạn thể nên đổi người rồi chính đ ai đi ra ngoài kết tấn giải trừ hết lượng nước thân lần nữa kết tấn lượng nước thân trí thuật đổi lấy ngươi đi thôi mới lượng nước thân mặt không thay đổi đi nhặt lên lượng nước trước người cùng thế hệ cái kia thuyền mái trèo chính đ ai thì đi trở về buồng nhỏ trên tàu ngồi trở lại hải tinh lão sư bên cạnh đột nhiên nghe hắn ấp đúng cười nhẹ một tiếng sáu lão sư ngươi đây làm mộng lấy chê cười lão sư không ngủ xuân gia triệu mở mắt ra lắc đầu cười nói ha ha ha vốn là ta còn lo lắng nhiệm vụ xuất hiện biến cố dù sao ta và van ống nước trạng thái không tốt có thể không ra tay liền tốt nhất đừng ra tay hiện tại xem ra cái tiêu tạ du nạ quả nhiên như tạp nhiều tiên sinh nói tới thuê không d ậ y nổi n ý dạ. chính đại hơi ngạc nhiên nói thế nào xuân gia triệu lắc đầu n ở nụ cười nếu như đối phương thuê n ý dạ, hơn phân nửa là sương mù ẩn thôn n ý dạ, tinh thông thủy đội trao đổi vị trí ta nhất định sẽ lựa chọn nơi này tập kích dù sao trước sau không cập bờ có thể cho người bị thắc mang đến nguy cơ rất lớn ha, ha ha tất nhiên đến bây giờ cũng không có người tập kích liền chứng minh không có lý g i xuất hiện dù cho xuất hiện cũng nhất định là ngu xuẩn không cần tiền não đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố chính đái ngươi muốn học phải trả rất nhiều a xuân gia triệu dương dương đắc ý chính đái lại hơi không nói gì hải tinh lão sư bộ này lý do thoái thác có chút giống như đã từng quen biết đ a quả nhiên cựu tân mại đột nhiên mở mắt ra tức giận đối với xuân gia triệu đạo miệng quá đen xuân gia triệu biểu lộ cứng đờ đồng thời ngoài khoang thuyền chuyến đến ô bị tổ tiếng kêu to ai ai ai như thế nào đột nhiên lên lớn như vậy sương m g muốn nhìn không rõ đứa đần cẩn thận một chút đây là nhất thuật sáu ngươi nói ai là đứa đần văn ống nước cũng tỉnh táo lại mở mắt ra n g n g thần hỏi hướng cựu tân mại mấy người một hai ba bốn cái cựu tân mại nhắm mắt lại trợn ờ đại khái là một cái n ì dạ tiểu đội có một g i a hỏa lượng trả cờ dạ rất lớn so van ống nước ngươi và triệu trả cờ dạ đều phải nhiều hay một cái n ì dạ tiểu đội dẫn đội là lượng trả cờ dạ rất nhiều thượng nhẫn sao xuân giả triệu ánh mắt đi loanh quanh đông nhiên che đầu đạo ai n h a đầu đau quá lao sư không thể đọc thủ chính đáy đi thôi chính đáy mặt tối sầm thật mẹ nó giả phải ngày nghỉ n ơ i hắn bước ra, ra b u n g nhỏ trên tàu hồng cùng lâm liếc nhau cũng mang theo khẩn trương chui ra ngoài triệu n h u n g bọn nhỏ tại trên nước đối với sương mù ẩn thôn thượng nhẫn không thành vấn đề sao văn ống nước lo nghĩ hỏi văn ống nước ngươi cũng quá thành thật đi ta chỉ là lừa gạt một chút hải tử xuân gia triệu lắc lắc đầu đứng lên đầu thật đau ta c h ờ một lúc vào trong nước bơi lội thanh tỉnh một chút ngươi đánh thức hai cái này còn đang ngủ người ủy thác tâm sự ủy thác thăng cấp chuyện văn ống nước bất đắc dĩ nợ nụ cười ngoài khoang thuyền chính ai trực tiếp giải trừ lượng nước thân đứng ở đầu thuyền xuyên thấu qua mỏng mảnh sương mù roi mắt trông về phía xa nhìn thấy ngoài trăm t h ư c lm có bốn bóng người một ở phía trước ba ở phía sau ở phía sau ba người chiều cao kích thước nhìn đều cùng chính đái tương tự đại khái là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên người người phía trước lại cao lớn vô cùng rắn người cũng lộ ra tương đối bành trướng xì、sì、cạ i ả n phụ cụ kỳ chính đ á y trong lòng nhẹ nhẹ nhưng lại không có phát hiện giao cơ hình dáng không phải sao vậy cái này hình thể sáu là ai bốn người đều đã ngừng mái trèo thuyền vẫn là theo quán tính hướng về phía trước hoạt động vài mét dần dần chính đái thấy rõ người kia gương mặt mang theo mắt kiếng trung niên tóc dài mập mạc có ba phần chín giống như là một từng g a sân diễn viên quần chúng sáu sáu đôi người trụ lực vũ cao lão sư sáu mưa xuân chín mươi tám chương chín mươi bảy mưa xuân nói là diễn viên quần chúng mưa xuân nhưng cũng không tính diễn viên quần chúng chỉ bất quá hắn ra sân hình ảnh ít chỉ xuất hiện tại trong hồi ức lại ra sân tức tử vong nguyên nhân cái chết là chấn áp vũ cao sáu đôi bạo động có thể chấn áp vĩ t h ú bạo động n h ĩ dạ tuyệt không thể xem như bình thường n h ĩ dạ đến đối lãi hơn nữa chấn áp sáu đôi lúc hắn đã là sương mù ẩn thôn trường lão ngoại trừ một diệp cái kia hai cái đã tưng dù đại bộ phận nhận thôn trưởng lão đều có thực lực không tầm thường mưa xuân tuyệt đối là thượng nhận bên trong từng giả cũng may chỉ có hắn một cái chính á i ngược lại hơi lòng k h u khí tới là mưa xuân dù sao cũng so tới nhẫn đao nhóm bảy người tốt hơn đơn độc nhẫn đao nhóm bảy người chưa hẳn so mưa xuân mạnh có thể nhịn đao nhóm bảy người rất ít hành động một mình vừa tới tới hai ba bốn năm sáu bảy a i triệu đ ổ i mà mưa xuân sau lưng ba người tất cả đều là khuôn mặt xa lạ không có niên linh phù hợp còn cuối cùng nguyện ý khắp nơi vọt tràng chiếu mỹ minh cùng ạ cụ già chỉ là thông thường x ư ơ n g mù ẩn thôn hạ nhẫn nhiều lắm là có c h u n g n h ẫ n tiêu chuẩn trong khoang thuyền có ba cái đại lão đối mặt loại này đội hình chính ai trong lòng cơ bản có cơ sở ô bị tổ còn có chút không có làm rõ ràng tình huống địch nhân sao cái t i ê hộ ngày sáu t h ư ờ như là sáu sương mù ẩn thôn mỹ ra cả cà s ỉ quay đầu nhìn hướng chính đáy ánh mắt hỏi ý lao sư nói thế nào ô bị t ổ lâm hồng bảo hộ người bị thác cả cà s ỉ á tư mã xuống nước chính đáy mở miệng ăn bài tung người một cái đứng ở trên mặt nước cả cà s ỉ cùng á tư mã theo sát phía sau phân chạm tại chính đáy hai bên mặt nước ân khoảng cách thêm gần mấy phần chính ái bỗng nhiên phát giác ra một chút không thích hợp rõ ràng sử dụng vụ ẩn chi thuật vì sao lại tại ngay phía trước bày ra trần thế đem đội hình hiện lộ cho bọn hắn nhìn ba cái kế h ạ n h ậ n sáu t h ư như là phân thân nguy rồi bảo hộ hai bên cùng đôi thuyền chính ai cấp b á n h hô cạ cạ xỉ sắc mặt biến hóa lách mình phóng tới bên trái a tư mã chầm n ử a nhịp nhưng cũng vẫn là kịp thời phóng tới phía bên phải một giây phía sau hai bên vang lên hướng cụ nải bàn giao tiếng va chạm trên thuyền ba người còn lại lại tất cả đều sửng sốt một chút thần lại sau này chạy đã tới không bằng một cái xương mù ẩn thôn trung nhẫn từ đôi thuyền vọt vào buồng nhỏ trên tàu tiếp đó hắn đối mặt là xuân gia triệu s ó n g phong thủy môn thêm vòng xoáy cựu tân mại tổ hợp và n h và n h hai tiếng trầm đục phía sau trong khoang thuyền chuyển ra xuân gia tay tiền ủy thắt t r ụ một thành uy lão sư ta chính đ ái bịu m ô i một cái hơi khó chịu nói còn đứng n g a y đó làm gì đi giúp cạ cạ s i cùng a t ứ mã a năm a hồng ứng thanh tiến đến giúp a t ứ mã lâm cùng ổ bị tổ vẫn còn không n ú c đ í c h chính đ ái chúng ta sẽ không đứng tại trên nước lâm ngượng ngùng nhỏ giọng nói ổ bị tổ càng là đỏ mắt vạn ống nước lão sư không có dạy a sáu cạ cạ s i hỗn đản này là từ đâu học trộm chính đ ái vậy thì trở về buồng nhỏ trên tàu trong k h o a n g thuyền xuân gia triệu nghe tiếng chuẩn bị len lén, lén vào nước động tác ngừng một lát hai tay kết t n thủy đột lượng nước thân chi thuật uy cần phải như vậy sao cựu tân mại lầu bầu một tiếng còn có ngươi trạng thái được hay không a triệu đ ừ n g x i n h c ư ờ n g ha ha ha không quan hệ không quan hệ tới là mưa xuân bạn cũ vừa trở thành thượng nhận lúc ta thế nhưng là bị hắn đánh rất thảm lần này cơ hội báo thù tới không được cũng phải được a phía trước mưa xuân đẩy mắt kính một cái trong khoang thuyền quả nhiên có thượng nhận sao v y thác thăng làm a cấp lập tức tay hắn hóa tàn ảnh ước chừng kết liêu tám chín giây ấn chờ ấn kết xong mặt nước thoáng chốc nhấc lên vận sóng thủy đội thủy long đánh chi thuật mưa xuân sau lưng nước biển quần quận ngưng kết thành to lớn thủy lòng nước biển quấn lên âm thanh giống như thủy long đang t h é t đảo giữ t ậ n cắn xe hướng chính đáy cùng phía sau hắn thuyền nhỏ có thể chứa đựng hơn mười người thuyền nhỏ tại mấy chục tấn nước biển ngưng tụ thành khổng lồ thủy long trước mặt nhỏ bé không đáng giá nhắc tới thật là lớn quy mô rất nhiều thủy đ ộ n đều là do thi thuật giả r ó t vào lượng t r ả cờ dạ tới quyết định thuật cường độ cùng p h ạ m vi từ thủy long lớn nhỏ nhìn chính đ ái dễ dàng đánh giá ra mưa xuân lượng t r ả cờ dạ tuyệt đối rất nhiều đơn độ c gặp gỡ chắc chắn không thể chính diện c ư ớ kỳ phong mang vừa vặn sau có cái thuyền nhỏ tại không có cách nào trốn á thủy đội trật bích ba hoa thủy long cùng tường nước chạm vào nhau bọn nước bắn tung tóe nước biển có ngược một cô trùng tích cực lớn đánh tới chính đáy hai chân ở trên mặt nước đảo ngược ra mười mấy mét mới miễn g cưỡng ổn định thân hình đến nỗi sau lưng thuyền nhỏ tức thì bị sóng biển thôi động phải trượt ra gần trăm mét đắp lấy xôi trào nước biển chơi lên trên nước tàu lượn siêu tốc thiếu chút nữa bị sóng lớn chụp nước vào thực chất、Hô. miễn cưỡng tính toán phòng thủ nhưng này phải đánh thế nào chính đai quay đầu mắt nhìn thật sâu n h ư mày người bị thác gò bó tay chân chẳng lẽ muốn chủ động hướng nhất tên không biết sâu cạn thượng nhận tiến công đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thổi phù một tiếng cắt cắt thân thể âm thanh cả cạ s ỉ c ẳ n g là thừa dịp sóng nước sôi trào tự thân trả cờ dạ điều khiển trình độ cao hơn một đ a o đem sương mù ẩn thôn hạ nhẫn ngực chém ra một đạo dài mười mấy c m vết thương sương mù ẩn thôn hạ nhẫn mặt lộ vẻ đau đớn kinh hãi cuốn quít chạy trốn chính đai lông mày khé động sưu phải một chút lách mình đi qua trả cờ dạch ch vành một cổ tay trúng ngay ngực sương mù ẩn thôn hạ nhẫn lập tức phun ra tiên huyết ngực bị chính đái nệ đến thật sâu hạ xuống trực tiếp sâu nước vào bên trong chìm vào đáy biển mắt thấy phải không sống c ạ cạ xì hơi chút ngạc nhiên giết không giết giữ lại hắn ta liền làm một cái như vậy sát phạt quả đón người lên c ạ cạ xì có c ạ cạ xì làm đồng đội chính là bất lo hai người cùng nhau xông trận thượng nhẫn chính ngay trong lòng cũng liền hơi có lực lượng một chút phía trước mưa xuân hai mắt hơi h í mắt đối với lần lượt thiệt hại hai tên hạ nhẫn cũng không thèm để ý loại đến tuổi này cùng t h lực một diệp thiên tài hạ nhẫn sao dẫn đội thượng nhẫn là ai chủ động công kích c à n g đảm lắm hắn nâng lên cường tráng cánh tay phải ở trước n g ư ỡ q u é t ngang vành ánh l a m quang nơi cổ tay dâng lên càng là sử dụng r a cùng chính đái giống nhau nhẫn thuật đáng tiếc tiểu quỷ ngươi hào thủy cổ tay còn kém xa lắm mưa xuân đạp chân xuống chỉ một thoáng vượt qua mười mấy mét khoảng cách nên đến v ọ t tới chính đái trước người chính đái vốn định lấy tay lý kiếm ảnh phân thân thuật lên tay công kích thấy thế vi kinh thấy rõ mưa xuân sử dụng thuật trên mặt lại thoáng qua cổ q á i thủy đội hào thủy cổ tay chi thuật hắn đồng dạng nhấc ngang cổ tay và n h cổ tay cùng cổ tay chắm nhau phát ra trầm m u ộ n tiếng va chạm bên trong lực đạo bị hai người dùng kỹ xảo gỡ đến dưới chân trong nháy mắt gây nên thao tiên h c ử lãng mưa xuân con n g ư ơ i hơi co lại ngạc nhiên dị thường tiểu quỷ này hào thủy cổ tay lại nhiên năng cùng ta sáu đúng lúc này sóng nước phía sau chất có một vòng ngân quăng lướt qua như là cỗ sao trồi rực rỡ lại tản ra cực hạn hàn ý xoẹ xẹt mưa xuân bước ra vội vàng t ố i lui cắn răng l i ế c nhìn trước ngực quần áo bị rách toạn lại ngẩng đầu nhìn về phía sóng vai đứng tại đối diện chính đáy cùng cạ cà xi ánh mắt sâu đậm phiền muộn x u n g dưới hai cái này tiểu quỷ sáu cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên nổi lên mấy cái bong bóng chính đái tiểu t ử này hào thủy cổ tay dùng đến đều so ra mà vợ sáu nhanh so ra mà vợ ta ngươi có thể nhờ có trên thân thịt nhiều một chút nhi không phải vậy bị chính đái đập l u i ta đều sẽ thay ngươi xấu hổ đâu hải tinh lầu bầu một câu vừa trầm trở về trong biển hải lý 12 bờ Biến đô thị biến thân văn sách mới biến S sách sách Đẩy đệ đánh đại đô đây thấy cái Châu thân Vĩnh hẳng thị thân thân phi thường lớn tiểu thư ta đây cái không thấy thế xệ tăm tiểu Ta văn văn văn mới Long lớn nào bi lớp lao dạp mặt khác nó i cho đại g i a một cái không biết là tin tức tốt hay là tin tức xấu tin tức quyển sách nên được ngày một tháng năm trưng bày miễn phí chương tiết có thể tới hơn ba mươi vạn chữ tính toán lương tâm a sáu chín mươi chín chương chín mươi tám đánh lén nơi xa trong k h o n g thuyền xuân g ra triệu lượng nước thân đ ớ i lấy b ù n g nhỏ trên tàu miệng hướng ra phía ngoài nhìn a chính đ a i cùng c ả cạ xỉ hai đứa bé không tệ a tư mã cùng hồng còn kém điểm rõ ràng có đến vài lần cơ hội chém giết đối thủ lại đều bỏ lỡ đương nhiên cũng so với cái này h a i mạnh hắn quay đầu mắt nhìn obi tổ cùng lâm obi tô trứng mắt đáng giận sáu không phải liền là đứng ở trên mặt nước sao ta cũng được hắn s i ê u phải lao ra tiếp đó sáu phù phù văn ống nước bất đắc di lắc đầu đứng dậy đi đem ư ớ t xuống ổ bị tổ mang về b vùng nhỏ trên tàu ổ bị tổ n u ố t ở thuyền sừng không còn đắc ý giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình tại lâm trước mặt mất mặt cháu trai muốn không có lâm quan tâm mà đi lấy cái khăn lông khô cho ổ bị tổ ổ bị tổ trong nháy mắt lại loẹ sáng đứng lên cháu trai muốn lên nị h dạ trường học lúc này lâm lại lo làm nói văn ống nước lao sư không đi giúp cả cạ xỉ cùng chính ái thật sự không thành vấn đề sao mới vừa nhận tuất sáu ấy văn đi đi, ống nước h nguyên sáu xuân giá triệu lượng nước thân ngạc nhiên vừa rồi bản thể cùng ngươi cũng không phải nói như vậy lại gặp văn ống nước hướng mình ánh mắt ra hiệu dừng hai giây trong mắt của hắn thoáng qua bừng tỉnh văn ống nước ngươi không có trong tưởng tượng trung thực a triệu ủy thác thăng cấp chuyện vẫn là từ ngươi tới cùng tạp nhiều tiên sinh nói đi văn ống nước lại nói chưa tỉnh hồn tạp nhiều lập tức hướng xuân ra triệu lượng nước thân ném đi tội nghiệp ánh mắt đi ra đại nhân tiền của chúng ta sáu là muốn lấy ra sửa cầu còn giữ lại kiếm ra xê cấp tiền ủy thác thật là cực hạng văn cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ giúp chúng ta lần này đợi đến cầu lớn sửa c h ư a tốt chúng ta có tiền nhất định bổ túc xuân ra triệu lượng nước thân khỏe miệng giật một cái cái này pha sự theo ta nằm cạnh lấy sao ta chỉ là một cái phân thân văn ống nước ngươi tuyệt không trung thực a cựu tân mại hì hì nợ nụ cười sáu nơi xa chính ai trên mặt biển quần quận lấy đánh ra mấy cái thủy phiếu điều chỉnh thân hình nửa q u ỳ trên mặt biển trượt ra vài mét lại vội vàng lách mình né qua bắn tới có nước mới rốt cục thở phào ho nhẹ hai tiếng lòng buồn bực cảm giác tàn đi hai chân hắn đập mạnh lại một lần hướng lâm vào trạng thái bùng nổ mưa xuân buôn tập m à đi đồng thời hai tay kết tấn thủy độn lượng nước thân chi thuật từ bị chính đái thêm điểm thêm đến cấp ba hào thủy cổ tay đánh một cái trở tay không kịp lại bị cả cạ xì đao mang mở ra háo tự giác mất mặt mưa xuân điểm nộ khí liền trong nháy mắt đầy cách trọn vẹn biểu hiện g a tinh anh thượng nhẫn nên có thực tùy tâm nhi động thủy độn nhất thuật cùng thân hình không hợp linh mẫn tốc độ chỉ ba năm chiều liền dễ dàng chế trụ chính đáy cùng cả ca si nếu như không phải trong lòng có e rẻ cảnh giác còn chưa lộ diện vị kia chỉ đạo nhẫn mưa xuân lưu lại hai điểm lực hai người bọn họ e rằng đã thua t r ư ợ chính đ á i sử dụng tay lý kiếm ảnh phân thân thuật d ậ m d ạ p chẳng trị tay lý kiếm bao phủ lại mưa xuân trước người toàn bộ không gian mưa xuân nhưng căn bản không thèm để ý vẫn như cũ kết hàn ấn thủy đ ộ n t h á c nước lớn chi thuật c u â n c u â n t h á c nước nhấc lên chính đ á i tay lý kiếm trực tiếp bị mất hết đi vào liền đoá bọt nước đều không lật ra tới tháp nước còn tiếp tục đẻ hướng chính đai có cơ hội chính đai trong lòng k h a động nhưng lại âm thầm từ bỏ lúc trước nhường lượng nước thân chèo thuyền lãng phí chút trạ cờ dạ lại thêm chiến đấu mới vừa rồi thủy đánh gây sóng chỉ có thể dùng đến một phát nhất thiết phải tìm được cơ hội tốt hơn đó là trận chiến đấu này duy nhất cơ hội thắng dưới chân hắn đậm mạnh bước ra vội vàng tối lui lượng nước thân thì điều động tất cả trạ cờ dạ làm ra tự sát thức ngăn cản bị nuốt hết ở trong thác nước thác nước lớn chi thuật phạm vi quá rộng dù cho dùng thủy thế thân thế thân phía sau vẫn sẽ xuất hiện ở thuật phạm vi bao trùm phía dưới chính đáy vội vàng tối lui mấy chục mét từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thác nước bao phủ không khỏi hơi lộ bất đắc dĩ chỉ có thể lãng phí nữa ch lãng phí nữa liền một phát thủy đánh g â y sóng đều đánh không đi ra ngoài thiếu làm à phía trước người này lượng trả cờ dạ hoàn toàn không phải hắn có thể hao tuần qua đúng lúc này phía sau hắn đ ô n g nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi chính đái tránh chính đái lông mày bông u lỏng tiếp tục lui lại mấy bước phía sau a tư mã đứng ở trước người hắn phong độn gió cắt gió cắt trong miệng liên tục phun ra lưới dao a tư mã hóa thân gạt lịnh đem t h á c nước lớn chi thuật ở giữa cắt ra một đạo có thể chứa người thông qua lỗ hổng hắn cùng chính đái thành công tránh đi một hơi phun ra quá nhiều a tư mã vừa tham chiến liền trong nháy mắt điện v i thấp giọng nói loại này thuật quy mô hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó tới đối thủ a lao sư không xuất thủ sao hắn nói không nên lời tay bất quá ta đoán hắn chắc chắn ở chỗ nào cất giấu t r o n g n o n chúng ta coi như hắn không tồn tại a chúng ta hôm nay tới cái tam anh chín sáu mập mạp chết bẩm chính ái nói đến một nửa mới kịp thời phản ứng lại chính mình không nên biết mưa xuân tên đừng nói những cái kia kỳ kỳ quái quái bảo cả cả xì lách mình đến hai người bên cạnh thân thâu trọng thở d ố c nói ta t r ả cờ dạ đã dùng hết chính ái mắt khé đạo suýt nữa quên mất cái này còn có một so với ta càng thiếu sanh ra hòa sáu xem ra bộ này là thực sự không đánh nổi nên chiến một cái tinh anh thượng n h ậ n vẫn là sớm chút đến cuối cùng cũng không sáng tạo ra có thể dùng da thủy đánh gây s o n g cơ hội a lao sư đi ra hỗ trợ phía trước mưa xuân biết ta tư mã xuất hiện đại biểu cho hắn mang tới ba cái hạ n h ậ n đã toàn quân bị diệt nhưng hắn vẫn như cũ không quá để ý đỡ đánh tới mức này vị thác kỳ thực đã bị hắn ném ra sau đầu so sánh với vị thác hắn càng chú ý chính đái cùng c ả c ả xỉ thực lực một cái một c t ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi bởi vì chiều cao nộ phán chính đái niên linh có tiếp cận thượng nhẫn thực lực tố dưỡng một cái tám chín tuổi cũng có thể xưng trung nhẫn bên trong tinh n g u ệ n h ư ban đầu la xa một d tại lần thứ ba giới n ụ y giã đại chiến l u ậ n n h ư n g bên trong lúc này hắn cũng động đem hai cái tương lai đại địch diện sắt ở này ý niệm mà trở ngại chính là chỗ này hai đứa bé chưa từng lộ diện lao sư nghe chính đáy gọi hàng hắn thu hồi muốn kết tận tay nhìn nó nghiêng hai phía một giây hai giây ba giây sáu hử còn không ra sao hắn hử nhẹ một tiếng gan bàn chân đ ặ t mạnh liền muốn hướng chính đáy ba người chạy đi đúng lúc này phía sau hắn đông nhiên thoáng qua một đạo màu vàng ánh sáng dạ sẽ gẳng ba bọc nước bắn tung tóe bị van ống nước dạ xẻng ẳ n g đè vào mưa xuân hóa thủy tiêu thất thân hình xuất hiện ở van ống nước sau lư hình cổ tay trọng kích thủy đồn hào thủy cổ tay chi thuật bá kim quang lấp l ó e tiêu thất sau một khắc văn ống nước đứng về ba người trước người mưa xuân thu tay lại cổ tay châm giọng nói ta tưởng là ai thì ra là ngươi sóng phong thủy môn chẳng thể trách dám để cho mấy đứa bé cùng ta giao thủ là cảm thấy có thể kịp thời cứu bọn hắn thực sự là tự tin miệng mang kinh nghiệt trong lòng của hắn lại âm thầm ngưng trọng lên lại là sóng phong thủy môn vì này mấy đứa bé hộ giá hộ tống từ trên tay hắn giết người sáu ân sóng phong thủy môn ngươi bị thương rồi văn ống nước bất đắc dĩ nợ nụ cười quay người lại liếc mắt nhìn chính đái trách nói hô loạn cái gì ngươi cũng nhường hắn đối với lao sư có chỗ cảnh giác chính đái nháy mắt mấy cái ánh mắt nhất chuyển vội vàng xấu hổ nói có lỗi với lao sư mưa xuân trên mặt béo t r ầ m rãi kéo ra nụ cười khó coi nguyên lai là bị thương a hắn tâm đ ố n g nhiên liền lớn lên nếu như có thể lợi dụng mấy hải từ kia đem sóng phong thủy môn lưu tại nơi này sáu vạn ống nước quay đầu thương lượng mưa xuân thượng nhẫn ngươi người ủy thác là tạ du nạ đúng không theo ta được biết hắn hẳn là thanh toán không nổi tiền ủy thác cho nên có thể không thể mời ngươi từ bỏ lần này ủy thác đâu mưa xuân không có trả lời nhưng chuẩn bị kết tấn hai tay liền đã nói cho van ống nước đáp án của hắn van ống nước bất đắc dĩ t h a n nhẹ từ nhẫn cụ bao lấy ra chi mang theo hỉ diệt xin ký hiệu cù nải vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi mưa xuân thượng nhẫn trên tay hắn cù nải bắn về phía mưa xuân mưa xuân nhanh trong kết tấn lại đột nhiên cảm giác dưới chân mặt nước hơi khắc thường ba đ ộ n g một k h ỏ a hải tinh từ phía sau hắn nổi lên mặt nước thủy đ ộ n thủy g i a n g đánh một trăm chín mươi chín mưa xuân cái chết cầu phiếu đề cử hải tinh lão sư thật không biết xấu hổ chính đài thốt ra cùng van ống nước đánh phối hợp lúc là hắn biết hải tinh lão sư hẳn là đang chuẩn bị đánh lén nhưng không nghĩ tới lại như thế cái đánh lén pháp thủy đ ộ n thủy răng đánh thuật này a sáu chỉ có thể ở có nước chỗ sử dụng có thể ở địch nhân dưới chân ngưng tạo ra một cái có nước đem hắn n ô lên tới nói một cách khác mưa xuân tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới nhường hải tinh lão sư cây của bạo bị đội lên không trung hắn còn không dám kêu lên đau đớn không dám d â y rủa thậm chí không dám mắng to cố hết sức d â y rủa cơ thể dùng hào thủy cổ tay chi thuật nên đón van ống nước mượn dùng hì d i xỉn xuất hiện ở phía sau xoa dạ xẻ cẳng vang trong tiếng va chạm mưa xuân xoay tròn tung bay ra ngoài. lại đâm đầu vào đụng phải một đầu thủy lòng sáu lập tức chính đái vô ý thức liền kết lên ấ n thủy đội thủy đánh gây sóng một mực nắm nuốt một phát thủy đánh gây sóng cuối cùng phát xạ ra ngoài chính đ á i trong lòng thư thản bị thủy lòng v ũ mặt đập đến mê man mưa xuân sẽ không nghĩ như vậy tại thấu xương sinh mệnh nguy cơ phía dưới hắn buộc phát ra cầu sinh tiềm lực bị dạ s ẻ n g gẳng nện đến tím xanh cổ tay lại một lần nữa ngưng kết toàn bộ t r ả cờ dạ v u n g hướng về phía thủy đánh gây sóng nhưng mà chính đái thủy đánh gây sóng đẳng cấp là năm cấp một trăm phần trăm mưa xuân cái kia cùng chính đái tương đương tại nghệ ba cấp hào thủy cổ tay do giảm kém rất xa、à. một cái tay gãy bay lượn trên không trung mưa xuân nặng nề mà rơi đập ở trong biển miễn cưỡng bay tới trên mặt biển đầu đầy mồ hôi ngực chập trùng kịch liệt thở dốc như nước bên trên nhạc viên biểu diễn xong tiết mục hải báo người các ngươi xuân giã triệu hắn không cam lòng tuyệt vọng gào thét thế mà đánh lẽ ta tên hôn đảng kia đạt tư nạp rõ ràng nói tạp rất không có quá nhiều tiền đi tuyên bố bị thác một diệp thế mà đồng thời xuất động hai người các ngươi hắn chẳng lẽ là ban bố ép cấp ủy thác sao ách sáu sát phạt quả đoán chính đái đồng học nhìn thấy tay gãy hình ảnh hơi cảm giác khó chịu nghe vậy rốt cuộc lại đột nhiên có chút thông cảm mưa xuân. gia hòa này thua thật t oan a h ả i tinh lão sư rõ ràng cũng như vậy cảm thấy tiến lên nửa ngồi vì hắn giải thích nói chỉ có trùng hợp có hai cái đi sóng c h i quốc nhiệm vụ hai chúng ta ban trùng hợp hành động chung mà thôi góp xảo mưa xuân ánh mắt tảm đạm còn sót lại tay trái chìm vào trong nước cơ thể cũng xuống nặng vạn ống nước mi tâm nhẹ trao lại xuân gia triệu thì đứng lên giành nói mưa xuân chúng ta cũng coi như đối thủ cũ ba năm trước đây giới lụy dạ trong đại chiến ta thua ngươi hai lần lần này vốn định đòi lại đáng tiếc trên người bị thương không thể cùng ngươi công bằng tỷ bất quá sáu ta tự mình tiễn ngươi trầu trời nhé tay hắn sờ nhẫn cụ bao chậm rãi móc ra một chi c ù n ả i bắn về phía mưa xuân cổ hoa bị ghim t r ú n g mưa xuân lại hóa thủy tiêu thất chính gái ba người kinh hãi tả hữu tuần sát không thể tìm được mưa xuân thân ảnh xuân gia triệu cũng q u a y đầu tứ phương một lát sau cao mày nói nhường hắn chạy trốn van ống nước trên mặt thoáng qua ti mất tự nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng đạo trở về trên thuyền a hắn không có lại đến tập kích khả năng cứ như vậy sáu nhường hắn chạy a tư mã lẩm bẩm trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc chính á i vận lông mày cùng cả cạ xì đối mặt đồng thời nói lao sư các người cố ý thả hắn xuân gia triệu cười ha ha làm sao lại thế chớ suy nghĩ lung t u n g chúng ta trở về trên thuyền chính đ a i yên lặng nhìn xem hắn xuân gia triệu cười biến bất đắc dĩ bị các ngươi đã nhìn ra à, hai cái tiểu cơ linh quỷ ta không cảm thấy trọng thương hắn có thể tại các ngươi ngay dưới mắt chạy thoát chính đ a i sâu xa nói vì cái gì thả hắn c u n g thủy c h i quốc bảo trì hữu hảo quan hệ ngoại giao lộn xộn cái gì xuân gia triệu gãi gãi ngớt nhẹp hải tinh thở dài tính toán nhìn ra thì nhìn ra đi vừa vặn cũng l à nên cho các ngươi thật tốt học mực hóa mưa xuân thủy thế thân ấn là ở bị van ống nước giả s ẻ n g gẳng đánh bay ra ngoài lúc kết nhưng lão sư thủy long đánh quá nhanh nước của hắn thế thân bị ta đánh gãy không có thế thân thành công xuân ra triệu g i ả n giải sau đó chính đai nước của ngươi đánh gãy sóng cắt đứt hắn một cái tay hắn rơi vào mặt nước phía sau dùng điên cuồng gào thét tới hấp dẫn lực chú ý của chúng ta âm thầm thì triệu tập còn sót lại trả cớ dạ một lần nữa kích hoạt lên thủy thế thân thuật nguyên lai、like、lại như thế chạy thoát ba người hiểu rõ lại càng thêm n g h i hoặc tất nhiên lão sư ngươi tất cả đều nhìn đi ra vì cái gì sáu một tay kích ấn là chỉ có số người cực ít mới có thể số người nắm giữ mới ít ký xuân ả o mà mưa x rõ r à n gia không ở c á k i hàng ngũ. Xuân giã triệu đạo theo lý thuyết hắn mới vừa thủy thế thân là hắn cả đời này sau cùng một cái nhân thuật trốn về trong thôn cũng chỉ có thể làm tiếp làm làm việc vặt công tác mang mang học sinh À, có lẽ hào thủy cổ tay còn có thể dùng tay phải gáy mất hào thủy cổ tay uy lực cũng sẽ giảm xuống không có cái uy hiếp gì chính ái lão sư trước đây hắn đánh ngươi đến cùng bao thế thảm ngươi không phải nhường hắn sống không bằng chết nghĩ gì thế xuân gia triệu cười mắng lập tức nghiêm mặt nói lão sư cử động lần này có tâm ý khác vừa mới mưa xuân lời nói đều nghe rõ ràng à hắn hẳn là sẽ g i ậ n lây sang hắn người bị thắc đạt tư nạp chính đ á i giật mình trong lòng lao sư ngươi sáu nghĩ tới chạy trốn mưa xuân có khả năng rất lớn sẽ đi tìm đạt tư nạp đồng thời giết chết hắn xuân gia triệu nặng nề nói a tư mã kinh hãi lao sư n g à i sao có thể tận lực nhường hắn đi đổ s á t một người bình thường sáu là địch nhân từ đạt tư nạp thuê mưa xuân tập sát tạp nhiều tiên sinh lúc hắn chính là địch nhân rồi xuân gia triệu lắc đầu nói theo loại này phản kháng trình độ đến rồi trên bờ đạt tư nạp nhất định còn sẽ cho nhiệm vụ của chúng ta tạo thành trở ngại không bằng thừa cơ giải quyết nhưng chúng ta không thể tự tay đi làm bằng không đi theo đạt tư nạp phía sau những người phản đối kia sẽ chống cự phải càng kiên quyết chúng ta không có khả năng đem bọn hắn xử lý không còn một mảnh có thể nhưng n à y sáu a tư mã ngạc nhiên như thế nào không phù hợp chúng ta hỏa chi quốc đặc sắc nhận đạo chủ nghĩa loại đồ vật này nói một chút l i ề n tốt các ngươi phải nhớ kỹ nị ra cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ngăn nắp xinh đẹp nghề nghiệp xuân gia triệu mỉm cười rất khó tiếp nhận chính đ á i ngươi cảm thấy lao sư làm đúng hay không chính đấy khỏe mắt rút khỏe miệng co cắp cái mối cũng rút đúng hay không đúng cái đầu ngươi bên tiêu đạt tư nạp ta còn mẹ nó tính toán sửa đổi đâu người cái này sáu rất có thể cho ta trực tiếp cả không còn nếu như người kia không phải đạt tư nạp sáu không có nếu như cái này có thể làm sao xử lý đuổi không kịp a cái này gọi là cái gì vậy a trong lòng của hắn yên lặng thở dài hy vọng đạt tư nạp mạng lớn một chút ta lao sư đúng hay không ta không nói ta cảm thấy có thể có phương pháp tốt hơn xử lý nếu như đạt tư nạp may mắn còn sống có thể hay không để cho ta tới đánh hạ cái kia một quan chính đai thương lượng xuân gia triệu hơi ngạc nhiên chính đ ái cho ra đáp án cùng trong tưởng tượng của hắn khác biệt ta quả nhiên vẫn chỉ là đứa bé sao sáu được chưa sáu bọn hắn quay trở về trên thuyền tiếp tục tiến lên mà đồng thời chính như xuân g i a triệu sở liệu đặt tư nạp nhà đặt tư nạp tại đầy người nước động gậy một cái tay so như ác quỷ mưa xuân nhìn gần phía dưới doa đến ngồi ngay đó liên tiếp lui về phía sau nhẫn nghĩ ra đại nhân ngài đây là sáu tiên ủy thắc đâu ngài thành công đặt tư nạp hơi chút vui trong lòng lại mắng thầm lên đều thảm như vậy làm sao lại không cùng phía trước đồng quy vu tận đâu tiên ủy thắc ca ngài chờ một chút ta đặt ở huỳnh đệ nhà ngài ở nơi này ngồi một lát ta đi lấy sáu miệng vết thương của ngài muốn hay không trước tiên băng bó một chút đặt tư nạp mặt ngoài lo lắng trong lòng thì tính toán lên giết chết trước mắt trọng thương nghị dạ phương pháp quả nhiên không có tiền sao mưa xuân sắc mặt t ă m trầm còn sót lại tay trái hơi hơi nam quyền chính là như vậy cặn bã để cho ta làm hại ta sáu đúng lúc này phía sau hắn đặt tư nạp nhà cửa phòng đột nhiên bị người lấy ra một cái người mặc cao cổ á o khoác nam tử cao lớn đi đến thợ đóng giày đặt tư nạp khe giật mình tê ơ thợ đóng giày mưa xuân quay đầu trong lòng thầm hử loại thời điểm này tới c ta vô số như sợi tơ một dạng đồ vật từ thợ đóng dày trên thân nô gia trực tiếp quán xuyên hắn mưa xuân chừng lớn mắt mang theo khó có thể tin cũng mang theo không cam lỏng chậm rãi túi thấp đầu xuống đặt tư nạp cũng chừng lớn mắt quái quái quái vật một trăm linh một thứ một trăm l i chương tạp nhiều tiên sinh để cho ta sáu c ầ u phiếu đề cử thuyền nhỏ ung dung cập bờ đứng ở quen thuộc thổ địa bên trên tạp đa trong lòng đệ lên vẻ này khí cuối cùng có chút lòng trễ xuống đặt tư nạp tên kia thuê nhị dạ bị một diệp nhị dạ các đại nhân đánh lui đánh giết mặc dù ủy thác bởi vậy thăng làm bê cấp tiền ủy thác cũng tăng gấp mười lần nhưng nhị dạ các đại nhân thông cảm cùng ý tại sửa cầu sau khi kết thúc chậm d ạ i thanh toán sửa cầu công tác cuối cùng có thể tiến hành đi xuống ta ba tri quốc được cứu rồi hắn ngắm nhìn tả hữu nhìn thấy nơi xa kiến trúc phía sau hai đạo thân ảnh quen thuộc thần sắc càng thêm viên tại l ã n mạ bên kia hai tên chừng hai mươi tuổi thon g ầ y thanh niên mang theo kinh hỷ nhanh chóng đón thật đa ngươi không có việc gì l i ề n tốt những thứ này sáu là một dịp nhận thôn nỉ dạ các đại nhân sao thật đa liên tục gật đầu những người khác đâu bọn hắn sáu ai ngươi cũng không biết mấy ngày nay đạt tư nạp cái k i a hôn đảng có bao nhiêu c à n g hẳn rỡ cùng nhau điển tiền sinh nhà đều bị hắn thuê tới sương mù ẩn thôn nỉ dạ cho cưỡng ép c h i ế m cứ tên là gọt kho thanh niên thở dài tất cả mọi người thật không dám đi ra ngoài hai chúng ta vẫn là tính thời gian cảm thấy ngươi cũng nhanh đã trở về mới mạo hiểm đến nơi đây thử thời vận t i ê n tâm à gói kho sương mù ẩn thôn nhị dạ đã bị mấy vị này một diệp nhị dạ đại nhân đánh chạy chúng ta lập tức liền có thể lần nữa khai công có thật không quá tốt rồi ba nam nhân ôm nhau đến cùng một chỗ lập tức chính đái bọn người đón nhận hai tên ba c h i quốc thanh niên chân thành cảm tạ một hồi hàn huyên phía sau tạp đa mới rốt cục nhớ thời bản lục đạo viên đây là tới từ h ỏ a chi nước phú thương bản lục tiên sinh hắn nghĩ tại chúng ta ba c h i quốc mở một nhà cửa hàng cần tuyển nhất tuyển cửa hàng địa chỉ chiêu mộ một ít nhân thủ sáu ta hiểu được đều giao cho ta viên không chờ hắn nói xong liền chủ động đáp ứng xin mời đi theo ta bản lục tiên sinh văn ống nước nghe vậy quay đầu triệu chúng ta đi trước một bước đi hoàn thành chính chúng ta h ủy thác xuân gia triệu phất phất tay đi thôi đi thôi ta chỗ này còn có chút chuyện muốn xác nhận chờ văn ống nước ban cùng cựu tân m ạ i rời đi xuân gia triệu quay đầu liếc mắt nhìn chính ái đạo tạp đa tiên sinh có thể hay không làm phiền các ngươi dẫn đường mang bọn ta đi đạt từ nạp nhà một chuyến tạp đa kinh ngạc ngài là nghĩ sáu ha ha ha xuân gia triệu nắm lấy hải tinh cười to yên tâm chỉ là đi gặp hắn một chút cảnh cáo hắn một chút sẽ không làm chuyện xuất cách gì tạp đa hơi nhẹ nhàng thở ra cũng không phải hắn thiện lương đến đối với muốn cướp đi tính mạng mình đạt tư nạp ôm lấy khoan dùng chỉ là hắn lo lắng chính đái bọn hắn bởi vì khi trước tập kích mà không có kiên nhẫn kế tiếp dùng bạo lực cưỡng chế vũ lực chấn nhiếp trở làm bửa phương thức hoàn thành vị thác dù sao phản đối sơ cầu thế nhưng là chiếm ba c h i quốc cư dân số lượng ước chừng còn hơn một nửa vạn nhất gây nên bọn họ m á n h liệt mâu thuẫn tâm lý cầu thành công sửa chưa tốt cũng cùng không có tu m ở hưởng dạng xác nhận bọn hắn không có trực tiếp giết chết đạt tư nạp ý nguyện tạp đa cùng g ọ kho ở phía trước mang theo bọn hắn đi lên ba tri quốc đường đi dọc theo đường đi bên cạ những người này cũng là tham dự sửa cầu đồng b ạ n mà còn có một vài người nhìn thấy bọn hắn lập tức đi theo đường vòng hoặc trốn ở trong nhà từ cửa sổ trộm đạo nhìn xem h ắ n hắn bốn người bằng vào nỉ dạ bén n h y thính giác nghe được là một diệp nỉ dạ tập đa thật sự đem một diệp nỉ dạ mang đến nhất định phải đem chúng ta c u ố n vào trong chiến tranh sao không biết đạt tư nạp thuê sương mù ẩn thôn nỉ dạ có thể hay không đối phó bọn hắn suýt im lặng đủ loại phồn phồn mọi việc như thế nghị luận rất nhiều n h ư n g bốn người hiểu thêm một bậc lần này hủy thác bên trong có thể khó khăn gặp phải phục đi mấy chục bước tập đ a xa xa một ngón tay. Đó chính là đạt tư nạp nhà. chính ngái phóng tầm mắt tới thấy được một tòa so sánh ba c h i quốc khác thấp bé đổ nát kiến trúc hơi có vẻ sạch sẽ sang trọng độc tòa nhà đại trạch viện tạp đa còn phải tiếp tục dẫn đường chính ngái lại cản lại hắn tạp đa tiên sinh các ngươi trước tiên ở ở đây đợi chút đi ta và lao sư hai người đi qua a tư mã chính đai sáu ngươi và hồng bảo hộ lấy tạp đa tiên sinh chính ngái khẽ lắc đầu ra hiệu tạp đa hơi lộ ra hoang mang lại rất nhanh khẩn trương lên sương mù ẩn thôn nhị dạ chẳng lẽ còn sẽ đến trọng thương mưa xuân lại đến tập kích khả năng cực kỳ bẽ nhỏ chính á i không phải đang lo lắng h ắ n không để tạp đa đi theo cùng nh Chỉ chuyện cận hắn không nhường là làm, lắm lần ngoài bởi tiếp tiện vì kế tiếp hắn chuyện muốn làm, không tiện lắm nhường tạp muốn đứng ngoài quan đa sáu t tiến trước, dễ dàng xảy ra sự cố. Cùng chính cùng tiến lên xảy x ra đai phía sự cố. â xuân n nhẹ tên nhìn Gia Triệu đi mấy bước phía sau, cái mùi nhẹ hả, mùi máu, mưa xuân tên kia quả nhìn tới. phía sau, mưa hít máu, quả mấy bước hà, lão sư ngươi đây là mũi chó sao nước của ngươi đ ộ n vẫn chưa tới h ỏ a hậu giống như lão sư mạnh như vậy lý dạ, đã có thể thông qua trong không khí thủy khí làm đến đơn giản cảm giác xuân gia triệu nghiêm túc nói có thể làm được loại trình độ này chính đai hơi ngạc nhiên nói như vậy sáu đặt tư nạp thật sự sáu ha ha ha bị lừa rồi a xuân gia triệu đột nhiên cười to chỉ chỉ phía trước ngươi xem bên kia có một chút sắp bị phơi khô nước động chính đ ái sáu mặc kệ hải tinh lão sư đi đến đạt tư nạp trước cửa nhà chính đ ái về trước đầu xem xác nhận đạt tư nạp bọn hắn cách đủ xa nghe không được thấy không do ở đây chuyện phát sinh liền hít thật sâu một cái sáu và ảnh một c ư ớ c đá văng cửa phòng chính đ ái lách mình liền vào vào xuân gia triệu cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười sách tâm để phòng vậy vạn nhất có thể đắt rồi gậy gỗ rơi xuống đất thanh â m thanh thúy truyền ra trong cửa phòng đạt tư nạp tựa hồ đang tại kéo tẩy nhà mặt đất bị đột nhiên xông vào chính đái dọa đến ném xuống cây lau nhà sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh một bộ nhận lấy cực kỳ kinh hãi bị h ù bộ dáng không chết chính đái trong lòng nhất định ánh mắt đang cùng không giống với trong trí nhớ bộ kia lao đầu bộ dáng thanh niên trai t r ắ n g đạt tư nạp đã qua túi đầu nhìn về phía bị kéo tắm đến bóng lưỡng bằng gỗ mặt đất hắn thật sự ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi mưa xuân tới lại không giết đạt tư nạp nghi hoặc thoáng qua chính đ á i bày ra phó bộ dáng lo lắng đạt tư nạp tiên sinh ngươi không sao chứ đạt tư nạp chưa tình hồn không có không có việc gì ngươi là sáu một diệp n ĩ a hắn lưu ý đến chính đáy hộ ngạch chính đáy gật đầu ta là tạp đa tiên sinh thuê bảo hộ hắn sửa cầu nhẫn giả chi một trước đây chúng ta tại trên nước gặp phải nghĩ dạ tập kích kẻ tập kích là đạt tư nạp tiên sinh người thuê a đạt tư nạp là người cắn răng n mạnh lên cổ cường ngạnh đạo vậy thì thế nào sửa câu chuyện m ô n cũng không có ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi lại đem chúng ta ba c h i quốc dân chúng vô tội cuốn vào chiến hỏa coi như các ngươi giết ta từ ta trên thi thể bước qua đi cũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng ra u a quen thuộc chiếm giữ đại nghĩa tiết tấu dẫn dắt loại bình xịt h ự c sự là rất lâu không gặp chính ái nhìn một chút hơi có mấy phần ngoài mạnh trong yếu đạt tư nạp trong lòng cười thầ đạt tư nạp thì thầm mắng đứng lên quái vật thợ đóng g i à y không có nói sai n h ữ n g cái kia x ư ơ n g mù ẩn thôn nhị dạ tập kết quả nhiên thất bại phế vật bị chết đáng lời bây giờ ta làm sao bây giờ quái vật thợ đóng g i à y để cho ta phối hợp hắn sáu đạt tư nạp tiên sinh ngươi hiểu lầm chính đai lắc đầu nói ta cũng không phải là tới thương tổn ngươi tạp đa tiên sinh nói mặc dù các ngươi giữa lẫn nhau lý niệm khác biệt nhưng cũng là vì nhường ba c h i quốc tốt hơn hắn không trách ngươi ân đạt tư nạp xứng sở hắn là lo lắng bị chúng ta đánh trọng thương sương mù ẩn thôn nhị dạ giận lây ngươi đặc biệt trả hơn tiền thù lao để chúng ta ra tốc tới cứ tên kia đặt tư nạp lúc ngừng à hoàn toàn y mới hiểu được, cái chán o n t được, r nháy mắt bước l lại, lại,、e、lại, lại ngừng lại lần nữa gân cổ lên nói hử nói cho đặt đa để hắn đừng theo ta giả mù xa mưa sửa câu chuyện tuyệt đối không có thương lượng Đặt tư nạp tu chính độ một trăm ư nạp linh hai thứ một trăm linh một trương văn ống nước ban phiền phức cầu phiếu đề cử đây chính là tiệu tử ngươi biện pháp ngươi xác định cái này có thể hữu dụng có hữu dụng hay không thử một chút thì biết bởi vì thanh thuộc tính n h ắ nhở trong lòng có một chút thực chất chính đáy có phần tự tin trả lời một lát sau lại nhữ lên lông mày lao sư trong nhà hắn có mùi màu tươi mưa xuân hẳn là tới qua thế nhưng lại không giết hắn sáu xuân gia triệu trong dung m á u cũng toát ra không hiểu cuối cùng phán đoán nói có lẽ mưa xuân bởi vì bị thương nặng cần hỗ trợ của hắn tạm thời lưu hắn một mạng chính ai căng thẳng trong lòng nói như vậy mưa xuân bây giờ có thể còn tại ba c h i quốc trên vùng đất này xuân gia triệu gai gãi hải tinh thất sách thất sách lưu lại phiền p h ứ c sáu không nên à bằng vào ta đối với mưa xuân hiểu rõ hắn cũng không phải sẽ nhịn khí thôn âm thanh gia hỏa tạm thời cũng không được có lẽ là cảm thấy sát hại người bị thắt thanh danh bất hảo không dám làm chính ai suy nghĩ một chút nói cũng có loại khả năng này sương mù ẩn thôn hoàn cảnh không thể so với chúng ta một diệp thực hành sương m á u chính sách bọn hắn làm theo cường giả vi tôn gãy mất cánh tay mưa xuân trở lại trong thôn tình huống vốn cũng không sẽ quá hảo không dễ phán đoán a hai ngày này nhiều hơn một chút cảnh gia ca vừa vặn ta cho thêm tạ du nạ tiễn đưa mấy lần đến từ tạp nhiều tiên sinh quan tâm thuận tiện từ trong miệng hắn tìm kiếm mưa xuân rơi xuống chính đái đạo xuân gia triệu cười ha ha phía trước gặp hai người đi về tới chào đón sợi tổng hợp chờ lâu người bị xuân gia triệu cười có chút mờ mịt thử hỏi g i tạ du nạ h ằ n sáu thái độ của hắn vẫn tương đối cường ngạnh kiên trì phản đối nhưng mà không sao. chúng ta đã cảnh cáo hắn ngày mai nên bắt đầu làm việc liền khởi công còn dư lại giao cho chúng ta đi làm có thể khởi công quá tốt rồi tập nhiều tuần h phát mà cười cảm tạ mấy vị nghị gia đại nhân hôm nay các ngươi khổ cực ta trước tiên mang các ngươi đi nghỉ ngơi chỗ a sáu bọn hắn ở đây tiến triển thuận lợi một bên khác văn ống nước ban lại lâm vào phiền toáy nho nhỏ bên trong song bạc văn ống nước biểu lộ cổ quái hưởng bản lục xác nhận nói ngài là nói ngài n g h ĩ tại ba c h i quốc ở đây mở một nhà song bạc bản lục nhàn nhạt gật đầu không sai c à n ngươi nghèo khó bần cùng Càng bạc, chất vọng một đêm trận giàu, ở đây xây dựng sòng nhuận tính chất vẫn hy đây xây một đêm dầu, ở lợi phụ ả i nỗi kia, biển ngoài có. bạc chọn, chúng chỗ chờ cầu lớn sửa chưa tốt, sòng bạc còn có khách Đến đến đông đáo sòng trọng lên lớn sòng dẫn bên ngoài thương. bờ lựa ta ta sửa thể hấp h vượt tốt, xem p trách vì hắn dẫn đường v i ê n trong mắt lộ ra mấy phần bất mãn nguyên lai là một lòng dạ hiểm độc thương nhân đại gia vốn cũng không giàu có còn nghĩ mở sòng bạc đem bọn hắn tất cả g i a sản đều vất đi van ống nước thì lộ ra thật sâu bất đắc dĩ bản lụ tiên sinh chúng ta hỏa chi quốc toàn diện cấm đánh cực ngài là biết đến a đương nhiên tạm nhận xú nạ đại nhân không cho phép hỏa c h i quốc cảnh nội xuất hiện bất kỳ một nhà sòng bạc cho nên ở đây mở sòng bạc lợi nhuận tính chất sẽ tốt hơn dù sao xây s o n g vượt biển cầu lớn từ hỏa c h i quốc đến ba c h i quốc vô cùng thuận tiện b ạ n lục v ố t c ầ m nói chính là quá dễ dàng a sáu thuận tiện đến xú nạ đại nhân tùy thời đều có thể dết tới ván ống nước c ư ờ i khổ ván ống nước sau lưng tổ bị tổ không hiểu hỏi xú nạ đại nhân vì sao lại cầm đánh c ự c thuộc gấp ván ống nước lắc đầu đạo mấy năm trước xú nạ đại nhân đem hỏa tri quốc tất cả sòng bạc toàn bộ đã mất thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn các ngươi khi đó niên linh còn nhỏ cho nên không có từng lưu ý rất nhiều người đều biết chuyện này dù n a đại nhân từ nhỏ thích cờ bạc bất quá đổ vận đổ kỹ rất kém gặp đánh cược tất thua nhưng ngẫu nhiên dù n a đại nhân cũng sẽ thắng bên trên một hai lần có thể mỗi khi dù n a đại nhân cực thắng đều sẽ phát sinh một chút không tốt chuyện giống như là một loại nào đó nguyền rủa đồng dạng tại trí thân đệ đệ cùng người yêu lần lượt hy sinh phía sau dù n a đại nhân quyết định cũng không tiếp tục đánh cược lo lắng k h ô n g chế không nổi chính mình nàng liền trực tiếp đem tất cả s ò bạc toàn bộ đã mất cái này như vậy sao tổ bị tàu ngơ ngần đạo cả c ả sĩ thì cùng lâm đối mặt đã biết chuyện này khó giải quyết nếu như sủ nạ đại nhân muốn tới đập nơi này sòng bạc bọn hắn chẳng phải là muốn cùng một vị trong truyền thuyết tam nhận đối đầu hơn nữa nghe nói sủ nạ đại nhân vẫn là văn ống nước lao sư lao sư tự lai giã đại n g ư ờ i sáu không phải tất cả sòng bạc chỉ là hỏa c h i quốc tất cả sòng bạc bản lục lại nói hai năm trước ta tại lôi c h i quốc làm ăn lúc phát hiện bọn hắn nơi đó sòng bạc còn mở xem ra sủ nạ đại nhân chỉ có thể quản đến chúng ta hỏa tri quốc đó là lôi tri quốc cùng hỏa tri quốc cùng là ngũ đại quốc, quốc gia vân ẩn thôn đông đảo cừng giả nhưng ba tri quốc tính là gì sáu văn ống nước t h ă n nhẹ bản lục tiên sinh ta xem chuyện này chúng ta vẫn là lại thương nghị một chút ta không cần thương nghị đang đi đường tốt hơn nói chuyển hển bản lục đột nhiên lộ ra thái độ cứng rắn dọc theo con đường này các ngươi suốt đêm chơi bài ủy thác trong lúc đó đột nhiên rời đội ta đều nhường nhịn hiện tại đến ba tri quốc còn muốn quấy nhiêu quyết định của ta là của ta tiền ủy thác cho không đủ nhiều sao v ă n ống nước hơi ngạc nhiên lại phát giác được sau lưng cựu tân mại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút hắn lộ ra nụ cười ánh mặt trời kia tốt ta nghe ngài thật muốn mở sòng bạc viên càng thêm bất mãn suy nghĩ gạ tổ lời nói miễn cưỡng vì bọn họ an bài t b ấ tay t h áo mà đi không còn khi trước nhiệt huyết tên kia có ác ý Cơ u ng bản lục phân biệt tiến vào bất đồng gian phòng cựu tân mại lập tức đối với van ống nước đạo dọc theo con đường này ta một mực cảm giác người mập mạp kia mang theo nhàn nhà, nhà tác ý nhưng t u y ệ t không rõ ràng vẫn không có nói cho ngươi bất quá vừa vặn hắn ác ý rõ ràng quả nhiên là cố ý sao van ống nước trong mắt lóe lên bừng tỉnh cùng không hiểu vì cái gì ai biết được cựu tân mại lắc đầu làm sao bây giờ nha van ống nước dù nạ tỷ tỷ nếu là tới ta cũng không chắc chắn có thể khuyên được nàng đúng ủy thác kỷ hạn còn bao lâu nửa tháng Văn ống nước đạo không thể gửi hy vọng ở chúng ta hoàn thành ủy thác t h ú nạ đại nhân tài nghe được tin tức dù sao sáu rất có thể nơi này sòng bạc vừa mở xây nàng sẽ biết cựu tân mại chiêm chếp i lên miệng c ả cạ si cùng lâm lương trọng đối mặt ô bị tổ cuối cùng nghe rõ tên hôn đảng kia cho chúng ta g à i bẫy hắn vén tay háo lên liền hướng bên ngoài đi van ống nước bất đắc d i giữ chặt hắn đừng làm loạn ô bị tổ bản lục tiên sinh là người ủy thác ủy thác bên trong chỉ nói do hắn muốn tới mở một nhà cửa hàng không có hạn chế cửa hàng c h ủ loại chúng ta không cách nào nhúng tay quyết định của hắn vậy lao sư làm sao bây giờ lâm hỏi văn ống nước nghĩ nghĩ chỉ có thể tranh thủ tại xù nạ đại nhân nơi đó lấy một đoạn thời gian hay là sáu tuyên cáo bị thác thất bại nhường ổ bị tổ đi đảnh bản lục tiên sinh một trận ha ha rõ ràng vô duyên vô cớ bị xếp đặt như thế tên kỳ quái bộ nhi văn ống nước cũng có chút sinh khí tuyên cáo bị thác thất bại cả cả s ì hơi hơi nhũ mày lao sư nếu không thì liên hệ xuân gia triệu lao sư xem ta nghe nói hắn đã từng bị x u n gia t r i n h e nói hắn đã từng bị xuân gia t r i ệ t h e i đã t n bị thu làm đệ tử triệu cũng sẽ không có biện pháp xù nạ đại nhân bây giờ đối với sòng bạc cấm tiệt sáu liền ba đ Văn ống nước nhiên, lắp đầu. đ Quả ê m đó, văn ống nước ban t ì m được ở trăm ạ linh n cận chính đáy ba thứ huống phía sau, t một m ặ trăm tướng. Cái này 6. Zuna đại nhân nằm đấm, ta linh thật h sự g n hai một chương ta tới, th. tử hợp hợp sách đánh, 12 Đẩy c xù nạ tri nộ câu phiếu đề cử đối với van ống nước ban gặp phải phiền phức chính đai tạm thời cũng nghĩ không ra một cái tốt biện pháp giải quyết không thể nghi ngờ dù nạ chắc chắn cũng là cần sửa đổi nhưng chuyện xảy ra vội vàng không có khoảng cách gần cùng xu nạ tiếp xúc biết xu nạ cấm đánh cược cấm tới trình độ nào nhường hắn đi nơi nào nghĩ biện pháp bàn nàng cuối cùng mấy người chỉ có thể quyết định từ hai phương diện bắt tay vào làm một phương diện tìm tòi nghiên cửa bản lục cố ý thiết s á u nguyên nhân một phương diện khác cũng tay chuẩn bị vạn nhất xu nạ đến nên như thế nào khuyên can buổi tối chính đ i tự mình xu bếp làm một bản phong phú toàn ngư yến đặc biệt nhường van ống nước ban mang về chỗ ở ăn đưa điển bản lục bên cạnh ăn trước tiên cho hắn một điểm không tính dạy dô giáo huấn mà chính đai ban hưởng dụng xong bữa tối chính đ ai cầm sớm để dành tốt một chút thức ăn và gạo cơm cùng hải tinh lão sư bắt chuyện qua dạo chơi ra cửa hắn lại đi đặt tư nạp nhà cộc cộc cộc đặt tư nạp tiên sinh ở nhà không kéo kẹt cửa phòng mở ra đặt tư nạp chừng phó bóng đèn mắt ác thanh ác khí đạo tại sao lại là ngươi hào âu ạ giờ dịu đặt tư nạp chính đai cười hắc, hắc đặt tư nạp tiên sinh còn không có ăn cơm chịu a ta cho ngươi tiến đưa bữa tối tới đặt tư nạp khẽ giật mình bữa tối tập nhiều cái kê hốn đản lại làm cái quỷ gì muốn độc chết ta không có làm sao lại thế chỉ là tạp nhiều tiên sinh lo lắng tên kia trọng thương x ư ơ n g m ù ẩn thôn n ì dạ không đi chưa khỏi vết thương sẽ tìm đến người đốc xúc ta nhiều đến xem tiễn đưa bữa tối chỉ là thuận tiện đặt tư nạp trên mặt thoáng qua ti mất tự nhiên lại độ c ư ờ ngạnh đạo hắn tới v ừ a vặn ta còn muốn chất vấn hắn thi hành thế nào phải ủy thác đâu tập nhiều cái kê hốn đản vì cái gì còn không chết đặt tư nạp tu chính độ hai chính đái cởi thầm trên mặt bất động thanh sắc như vậy sao đêm đó cơ ngài lấy được có cái gì tình huống nhất định muốn nói dù sao tính mệnh quan trọng đạt tư nạp vô ý thức tiếp nhận lại nhanh chóng đẩy về phía trước ta không cần nói cho tạp nhiều đừng có lại tới giả mù xa mưa mà quan tâm ta không cần b à ảnh chính ai trực tiếp lui ra ngoài đóng cửa đạt tư nạp suýt chút nữa một đầu đè vào môn thượng không khỏi n g t người n c a m tức nghĩ thoáng trên chốt cửa cơm hộp ném ra chật có một cỗ mùi thơm chuyển đến hắn cái mũi lại không bị khống chế h í t hả hừ ta mới sẽ không ăn hắn đem hộp đồ ăn đặt ở trên tủ dày cái mũi lại hết hả làm được đồ vật gì vẫn rất n ư ơ n g quản nó chi ngược lại ta sẽ không ăn hừ g i a trưa cũng chưa ăn xuống cơm bây giờ còn thật có chút đói a sáu đói cũng không ăn sáu ai ha tất cùng chính mình gây khó dễ ăn hắn ra như cũ không để hắn sơ cầu tức chết bọn hắn nô sáu đạt tư nạp tu chính độ ba đạt tư nạp tu chính độ bốn trở về trên đường chính đ á y lông mày nhữ lại người không có c ố t khí lần đầu đưa cơm liền ăn con tưởng rằng cần nhiều tiễn đưa mấy trận mới được đâu bất quá nhìn đạt tư nạp phản ứng giống như không quá lo lắng mưa xuân tập sát hắn chẳng lẽ mưa xuân đi nhà hắn lúc nói muốn trở về sương mù ở thôn sáu hai ngày sau chính ai từng bữa ăn đều sẽ đi đạt tư nạp nhà đưa cơm mỗi lần đạt tư nạp đều biểu thị lần sau không cần đến ta sẽ không đồng ý tạp nhiều sửa cầu đừng lãng phí tâm tư nhưng tu chính độ mỗi lần lại đều biết ngày mấy điểm mà sửa cầu công tác chuẩn bị cũng tiến hành hừng hực khí thế tài liệu cùng công nhân rất nhanh tập kết hoàn tất theo dự liệu lực cản lại chậm chạp chưa đến đạt tư nạp con dê đầu đàn này không động cái khác sóng chi quốc bình dân đại khái là thật không dám làm chim đầu đàn chính diện đối đầu chính đái bọn họ mà van ống nước ban huy thác tiến hành cũng không phải là thuận lợi như vậy bản lục khư khư cố chấp mà chọn xong vị trí sòng bạc đã mở xây bi quan đ o á n t r ư ở n g có lẽ lại có mười ngày tám ngày thời gian dù nạ sẽ đến chiến trường trên thực tế tình huống so trong tưởng tượng càng bi quan một dịp thôn thây mai tử quán hai danh thanh năm ngồi đối diện ánh mắt trao đổi p h ú t chốc một người trong đó đ ô n g nhiên lớn tiếng nói t r ạ n h nguyên bản nghe nói không có vị đến từ chúng ta hỏa chi nước phú thương quyết định tại sóng chi quốc mở một nhà s ò n g bạc sóng chi quốc a liền chúng ta hỏa chi quốc phía đông nam không xa tiểu đ ả o quốc rất gần thật sự cái kia quá tốt rồi ta thế nhưng là ngỡ tay rất lâu bây giờ nghĩ đánh cược hai tay còn phải đặc biệt chạy đến lôi c h i quốc cũng quá xa quá phiền thoái đúng vậy a sáu tiểu q u ă n phòng một người uống một mình đến vi hân u lòng dạ mở rộng mỹ nữ tóc vàng lông mày nhẹ t r a o lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén đứng dậy đi ra ngoài có người muốn tại sóng c h i quốc mở sòng bạc á c sáu a du n a đại nhân lúc trước nghị luận hai danh thanh năm kinh hoàng đứng dậy trả lời vấn đề của ta ách sáu sáu a năm là hai người mới đầu còn muốn phủ nhận lại tại xù n a ánh mắt nhìn gần phía dưới nói ra lời nói thật thứ du nạ h ơ một tiếng c o nô người hướng tiểu sáu n bên ngoài n đi, tự l n t i ế n giã n l a dù nạ quay đầu ánh mắt ổn định lại ngươi cũng tới uống rượu a ta uống rượu làm gì tự lai giã bất đắc dĩ cười cười do dự một chút đạo dù nạ có thể đi theo ta nhà ta một chuyến sau có chút việc nói cho ngươi chuyện gì ta còn muốn đi ba thập sao đập một nhà t i ể u còn sáu Ách không xong bắt đầu tự lai g i ã giật mình trong lòng còn tốt chính mình kịp thời làm quyết định bằng không cái kia đáng chết cố sự chẳng phải là thật muốn lưu truyền ra đi là kiện chuyện rất trọng yếu kính nhở t u n a giật mình tốt ta tốt ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào hai người cùng nhau đi đến tự lai g i a nhà tự lai g i ã đem chính đái viết thư nặc d a n h tìm ra giao cho t u n a ngươi xem một chút cái này bạn đọc giả phụ mẫu cho ngươi viết tin cho ta xem cái gì tình dù nạ lầu bầu một tiếng Tinh tế đọc phút chốc, đọc A nô ô nàng n g n g đầu nhìn một chút tự lai giã đột nhiên mang theo nông lung dương mắt cười ha h a ngươi vì cái gì không có chiếu phong thư này nói đến làm a ha ha ha sáu tự lai giã bất đắc dĩ ta nào dám a ha ha ha đây là ai biết ta biết liền tốt Thu nạ ngô một tiếng cho nên ngươi cho ta xem phong thư này là bởi vì kiểu cái gì tiểu cố sự để cho ngươi rất khó khăn ngươi không phải làm u ố n để cho ta trên đường phối hợp ngươi một lần a ha ha ha sáu tự lai giã cởi khổ nếu có thể tốt nhất là rằng này dù nạ hơi hơi ngạc nhiên đ ừ n g lại lộ kinh ngạc cái tia tiểu cố sự rốt cuộc là cái gì thật đúng là uy hiếp được ngươi lấy ra cho ta xem một chút tự lai giã trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên ta sáu đem nó xé a t ù nạ híp mắt mắt hí mang theo vi huân men say xích lại gần tự lai giã hướng về phía hắn ở một hơi rượu nội dung đâu ta sáu không nhớ được t ù nạ vi môi cắt không tính nói vội vàng đi đập sòng bật đầu b á i đường tự lai giã cuốn quít ngăn cản dùng sức cắn răng chậm rãi nói câu chuyện tia sáu ta đầu tiên nói trước tuyệt đối theo ta không hề có một chút quan hệ ngươi xem sau đó không thể giận lây ta ân dù nạ n h ư mày sẽ không tự lai giã một bước dừng lại mà đi đem cái phong thư đó tìm tới giao cho s u nạ dù nạ cơ đầu đem có chút nặng ảnh ánh mắt định tại trên phong thư một ngày tự lai giã làm xong n g thác tiến đến tắm suối nước nóng đông lỏng chật nghe tiếng nước giương mắt kinh hai nói dù nạ sao ngươi lại tới đây phòng t ắ m nam sáu ân dù nạ chênh trắng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nữa theo đọc mặt nàng lại lần nữa nhổ đỏ lần này không phải say đến là tức phải lỗ mũi thổ khí tăng thêm trên mực phía dưới chập trùng dùng sức đem thư phong tạo thành một đoàn năm đấm còn phát ra kéo kẻ xương cốt tiếng ma sắt văng r ộ i mà ngồi ở bên cạnh nàng tự lai giã lại có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái hơi có chút nho nhỏ s a động con mắt theo s ù nạ trên ngực phía dưới chập trùng sáu cùng s ù nạ cùng một chỗ nhìn loại cố sự này thánh nhân cũng chịu không được ca sáu tự lai giã tu chính độ hai tự lai giã tu chính độ ba hữu đ à n đây là ai biết ân tự lai giã người đang xem nơi nào a không ta không, có, ta không phải là sáu đi chết đi ba vành ba tự lai giã tu chính độ bốn tự lai giã tu chính độ năm thu được điểm thuộc tính tự do một đã nói sáu không rời giận n a m ở nhà mình nhà trong phế tích thoáng qua cái cuối cùng ý niệm tự lai giã hôn mê bất tỉnh một trăm linh bốn thứ một trăm linh ba trương tạ du n ã quyết định cầu phiếu đề cử sóng tri quốc tự lai giã biểu mạch tiếp vào tự lai giã tu chính độ nhắc nhở chính đai nhãn tỉnh sáng lên cho là hắn giống như chính mình yêu cầu biểu mạch hắn đoán sai cái thế giới này tự lai giã tính cách hoàn toàn không nghĩ tới tự lai giã sẽ đi tìm xù nạ chứng minh hết thạy thậm chí đem cố sự cho xù nạ nhìn sáu đương nhiên Kỳ t xoa xoa mặc dù đối với tin tiến hành đơn giản một chút xử lý thông qua khí vị hoặc cái khác thủ đoạn rất khó tra được hắn nhưng chính đai hoàn toàn không có lòng tin giấu giếm được rượu mộc sơn cái tia con c ố c lớn tiên nhân a nếu như xù nạ đem tự lai giã đánh trọng thương tại bệnh viện chiếu cố lời của hắn van ống nước bọn hắn ban phiền phức có phải hay không liền giải quyết hết chính đ á n bỗng nhiên nghĩ đến a đây thật là sáu sáu cùng lúc đó một diệp bệnh viện t h ú nạ xấu hổ ra tay dùng toàn lực gần như không phòng bị tự lai giã bị đánh xương cốt toàn thân đoạn mất non nửa trọng thương ngã gục tin tức này một khi chuyên r a lập tức tại một diệp nhấc lên sóng to gió lớn tam đại hỏa ảnh cũng ngồi không yên vội vàng chạy tới một diệp bệnh viện c ú nạ người tại sao đột nhiên đối với tự lai g ã ra tay hắn không có sao chứ sáu không có việc gì chính là phải tính dưỡng sáu thầm năm ba tháng a s ù nạ có chút chút ấ y n ấ y mà trả lời thầm năm ba tháng tam đại hòa ảnh kinh hãi lại hỏi người ra đòn mạnh vì cái gì s ù nạ hơi hơi cắn răng nghĩ đến lúc trước chuyện xưa nội d u n g vừa giận vừa thẹn trên mặt nổi lên tí tí đỏ hửng ngài đừng hỏi nữa tam đại hòa ảnh s ứ n g sở gặp s ù nạ bộ dáng trong lòng đống nhiên thoáng qua ý niệm không phải là sáu tự lai giã cái kia hôn tiểu tử đối với s ù nạ t ấ y máy tay chân a không nhìn ra a bình thường tại lao sư ở đây giả bộ vẫn rất sáu nghĩ tới đây hắn vội vàng tâm tình hơi nơi nới lỏng bất đắc dĩ lắc đầu vậy cũng không thể xuống tay nặng như vậy a tự lai dạ không sao thật đúng không ta vào xem hắn hắn còn không có tỉnh đoán chừng muốn hôn mê đến ban đêm sáu dù nạ chậm rãi nói lại lộ nổi nóng ngài đi xem hắn à ta đi ra ngoài một chuyến tối nay nhi trở lại chị cho hắn nhìn qua xù nạ vội v ã bóng lưng trở về chỗ một chút mới vừa mấy câu tam đại hỏa ảnh vớt râu trong mắt đ ố n g nhiên thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm tự lai dạ cuối cùng dũng cảm một lần lần này trọng t h ư ơ n g hơn phân nửa là đáng i á mấy giây sau hắn nhìn xem bị trói thành xác gớp tự lai dạ ngay bên cạnh điều trị n h ị dạ liên quan tới tự lai dạ thương thế gi sắc mặt lê ngô chẳng thể trách tự lai giã trước đó một mực không dám nhờ có hắn còn trẻ khỏe mạnh cường trang a đ ổ i thành ta đây đám sưng giả chỉ sợ cũng tại chỗ qua đời đi sáu mà rời đi một d i ệ p bệnh viện su n a thì cất lá thư này vội vàng chạy tới y nụ rủ cả nhất tộc c h à o nhường đen hoàn giúp ta nghe phong thư này hương vị tìm xem viết thư nhân y nụ rủ cả c h à o có chút ngoài ý mớn đạo s u n a đại nhân ta nghe nói ngài đem tự lai giã đại người sáu đừng hỏi nữa nhanh nhường đen hoàn nghe s u n a lo lắng thêm nổi nóng đạo a năm a y nụ rủ cả chảo quay người lại đồng bọn của nàng đen hoàn chủ động chạy tới dùng s o n g chân t r ư ớ c bắt lấy tin mũi ngửi một cái tiếp đó trắng đen sen kẽ mặt cho sáu đã biến thành l ụ c sắc quýt quýt phong thư này bị người dùng vỏ quýt bôi lên qua đen hoàn miệng nói tiếng người d u nạ n h ư mày cho nên sáu trà không được đen hoàn l i ê m đầu chó y n ù rủ c ả trào ở bên hỏi d u nạ đại nhân phong thư này viết cái gì phong thư đâu nếu có phong thư mà nói nói không chừng sáu không có phong thư d u nạ vô ý thức chém đinh chặt sắt nói tiếp đó mặt lộ vẻ xấu hổ đáng chết hỗn đạn sớm đã phòng bị sáu cái phong thư đó sâu tại nàng đọc xong cố sự phía sau liền bị nàng nát b ấ y thành c ạ n bã tín đạo hủy diệt sáu gốc đặt n g h e xong t r ư ớ c người cấp dưới b ẩ m báo mặt mo giật giật lâm vào sâu đậm trầm mặc chuyện g ầ n nhất sao lại không có một cái là thuận đây này tự lai giã vậy mà lại đột nhiên sáu phi lễ su na tiếp đó bị su na đánh trọng thương cho nên sáu sóng chi quốc bên kia s o n g bạc còn có mở hay không chiếu tự lai giã thương thế su nạ gần một tháng chỉ sợ sẽ không rời đi thôn nhưng chờ tự lai g ã thương thế chuyển biến tốt đẹp nàng chắc chắn sẽ không bông tha cái kia sòng b ạ sáu mà khi đó ván ống nước ban hơn phân nửa đã hoàn thành h ủy thác vậy lao phu xây sòng bạc là ném tiền chơi sao nhường su na đập vào nghẹ và dội đặt b ô n g nhiên cảm giác rất bị khuất đáng giận sáu thự lai ra tên i kia vì sao lại đột nhiên sáu đáng giận đáng giận sáu cùng lúc đó đạt tư nạp nhà bốn danh thanh tráng leo lên nhà bọn họ khi t h ế hung hăng đem đạt tư nạp vây vào giữa bốn người này chính là lúc trước đem cùng nhau ruộng lôi ra ra môn ném tới trên đường nhường mưa xuân một nhóm vào ở đạt tư nạp trung thực chó săn đạt tư nạp đại ca ngươi quá làm cho chúng ta mấy cái thất vọng bọn hắn cùng kêu lên nói đ ạ t tư nạp nhữ mày không hiểu mấy người các ngươi đây là muốn làm cái gì còn trang trong đó một danh thanh n ă m đau lòng hô to đ ạ t tư nạp đại ca những ngày này ngươi cùng một diệp tới tên kia tiểu n h g i ạ mỗi ngày liên hệ chúng ta đều xem ở trong mắt bất quá chúng ta đều nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ không bị một diệp n h g i ạ mua chuộc thế nhưng là ngươi xem một chút bây giờ tập nhiều những tên kia đã đem tài liệu đều trồng đến rồi bờ biển ngươi lại một điểm động tác cũng không có cả ngày đều ở nhà sáu đặt tư nạp hừ một tiếng cho nên sáu các ngươi cho là ta sẽ cùng bọn họ và giải là các người mấy cái khiến ta thất vọng mới đúng cứ như vậy không tín nhiệm ta sao cái kêu một diệp nĩ ra tới lần nào không phải là bị ta cho đuổi đi đuổi đi hắn mang tới hộp cơm ngươi nhưng không có một lần không đem đồ bên trong ăn đến tinh quang đặt tư nạp kinh ngạc trên mặt thoáng qua xấu hổ có thể thật sự ăn thật ngon á i như thế nào ăn vài bữa cơm không được ta liền là muốn chọc g i ậ n chết bọn hắn bọn hắn tặng cơm ta ăn sửa câu chuyện không có thương lượng đặt tư nạp bày ra một bộ bộ dáng vô lại bốn danh thanh tráng đối mặt một người trong đó nhẹ nhàng thở ra ta liền nói đặt tư nạp đại ca tuyệt đối không phải cái loại người này n g ư ơ i còn lại nói lúc tới ngươi cái tên này cũng không phải nói như vậy đặt tư nạp đại ca vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đặt tư nạp hơi do dự một chút hai ngày qua này từ gạ tổ quan tâm tại trong đầu l ó e lên liền biến mất đại ca ngươi không phải ngoài miệng nói một chút đi dĩ nhiên không phải đặt tư nạp xem trước mắt bốn vị huynh đệ suy nghĩ lại một chút cái kia thợ đóng giày quái vật uy hiếp âm thầm cắn một cái răng chỉ có thể có lỗi với ngươi tạp nhiều sáu đi chúng ta đi tạp nhiều nhà sáu đặt tư nạp tu chính độ mười lăm thu được điểm thuộc tính tự do của ta phù đề thoáng qua tại cùng hồng a tư mã cùng một chỗ h á i món ăn chính đ á i sửng sốt một chút này làm sao x ấ u câu tối còn không có cho đạt tư nạp đưa qua tu chính độ liền ngày đói bụng vẫn là sàm một trăm linh năm thứ một trăm linh bốn chương tạp chết nhiều vòng cầu phiếu đề cử b à ảnh vang động đ ố n g nhiên chuyển đến vừa món ăn trích xong muốn tiến phòng bếp chính đ á i khẽ giật mình lập tức hơi biến sắc mặt cùng a tư mã cùng hồng đồng loạt liền xông ra ngoài cách đó không xa tạp đa nhà đại môn đã bị người đặt đi mấy cái tráng hán dâm ở môn thượng đáng chết chính đáy ngờ mực mấy ngày nay quá thuận có chút mất cảnh giác ba người tất cả đều không có ở tạp đ a nhà bảo hộ、hán. ngược lại cùng đi làm c ơ m tối sáu không nghĩ tới đều bị người đánh lên ra môn cho nên lúc trước đạt tư nạp lóe lên lần kia tu chính độ là bởi vì hãy nay sao chuyện xảy ra khẩn cấp ba người không có chút nào lưu thủ tiến lên liền đem mấy cái tráng hắn đánh ngã chờ thấy rõ tạp đa nhà tình huống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tạp đa không có việc gì đang một mặt tức giận cùng đạt tư nạp đối mặt gặp chính đai mấy người đến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đến nỗi tạo thành thiệt hại chỉ có tạp đa nhà cửa phòng bị lộng phải một đoàn đầy dối tủ dậy bị n ệ n phải nát ấy xem ra tới kịp thời đạt tư nạp một nhóm còn chưa kịp tạo thành càng lớ đạt tư nạp q u a y đầu liếc mắt nhìn nhìn thấy chính đ á i lúc đáy mắt thoáng thoáng qua một tia chổi dạ nhưng nằm dạp trên mặt đất rên dỉ huynh đệ đều ở đây nhìn xem hắn đành phải tiếp tục bảo trì c ư ờ n g lạnh dùng sức dùng chân ép ép dưới chân dày đạt tư nạp hừ lạnh lên tiếng nhị dạ đại nhân đến có năng lực nhị liền đem chúng ta đều đánh ngã coi như nằm chúng ta cũng muốn nằm ở bờ biển để các ngươi tu không thành cầu đạt tư nạp tu chính độ mười sáu đạt tư nạp tu chính độ mười bảy a nếu như không phải tu chính độ đang ngày ta còn thực sự cho làm ấ y ngày nay cơm cho cho ăn chính ai trong lòng thầm hữ bất quá liền xem như chướng tu chính độ hắng cũng vẫn là có chút nổi nóng. a tư mã hồng ném ra ai ai đ ạ t tư nạp kinh hô bị chính đ á i mang theo cổ á o nhấc lên đứa nhỏ này thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt ta phía trước đưa cơm thời điểm có thể một mực là khuôn mặt tươi cười ta là không phải thật rất quá đáng đ ạ t tư nạp tu chính độ mười tám đ ạ t tư nạp tu chính độ mười chín phù phủ bốn cái tráng hán kèm thêm đ ạ t tư nạp toàn bộ bị chính đ á i ba người ném ra ngoài ngã tại trên đường có lỗi với tạp đa tiên sinh để cho ngươi bị sợ hãi đây là chúng ta thất trách tạp đa khẽ thở phào lắc đầu nói chuyện không liên quan đến các ngươi ta cũng không muốn đạt tới tư nạp sẽ càn d ỡ đến loại trình độ này có các ngươi tại còn dám ban ngày đánh tới cửa chính đ á i gật đầu túi đầu nhìn một vòng chúng ta giúp ngươi thu dọn chút đi tạp đa tiên h sinh á c h đôi giày này sáu giống như không thể mặc chính đ á i nhặt lên vừa mới bị đạt tư nạp nghiền cái tia giày đế giày cùng mặt giày ở giữa đã cắt ra tạp đa lắc đầu nói không có quan hệ sát đường có một vị tay nghề cực kỳ tốt t h ợ đóng giày chờ ăn xong hết cơn tối đưa cho hắn bổ một chút lên tốt như vậy sao sáu bên ngoài ké một cái b ề chắc đạt tư nạp giấy rủa bỏ lên bốn người khác cũng lẫn nhau đỡ lên đạt tư nạp đại ca dạng này hữu dụng không hữu dụng đạt tư nạp ánh mắt chất động vung tay lên đi thôi chúng ta trở về bốn người đối mặt không hiểu có chút xem không hiểu chính mình mấy người đưa tới cửa bị đánh một trận có thể có cái tác dụng gì bất quá đạt tư nạp nói đến lời thề xoắn s á t bọn hắn cũng không biết có nên hay không chất vấn do dự đi theo đạt tư nạp đằng sau mà đi ở phía trước đạt tư nạp thì nhớ lại hai ngày này kinh lịch sắc mặt nặng nghề lâm vào hơi trong ngượng ngùng ta làm như vậy thật sự đúng không ta làm như vậy là vì cái gì làm thành dạng này nhà đều phá chỉ vì không tu cái kia một cây cầu trước đây còn có thể nói là vì sóng c h i quốc những đồng bào không hề bị chiến loạn quái nhiễu nhưng bây giờ ta nhưng phải chủ động đi phối hợp một cái quái vật ám sát nhiều lần đối với ta biểu đạt thiện ý tada mà sau đó ta còn muốn giả vờ người không việc gì một dạng nghĩ biện pháp nhường quái vật kia không bị một diệp n h i dạ hoài nghi để nó tiếp tục sinh hoạt tại sóng c h i quốc dạng này thật là vì sóng c h i quốc được không dự t ừ nói đúng ta quả nhiên là một cái nhát gan nhu nhược bị nhận chiến sợ mất mật trốn tránh giả sao đặt tư nạp phản đối sơ cầu nhưng kỳ thật thê tử của hắn cùng nhi tự tử cũng là ủng hộ hắn kiên trì ý mình cùng hai người trở mặt thê tử cùng nhi tử tử đều đã rời ra ngoài nửa năm không gặp mặt cũng chính bởi vì vậy quyết tuyệt hắn mới trở thành phản đối sửa cầu giả bên trong lãnh tụ trong miệng người khác đạt tư nạp đại ca nói cho một diệp n h giả thợ đóng g i à y là một cái quái vật vạn nhất bọn hắn giết không chết quái vật kia sáu ta quả nhiên là một cái hèn nhát trốn tránh giả đạt tư nạp tu chính độ hai mươi thu được điểm thuộc tính tự do một sáu đạt tư nạp tu chính độ hai mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do một sáu đạt tư nạp tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do một sáu đ mưa mưa, nhằm đề phòng tu c h bạn nhất có chuyện gì xảy ra lưu lại a tư mã tại tạm đa nhà chính đ ái cùng hồng trở về tiếp tục lọc cơm trong lúc đó chính đái trong mắt không ngờ thoáng qua mấy lần mưa đạn đạt tư nạp tu chính độ tăng tới bốn mươi lại cho hắn một điểm điểm thuộc tính tự do điểm thuộc tính tự do mười ba lần này sóng chi cốt xem như không ngừng công t ặ p đa bên kia không dễ tu đang nhưng đạt tư nạp thật sự bảo điểm kể cả c ả x ì sau đó tốt nhất sửa đổi đúng là hắn so đậu đỏ đều tốt tu đến rồi bốn mươi thì dễ làm chứng minh trong lòng của hắn đúng là không sửa cầu đã bồi hồi không chắc kế tiếp chỉ cần đem hắn tu thành sáu sửa cầu sư là được cũng không phải dễ làm như vậy chính đ á i sao lấy thái đ ỗ n g nhiên lại nhữ nhữ mày lại nói đến người này tu chính độ nhảy hơi có chút quá đáng nhiều à đến n ỗ i áy náy thành loại bộ dáng này sao trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên thoáng qua một tia bất an mưa xuân suy tư phúc chốc chính đai n ế u mày quyết định c ơ m tối hay là cho hắn tiễn đưa một phần a nếu như chỉ là áy náy tốt hơn vừa vặn rèn sắc khi còn nóng sáu giờ c ơ m tối ra ngoài uống ít rượu xuân ra triệu trở về nghe nói trước đây chuyện phát sinh không có thanh thuộc tính nhắc nhở hắn cũng thấy không đúng không hiểu thấu đánh tới cửa còn không có làm bị thương tạm đa tiên sinh nhất định có âm mưu ba người các ngươi lưu ý thêm một chút ngày mai cầu lớn khởi công nếu như đối phương có động tác hơn phân nửa ngay tại đêm nay hoặc là buổi sáng ngày mai lao sư ngài cũng đừng ra ngoài uống rượu à nếu không thì n g à i tiền ủy thác phải chụp cho chúng ta chính á i thuận thế tiếp lời nói ha ha ha tiểu tử t u ổ i sáu cơm t ô i ăn xong sợ chụp tiền ủy thác xuân ra triệu mang theo hồng cùng a tư mã phòng thủ đến tạm đa nhà chính đ á i thì lại một lần đi cho đạt tư nạp đưa cơm làm thân sắc buồn bực đạt tư nạp mở cửa nhìn thấy chính đ á i cùng trên tay hắn hộp cỡm lúc không cần chính đáy nói chuyện gì hắn n y náy liền như là như thủy triều triệt để bừng lên đạt tư nạp tu chính độ bốn mươi mốt sáu đạt tư nạp tu chính độ bốn mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do một sáu đạt tư nạp tu chính độ năm mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai thợ đóng giày là một cái quái vật sáu ân chính đái n g sở ở tại tạp đa nhà đối diện đường cái thợ đóng giày là một cái quái vật đạt tư nạp nhanh chóng lập lại hắn muốn giết tạp đa ngươi nhanh đi cứu hắn thợ đóng giày mấy cái ý niệm nói lên chính đ á i nhớ tới cái kia bị g i ấ m thư giày tạp đa nói tới đi tu giày sáu nguyên lai、like、âm nhu ở đây hắn căm t ứ c nhìn về phía đạt tư nạp còn tốt triệu lao sư sợ chụp tiền ít thác tự mình đi theo ở tạp đa bên cạnh bằng không e rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện nghĩ tới đây chính đ á i hơi lòng khẩu khí quái vật quái vật là có ý gì chính là quái vật có thể từ trong thân thể bắn ra rất nhiều tuyến quái vật cái kia x ư ơ n g mù ẩn thôn thượng nhẫn chính là bị quái vật thợ đóng giày giết chết mưa xuân chết rất nhiều sáu tuyến chính đ á i hơi khẽ giật mình sắc mặt đại biến cạ cụ rủ nguy rồi thế nào lại là hắn chính đ á i lại lộ vội vàng con người phi tốc trở về chạy nhưng mà vừa chạy hai bước liền lại một ngừng lại một nhóm mưa đạn nhường hắn tâm thật sâu chìm x u ố n g dưới tạp đa tử vong sửa đổi thất bại một trăm linh sáu thứ một trăm linh năm trương thủy đột áo nghĩa thủy long chi trận câu phiếu đề cử tạp đa tử vong sửa đổi thất bại trừng phạt tạp đa triệt để tử vong thế giới tu chính độ ba ban thưởng khấu trừ liền sáu chết chính đáy mở mịt m mị ỉ non ca cu du sáu vì sao lại ở đây hắn cắn răng một cái lại lần nữa lao nhanh ra ngoài sáu thời gian trở lại năm phút phía trước tạp đa nhà tạp đa cầm cái kia bị tạ du nạ giấm dư dày đối với xuân giá triệu ba người đạo không cần làm phiền mì dạ các đại nhân thợ đóng giày ngay tại sát đường hắn sửa giày dép rất nhanh ta mười phút liền trở lại xuân giá triệu gật đầu đáp ứng nhưng mà chờ tạp đa ra khỏi nhà hắn lại mang theo a tư mã cùng hồng âm thầm đi theo tạp đa tự mình ra ngoài là đối phương tập kích cơ hội tốt nhất hai người các người đi vòng qua coi chừng hai bên đường phố a tư mã cùng hồng nghe phân phó lách mình mà đi xuân giá triệu thì một mực che giấu lấy thân hình đi theo tạp đa đi tới phố cách v á c h nhìn xem hắn đi đến thợ đóng giày bảy h í p mắt mắt h í t ứ phương đột nhiên ánh mắt của hắn một trận n h ữ n mày nhìn về phía thợ đóng giày bảy giật lấy cao lớn thợ đóng giày một cũ cảm giác không phải mái thản nhiên dâng lên Lúc này, trong điện g ngừng đ quan hòa mắt một t cùng hắn đụng vào nhau, một đôi vào r thạch xuân gia triệu kịp thời lóe lên mạng tới cổ tay vung lên đem từ cạ phát cụ rủ trên thân bắn về phía tạp h đa mấy chục tây xúc tu chặt đức lại tại quyển thượng ngưng kết trạ cớ dạ dây tóc từ hào thủy cổ tay hoán đổi thành quái lực quyền đập t ầm ầm hướng c ả cù du c ả cù du nhảy lùi lại một bước thối lui phúc nhỏ xíu dị hưởng chuyển đến xuân gia triệu thân hình cứng đờ, sở cù này đem sau lưng bắn tới xúc tu chặt đức khó khăn q u a y đ ầ u lại chỉ thấy tạp đa bị mấy đạo từ dưới đất bắn ra xúc tu xuyên qua khoe miệng chảy máu con ngươi khuất trường bất lực ngã xuống đất b ă n g vào tự thân điều trị nhất thuật xuân gia triệu lập tức đánh giá ra tạp đa không cứu nổi bất đắc dĩ trở về cho trường lớn mắt nhìn mình tạp đa một cái ánh mắt xin lỗi sáu tạp đa nhắm mắt đã mất đi sinh tức lập tức xuân gia triệu ánh mắt nghiêm một chút chân phải rậm mặt đất nước g i cũng sắp tiềm ẩn dưới đất những cái t i a xúc tu toàn bộ đánh gãy ánh mắt gắt gao tập trung vào cả cụ rủ gàn từng chữ một n g ư ơ i cái tên này sáu là ai cả cụ rủ cũng không đáp lời thân hình máy động bả vai cùng xuân gia triệu g i a o thoa đồng thời cổ tay trọng trọng vùng hướng xuân gia triệu cổ phá hư ta bình t ĩ n h dưỡng lao sinh hoạt đều đáng chết dưỡng lao xuân gia triệu bàn tay một trận lực đạo to lớn nhường hắm không khỏi lui lửa bước bàn tay nắm chặt cả cụ rủ cổ tay vượt qua quái lực trọng thích nhưng mà lúc này bị hắn tóm lây cả cụ rủ cổ tay phải lại đột nhiên bay vụt ra ngoài. xét qua một đường vòng cùng chụp vào xuân giã triệu phía sau cổ nhường hắn không thể không bông tha công kích lách mình l ù i cách đồng thời hắn cũng đem tạp đà thi thể đưa đến nơi xa híp mắt nhìn về phía cả cụ rủ từ xúc tu kết nối lấy bắn ra cái tay kia đây là cái gì bí thuật dư quang đ ả o qua a tư mã cùng hồng nghe đến bên này âm thanh đang chạy tới hắn lập tức để cao âm lượng đạo đường tới đây sơ tán chung quanh bình dân tên trước mắt cho xuân giã triệu mang đến cực hạn uy hiếp cảm giác hoàn toàn không phải mưa xuân có thể so sánh thậm chí càng hơn mấy năm trước cùng sương mù ẩn thôn giao chiến lúc gặp tam đại thủy ảnh t r u n g quanh cũng có nghe được câm thanh đi ra kiểm tra tình huống cư dân thấp giọng hô âm thanh không ngừng vang lên thợ đóng giày còn có một diệp nỉ dạ thợ đóng giày cũng là nỉ dạ tay của hắn sáu u i mau nhìn đó là sáu t ạ ậ đa cả cù dù ánh mắt đ à o qua cỡ nào nghèo khó m ộ t mạc ngu mội rốt nát hàng xong a nhân sinh ung dung bảy mươi năm chỉ có ở đây sinh hoạt ba năm mỗi ngày trưởng trưởng giày sinh hoạt mới có thể sưng tụng hạnh phúc nhưng này hết thảy đều bị tạp đa cùng những thứ này đáng chết một diệp nỉ dạ phá hủy đều đáng chết hắn giơ tay lên kéo ra cao cổ áo khoác khóa kéo lộ ra tấm kia dùng đường khâu hợp một nửa miệng rộng cùng với trong miệng phun ra xúc tu quái quái vật cả cù rủ cái này hình tượng quả thực có thể làm cho tiểu nhi chỉ g á y nguyên bản còn vây quanh ở phụ cận chỉ chỉ c h ó i trói sóng c h i quốc dân chúng ngoại trừ mấy cái dọa đến rung chân lập tức chạy từ phía mà mấy cái rung chân cũng bị chạy tới a tư mã cùng hồng nâng đi cả cù rủ vung tay lên cao cổ áo khoác tại áo ảo, ảo âm thanh bên trong phiêu nhiên rơi xuống đất cùng lúc đồng thời một tri từ trong ngực móc ra hậu nạch bị hắn trói đến trên trán lang nhẫn thôn nị dạ phản bội xuân gia triệu hít mắt, mắt hí hồi ức lang nhẫn còn có người kẻ như vậy cà cù dù một đôi ám s ắ c đôi mắt tập trung vào xuân gia triệu khàn khàn mở miệng ta tên là cà cù dù ba mươi chín năm trước từng cùng các người m ộ c diệp thôn sơ đại hỏa ảnh giao thủ đáng tiếc không địch lại bại trận sau đó trở thành n g ị dạ phản bội không có chỗ ở cố định ba mươi sáu năm mới rốt cục tìm được sóng chi quốc dạng này nghèo khó mà tốt đẹp chính là quốc gia định cư an hưởng tuổi già không nghĩ tới bình tĩnh này sinh hoạt lại một lần bị các người m ộ c diệp n g ị dạ phá hủy tiểu quỷ người đ à n g chết cùng sơ đại đại nhân giao thủ qua xuân gia triệu trong lòng căng thẳng từ đâu tới lao quái vật lập tức hắn lại thầm tự lắc đầu có thể cùng sơ đại đại nhân giao thủ lý dạ chỉ có ủ trí hạ mạ đa dạ lao tử là do lớn hắn hử nhẹ một tiếng bắt trước cả cụ dụ giọng điệu t h ẳ n g như nói ta tên là xuân gia triệu sáu năm trước tử nhận chữ n g học tốt nghiệp trong vòng nửa năm nhẫn ba năm thượng nhẫn thi hành d cấp ủy thác cộng bảy mươi tám lần c cấp ủy thác cộng một trăm m ư ơ i hai lần b cấp ủy thác cộng tám mươi chín lần a cấp ủy thác cộng ba mươi b ố lần s cấp ủy thác cộng chín lần chưa bao giờ có một lần sơ hở cũng chưa từng thất bại không nghĩ tới mang học sinh sau lần thứ nhất b ê cấp ít thác cũng bởi vì người cái này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa thất bại thực sự là mất mặt ta ba mươi chín năm trước cùng sơ đại đại nhân giao thủ tính toán người cái tên này chắc có tiếp cận bảy mươi tuổi cao đi thực sự là đủ trường thọ lao giả người cũng nên chết h ừ cả cụ rủ hư nhẹ một tiếng phía sau lưng phát ra vài tiếng phốc phốc cầm thành bốn cái bị bị bị xúc thủ liên tiếp màu đen quái vật tại hắn sau lưng xếp thành một hàng xuân giá triệu ánh mắt đỏ qua hai tay phi tóc kết ấn bất quá thời gian ba giây liền kết xuất gần hai mươi ấn cuối cùng duy trì mao ấn thủ thế hơi hơi có chân điều động trả cờ g i xuyên vào dưới chân thủy đội áo nghĩa thủy long chi trận vài tiếng ngẩng cao dòng ngâm âm thanh trận vang lên bốn phương tám hướng phòng ốc cầm vàng sụp đổ bốn cái chiều cao mấy chục thước thủy long từ bốn phương tám hướng trong đất bùn trôi ra lạnh như băng thú đồng tử riêng phần mình nhìn chăm chú vào một cái màu đen q u á i v ậ t ngẩng đầu cầm thét lập tức đ ố n g nhiên hướng riêng mình đối thủ bổ nhỏ mà đi cả cụ rủ hư nhãn l i ớ t nhìn tại không có nước trong hoàn cảnh dùng r a loại này kích thước thủy đ ộ cũng có s ẻ n rụ tổ bị g i mã mấy phần trình độ bất quá tự xưng là từng cùng sơ đại hòa ảnh đã giao thủ hắn không gồm chút nào mặt không đổi sắc bốn đạo màu đen quái vật phân biệt đối với thủy long oanh ra phong lôi dầu sôi lửa bằng bốn hệ đột h u ậ t đem bốn cái thủy long cùng nhau xổ nát giống như mưa to bại rơi bốn cái thủy long đem phụ cận trên mặt đường tung tóe thành hồ nước thủy lan tràn đến rồi c ả cụ dù dưới chân cũng lan tràn đến xuân gia triệu dưới chân bốn đầu quái vật bốn loại thuộc tính xuân gia triệu vẫn như c ũ duy trì kết mạo ơ n tư thế nhưng dùng đều là của ngươi t r ả c ờ d ạ thủy long lên ngầm cao dòng ngâm âm thanh lại lần nữa vang lên trên mặt nước bỗng nhiên lại lần nữa chui ra bốn cái cùng trước đây giống nhau như núc thủy long lại cơ hồ không có tiêu hao xuân gia triệu thể lực cùng trà cơ c ả cù rủ sắc mặt cuối cùng ngưng trọng một phần vĩnh viên thủy long công kích sao một trăm linh bảy thứ một trăm linh sáu trương mỹ cạ rủ kỳ chi vũ c ầ u phiếu đề cử bờ biển đang xây sòng bạc bên cạnh làm thủy long gào t h é t vang lên ván ống nước ban cùng nấp tại chỗ thoáng mát chợp mắt cựu tân mại liền cùng nhau mà đem ánh mắt nhìn về phía bên kia triệu thủy long chi trận ván ống nước rất nhanh nhận ra đó là cái gì mặt lộ vẻ ngưng trọng quay đầu hỏi tham giống như nhìn về phía cựu tân mại cựu tân mại nhắm mắt tinh tế cảm ứng hai giây kinh ngạc mở mắt ra không nhỏ lượm trả cờ ra áo cái này sáu có chừng t á sáu Văn ống n ư ớ cựu sắc c mặt đột biến, tân mại lắc đầu lại dẫn chút không xác định nói ta không quá am hiểu cảm giác nhà nếu như còn có mạnh như vậy ra hỏa giấu lời nói không nhất định cảm giác lấy được van ống nước nhắm mắt suy tư lại trợn vậy tự ta đi qua cho ta mượn một chút kiểu vi trả cờ giả đoạn đường h này đồng hành chất phác chất phác tạp mang nhiều cho bọn hắn ấn tượng rất tốt liền chính đái cũng không như thế nào lại bởi vì trong hạ nỉm sợi tổng hợp nhiều mà đối với cái này tạp nhiều biểu thị g h é t bỏ hồng thì càng không dễ chịu định nhân bộ giá gì một cái quái vật có thể đem tay bắn đi ra còn có thể bắn ra rất nhiều chạm tay quái vật x ấ u chính là tạp nhiều tiên sinh đi tìm thợ đóng g i à y a tư mã hồi đáp quả thật là cả cụ rủ chính đ ái một chút suy nghĩ các người tiếp tục sơ tán sóng c h i quốc bình dân ta đi qua giúp lao sư chính đ ái địch nhân giống như rất mạnh lao sư không để chúng ta tham chiến a tư mã vội nói ta có đếm chính đ á i cùng bọn hắn thắt thân phóng tới chiến trường cả cụ rủ rất mạnh so với hắn ai cũng tin tưởng so thế giới lạ rủ tổ bất cứ người nào đều biết dù sao cả cụ rủ đáng giá nhất xưng đạo chiến tích thế nhưng là cùng sơ đại h ỏ a ảnh giao thủ đồng thời toàn thân trở ra chiến tích này bởi vì vi h ỏ a ảnh hậu kỳ chiến lược sụp đổ biến thành đàm tiếu không ít người gọi đùa cả cụ rủ là ở tám trăm dặm bên ngoài đối với sơ đại h ỏ a ảnh ném đi hai cái cung lại xoay người chạy kỳ thực tại cả cụ rủ ra sân thời điểm tại cái kia tam đại h ỏ a ảnh được xưng là một diệp tối cường h ỏ a ảnh thời gian điểm hẳn là đem đời thứ nhất thực lực cho rằng một diệp sụp đổ trong kế hoạch phạm trần đời thứ nhất bởi vậy mới có thể chuẩn xác định vì cả cụ dù thực mang tới cũng là không có gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu năm mươi bốn tuổi tự lai g i a đối mặt tình báo không biết thực lực cực mạnh bội ân đều có thể cẩn thận đọ sức đồng thời phá hủy trong đó ba cái cả cụ rủ kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể càng mạnh hơn chỉ tiếp ra sân thời cơ không đúng nạ rủ t ô luyện thành xoắn ố c tay luy kiếm đang cần một cái dùng để để thăng sản khoái cảm giác tiểu khoái liền bị kịch bản giết chính ai biết mình lúc này thực lực tạ cả cụ rủ trước mặt e rằng gần như không uy hiếp nhưng không phải có hải tinh lão sư cùng van ống nước bọn hắn tại đi lại nói thực lực không đủ thêm điểm tới gót tạ dù nạ điên quần bảo điểm chính ai để giành ước chừng mười sáu điểm t h u tính chỉ cần bốn điểm là hắn có thể tấn thăng mô bản nhưng hắn không định tấn thăng tấn thăng mô bản cũng chỉ có thể nhường hai hạng ba cấp đầy kỹ năng tăng lên tới bốn cấp đầy hoặc là nhường vốn là rất mạnh đón sát thủ thủy đánh g â y s ó n g càng mạnh hơn góc đối đều uy hiếp vẫn là như thế không bằng lại tăng cái sát thủ giản c h â n thực k ỹ năm ba một diệp lưu á o nghĩa mỹ cạ rủ kỳ chi vũ một cấp ba phần trăm thêm mười điểm một diệp lưu á o nghĩa mỹ cạ rủ kỳ chi vũ năm cấp một trăm ba đã đạt đến trước mắt mô bản cực hạ chính ái tay trầm dai giữ tại sao l ư n g tượng thúc trường đao hai bên trên ánh mắt tập trung như tất nghiệp khảo h ạ n lúc cạ xị bổ ra răng trắng một đao dáng vẻ. tại a nay muốn chém người. Phục chạy vội bước, chính chém Phục c hôm h muốn người. đái, y v ộ trăm túi lưng xuống ẩn nấp ở một tòa kiến trúc sụp đổ bên cạnh, âm thầm nhìn trộm tinh thủ tình rủ âm bước, bên lưng sư chính cạnh, cùng cả cụ nhìn hải huống. xuống ẩn nấp kiến đái đổ giao Tại láo sụp ở vĩnh viên thủy long đánh xuống cả cụ rủ đã không thể không thu hồi bốn cái mặt nạ quái vật bốn cái kỳ dị đầu bám vào ở cả cụ rủ hai bên trên bờ vai há to miệng nằm trong loại trạng thái này cả cụ rủ sử dụng đủ loại nhân thuật y lực sẽ càng mạnh hơn mấy phần lúc này đang cùng hải tinh lão sư đối với nhật thuật hòa độn đầu khắc khổ cùng phong độn đệ hại dung hợp sử dụng không ngừng phun mạnh ra từng mảnh b i ệ lửa đem thủy l o n g cùng c h u n g quanh lượng nước s ấ y khô lôi độn mặt nạ thì phóng xuất ra từng đạo sắc bén lôi chi đại thương tại thủy đ ộ n trong hoàn cảnh uy hiếp cực lớn quá yêu n h i ê u cực mạnh ép buộc hải tinh lão sư không cách nào toàn thân tâm điều khiển thủy l o n g hải tinh lão sư phía trước bị tử thần m ỏ ra thương còn chưa tốt sáu tại xuân gia triệu trắng bệnh trên sắc mặt ổn định lại chính ai trong lòng ngưng lại không thể chờ bờ biển v à n ống nước bọn hắn nghe tiếng chạy tới bây giờ liền đ ạ t được tay dưới chân hắn chầm xuống cố hết sức che giấu lấy thân hình của mình vòng quanh phế tích tiến lên đi tới cả cụ dụ phía bên phải hậu phương trăm mét k h n người đi tới đại khái tiếp cận đến cả cụ rủ ba mươi mét cả cụ rủ hơi nghiêng đầu vẫn là phát hiện hắn đến nỗi thao túng phụ cận một mảnh thủy vượt xuân gia triệu đã sớm phát hiện trình đái nhìn thấy tình hình như thế lập tức hai tay nâng lên trọng trọng đẻ xuống thủy đội thủy long cắn bạo lần nữa ngưng kết mà thành bốn cái thủy long phút chốc ở trên không tan ngưng đến cùng một chỗ thành thế như vạn tấn c ă n xe xuống hoàn toàn không phải trước đây cái k i a bốn cái thủy long uy lực có thể so sánh cả cụ rủ không dám k i n h thường cũng sẽ không bởi vì tiềm hành tới chỉ là hai tử liễn phất lờ không muốn mạnh kháng muốn dùng tuấn thân rời xa lại đột nhiên phát hiện dưới chân dòng nước xuất hiện một cỗ cực mạnh hấp thụ sức mạnh nhường hắn không cách nào hành động h ứ hư nhẹ một tiếng hai tay của hắn kết dần ấn trên vai bốn cái mặt nạ quái vật phân biệt phun ra thuộc tính khác nhau trả cờ dạ đánh đánh phía thủy long â m vang nổ đùng phía sau đầy trời b ọ t nước đổ ập xuống mà đánh tới cả cụ dù không tránh không né tùy ý chi tướng chính mình xối thành nước sũng liếc xéo sau lưng làm lạnh leo thấu xương từ hắn cổ đằng sau đánh tới hắn lần nữa hư nhẹ một tiếng không có đoán sai quả nhiên không phải thông thường tiểu quý sao thân hình chấp đ o á một đạo uy lực cực mạnh cao áp cột nước cùng hắn sượt qua người chặt đứt vô số cây mà h á n lo lắng xúc tu cả cù rủ cổ tay chấn động tay phải bay vụt ra ngoài lượn vòng lấy chảo hướng chính đai cổ chính đai đưa tay rút đao hóa xương ngủ tiêu thất chỉ trong nháy mắt cả cù rủ chung quanh liền bị ba cái chính đáy v ư n t quanh cùng nhau vung đao chém vào hướng hắn cả cù rủ ánh mắt đào qua bằng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại nhất thời cũng không thể phân biệt cái nào là phân thân cái nào là bản thể mỗi một cái chính đáy đều mang đến uy hiếp cực lớn nhưng toàn bộ đánh giết cuối cùng không có sai dâm dạp chẳng chịt mà hoán lo lắng xúc tu từ bốn tờ dưới mặt nạ phun ra trong nháy mắt đem ba cái chính đái đâm trở thành cái sản g ba cái chính đái lại toàn bộ biến thành khói sương mù tất cả đều là phân thân còn tại đằng sau c ạ cụ dù sắc mặt hơi biến xúc tu quyền lại lần nữa xuất động b á một đạo lóng lánh đường vòng cung lướt qua chính đ á i thu đ a o vội vàng thối lui n ẹ tránh quả đấm vênh kích c ạ cụ dù sắc mặt tâm trầm trên bờ vai lôi thuộc tính mặt nạ răng rắc một tiếng phá t o á i thành trống giống ư ờ i sáu chọc dẫn ta tiểu quỷ một trăm linh tám thứ một trăm linh bảy chương cả cụ dù bại trốn câu phiếu đề cử liền dẫn lửa ngươi thì sao chính đai thân hình vội vàng thối lui đồng thời dùng trên tay tượng thúc trưởng đào hai không ngừng chém vào đến từ c h ạ m tay công kích một đường thối lui đến xuân gia triệu bên người tiểu tử ngươi từ nơi nào học trộm mì c ả rủ kỳ c h i vũ xuân gia triệu t h ấ p giọng hỏi một cái câu vì cái gì không chặt hắn chỉ chém hắn trên bả vai mặt nạ chính đai ngưng t ạ m nhận hướng cho ta trong tư liệu đề cập tới thứ này lan g nhận thôn trí bảo mà oán lo lắng gia hỏa này có năm đầu mệnh mỗi một cái mặt nạ cùng bản thể hắn cũng là một cái mạng lôi thuộc tính đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất ta liền chặt nó hắn cũng không tận lực hạ giọng đối diện cả cụ du lập tức n h ữ n mày lại có tình báo của ta xuân giá triệu thì hơi lộ kinh ngạc lập tức hoạt động một chút cổ tay năm nổ mệnh đó chính là nói còn phải g i ế t giá hỏa này bốn lần đúng không nếu như không phải xuân giá triệu cái kia càng sắc mặt tái nhận chính ai thật đúng là tin hắn trong giọng nói loại kia nhẹ nhõm bất đắc dĩ thấp giọng hỏi lao sư đừng sinh c ư ở n g ngươi vẫn được không được à? không quá ổn vừa mới khôi phục điểm trạng thái tinh thần thương thế lại tái phát không phải vậy ta đã sớm giết chết hắn hai cái mạng lao sư trước tiên chấn lấy hắn lấy van ống nước tốc độ hẳn là phải đến lao sư ngươi cái này cũng không trấn chủ a Cả、cụ ả c rủ thân hình vọt tới trước trong nháy mắt liền sai đến chính đáy cùng xuân gia triệu ở giữa hai tay nâng lên từ độn thổ ra cố trọng trọng vùng hướng hai người chính đáy cùng xuân gia triệu cùng nhau đậu thủ thủy độn hào thủy cổ tay chi thuật b à n h trầm đục bên trong lấy một trọi hai cặ cụ rủ bắn ngược ra ngoài sâu tiến vào một tòa phòng ốc trong phế tích hai phát xúc tu quyền lại tại sương mù phía sau phút c h ố c thoát ra hai người nhảy vọt nhanh trong tối lui sau lưng phế tích cầm vang nổ tung xúc tu quyền lại nói móc cầm năm hướng còn tại giữa không trung hai người cổ xuân gia triệu q u á lực t r ọ quyền chính đáy vung đao chặt đứt xúc tu quyền phía sau xúc tu. bị xuân giã triệu đánh chung cả cụ rủ tay phải trong nháy mắt sâu bắn vào mặt đất chỗ sâu bị chính đai chặt đứt chạm tay cả cụ rủ tay trái thì không lực mà rơi vào mặt đất n h ư n đoạn mất một nửa xúc tu lại bỗng nhiên kéo dài dương n anh múa vớt hướng chính đái bao hết tới ai đùa với người buộc chặn tờ l â y chính đai s ơ túi sáu cái tay lý kiếm bắn ra lại kết tấn sử dụng tay lý kiếm ảnh phân thân thuật sáu hóa hai mươi bốn dậm dạp chẳng chị tay lý kiếm đem d ầ m dạp chẳng chị xúc tu chặt đứt xoay quanh bắn về phía cả cụ dù cả cụ dù không có tay kết tấn nhưng trên vai trái cố lại dễ dàng phun ra đem gậy mất tay trái cùng bị oanh tiến dưới đất hai tay toàn bộ triệu hồi hai tay kết tấn phong độn đệ hại trong miệng phun ra vòi rồng lại trực tiếp đánh vào chính mình phun ra bên trong màn nước sổ sách màn nước sổ sách tầm vang n ổ tung d ọ t d ọ t thủy giống như đạn hướng chính đ á i cùng xuân ra triệu bắn tung toẽ mà ra bao quát chính đ á i bắn ra sáu cái tay lý kiếm bản kiếm cũng bị hắn phản xạ trở về công kích mười phần đông đúc lại uy lực không phỉ tốc độ cực nhanh chính đ á i ánh mắt nghiêm một chút thêm đến cấp năm mát cấp mị cạ dù kỳ chi vũ cũng mang cho hắn đao pháp cực lớn phản hồi lúc này tập trung tinh lực dọn nước cùng tay lý đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở a đúng lúc này xuân gia triệu truyền ra một tiếng kêu đau nhường chính đai trong lòng căng thẳng quay đầu nhìn sang lại suýt chút nữa cười ra tiếng hải tinh nhạy bén bị đánh không còn đáng giận lao bất tử xuân gia triệu tức giận hô to chính đái tránh ra lao sư muốn cho hắn tới một lần oan chính đái m ừ n g rỡ bước ra vội vàng thối lui xuân gia triệu phi tốc kết lên lớn để cho người ta hoa mắt một giây có thể kết thành mười ấn tả hữu nhanh như vậy chính đai hơi ngạc nhiên tiếp đó bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ sáu đây là cái gì ẩn thức không giống như là thủy đột hải tinh lão sư ẩn tàng t u y ệ t kỹ u ố n g thủy đột áo nghĩa van ống nước triệu hoán chính ai khoe miệng giật một cái dùng sức cầm đao cả cụ dù ngưng thần đ b o qua van ống nước muốn ở đâu lúc này một đạo màu đỏ thám thân ảnh trợt lấp lóe đến phía sau hắn trên tay xoa xoa một cái màu đỏ thâm viên thuốc vĩ vi thú dạ s ẹ n gẳng nguy cơ trí mạng cảm giác đánh tới cả cụ dù trong lòng cả kinh tung người vội vàng t ố i lui van ống nước vĩ thú dạ s ẹ n gẳng bành tới mặt đất mang theo sóng xung kích vẫn đem kịp thời t ố i lui cả cụ dù đánh cho xoay tròn tung bay ra ngoài phá hết hắn đồn thổ cứng lại phòng Không không c hai phát xúc tu quyền phóng ra cả cụ dù nén giận mã kích chính đáy một đao hết lực không kịp rút đi nhưng cũng không hoảng hốt vạn ống nước thân ảnh lóe lên liền đem hẳn keo ông đến xuân ra triệu bên cạnh thả xuống cả cụ dù mặt âm trầm thu hồi xúc tu quyền cuối cùng rơi xuống đất nhớ một chút khi trước tình huống có thể ở trong nháy mắt thay thế phân thân cùng bạn thể kiếm thuật còn có ra hỏa này vĩ thú chạ cớ ra một diệp nhị dạ trong đội ngũ có người trụ lực tại kiến thức rộng hắn cấp tốc làm ra phán đoán hồi tường lang n h ẫ n thôn thất vĩ người trụ lực thực lực cả cụ rủ đã tối sinh thoái ý đáng chết này tiểu quỷ biết mà đ oán lo lắng tình báo trái tim đã bị hủy đi hai cái sóng c h i quốc cũng không khả năng lại để cho ta yên tâm dưỡng lao không cần thiết cùng một diệp nhị dạ liều chết chiến đấu bất quá mấy người này ta nhớ kỹ phía trước văn ống nước t h ấ p giọng hỏi thăm chuyện gì xảy ra triệu gia hỏa này là nơi nào tới ta còn muốn biết đâu xuân gia triệu tức giận trả lời lang nhận thôn nhị dạ phản đội nhanh đến bảy mươi tuổi lao gia hỏa nói là tại sóng c h i quốc y ê n tâm dưỡng lao tam năm sửa cầu làm phiền hắn chính đ ái liền giật mình c ả cụ dù ở chỗ này dưỡng l a o làm sao lại thế hắn không đi đổi kim c h ỗ sáu không đúng lần này xem như c ắ m lao sư hắn có nói gì hay không nghèo khó không có tiền các loại chữ chính đ ái đột nhiên hỏi xuân gia triệu xứng sở có à làm sao ngươi biết hắn nói sóng c h i quốc nghèo khó mà mỹ hảo ta đều không biết nghèo khó chỗ nào tốt loại chuyện lặt vặt này quá lâu ra hỏa quả nhiên đều có bệnh mẹ nó hay bay vạ gió chính ai trong lòng t h ầ mắng biết đại khái cả cụ r ù tại sao lại xuất hiện ở nơi này nói chuyện cái này mấy giây đối diện cả cụ r ù một mực không n ú c đ í c h xuân gia triệu d ư ơ n g mắt đảo qua vội la lên da hỏa này giống như muốn chạy van ống nước ân van ống nước ứ n g mới một cái tiêu ký có hy diệt x ỉ n cù nải vọt bắn đi ra nhưng mà không đợi van ống nước lách mình viên tia cù nải liền đâm xuyên cả cụ r ù làm cho cả cụ r ù hóa thủy tiêu thất lượng nước thân đã chạy van ống nước thân hình chấp đ o n g xuân gia triệu cùng chính đái cũng song song đuổi theo thờ mắng da hỏa này thực sự là một điểm mặt mũi không lớn không có cường giả phong phạm Nói thật ạ y thấp phong áp nào qua cả cả xì ba người cùng nhau nhìn chăm chú chừng lớn mắt cũng hoàn toàn không thể phát hiện cựu tân mại là như thế nào biến mất không chỉ đám bọn hắn liền phi tóc hướng về trên biển chạy cả cụ du đều không thể thấy do cựu tân mại quỹ tích di động lập tức ba đau xót cơ thể lơ lửng hắn mới phát giác được mình đã bị công kích cố hết sức điều chỉnh thân hình xúc tu nhô ra lại tựa như gã ạ ra hạt c ắ t gặp phải tiểu lý hoàn toàn theo không kịp cựu tân mại tốc độ trong lúc nhất thời toàn thân các nơi bị như mưa rơi công kích thình t h ị c h liền vang bên trong cả cụ rủ không dứt tiếng tuân r a thiên huyết trên không trung vừa đi vừa về trở về chỉ có thể dùng đ ộ n thổ cứng lại cơ thể nhất thời lại không hề có lực hoàn thủ Và anh, tân mại ăn khớp công kích kéo dài anh, tân ăn công đến khớp kích cửu giây mại mười mấy giây, Mới kéo không ngờ s i ê u nổi thân chạy vào trong biển má ơi như thế nào như thế chịu đòn cựu tân mại mơ hồ một chút chú ý tới cả cụ rủ trên bờ vai nguyên bản hai phá thoái hai hoàn hảo mặt nạ biến thành bốn cái toàn bộ phá thoái là bởi vì cái kia sao nàng nết n h ế t miệng lại há mồm một c ố ám hồng sắc cực kỳ nguy hiểm trạ cờ dạ tại bên mồm của nàng ngưng kết thành cầu v ĩ thú ngọc một trăm linh chín thứ một trăm linh tám chương tạ dù nạ s á m hối câu phiếu đề cử mặt trời đỏ rực vừa ra núi v ĩ thú ngọc lại chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời trên mặt biển nổ tung vĩ thú ngọc mang theo tiếp cận phương viên ngàn mét sóng s u n g kích sóng s u n g kích phía sau mặt biển đều chỉnh tề dưới mặt đất hàng một đoạn cựu tân mại văn ống nước lách mình m à t ớ i trách cứ mà nhìn xem cựu tân mại người sao có thể sáu cựu tân mại tội nghiệp nhìn qua trở về t a đây không phải sợ hắn chạy trốn sao văn ống nước lập tức lộ ra cương chiều cùng bất đắc dĩ vậy cũng không thể dùng vĩ thú ngọc ca sáu đã biết rồi cựu tân mại làm đúng nói hảo thật là lợi hại cách đó không xa ổ bị tổ há to miệng cái cầm thiếu chút nữa rơi xuống cả c ả s ỉ cũng mặt lộ vẻ đọc dung đây chính là cựu tân mại tà tỷ điều khiển vi thú sức mạnh sao loại tốc độ này cùng sức mạnh liền xem như phụ thân sáu chung quanh ba tri quốc bình dân càng là trận mắt hốc mồm nửa ngày mới có người hoảng sợ hô lớn một tiếng biển động tới bị cựu tân mại đánh cho hạ xuống mặt biển lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung trở về ngưng thụ thành cao mấy chục mét cực lớn sóng biển đánh ra hướng mở xuân gia triệu kịp thời đổi tới thủy đội thủy trật trụ một loạt cột nước đã cách chở sóng biển tại cưng chắc mười mấy giây sau mặt biển quay về bình tĩnh hô sáu xuân gia triệu khẽ nhà khẩu khí sắc mặt càng thêm tái nhuận l ắ c lắc đầu đi trở về đến van ống nước cùng cựu tân mại bên cạnh tên kia chết ta phải chết cựu tân mại mang theo điểm không xác định nói tên kia đặc biệt khẳng đánh giống như có thể đem thương thay đổi vị trí cho b ả vai mặt nạ đúng không không phải thay đổi vị trí chính đài nói hắn từ nhặt hướng cho trong tư liệu gặp qua đó là một loại đặc biệt bí thuật tên kia có năm độ mệnh một mặt c ố liền đại biểu cho một cái mạng dạng này a sáu ta nói đâu vậy hắn hẳn là chết các ngươi có phải hay không đánh chết hắn hai lần ta lại đánh chết hắn hai lần lại thêm sau cùng cái kia đôi tóc thú ngọc hơn p â n nửa triệt để đánh chết、hắn. xuân r a triệu gật đầu chết rồi thì hảo cuối cùng chạy đến chính đái lại n h u lại lông mày quan sát biển cả cả cụ rủ không chết bởi vì cần sửa đổi chính hắn tử vong hẳn là sẽ tới thanh thuộc tính nhắc nhở cùng tạp đa một dạng sáu mấy cây số bên ngoài trên mặt biển cả cụ rủ vô lực nằm thẳng đem trên người tất cả mà oán lo lắng xúc tu toàn bộ phong thích mới có thể duy trì trạng thái trôi nổi không có chìm vào đáy biển sau cùng trái tim sáu cũng muốn ngưng đập sao ta sáu thế mà lại chết ở chỗ này thật không cam lòng a bình tính dưỡng lao cuộc sống hạnh phúc mới vẹn vẹn qua ba năm đáng chết một diệp lý dạ hoa bên cạnh nước biển đ ỗ n g nhiên khuấy động cà cù rủ cô hết sức đem ánh mắt chuyển tới thấy được chi nhanh chóng tiềm hành tới vây cá cá mập à từng cùng sơ đại hỏa ảnh giao thủ qua ta vậy mà lại rơi xuống một cái táng thân bụng cá bên trong hạ tràng thật không cam lòng sáu hắn hai con ngươi hơi khép rất nhanh lại lần nữa mở mắt ra điều động trên thân lực lượng cuối cùng ta còn không thể chết những cái kia đang g i ậ n một diệm nị ra sáu cá trái tim sáu cũng là trái tim mặc dù chưa thử qua nhưng có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian nửa phút đồng hồ sau hai má hơi hơi toàn tâm toàn ý thân ảnh một đầu đâm vào trong biện hải lý tìm i hành hướng phương xa lại qua hơn nửa phút chính đ á i thân hình xuất hiện ở phụ cận hải vượt bên trên ngắm nhìn tà hữu n h ữ n mày nỉ non nhường hắn chạy trốn sao sáu trở lại trên m ờ xuân gia triệu hỏi đã tìm được chưa chính đ á i lắc đầu nói đúng là t ă n g thân đ á y biển ra hỏa ngươi hướng về đến nơi lâu tìm đi thôi chúng ta trở về cho sáu thắp đa tiên sinh an táng a xuân gia triệu thở dài luôn cảm giác hắn còn chưa có chết chính đ á i cũng không cách nào giàn giải chỉ có thể nói như thế cũng không thể nói cho xuân gia triệu nhận hướng cho trong tư liệu nói cả cụ dù không có dễ dàng chết như vậy a không chết cũng hảo lần này lao sư trạng thái không tốt lần sau gặp phải cần phải tự tay làm thịt hắn xuân gia triệu lại thở dài lần này tạm đa tiên sinh chết có một nửa trách nhiệm tại lao sư ta có chút khinh thường nếu như sớm hai giây phát hiện cái k i a thợ đóng giày không thích hợp hẳn là có thể cứu hắn cũng trách ta một nửa khác trách nhiệm tại ta hai người lẫn nhau kiểm điểm hối tiếc và phần n h â n người chết đã chết rồi chống chân hối hận không bằng giúp hắn xử lý tốt sau lương sự tình hình ban ống nước ban hỗ trợ chấn an bị hoảng sợ ba tri quốc bình dân chính ai cùng xuân gia triệu nhanh chóng quay trở về tạm đa di thế chỗ cái chỗ kia đã vây quanh không ít người hồng cúng a tư mã chính nhất trái một phải mà bảo hộ ở tạp đa di thể phía trước vô luận là sửa cầu phái vẫn là phản đối sửa cầu phái cũng không chuẩn tới gần một chút ồn ào tiếng nghị luận không nhỏ khi thấy chính đáy cùng xuân giã triệu chạy tới lúc càng là loạn s ị bắt nháo tạp đa sửa cầu tốt giúp đỡ gọt kho vọt thẳng tới còn kém động tay nắm chặt xuân giã triệu cổ áo của các ngươi các ngươi những thứ này một diệp n g ĩ ra là thế nào bảo hộ tạp đa đó a tạp đa chết là của chúng ta thất trách xuân giã triệu đầu tiên là tạ lỗi một tiếng phía sau lại lạnh lùng vô cảm tình đ đầu tiên tập đa ban bố chỉ là c cấp ủy thác tao nộ nị giả tập kích ủy thác mặc dù thăng làm b cấp nhưng các ngươi cũng không tiền tài thanh toán tiền ủy thác cho phép kéo dài thời hạn thanh toán chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mà trước đây quái vật xuất hiện lại là tình huống ngoài ý mớn đó là một tên s cấp lý giả thông tục dễ hiểu tới nói chính là cùng ngũ đại thôn ảnh cùng một cái đẳng cấp lý giả h á n tập kích đại biểu cho ủy thác lại độ thăng cấp làm a cấp đã vượt qua tiểu đội chúng ta có thể xác nhận ủy thác cực hạn các ngươi càng là xa xa không cách nào gồng gánh nổi tiền ủy thác ủy thác có thể nói đã dừng lại giữa chừng loại này đột phát tình、huống. chúng ta cũng không cách nào sớm đoán trước càng không cách nào cam đoan tạp đa an toàn chính đ ạ y hơi ngạc nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn hải tinh lão sư một mắt bất cầu nôn tiếu hải tinh lão sư nào còn có lúc trước lẫn nhau kiểm thảo vẻ hổ thẹn không thể không nói làm như vậy hữu hiệu hơn nữa nói có lý nếu như hải tinh lão sư một vị xin lỗi có lẽ càng sẽ nhường thế cục trở nên không cách nào thu thập lâm vào nhân dân quần chúng ông dương đại hải bên trong nghiêm túc mà không nhà thông thái tình nói xong những lời này phía sau là có chút huyết khí p ư ơ n g cương thanh niên mắng to mở miệng càng nhiều người nhưng là tại hải tinh lão sư ánh mắt sáng quắp bên trong nghiêng đầu không còn dám nhiều lời. Trong cái này dù sao cũng là một cái n ỉ dạ vi tôn cường dạ vi tôn thế giới lúc trước hải tinh lão sư gọi tới t h ủ y long phụ cận người có thể tất cả đều nhìn đến, đến rồi dù cho hải tinh lão sư bây giờ có chút chật vật sắc mặt t r ắ n g bệnh hải tinh nhạy bén nước gãy cũng không mấy người dám sờ dâu hùm thử một lần húng chi chứng minh địch nhân đẳng cấp cùng ngũ đại thôn ảnh thực lực tương đương loại này so sánh càng làm cho bọn hắn lâm vào kinh ngạc cùng nghĩ lại mà sợ bên trong tạm thời không g i n h đi chỉ trích bọn hắn đám người tự động tách ra chính ai cùng xuân g i triệu thuận lợi đi tới đứng tại tạp đa di thể phía trước quan sát tạp đa mặt của hải tinh lão s quay đầu lại nói gọt kho t ậ p đa tiên sinh tại ba c h i quốc nhưng còn có thân thuộc đem hắn an tàng a gọt kho lệ quang phung trào lắc đầu không nói trong đám người cũng có không ít người lao nước mắt một bộ phận khác cũng là mang theo thô thức không biết là ai kêu lên nghĩ ra lan ra chúng ta ba c h i quốc chúng ta đều trốn ở đây vẫn là tránh không khỏi các ngươi những thứ này động một tí liền có thể mang đến chết vì hai nạn g i a hỏa nhất định muốn bức tử chúng ta sao đối với lan ra ba c h i quốc sao động lại nổi lên xuân ra triệu hơi hơi n h ữ n mày còn chưa mở miệng liền có một đạo tiếng gào thét từ phía ngoài đoàn người truyền đến tất cả im miệm cho ta sáu đạt tư nạp đại ca đám người lại lần nữa tách ra sắc mặt thu tối đạt tư nạp đi đến hai đầu gối mềm lún g mặt hướng tạp đa trọng trọng quỳ d i ả m xuống đất túi đầu trọng trụ b à ảnh máu tươi từ trên c h á n tuôn ra có lỗi với tạp đa ta đạt tư nạp là một cái hẻ nhát n n h á t như chuột hẻ nhát n hoa đám người lại lần nữa xôi trào đạt tư nạp tu chính độ năm mươi mốt sáu đạt tư nạp tu chính độ năm mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu đạt tư nạp tu chính độ sáu mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu đạt tư nạp tu chính độ sáu mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do h a i sáu đạt tư nạp tu chính độ bảy mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu đạt tư nạp tu chính độ bảy mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu đạt tư nạp tu chính độ tám mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai chính đái mi tâm hơi vặn âm thầm thở dài người sớm đã làm gì một trăm mười thứ một trăm linh chín trương lại mộng lúc còn trẻ hoang đường câu phiếu đề cử đạt tư nạp liên tiếp t r ọ n g chụp bài m á u chạy phải khắp cả mặt mũi thoát lực mà té nhào vào trên mặt đất lúc này nhìn sừng sốt trong đám người mới cuốn g quýt xông ra mấy người đem đạt tư nạp nâng đỡ đạt tư nạp đại ca ngươi làm cái gì vậy đừng gọi ta đại ca đ ta tư nạp đẩy r nâng hắn n g ư liền thấy rõ bọn hắn chính là b đi có có, có dẫm hỏng tạp nhiều giày ta đã sớm biết thợ đóng giày là quái vật quái vật kia uy hiếp ta ta sợ chết cho nên ta muốn hại chết tạp nhiều chung quanh hoàn toàn tính mịch một lát sau gọi kho hai mắt đỏ lên ta với ngươi liều mạng từ chi giả rất nhiều cũng có rất nhiều người che chở đã tư nạp mắt thấy một hồi ủng hộ tu kiểu giả cùng phản đối tu kiểu giả giữa hậu đã liền muốn bày ra xuân gia triệu vung tay lên chính đ á i ba người nào thân mà lên chẳng phân biệt được ngươi vừa bên ta ai dám động đến đánh liền đánh bay ra ngoài không chút nào lưu thủ rất nhanh t r u n g quanh liền nằm một chỗ thương m i n h tiếng rên dị không ngừng vang lên đặt tư nạp xem đứng tại trước người x ế t quả đấm nghị thuận thế cho hắn một q u y ề n chính đái cười khổ một tiếng nói ta biết chính mình tội không thể tha nhưng vẫn là nghĩ mặt dạng mày dạy đòi hỏi một cái cơ hội chỗ tội gạ tội di trí để ta tới hoàn thành đặt tư nạp tu chính độ tám mươi mốt sáu đặt tư nạp tu chính độ tám mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai sáu đặt tư nạp tu chính độ chín mươi thu được điểm thuộc tính tự do ba sáu đ ạ t tư nạp tu chính độ chín mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do ba sáu đ ạ t tư nạp tu chính độ chín mươi chín chính đái b ó p quyền lại lòng sau l ư n g xuân giá triệu thản nhìn nói tính toán chính đái hắn chính là một cái bình thường người số đông người bình thường đối mặt uy hiếp cánh m ạ n g lúc làm ra h è n yếu quyết đoán rất bình thường a năm ta là h è nhát n có lỗi với không cần nói xin lỗi đ ạ t tư nạp đại ca tập nhiều cái kêu hôn đản muốn s ử a cầu đem chúng ta lần nữa c u ố n vào nhận chiến bên trong hắn chết có thừa cô sáu ngâm miệng đại tư nạp quay đầu gắn đầy vết mõ mặt của dữ tận dị thường ngươi cũng là hẻ nhát ngón tay hắn điện qua hướng về phía nằm dưới đất một đám phản đối tu kiểu giả, hét lớn còn có các ngươi cũng là h è nhát n chúng ta cũng là trốn tránh giả. tự cho là ở tại nơi này cái hải đảo tự cho là thành lập sóng c h i quốc một chỗ một phương liền có thể rời xa nhân chiến rốt cuộc không cần lo lắng ngày nào đó lại đột nhiên c u ố n vào ni dạ trong chiến đấu bị chết không minh bạch thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không thấy sao cùng chúng ta sớm chiều ở chung ba năm thợ đóng g i à y lại là một đáng sợ quái vật nếu như hắn nghĩ vẫn có thể tùy thời cướp đi tính mạng của chúng ta không tu cầu biện cả liền có thể ngăn trở có thể đạp thủy mà đi các n ị dạ sao máu chạy quá nhiều tiếng la quả lớn đ ặ t tư nạp có chút suy yếu ngã ngồi trên mặt đất bây giờ ít có nị giả đến chỉ là bởi vì chúng ta nghèo khó đến bọn hắn chẳng thèm nó g tới thế nhưng là cuối cùng cũng có ngoại lệ đ ặ t tư nạp chỉ chỉ phía trước chính đáy ba người ba cái mộc diệp nhận thôn hai tử liền có thể đánh thắng tai nhóm trên trăm cái thanh niên trai tráng chỉ cần có một cái lòng mang ác ý nị giả đến liền có thể cho chúng ta bản thân bắt đầu phong tỏa sóng c h i quốc mang đến thai hoàng ở đầu chỉ biết trốn tránh mảy may vô dụng đặc tư nạp khẩu tài không tệ cũng không trách hắn có thể trở thành một chúng phản đối tu kiểu giả lãnh tụ tại hắn tuyên truyền giảng giải phía dưới rất nhiều phản đối tu kiểu giả đều hơi lộ ra chần c h ở đương nhiên cũng có phần từ ngoan cố thế nhưng là tạp nhiều đã chết chúng ta song chi quốc sẽ tạo cầu chỉ có hắn một cái chẳng lẽ còn muốn đi bên ngoài thỉnh tạo cầu sư chúng ta không có tiền đ ạ t tư nạp nhìn hắn một cái hít một hơi thật sâu lớn tiếng quát không cần đi mọi người t â y cầu kia ta tới tu ta sẽ bằng ngắn ngủi thời gian trở thành một hợp cách tạo cầu sư đ ặ tư t nạp tu chính độ một trăm thu được điểm thuộc tính tự do năm thế giới tu chính độ bốn ban thường chân thực thân thể cường độ tăng thêm một thành ban thường nhưng từ tự thân thực sự biết có kỹ năng bên trong lựa chọn một hạng chuyển hóa làm chân thực kỹ năng chính đáy hơi hơi nắm lại nằm đấm mười hai mộng cảnh bên ngoài trong nhân giới an zen một cái hắc hổ đào tâm động lực lại không hiểu thấu hao tổn đi một tia h ữ trí hạ mạ đạ ra ở mặt sắp tối tuyệt cánh tay rút ra thiên nhân thể khiến cho hắn ngực c h ố n g giống chậm rãi khép lại đang chờ nói chuyện hắn đột nhiên nhăn lại lông mày động lực sáu lại tiêu hao một kia đáng chết loại cảm giác này là đánh nát một người bình thường linh hồn gia hỏa này là ai chuyện này rốt cuộc là như thế nào một cỗ phiền não cảm xúc tràn ngập trái tim rõ ràng liền muốn đại công cáo thành trở thành xạ vị ồ, lại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh đầu tiên là chính mình sáng tạo d rẽ xen vô cơ phản bội lại là đ ồ n g lực vô cơ tiêu hao ủ u trị hạ mạ đạ giả kiên nhẫn đã còn lại không nhiều đúng lúc này trên trán hắn cựu câu ngọc luân hồi xạ dịn gặng ánh mắt đ ỗ n g nhiên mơ hồ một cái trước mắt lại thay đổi dần rõ ràng nhường hắn sắc mặt đã biến lại một lần động lực tiêu hao lần này lại cơ hồ so ra mà vượt phát động mụ rẽn sủ cỏ mị tiêu hao đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì hắn n g n g đầu gắt gao nhìn chăm chú về phía mặt trăng trên không màu máu đỏ mặt trăng tản mát ra một đạo mấy không thể t r a bạch quang bao phủ toàn bộ giới nỉ dạ rất nhanh lại có một đạo giống như lúc trước bắn về phía c ả cạ xỉ cái kia buộc vậy tia sáng thẳng tắp bắn về phía giới nỉ dạ phía đông nam chuyện này rốt cuộc là như thế nào dép đen cũng tại trong lòng tự hỏi mụ mụ sáu phía trước ban thứ bảy bốn người quan sát xạ xa tia sáng tiểu anh trần chờ nói cái kia thật giống như là chúng ta một diệp thôn phương hướng không càng xa xáu là sóng chi cốt bên kia a đại khái cả cạ xì gật đầu nói đến sóng chi quốc các ngươi còn nhớ rõ đạt t ư nạp sao đương nhiên đánh thang ủ trí hạ mạ đạ dạ ra hỏa này tỉnh lại mọi người ta còn muốn đi sóng chi quốc thỉnh đạt tư nạp đại thúc hiệp trợ chúng ta trùng kiến thôn đâu nạ dù t ô lập tức trở về đạo cả cạ xì cười cười các ngươi không phải hỏi ta chính đái là ai chăng tại hơn hai mươi năm trước đạt tư nạp còn là một cái chính cống hôn đản chính là chính đái nhường hắn chuyển biến trở thành bộ dáng hiện tại a đạt tư nạp đại thúc trước kia là tên hôn đản sao nạ dù t ô ngừng lại lộ kinh ngạc tiểu anh phát, phát trên trán sợi tóc tựa như là có nghe đạt tư nạp đại thúc đề cặng bên cạnh giúp đỡ đột nhiên vấn đạo các ngươi ai còn nhớ kỹ chúng ta bảo hộ đạt tư nạp đại thúc lần kia là ai thuê nghỉ dạ tập kích chúng ta ba người khẽ giật mình những mày hồi ức không có kết quả giúp đỡ đệ lên c á i chán ký ức giống như đột nhiên thiếu sót một khối không thích hợp ba người khác ngừng lại lộ ngưng trọng là ban dùng cái gì kỳ quái thuật sao sáu sóng tri quốc bị tia sáng bao phủ đạt tư nạp chậm rãi từ vô hạn sủ khó mỉ t r u n g t ô tỉnh lại hắn ung d u n g n g á p một cái lâu đầu nói lại mơ tới lúc còn trẻ hoang đường a nói đến rất lâu không có đi cho cho sáu tế bài ai hắn giật mình ta lúc đầu là đem ai hại chết tới làm sao lại liền này cũng đem quên đi ra rồi ra rồi hắn g õ g õ đầu nhìn bốn phía nhìn a đây là thế nào